80, 4, 81, 4. Ấm, ẩm, ẩm. trên mặt đất b ả y biện những n à y sư tử con trên thân đều xuất hiện vết dạng phía trên treo thanh đồng kiếm vào lúc này cũng đều rơi xuống ngăn cách trận pháp bị tách ra lúc này xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy người ở bên trong đều tỉnh lại đứng tại trung ương cầm trong tay d à i hương l i ễ u trúc sơn phun ra một ngụm m g u t ư ơ i nhưng hắn t h ầ n s á c nhưng lại bày biện ra một loại quỷ dị phấn khởi l i ễ u trúc sơn ha ha các ngươi đều thấy được đi lúc trước ký ức hình tượng bên trong trong phòng người vốn là có thể trông thấy những người khác ký ức mà lý truy viên cùng đàm văn bân là về sau tiến vào người mặc dù bân bân du nhập g n l u trúc sơn câu nói này kỳ thật không phải đối ở đây những n à y người sống nói hắn lúc nói những lời này trước nhìn về phía đỉnh đầu treo ngược lấy không mặt chết ngược lại lại nhìn về phía tướng quân giống phía dưới n h i ễ m thu bình tựa như phát điên địa nào về phía ngô tân huy n g u y ê n lai là người là người giết nữ nhi của ta là người giết nữ nhi của ta ngô tân huy cố gắng đẩy ra nàng nhưng nữ nhân đã liều lĩnh dù là hắn là tráng niên nam tính lúc này cũng tránh thoát không được người cái súc sinh người trả cho ta nữ nhi mệnh người trả cho ta nữ nhi mệnh nô tân huy hô to ta không giết nàng ta không giết nàng bên cạnh chu hồng ngọc cùng lưu hân nhã tại tỉnh táo lại về sau cũng ngay lập tức tiến lên giúp nô tân huy đẩy ra nhiễm thu bình người cái xuất sinh người đến bây giờ cũng còn không thừa nhận ta và ngươi liều mạng ta và ngươi liều mạng đ ư ờ n g nhiễm thu bình lần nữa nhào lên lúc nô tân huy dứt khoát bóp lấy cổ nàng đưa nàng ném xuống đất chu hồng ngọc cùng lưu hân nhã cũng cùng một chỗ tới hỗ trợ để lại nàng ta không giết nàng ta thật không giết nàng nô tân huy lập tức bay đầu nhìn về phía lưu trúc sơn ngươi là cho chúng ta hạ độc gì vẫn là mẫu thuốc ta không có giết khưu mẫn, mẫn không phải ta một bên khác tôn hồng hà sợ run hồi lâu nàng trước nhìn về phía ngô tân huy sau đó nhìn về phía lưu trúc sơn nàng mang theo con trai mình di ảnh hướng người khác đổi tội nhiều năm như vậy nàng chuộc tội nhiều năm như vậy n g u y ê n lai mình nhi tử thật là o a n u ồ n g nàng rất hối hận vì cái gì không có lựa chọn tin tưởng mình nhi tử là ngươi là ngươi giết nhi tử ta tôn hồng hà nào h về phía lưu trúc sơn lưu trúc sơn khỏe miệng giơ lên tiểu dung ông phía trên k h ư u mẫn mẫn rơi xuống r ộ i ra một cái tay bắt lấy tôn hồng hà cổ mặc cho tôn hồng hà dây ruộn như thế nào đều không thể tránh thoát n h i ệ m thu bình đã bị ba người kia đặt ở trên mặt đất bên nàng quá mức thấy cảnh này lập tức hồ mẫn mẫn giết hắn giết hắn hắn mới là sát hại người hung thủ nhưng luôn luôn nhu thuận nghe lời nữ nhi lúc này lại thờ ơ l i u trúc sơn mỉm cười nói ra đi thôi ẩm tôn hồng hà bị k h i u mẫn mẫn một thanh v u n g r a đ ụ ợ c phải tướng quân giống phía dưới ngay sau đó k h i u mẫn mẫn hướng về ngô tân huy đánh tới quý nha k h i u mẫn mẫn ngô tân huy chu hồng ngọc cùng lưu hân nhã ba người bị dọa đến lập tức bông ra n i ễ m thu bình lui về phía sau n i ễ m thu bình trên mặt toát ra phẫn nộ thân sắc nàng đang chuẩy đứng lên nhưng sau một khắc một cái tay nhưng từ b ộ ngực của nàng xuyên thủng mà ra nàng không dám tin quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân kia là một trường không có mặt khuôn mặt nhưng nàng vẫn luôn biết đây là nữ nhi của nàng mẫn mẫn người vì cái gì nhiễm thu bình máu tươi bắt đầu nhanh chóng thu về bị k h i u m ẫ n m ẫ n hút vào thể nội a a a a chu hồng ngọc cùng lưu hân nhã rít g à o lên một màn này s ắ c thực quá mức huyết tinh kinh hãi ngay sau đó tướng quân giống tại lúc này hướng về sau ẩm vang sụp đổ vâng âm thanh rung động kết thúc về sau phía dưới xuất hiện một cái màu vàng xanh nhà cửa trên cửa xúc lấy một vũng nước trong nước nằm cỗ thi thể kia chậm rãi ngồi dậy triệu quân phong tôn hồng hà ngẩng đầu nhìn về phía triệu quân phong lẩm bẩm nói nhi tử ngươi ngươi còn sống mụ mụ có lỗi với ngươi mụ mụ không nên không tin ngươi mụ mụ triệu quân phong túi người cắn một cái bên trong tôn hồng hà cái cổ tôn hồng hà thân thể bắt đầu run r u dậy không phát ra được thanh n m nào lập tức triệu quân phong bắt đầu run run d h ô n h á t ra được thanh n m nào lập tức triệu quân phong bắt đầu tôn hồng hà thi thể bị q t b a ngoài trên mặt của hán, tất cả đ ề tôn n g hà màu tươi khác một bên trên cánh tay của nàng cũng đều là nhiễm thu bình huyết dịch cháy mau ngô tân huy hô một tiếng chuẩn bị t r u y n đi đối với người bình thường mà nói cảnh tượng như thế này có thể được xưng là trước kia làm ác n g ộ n g đều tưởng tượng không ra đáng sợ a l ư u trúc sơn cười một tiếng k h i u mẫn mẫn xuất hiện tại ngô tân huy ba người trước người chặn đường đi triệu quân phong đứng ở hậu phương ngăn cản đường lui ngay sau đó l ư u trúc sơn gậy một cái ngón tay phía trên một chiếc gương đứng lên hai bên có giải họa rơi xuống tạo thành một đạo quỷ đả tường trật pháp cái này kỳ thật rất đơn giản lại đủ để cho bên trong ba người chạy không ra được a ba chu hồng ngọc ôm đầu hét dầm lên nô tân huy quỳ xuống đến d ậ m đầu ta cho ngươi tiền ta cái gì đều cho ngươi v u n g tha ta v u n g tha ta bên ngoài chính nằm sấp cửa sổ khe hở nhìn lén đàm văn bân rất là trấn kinh lại không d i i nhìn về phía lý truy viễn nhỏ giọng hỏi tiểu viễn ca đây rốt cuộc chơi chính là cái nào một màn lý truy viễn hắn đang tế luyện âm dương sen lẫn chết ngược lại đàm văn bân mặt lộ vẻ trấn kinh hiển nhiên nhìn qua xét hắn nhớ kỹ đoạn nội dung này ngụy chính đạo giang hồ trí quái lục bên trong có ghi chép nam nữ chết ngược lại đều c h ế âm dương chọn ngày lành tháng tốt kỵ n à y thi trí thân cùng tù thân xối máu, lẫn nhau lẫn kết bạn s i này, này đồ. Đồ đồng đồng thúc công việc là nào đó tông môn tọa hạ âm dương sen lẫn chết ngược lại mất khống chế hủy diệt và tông sao vì chính đạo tiêu diệt đây là một loại ám chỉ không thể nói rõ bởi vì rất có thể là một ít chính đạo môn u phái mới thích luyện chế loại này chết ngược lại rất nhiều chuyện thần thoại xưa hình tượng bên trong đồng nam đồng nữ nguyên hình có lẽ không phải như vậy khở thuần đáng yêu nhưng có một chút có thể vững tin có thể để cho ngụy chính đạo đi vì chính đạo huy khẳng định mang ý nghĩa cực sâu lợi ích thúc đẩy để những cái kia chính đạo nhân sĩ cũng không tiếc không biết xấu hổ lại liên tưởng một chút nào tôn quý đại nhân vật tọa hạ có thể có đồng nam đồng nữ tiêu chuẩn thấp nhất chỉ có thể nói đều là tiên đ i ê n cùng dưới mặt sông bạch ra chân đám người kia cũng là vì truy cầu thành tiên mộng không tiếc hết thệ tiên tiếp x u ố n g chính là thủ thân máu đàm văn bân nghi ngờ nói tiểu viễn ca k h i u mẫn mẫn là ngô tân huy giết nhưng triệu quân phong là lưu trúc sơn tự tay giết chẳng lẽ lại hắn chờ một lúc còn muốn mình đi h i h n t ế lý truy viễn thủ thân thủ thân máu đàm văn bân cả khuôn mặt đều hiện đầy kinh hãi cho nên hắn giết hắn cha l ấ y chính mình cha ruột h i h n t ế lý truy viễn cha hắn lưu trường an không chết âm anh nghe vậy giờ mới hiểu được lúc trước vì cái gì tiểu viễn muốn nếm thử mở ràn kia cửa bà công cũng vì cái gì muốn bao nhiều lần căn dặn mình lưu ý trước sau n g u y lai thiếu niên đã sớm nhìn ra nam tại chủ mộ bên trong lưu trường an kỳ thật còn sống xác thực còn sống giết sớm còn thế nào hiến t ế mà lại đến đang vẽ lấy trận pháp đồ án đường khẩu bên trong đồng thời tại cây kia máu hương nhóm lửa đến đốt hết trong thời gian này giết mới có hiệu lúc này l u trúc sơn từ trong ngực xuất ra hai cỗ nam nữ con đón dối con dối bên trên cổ tuyến kinh trâm con dối mặt sau đã bị nhuộm dần thành huyết sắc chỉ còn phía trước vẫn là nguyên sắc l u trúc sơn nắm lấy nữ nhân ngẫu nhẹ nhàng vung lên khưu mận mẫn lúc này xông ra đường khẩu lý truy viễn ba người bởi vì trốn ở mặt sau nơi hẻo lánh chỗ cũng không cần lo lắng bị phát hiện đương nhiên đ ặ t ở dĩ vãng loại này ở nút muốn tránh qua chết ngược lại cảm giác rất dễ dàng biến thành l ừ a mình dối người nhưng bây giờ nơi này là ấ m trạch ngoại trừ mắt thấy hai nghe loại này trực tiếp cảm giác còn lại giác quan thứ sáu cái gì ở chỗ này đều không làm chuẩn rất nhanh khưu mẫn mẫn dẫn theo l u trường an trở về hai vị thù thân cũng chuẩn bị sẵn sàng l u trúc sơn thở dài nhìn về phía mình lao phụ thân kim ê sư phụ tựa hồ còn sót lại một chút tình phụ tử hắn trước giơ lên nữ nhân n g ấ u chỉ hướng nô tân uy khưu mẫn mẫn đem lữ trường an tựa ở trên cây cột mình thì quay người đi hướng nô tân uy Nô Tân、Huy、thấy thế, Huy l ậ p trúc ứ c phát a không, không, không, ta, đừng có giết ta. À, ai ai, giang hoảng không, không, không, khiu Huy tiếng đừng đừng mẫn mẫn một cái cắn đứt Nô Tân giết giết sợ một đứt t giác, kêu, Liêu có có cái cổ. Á r sơn đầu tiên là t h ở dài lại lại lộ ra chở mong c h i tình đầu ngón tay khêu nhẹ nam nhân ngẫu bên trên châm đúng lúc này l u t r ư ờ n g an đ ỗ n g nhiên mở mắt ra m ắ n g xuất sinh l u trúc sơn bất khả tư nghị nói ngươi làm sao còn có thể tỉnh lại ta rõ ràng cho ngươi hạ đầy đủ thuốc l u t r ư ờ n g an bắt đầu dãy r u ộ g trên người hắn áo liệm tan vỡ nhưng áo liệm bên trong còn cột xích xát buộc lên cái thật to đường khóa hiện nhiên là bị con trai mình sớm làm song trọng p h ò n g bị người tên x u ấ t sinh này ta bạch đem ngươi nuôi như thế lớn ta bạch giáo dưỡng ngươi lâu như vậy ngươi lại dám c o n g ta đi thương thế k i a trời hại lý sự t ì n h ngươi liền không sợ bị thiên k i ể n a lao giả quyển sách k i a rõ ràng là khi còn bé vừa chuyển vào nơi này lúc ta từ phía dưới nhận ra ngươi thế mà phong t à n g không cho ta luyện ta là con của ngươi cũng là ngươi đồ đệ chính ngươi không luyện vì cái gì không cho ta luyện k i a là ta thư phía trên đều là ta pháp không phải chúng ta có thể đụng đồ vật chúng ta đều không dám nhìn cũng không dám luyện không quan trọng dù sao ngươi giấu địa phương cũng bị ta tìm được ta tám năm trước liền bắt đầu luyện quyển sách tiêu bên trên ghi chép đến âm dương sen lẫn chết ngược lại có thể nhập thiên môn chứng trường sinh ta mới không muốn cùng ngươi cả một đời đợi ở chỗ này đường cái gì vất thi nhân trúc sơn ngươi ma t r ứ n g ngươi bây giờ quay đầu còn kịp thật quay đầu đi đi tự thú đi chuộc ngươi phạm vào tội nghiệp đi ta đều nhanh thành công ha ha ha bây giờ quay đầu lao thiên gia đang nhìn ngươi đây làm loại sự tình này khẳng định sẽ gặp vận rủi chết không yên lành đến a để cho ta nhìn xem a nó đang ở đâu lao giả Ta c ngươi ngươi ngươi đi đi, ngươi bên ngoài đàm văn bân bắt lấy lý truy viễn cánh tay âm anh cũng là chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ lý truy viễn ra lệnh một tiếng liền sẽ xông đi vào trong phòng lữ trúc sơn dơ lên nam nhân ngẫu triệu quân phong cũng hướng lữ trưởng an đi đến tên lịch đồ nhà ngươi ngươi tử ta muốn thay trời hành đạo vừa dứt lời lữ trưởng an mặc dù thân thể bị trói buộc nhưng hắn hai tay vung lên hai cây to giải ngân châm xuất hiện trong tay hắn ngân châm phần đôi mang tuyến ông ông hai cây ngân châm giao thế từ đầu ngón tay b ắ n ra một cây gai trúng lưu trúc sơn cổ tay hắn kêu đau một tiếng ngón tay co rút mở ra trong tay nam nhân ngâu rơi xuống một căn khác thì vừa đúng địa thứ nhập nam nhân ngâu phía trên lại thuận thế về rồi nam nhân ngâu bay vào lưu trường a n trong tay lưu trúc sơn ngươi thế mà cũng luyện lưu trường a n ngón cái khêu nhẹ con dối bên trên một cây c h â m triệu quân phong hai mắt p h í m h ồ n g như là da thu đối lưu trúc sơn đánh tới lưu trúc sơn ngay cả kêu thảm đều không thể tới kịp phát ra liền bị cắn chết lưu trường ăn lòng bàn tay cầm châm gậy đồng h ó a giam giác bên ngoài nhìn lén đàm văn vân cùng âm manh vô ý thức nuốt ngủ nước bọn lao nhân này thật mạnh mẽ mà lúc này hai người cũng dần dần tỉnh táo lại lao nhân này chật có chút không thể tưởng tượng nổi hắn vì cái gì không sớm một chút xuất thủ lý truy viễn lộ ra rất bình tĩnh không có chút nào giật mình không có cách thật sự là lao đầu mở mắt sau bộ kia lý do thoái thác mình cũng thường xuyên nói cái này lừa gạt thiên đạo hương vị quá quen thuộc người là con của hắn giết nghiệt là con của hắn tạo hắn toàn bộ hành trình bị mơ mơ màng màng cuối cùng đối với hắn nhi tử xuất thủ cũng chỉ là ra ngoài phòng vệ chính đáng nhìn một cái hắn toàn bộ hành trình vô tội lại cuối cùng có thể rơi vào cái kết thúc buổi lễ lấy không một đôi âm dương sen lẫn chết ngược lại nghe lưu trúc sơn trước khi chết nói lời bên trong tựa hộ bọn hắn tại rất nhiều năm trước lựa chọn nơi này định cứ lúc mắt thấy trước mắt cái này ra phụ tử tinh thâm lý truy viễn đông nhiên có loại cảm giác giống như mình cùng lý lan ở giữa mẹ con quan hệ cũng không có như vậy hỏi bét mình cùng lý lan chỉ là gặp mặt lúc lẫn nhau đào đối phương ra người người ta kia là thật móc tim đào phổi quả nhiên cảm giác hạnh phúc đều là so sánh ra lý truy viễn nhìn về phía bên trong nhỏ giọng nói t ố t đừng khóc hương nhanh đốt xong lưu trường an khóc dòng dòng im bặt mà dừng hắn lập tức đứng người lên bước nhanh đi qua nhặt lên một nữ nhân khắc gấu loại này thương thiên hại lý đồ vật tự nhiên phải do ta đến phụ trách trông giữ chấn áp để tránh nó làm hại nhân gian lưu trường an đem hai cỗ con dối điện cùng một chỗ triệu quân phong cùng khi ưu mẫn mẫn lúc này cũng đều đứng chung với nhau lưu trường an bắt đầu niệm chú đồng thời đem máu tản hương nắm lên vẩy vào hai cái nhân ngâu trên thân lại đem con dối đặt đến trước đem nó dẫn đốt thế nhưng là triệu quân phong cùng k h ưu mẫn, mẫn chỉ là đứng chung một chỗ lại không phát sinh cái khác biến hóa không đúng ấn trên sách nói bọn hắn hiện tại hẳn là lẫn nhau hiện lên ấn ra âm dương kết bạn sinh thả hào quang nương theo lấy con dối tiếp tục t i ê u đốt triệu quân phong cùng khi u mẫn mẫn hai con ngươi dần dần phiếm h ồ n g bày biện ra muốn thoát ly t r ư ờ n g khống xu thế không đúng tại sao có thể như vậy không có khả năng không thể nào chẳng lẽ thất bại liễu trường an vô ý thức q u a y đầu nhìn thoáng qua đầy đất như tử không được hắn bỏ ra như thế lớn đại giới sao có thể cho phép thất bại đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề lưu trường an ngay lập tức đem thiêu đốt một nửa hai cái nhân ngẫu một lần nữa cầm lên không để ý hỏa thiêu nóng lên đem hai người ngẫu tách ra hắn kinh ngạc phát hiện nam nhân ngẫu là hai mặt đều đỏ mà nữ nhân ngẫu chỉ đỏ lên mặt sau phía trước vẫn là nguyên sắc ý vị này k h i u m ẫ n mẫn cũng không hoàn thành báo thủ không chuyện gì xảy ra lưu trường an lập tức chạy hướng ngô tân huy thi thể cổ đều đã mất đầu cùng thân thể đều chia lịa đây là chết được tấu tấu vì cái gì vì cái gì báo thủ không hoàn thành không phải hắn giết k h i u mận mận a lưu trường an giống giận nhìn về phía bên cạnh còn sống r i ê n phần mình co cắp tại nơi hẻo lánh bên trong lưu hân nhã cùng chu h các nàng đã bị dọa đến có chút đần đột. Chẳng nàng đến đần đã đột. bị dọa lưu ẽ không phải hắn n giết, g là ơ ngươi, i gian. Giết vẫn là k h mẫn mẫn. hân ắ n toàn vẹn quên đi, mình chỉ vào chính nữ n đã đi, bảo là hai chỉ h Lưu h â nhã n không phải ta không phải chúng ta chúng ta không giết người chúng ta thật không giết người à. chu hồng ngọc không có quan hệ gì với chúng ta không phải chúng ta giết cũng không phải ngô tân huy giết đêm đó ba người chúng ta người toàn bộ hành trình cùng một chỗ lưu hân nhã chỉ hướng chu hồng ngọc là nàng nói nàng nói nàng nhìn thấy triệu quân phong tử trong nhà vệ sinh chạy đến chu hồng ngọc t é t lên địa chỉ hướng lưu hân nhã ngươi nói b ệ n không phải ta nói là ngươi nói n g ư ơ i trông thấy triệu quân phong t ừ trong nhà vệ sinh chạy đến hai nữ nhân lẫn nhau chỉ trích cuối cùng cùng một chỗ chỉ hướng nằm trên mặt đất đầu thân phận cách nô g tân huy là ngô tân huy nói hắn nói hắn nhìn thấy triệu quân phong chạy ra nhà vệ sinh liệu trường an gầm hết lên nhưng hắn không phải g i ế t khi u mẫn mẫn hung thủ chúng ta chúng ta kỳ thật không nhìn thấy người chúng ta đi nhà vệ sinh lúc trông thấy khi u mẫn mẫn bị người giết đúng vậy chúng ta căn bản là không có trông thấy hung thủ liệu trường an quát tầm lên vậy các ngươi tại sao muốn nói trông thấy là triệu quân phong giết ai biết triệu quân phong không phối hợp bắt còn chết rồi ba người chúng ta lúc ấy chỉ là muốn cho cảnh sát tùy tiện nhắc tới cung cấp một cái manh mối chơi đ ù a thấu chương s o n g chương tám mươi mốt một chương tám mươi mốt tùy tiện nhắc tới cung cấp một cái manh mối chơi đ ù a cửa sổ bên ngoài đàm văn b â n cùng âm anh không dám tin lướt nhau loại chuyện này là thế nào có thể tùy tiện lại là sao có thể về đến chơi đ ù a một loại bọn hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ hủy đi một cái người đồng lứa một đời à? đàm văn b â n nhớ lại mình tại ngô tân huy trong trí nhớ nhìn thấy hình tượng hai người rằng có lúc từng phát sinh qua như thế đối thoại người tại sao muốn vu h a n ta tại sao muốn vu h a n ta vì cái gì người chết liền tốt n g ư ơ i chết liền tốt n g ư ơ i chết liền không ai biết cho nên n ô tân huy như thế anh dũng địa cầm thủy thủ đi đổi bắt chạy trốn triệu quân phòng không phải là bởi vì hắn là hung thủ mà là vì đem cái này cho đùa cho tròn xuống dưới loại này không thể tưởng tượng hành vi lo dịp cùng động cơ đến cùng là thế nào xuất hiện đàm văn bân nhỏ giọng nói ta không hiểu trong phòng chuyến đến lưu t r ư ờ n g an g i ữ t ậ n tiếng cười ha ha ha ha ha ha, ha. rất hiển nhiên hiện tại nhất không thể nào hiểu được cũng là khó khăn nhất tiếp nhận người là hắn hắn phí hết tâm tư từng bước một nhu đồ một mực làm bộ không biết còn muốn thời khắc chú ý tiến độ vì thế không tiết hiến tế rơi mất mình thân nhi tử kết quả là thì ra lại như vậy một kết quả van cầu ngươi thả chúng ta đi ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi đúng đúng đúng thả chúng ta đi sự tình hôm nay chúng ta sẽ không nói ra đi chúng ta nhất định giữ bí mật lữ trường an tiếng cười đình chỉ hắn hiện tại hận không thể đem trước mắt hai người kia làm cực hình cực điểm tra tấn đáng tiếc nô tân huy chết được quá sảng khoái tiện nghi hắn nhưng là lữ trường an vừa mới giơ tay lên đầu ngón tay ngân châm khi xuất hiện lại hắn liền ngừng lại động tác cửa sổ bên ngoài chú ý tới chi tiết này lý truy viên ánh mắt có chút h ư n g tụ l ã o già là cái nhân vật h u n g ác dù cho kế hoạch sập bàn thất bại dù cho phẫn nộ đến nước này hắn cũng vẫn tại kiêng kỵ thiên đạo nạnh g sinh sinh địa áp chế xúc động không có xuất thủ hắn là thật thật thương hắn chính mình lúc này máu hương đã đốt hết nguyên bản vẽ ở đường khẩu địa gạch bên trên m ộ ư ơ i phần sáng do trận pháp đường vân trong nháy mắt biến thành lên năm tháng chóc già sơn liệu song song đứng chung một chỗ triệu quân phong cùng khi u mẫn m ẫ n thân thể bắt đầu lay động từng sợi chất lỏng từ đám bọn hắn trên thân không ngừng tràn ra bởi vì con dối bị hư hao bọn hắn chính bày biện ra mất khống chế trạng thái lưu trưởng an phất t tạ ơn tạ ơn cảm ơn n g ư ơ i tạ ơn chu hồng ngọc cùng lưu h â n nhã như được đại xá đứng dậy bắt đầu chạy trốn nhưng l ư u trúc sơn còn sống lúc bố trí mê hồn trận vẫn còn hai người bọn họ nguyên địa xoay quanh rất lâu nhưng như cũng không thể chạy ra đường khẩu đại môn loại này đơn giản tiểu trận l ư u trường an nhấc tay liền có thể phá mất nhưng hắn không có làm như thế hắn một bên bộ mặt nước nợ khóc lóc kể l ệ lấy mình chết đi nhi tử cùng nơi này phát sinh thảm trạng vừa đi ra đường khẩu phù phù một tiếng quỳ xuống tiếp tục đối thương thiên sàm hối rất hiển nhiên hắn là sẽ không bỏ qua hai nữ nhất kia nhưng hắn lại không muốn ô u ế mình tay triệu quân phong cùng khi ưu mẫn m ẫ n kết thúc lay động thuộc về chết ngược lại nồng đậm khí tức từ đám bọn hắn trên thân phát ra triệu quân phong càng nồng nặc khi ưu mẫn m ẫ n lộ ra nông cảm chút đại khái là cái sau gần đây mới vừa gặp từng bị trọng thương hai cái chết ngược lại bản năng nhìn về phía trong phòng còn tại chạy hai nữ nhân cũng từng bước một hướng các nàng đi đến chu hồng ngọc cùng lưu hân nhã thét chói h a i vang lên lưu lại hai người phía sau lưng gần như liền dán vào trên v ắ n cửa khoảng cách lý truy v i ệ n ba người giấu kín lấy vào trong nhìn lén vị trí rất gần đàm văn bân cùng âm manh thần tình trên mặt hơi xuất hiện điểm biến hóa bởi bởi vì nhưng hai người hiển nhiên không nguyện ý làm như thế không chỉ có không ai đi nếm thử chừng cầu một chút sau l ư n g tiểu viên ý kiến ngược lại một cái đem mặt bỏ qua một bên một cái dứt khoát túi đầu xuống đàm văn bân ngươi thấy hai cái chết ngược lại hung thủ muốn giết người à. âm anh hiểu ý lập tức nói tiếp không nhìn thấy đàm văn bân do dự một chút cảm thấy thuyết pháp này không tốt lại đổi giọng một lần nữa hỏi ngươi vừa trông thấy chu hồng ngọc cùng lưu hân nhã chạy ra đường cầu không nhìn thấy các nàng vừa mới đi ra ngoài thật tốt các nàng đã thoát an toàn đúng vậy a thật vì bọn nàng cảm thấy may mắn người đang làm một chút vi phạm công tự lương t ụ sự tinh lúc thường thường sẽ tự mình tìm cho mình bậc thẳng dưới mục đích làm như vậy là vì để cho mình nội tâm không lưu g á n h vác không cần lâm vào bên trong thao tổn trong phòng đêm nay chết rất nhiều người bọn hắn toàn bộ hành trình tại bên ngoài xem kịch nếu như bọn hắn sớm một chút xuất thủ khả năng bên trong phần lớn người sẽ không phải chết nhưng tại sao muốn xuất thủ đâu nhiễm thu bình cùng tôn hồng hà từng tập kích qua nhóm người mình nhuận sinh hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh dưỡng thương l i ễ u trúc sơn chết chưa hết tội hắn cha ruột kiêm sư phụ đều không thèm để ý còn ngô tân huy ba người giống như là ai không biết làm mắt ngủ giống như như thế một điều trị đàm văn b â n cùng âm anh trên mặt liền đều thở v à o một cái suy nghĩ thông suốt ngay tiếp theo trong phòng liên tục truyền đến hai đạo tiếng kêu thán thiết cũng không có để bọn hắn cảm thấy không đành lòng cùng tội ác lý truy viên đứng ở phía sau toàn bộ hành trình mắt thấy trong hai người tâm lý dù sao ngoại trừ đối thiên đạo giải thích bên ngoài chính hắn trong nội tâm căn bản liền sẽ không có cái này quá trình có người trong nhà đều chết sạch lữ trường an đứng người lên vừa bôi nước mắt vừa đi vào phòng hai cái nghiết chướng lại dám tại dưới mí mắt ta giết hại sinh linh đàm văn vân không khỏi cảm cái không hổ là lao hi sương a âm anh phụ hòa nói thật k i n h nghiệp lý truy viễn làm lớp học tổng kết nhớ kỹ học tập lại đem theo đường bút ký giao cho nhuận sinh đừng để hắn rơi xuống bài tập mỗi một lần cộng đồng tham dự mạo hiểm sự kiện đều là một trận quý giá kinh lịch âm anh tại phối hợp độ bên trên so đàm văn bân trên lệnh một bậc lại luôn luôn nói c h ú t không đúng lúc nói nhảm cũng là bởi vì nàng từ khi gia nhập đoàn đội kinh lịch rèn luyện sớm đi thời điểm vừa gia nhập đoàn đội bân bân nói nhảm nhưng so sánh nàng nhiều hơn l i u trường an chuẩn bị dọn bãi nghi tử đồ đệ cũng đã chết nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục triệu quân phong cùng ưu mẫn mẫn đi hướng hắn, hiển nhiên là xuất từ bản năng muốn động thủ với hắn, hắn túi người đem trên mặt đất hai con tổn hại con dối nhặt lên đối mặt từng b ư ớ c ép sát hai đầu chết ngược lại hắn không chút nào hoàng ngón tay nhanh chóng đi lên một lần nữa quân tuyến cắm t r â m lý truy viên quay người đi ra g i ấ u kín địa trực tiếp đi tới cửa nhìn xem liễu trường an một giọng nói. Chào tối. Văn bân cùng cái chọn trước cho manh không thời hình thân,、trước、hết Đàm buổi bân tiểu muốn Liễu tối. viên điểm Trường để đ âm văn vì này An gì rõ ở Cái này cũng c này à lập tức lưu trường an tay trái vươn ra ba ngón cánh tay phải xoay chuyển một phen giao nhau về sau cuối cùng trên dưới chất trồng lưu trường an tổ tiên cắm ngồi kim lang tần hoài bến tàu không biết tiểu ca là ngồi nhà ai bên tàu đồng hành gặp mặt trước hết nhất sinh ra nhưng thật ra là kiếm kỵ trước dọ xét mỏng u ồ n cũng là vì tận khả năng địa phòng n g ừ a ma sát không có cách một chuyến này ai trên thân không có mấy tay bản lĩnh giữ nhà thật động một tí vạch mặt lẫn nhau âm kia t h ở tường tám mươi mốt hai chương tám mươi mốt hai là ai cũng không có một ngày tốt lành q u a lúc này nếu là nhắc lại cái gì ngồi hào sông bên tàu chính là cố ý nói c h ê m c h ọ c cười lý truy v i ệ n hai tay bức túi lười nhắc đáp lễ mà là rất ngày thẳng địa nói ra ta không phải ngồi bên tàu ta bái chính là liễu gia long vương lưu trường an thần sắc trì trệ mắt trần có thể thấy bối rối thậm chí cả người liên tục lui về sau mấy bước lo lắng giải thích nói ta giáo tử vô phương khiến nhi tử nộ nhập lạc lối n h u n m xuống thảm như vậy kịch hiện ta đã lớn nghĩa diệt hơn thu thập tàn g cuộc còn xin ngài minh giám hắn rất sợ hãi nhưng hắn sợ hãi cùng ban đầu ở phong đô quỷ mặt đường báo ra mỗi lúc âm phúc hải c h ấ n kinh khác biệt âm phúc hải là thế hệ ở lâu huyện thành nhỏ đối trên mặt sông sự t ì n h cũng chỉ là nghe đồn cùng nghe nói lưu trường an thế nhưng là có thể có biện pháp làm ra văn vật bảo hộ đơn vị bảng hiệu treo cửa nhà mình hắn sợ rõ ràng không phải quá khứ l i u gia huy danh mà là hiện tại. Cái khỏi này không khỏi để lý truy viên nhớ tới l ú chỉ trước tới t qua nam ô n người viết tiểu thuyết dư thụ. Xem ra, liền xem như ban đầu ở Sơn Thành Đinh ra tối sau tàn nãi nãi g cũng dư viết tiểu tiệc tối Liếu thuyết thụ. đầu sau Xem xem ra, ra bộ. ở chỉ, chỉ liễu trường a n trong tay cầm hai cái nhân ngẫu hỏi có thể ném một cái tới cho ta xem một chút ta liễu trường a n c h ầ n chờ a thế mà thật khả năng ném cho mình lý truy viên tiếp tục nói thu tay lại đi bên ngoài tất cả đều là chúng ta người mặc dù rất rõ ràng Trừ theo xuất tuyệt phi nhuận sinh chuyển không không khả Nhưng anh viện, ngoài đối người. dẫn nước nếu bên năng còn có người. Nhưng đàm văn bân cùng âm anh vẫn có có đàm âm lưu à nhàn khí định thần nhàn riêng phần mình riêng ngỡ n ợ c còn cười. lên, nhất là lên l nhất văn bân, miệng còn treo lên một vòng khinh thường Ngày khỏe treo một đàm ư t r ư ờ n g an đem nữ con dối ném về phía lý truy viễn phía trên tất cả đều là trâm lý truy viễn không có nhận âm anh một cái lật hoa tay t r ư ớ c tan mất cấp trên lược đạo lại thuận thế tiếp được đưa cho lý truy viễn lưu t r ư ờ n g an nói nơi này chuyện phát sinh ta có thể làm đầy đủ giải thích nói rõ thật sự là lý truy viễn một bên cha xét con dối một bên đợt đầu yên tâm đi chúng ta sẽ không oan u ổ n g một người tốt cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu thiếu niên xác định l ã o đầu trước mắt đem mình làm dư thụ loại người như vậy xem ra tần thúc rời đi thái ra nhà sau hẳn là cũng không phải tuyển cái địa phương lận cư hắn là có chuyện làm sau khi kiểm tra xong lý truy viễn đem nữ nhân ngâu rất là tùy ý địa vứt xuống trên mặt đất rơi xuống đất đồng thời kim tiêm bị đụ vào k h ự u mận mẫn liên tục làm ra mấy cái quái dị tư thế lưu trường an nghi ngờ nói ngài đây là lý truy viễn chỉ chỉ triệu quân phong hắn t h thật không nhận con dối của ngươi không chế hắn từ đầu tới đôi đều là trang lưu trường an kinh ngạt nói cái gì c á vừa dứt lời triệu quân phong đông nhiên hướng lưu trưởng an đánh tới lưu trưởng an một cái chật vật nghiêng người lan lộn khó khăn lắm tranh thoát hắn nhanh chóng dùng đầu ngón tay gậy trong tay nam nhân ngẫu nhưng lại không hề có tác dụng triệu quân phong thân hình ở giữa không chúng xoay tròn lại lần nữa đánh tới hé miệng trong miệng phun ra chảy máu sương mù lưu trưởng an thấy thế đành phải đem con rối ném ra lần nữa tránh né nhưng lần này cánh tay phải lại bị xương đỏ q u é t đến không chỉ có quần áo vỡ tan cánh tay tức thì bị bị bỏng một tầng vì sao lại dạng này không rõ tình trạng không chỉ có là liễu trường an đàm văn bân cùng âm m anh cũng giống như thế nhưng hai người hiện tại còn tiếp tục như mặt đàm văn bân trong lòng lại nghi hoặc cũng vẫn như cũ cưỡng ép gạt ra một cái xem đi chính là như vậy thần s ắ c lúc này khu mẫn mẫn trên thân bao trùm lên một tầng bù não từ phía sau hướng lưu trường an đánh tới lưu trường an lần nữa một cái như người trong tay nô ra ngân trầm đâm chúng khu mẫn mẫn lại thuận sởi tơ một trận lôi kéo đem khoảng cách song phương rút ngắn về sau nhưng người một đạp ẩm vốn là nguyên khí đại thương qua khi un mẫn mẫn bị đạp lăn trên mặt đất đang lúc lưu trường an chuẩn bị cơi trên người lấy ngân tuyến cắt xuống khi un mẫn mẫn đầu lúc triệu quân phong xuất hiện lưu trường an không thể không đi đầu từ bỏ nhanh chóng triệt thoái phía sau lui lại đồng thời hắn còn tại hô còn xin giúp ta hàng phục chết ngược lại lý truy viên p h i tay các ngươi tiếp tục chúng ta không quấy r à y nói xong liền hướng lui lại người, lưu trường an muốn rách cả lại dừng bước lại xem kịch đàm văn bân nhịn không được hỏi lần nữa tiểu v i ế n ca đêm đó luyện mua trong phòng ta từng nếm thử k h ô n g chế qua khi u mẫn mẫn lại phát hiện nàng bị một cái khác ý thức điều khiển là một bộ t r á n h quỷ lúc trước trông thấy lưu trúc sơn dùng người kia ngẫu k h ô n g chế cái này hai cỗ chết ngược lại lúc ta liền cảm thấy nghi hoặc không phải nói loại này tà thuật không k h ô n g chế được chết ngược lại mà là ta không cảm thấy ta ngay cả một con dối đều không cạnh tranh được đêm đó lý truy viễn còn kém một bước liền có thể hoàn toàn điều khiển khi u mẫn, mẫn nhưng khi u mẫn, mẫn thể nội ý thức lại phá lệ ư ơ n g n ạ n h cùng mình liệu mạng đối kháng động lòng người ngẫu là từ vật từ đâu tới đối kháng ý、thức? cho nên điều khiển k h ư u mẫn mẫn tuyệt đối là một cái khác tồn tại l ư u trúc sơn cùng l ư u trường a n đều luyện quyền kia t à thư cũng đều là lấy con dối không thi vậy đã nói rõ chân chính điều khiển k h ư u mẫn mẫn không phải cha con bọn họ trong phòng người đều chết được không sai bị lắm dùng phương pháp bài trừ si một chút mặc kệ nhiều không có khả năng vậy cũng chỉ là cuối cùng đáp án một mực điều khiển k h ư u mẫn mẫn là triệu quân p h ò n g vân vân ca còn nhớ rõ lúc trước đi giờ âm nhìn thấy ký ức hình tượng a nhớ kỹ người có phát hiện hay không nô tân huy ký ức hình tượng rất có mê hoặc tính a đúng nô tân huy rõ ràng không phải hung thủ nhưng này một đoạn lại làm cho người ta cảm thấy hắn chính là hung thủ cố ý đến giết người diệt khẩu cảm giác rõ ràng có thể đem ký ức hình tượng lại hướng phía trước điều mở rộng thì như ngô tân huy ba người cũng chưa thật trông thấy hung thủ là có thể vô cùng đơn giản liền chân tướng rõ ràng lại cố ý không có lấy ra ra một đoạn này mặt khác nơi đó có rất nhiều cánh cửa có ba cánh cửa là đang đóng một cánh cửa có thể mở ra bên trong là khiêu mẫn mẫn mặt mặt khác hai cánh cửa không mở được đã có khiêu mẫn mẫn vậy liền hẳn là còn có triệu quân phong nhưng triệu quân phong ký ức là đóng cái kia còn có một cánh cửa đâu ta trước kia tưởng rằng lữ trường an dù sao hắn không chết cũng tại ván này bên trong hiện tại ta cảm thấy khả năng không phải hẳn là cấp độ càng sâu cái nào đó đổ vật sống nhờ tại triệu q u â n phong thể nội tỉ như cha con bọn họ nói tới quyển sách kia một quyển sách có thể làm được loại trình độ này a có nhiều thứ ta tính cực kỳ nhuận sinh có hay không nói qua cho ngươi chúng ta tại thạch c ả n g bên kia mộ phần chỗ còn có một viên đồng tiền trôn ở chỗ ấy coi như ta rời nhà đi lên đại học cũng không có lấy không phải ta quên mà là ta hiện tại thật không có năm chắc đi đ ụ n g vào nó món đồ kia lấy đến trong tay một cái sơ xẩy liền trên thân g i i thái t u ế cùng bệnh chuyển nhiễm giống như cho nên hiện tại đến xem l u t r ư ờ n g ăn cũng không phải hoàng tước ừ n bọn ngựa bắt ve phía sau đi theo một chuỗi chuỗi thức ăn tiểu viết ca ngươi vừa mới cố ý ra ngoài là muốn cho bọn hắn trước tự giết lẫn nhau bằng không đâu chúng ta là đến kết thúc công việc lao già tính chủ mưu vốn là phải xử lý đã chứng minh không phải nhân ngâu chân chính đang thao túng k h i u mẫn mẫn mà là triệu quân phòng tia triệu quân phong cũng cùng chúng ta có thủ đều là muốn xử lý rơi đối tượng sao có thể để lão đầu cứ như vậy bị đánh lén chết trước hết để cho bọn hắn lẫn nhau cắn riêng phần mình lấy máu chúng ta không phải cũng bất việc c đảm vận trường tám mươi mốt ba chương tám mươi mốt ba âm anh thần ấ y đ sắc có chút ưu tư nhà nàng cũng là cắm ngồi bên tàu không ra ra sau khi chết nàng đi vào nam thông nàng âm ra ngay cả bến tàu cũng bị mất trong a cha hoài nghi họ sách con bọn họ đạt được quyển sách kêu bên được đạt t kêu ghi h c é phòng có vấn đề, đại k á i c lữ trường an mấy lần muốn chạy trốn ra đến lại đều bị triệu quân phong cùng khi ưu mẫn mẫn cản lại phản phất muốn không tiếp bất cứ giá nào đem hắn lưu tại nơi này triệu quân phong ngươi đã không nhận không có ý thức vậy n g ư ơ i n ê n rõ ràng coi như đem ta giết các ngươi c h ờ một lúc ra ngoài cũng phải đối mặt ba người kia ba người kia khả năng rất sớm đã tới bọn hắn bây giờ còn chưa đi chính là nghĩ đến chúng ta trước cá chết lưới rách bọn hắn dễ thu dọn cục diện ngươi muốn dẫn lấy khi u mận mất đi ta không ngăn ngươi hai người các ngươi hiện tại liền đi đến lúc đó là độc hại sinh linh phát tiết o á n nghiệm vẫn là đồn sông vào biển đều tùy các ngươi triệu quân phong chúng ta trước liên thủ đi đem bên ngoài ba người giải quyết sau đó chúng ta lại phân sinh tử dạng này mới sẽ không bị ngoại nhân nhặt được tiện nghi đam văn, văn bân lao đầu có chút sao không đứng lồn tiết đi âm anh đứng ngôi thật không biết xấu hổ đam văn bân nhưng triệu quân phong cùng khi u mẫn mẫn tựa hồ liền nhìn chằm chặm hắn liền muốn giết chết hắn khổ như vậy đại thủ sâu a chết cũng có thể không phải khi còn số người n g triệu quân phong tại có thể bản thân k h ô n g chế lại có thể khống chế khi u mẫn mẫn điều kiện tiên quyết giết nhiễm thu bình cùng tôn hồng hà cái này một điều kiện tiên quyết nếu như hắn thật có trí tuệ tựa hồ hẳn là suy tính một chút lao đầu đề nghị lý truy viễn sách tại lao đầu trên thân lưu trường an thật sự là bị bức phải không có biện pháp trên người hắn đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương máu tươi chạy đ ầ m địa lại không làm thật mạng nhỏ liền thật muốn ném đến nơi này chỉ gặp hắn hai cây ngón tay cái móng tay phân biệt đâm vào lòng bàn tay của mình đâm rách vệt máu sau đó từ trong đầu phân biệt rút ra hai cây dây đỏ dây đỏ chống lên phần eo phát lực hướng trước người bắn ra vừa lúc lúc này triệu quân phong đánh tới trong miệng lần nữa phun ra ra xương đỏ nhưng xương đỏ tại đụng phải bắn ra dây đỏ lúc phát ra một trận ẩm tiếng vang không chỉ có mình tản ra còn hoàn toàn không có ngăn cản đến dây đỏ dây đỏ g ã y tại triệu quân phong trên thân như là ống ngực tại triệu quân phong lồng ngực chỗ lưu lại một đạo vết đỏ sau đó nhanh chóng h ò a tan ẩm triệu quân phong bị đẩy lùi ra ngoài thân thể một trận khúc chết bị nhiễm lên dây đỏ thân thể bộ phận thịt nát bắt đầu chóc ra k h i u mẫn mẫn xuất hiện sau lưng liễu trường an hai tay đâm ra liễu trường an thân thể co r ụ t lại không có lựa chọn trốn tránh mà là thuận thế dựa vào phía sau một chút b ả vai hung hăng đụng vào k h i u mẫn mẫn trên thân k h i u mẫn, mẫn lui lại đồng thời trên người bùn não nhanh chóng dính bên trên liễu trường an từ trên người hắn miệm vết thương điên cùng tràn vào a ba liễu trường an phát ra một trận kêu th nhưng hai tay vẫn như cũ khẽ quấn dây đỏ vòng lấy k h i u mẫn mất cổ sau đó phát lực hết thảy phúc k h i u mẫn mẫn đầu lâu bị cắt xuống tới không đầu thi thể về sau lui lại mấy bước hai tay chống ra nước m g ủ từ cái cổ vết cắt chỗ cốt cốt bơm ra hắc khí tràn ra oán niệm bắt đầu tiêu tán mà mẹ nó lao g i ả thật mạnh đàm văn bân vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọn không có tiểu viễn ca chuẩn bị ở sau ta cùng âm m anh thật đúng là chơi không lại hắn k i a dây đỏ như thế nào là từ trong thân thể rút ra âm anh là hắn ôn dưỡng trong thân thể đương dân dùng thật khi còn bé nghe ra ra kể chuyện xưa lúc nhắc qua bộ này đồ vật thấy thế nào đều không giống như là chính đạo đường đi lý truy viên nghe vậy không khỏi nhớ tới lúc t r ư ớ c tần thúc hạ lưu trường giáng trước trên thân xuất hiện huyết sắc mang cá kỳ thật chính đạo vốn là rất huyết tinh giải quyết xong khi u mẫn m ẫ n về sau lưu trường an lại lấy dây đỏ đem triệu quân phong liên tục bước lui nhưng mỗi lần khi hắn muốn nhân cơ hội này thoát ly lúc triệu quân phong liền lại lần nữa dính tới như là như giỏi trong xương nhưng cái này cũng đồng thời cho lưu trường an cơ hội hắn lần nữa làm bộ muốn rời khỏi đường khẩu chờ triệu quân phong lại một lần nào lên lúc hắn hai chân đạt một cái hướng về sau nhảy bắn trực tiếp ngồi ở triệu quân phong trên thân dưới hai tay ép dây đỏ kéo hướng triệu quân phong cổ triệu quân phong trên hai tay nâng đâm vào lưu trường an đ u ổ i đồng thời hé miệng xương đỏ điền của u phước l u n ra chết cho ta chết cho ta chết đi cho ta lưu trường an không quan tâm liều lên hết thảy phúc triệu quân phong đầu lâu cũng bị cắt xuống tới lan trên mặt đất tầm vài vòng hô hô hô lưu trường a n máu me khắp người như là một tôn huyết nhân khập hiện hướng đại môn đi tới đối mặt với ngoài phòng đứng đấy ba người hắn cười tại vết máu phụ trợ dưới hắn răng rất trắng trong tay hắn dây đỏ đã đứt gãy từ bộ mặt đến hai tay lại đến hai chân da thịt đều rõ ràng lòng xuống giống như là lập tức giàn mua hai mươi tuổi nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ biết mình đã không còn khí lực tái chiến đấu hắn mở miệng nói điều kiện ngươi sách chỉ cầu cho ta một cái đường sống lý truy viễn l ắ t đầu ngươi phải chết vì cái gì ta và ngươi không có thù a lý truy viễn nghiêm trang hồi đáp không giết người ba người chúng ta đêm nay tới liền chuyện gì đều không có làm sẽ có vẻ chúng ta rất n ố c lưu trường an đàm văn bân phụ hòa nói đúng đúng đúng, đúng đêm hôm khuya các giả ký s á c thực đặc sắc bé mắt nhưng dù sao cũng phải làm chút gì dạng này mới có tham dự cảm giác lưu trương an ta nhất cử nhất động tất cả đều phù hợp quy củ các ngươi giết ta không sợ thiên khiển a đàm văn bân chỉ chỉ mình ba người không có việc gì ba người chúng ta người phân một phần bình quân một chút hẳn là cũng không dư thừa bao nhiêu lý truy viễn không có ta lúc trước nhắc nhở ngươi đã chết tại triệu quân phong đánh l é n h ạ cho nên mệnh của ngươi vốn là ta âm anh nhìn về phía đàm văn bân đầu góc c h ê n lệch lưu trương an phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất trong tay của hắn móc ra một chương lá bửa đầu ngón tay khe vớt lá bùa nhóm lửa hắn hiện tại ngay cả đi đường đều rất miễn cưỡng lại không cầm máu mất máu quá nhiều đều có thể dẫn đến hắn chết cho nên hắn biết rõ mình không có có thể chạy thoát người ý kỷ không chỉ có mười phần sợ chết càng sợ người khác chiếm hắn tiện nghi hắn vừa mới dẫn nước p h ủ là trong nhà chìa khóa lá bùa thiêu đốt sắt na trong miếu gió cũng thay đổi hương vị nguyên bản âm dương hợp ở cách cục bắt đầu phát sinh ma sát cùng đ ụ n g nhau một c ô âm khí nồng nặc từ tướng quân giống phía dưới thanh đồng trong môn tràn ra từng đoàn từng đoàn lục cũ quỷ hỏa trên không trung bay lên trên mặt đất cũng xuất hiện từng đầu hỏ tuyến ta đồ vật các nơi g ư ai cũng đừng nghĩ lấy đi ai cũng đừng nghĩ thế lửa bắt đầu xuất hiện cái này dẫn đốt e rằng góc chết rất nhanh liền từ các nơi luồn lên âm anh tiểu viễn ca ta đi giết hắn sau đó chúng ta liền đi chúng ta đi lý truy viễn q u a y người trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới âm anh có chút không rõ không phải không giết người sẽ có vẻ rất ngốc ca mà lại lúc này thế lửa mặc dù đi lên nhưng còn chưa tới vạn phần nguy cấp tình trạng giết người cũng được đi ra ngoài đàm văn vân đã đuổi theo âm anh t h ấ y thế cuối cùng nhìn lướt qua ngồi ở chỗ đ c trường tám mươi một bốn chương tám mươi một bốn lưu trương an cũng cùng theo hướng phía ngoài chạy đi Hắc hắc. nhìn xem ba người rời đi bóng lưng lữ trường an phát ra tiếng cười nhìn lại bốn phía giấy lên h ỏ a diễm trên mặt hắn bày biện ra cô đơn đưa tay móc từ trong ngực ra một bản bạch phong màu lót đen sách t ú i đầu xem sách trang địa trong mắt của hắn toát ra c ă m h ậ n hắn biết nếu không phải quyển sách này mình cùng nhi tử còn trải qua cuộc sống yên tĩnh nhà học truyền t h ừ a giữ gìn một phương án b ì n h không cho chết ngược lại làm hại nhân â n gian không có nhục tổ tông tại cửa chính là bởi vì sự xuất hiện của nó cải biến đây hết thảy đều là nó hại nhưng rất nhanh lữ trường an trong mắt lại xuất hiện tham lam cùng quyền luyến hắn l à yêu quyển sách này yêu đến trong tâm khảm đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được phổ thông c ắ m ngồi bến tàu vất thi nhân nơi nào đến đến chân chính thâm ảo truyền thựa là quyển sách này để hắn nhìn thấy chân chính đặc sắc nguyên lai、like, thế giới này còn có thể có như vậy khả năng trúc sơn con trai ngoan của ta ta hảo đồ đệ ngươi cũng là giống như ta tâm tình đi vì nhìn một chút thế giới kia phong cảnh ném mạng đây tính toán là cái gì chúng ta chỉ là thất bại không thành công thôi từ xưa đến nay lại có mấy cái có thể thành hai cha con chúng ta cuối cùng so người bên ngoài so tổ tiên muốn gặp được càng nhiều âm phong thổi tới xúc lên tờ thứ nhất là chống không. lưu trường an giật mình hắn lập tức lật ra trang thứ hai chống không lại lật ra trang thứ ba chống không tiếp tục lật tất cả đều là chống không sách là thật hắn nhớ ký loại này giấy chất xúc cảm nhưng trên sách nguyên bản ghi lại âm dương sen lẫn chết ngược lại phương pháp l u y ệ n chế châm n g ô khống thi phương pháp nhưng này làm sao đều không thấy không không không không ba lưu trường an càng không ngừng lật giấy hắn có thể tiếp nhận thất bại hắn có thể tiếp nhận thân nhi t ử làm thất bại đại giới nhưng hắn không thể nào tiếp thu được cái này từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái âm mưu Nói cho âm đột nhiên đường khẩu bên trong không đầu triệu quân phong chậm dạy đứng lên liệu trường an nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại triệu quân phong quần áo chót ra trên lồng ngực thịt nát bởi vì lúc trước bị dây đỏ quét chúng cũng rơi mất rất nhiều thịt nát nhưng ở máu thịt be bét chỗ sâu lại có một trường nữ nhân mặt chậm r ạ y nút nít là khi u mẫn mất mặt không đầu triệu quân phong đi đến lưu trường an trước mặt đưa tay bắt lấy lưu trường an đầu không ngừng phát lực Á a a ẩm đầu nổ tung đỏ bạch vẩy ra một chỗ triệu quân phong túi người đem quyển k i a bạch phong màu lót đen xách n h ặ t lên phía trên nguyên bản bị bắn tung tóe không ít âu chọc lại tại trong khoảnh khắc biến mất thật giống như bị hấp thu chỗ ngực nữ nhân mặt miệng há mở sách bị nữ nhân cắn triệu quân phong quanh thân xuất hiện một bãi bùng não đem hắn bọc lại tại đại hỏa đốt đến nơi lấy trước hắn thuận mặt đất di động ra ngoài thoát ly cực nóng biển lửa rời đi tướng quần miếu hắn hướng về gần nhất dòng sông thẳng tắp mà đi giống như là một đầu trùng hoạch tự do sắp về thủy ngư nhưng mà con cá bơi lên bơi lên phía dưới tướng quân m i ê u ánh lửa vẫn là như thế rõ ràng rốt cục con cá ngừng lại bút n á o chậm rãi rút đi triệu quân phong nhìn khắp bốn phía c h â u ngực nữ nhân con mắt không ngừng nhìn quanh hắn bị nhốt rồi hắc hắc hắc đàm văn bân chậm rãi đứng người lên tay trái cầm thất tinh câu tay phải cầm là s i n h rủ thời k h ắ c khẩn cấp cầm hoàng hà s ẻ thích hợp nhất nhưng thật cần đánh phối hợp đồng thời điều kiện dư giả trang bị mang đủ lúc vậy thì phải minh xác định vị của mình bên cạnh âm anh liền cầm lấy một thanh hoàng hà s ẻ n nhuận sinh không tại nàng liền chủ công hắc hắc ha ha ha đàm văn bân tiếng cười không thôi âm anh nhịn không được liếc mắt nhìn hắn nói ra ngươi cười đến giống như phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện đàm văn bân nhịn cười liếm m ô i một cái đừng nói đương nhân vật phản diện cảm giác thật đúng là khoái hoạt dừng một chút đàm văn bân lại hỏi tiểu v i ế n ca ngươi là thế nào đoán được còn có kèm theo đề lý truy viễn ngồi tại một chỗ trên tảng đá rất bình tĩnh điện ó i ra không phải kèm theo đề là tổng điểm tính bất mãn loại khuôn mặt lập tức thiếu niên khu��ay chống đỡ đầu gối bàn tay chống cảm chớ trì hoãn tại ánh lửa dẫn tới nhân chi trước giải quyết hết nó đàm văn bân đối âm manh nỗ bi u môi nhìn một cái ai mới là thật giống nhân vật phản diện âm manh không có phản bác hai người miệng bên trong một bên lẩm bẩm tam tam đến sinh tứ tứ nhập cản đôi tám hỏi quẻ, ba chín đôi tiếp lý truy viễn nhịn không được đưa tay hướng lên che khuất mắt một màn này tựa như con phép nhân khẩu quyết tiến t r ư ở n g thi ngu xuẩn đến không có mắt thấy đàm văn bân trong tay thất tình câu kéo dài tới mà ra đối triệu quân phong liền câu dẫn triệu quân phong muốn né tránh nhưng rõ ràng là về sau di động hắn lại rất nhanh biến thành chủ động tiến lên bị móc ôm lấy âm manh tiến lên chính là một s chờ triệu quân phong kịp phản ứng muốn phản kháng lúc đàm văn bân chống ra rủ đem bắn tung vé tới bùn nháo cho toàn bộ ngăn trở lại hợp thời đem rủ vừa rút lui âm anh lại là một s ẹ n trục lại triệu quân phong trốn lại trốn không thoát chanh cũng tránh bất quá công kích nhiều lần bị hóa giải ngược lại là tổn thương là một chiêu đều không đạt ăn hãn tình trạng vốn là bị lưu t r ư ờ n g ăn lột một mảng lớn xem như lấy giả chết phương thức tìm thoát loại này hệ vải trạng thái gặp lại sớm bố trí tỉ mỹ tốt trận pháp áp chế thật là hoàn toàn mất hết phát huy chỗ trống mà đàm vân cùng âm anh vô cùng cứng nhắc phối hợp thế công càng là bóp chết bất luận cái gì để trận này vật l ộ t trở nên có chút nhàm chán lý truy viên thở dài nếu là nhuận sinh tại lấy nhuận sinh lực lượng hẳn là đã sớm kết thúc âm anh tại đơn thuần trên lực lượng vẫn là t r ê n l ệ n h quá lớn nàng càng thích hợp đàm văn vân vị trí hiện tại mà đàm văn vân càng thích hợp mình bây giờ vị trí thiếu niên dưới chân còn có rất nhiều cái còn sót lại trận pháp cờ đương trận pháp chỗ nào xuất hiện bung lỏng hoặc chỗ thủ lúc hắn cần cầm cờ đi sửa bổ nhưng dưới mắt loại này xuân sẻ cục diện trận pháp rất vững chắc có thể chống đỡ đến trận pháp hiệu quả tự nhiên biến mất hắn căn bản là không có sự tính có thể làm đây cũng là hắn không thể nào tiếp thu được luận sinh lần trước phạm sai lầm nguyên nhân rõ ràng có càng lý tính đoàn đội lựa chọn hết lần này tới lần khác muốn tại một sát na kia bị cảm tính chi phối lý truy viễn lực chú ý càng nhiều địa tập trung ở nữ nhân miệng bên trong ngậm quyển sách kia lưu tại thạch cảng đồng tiền kia ngươi không đi đụng nó, nó liền rất thiế tĩnh nhưng quyển sách này hẳn là có một loại nào đó hoạt í n h nó thậm chí có thể sẽ chủ động mê hoặc nhân tâm lực rồi để sớm kết thúc mình thêm một mùi lửa đi lý truy vi h ô nhớ kỹ chờ một lúc các ngươi không cho phép nhìn quyển sách kia quyển sách kia là ta đàm văn bân cùng âm anh nghe được đ ê u một tiếng này sau nội tâm ý nghĩ là n g cần phải hô a không phải ngươi còn có thể là của ai sách này coi như bày trước mặt bọn hắn bọn hắn cũng không dám lỡ ta đúng lúc này miệng của nữ nhân mở ra đem sách phun ra rơi vào trên mặt đất sau đó triệu quân phong liền đứng tại chỗ bất động để cho người ta giết hết dù là như thế đàm văn bân cùng âm anh vẫn là rất ổn định địa dựa theo lao tiết ấu một lần công kích một lần phòng ngự mãi cho đến âm anh đem triệu quân phong ngực gương mặt kia triệt để đập nát rốt cục phụ phụ triệu quân phong thân thể ngựa ra sau ngã trên mặt đất một cỗ nước m ũ toát ra hắc khí điên cuồng tiêu tán giải quyết hô âm anh thở phào một cái nàng hai con cánh tay đã thoát lực lòng bàn tay càng làm ải ra máu đàm văn vân thì đem la sinh rủ chống đất bên trên xoa eo của mình kỳ thật cuối cùng đoạn thời gian kia bọn hắn biết có thể càng làm càng một điểm người chết ngược lại đều từ bỏ chống lại nhưng thật sự là không có cách trong lòng còn tại đọc lấy khẩu quyết sợ phạm sai lầm một cách từ trường tám mươi mốt nam chương tám mươi mốt nam n h ư n cũng chỉ có thể tiếp tục đâu ra đấy nhắm mắt hai nhân mã bên trên nghe nói địa nhắm mắt lại lý truy viễn đồng dạng từ từ nhắm hai mắt đi xuống hắn có thể nhớ kỹ phía dưới phương vị cho nên đi được rất ăn ổn đi vào quyển sách kia trước mặt trảm định rõ ràng không có gió nhưng lại nghe được sách lật giấy thanh âm lý truy viễn rất thích xem sách nhưng đây là lần thứ nhất gặp được sách chủ động hướng mình định nọt đáng tiếc cái này m ị nhãn chỉ có thể vứt cho mù loài nhìn lý truy viễn móc ra một khối vải bạt vải bạt bên trong một bánh bột mì vẫn là từ sắc mỗi một phiến đều là ali tự tay từ tổ tông bại vị bên trên đào xuống tới lại từ ali tự mình điêu khắc ra đ ư ờ n vân đặt vải bên trong và tốt vấn đề của nó cũng chính là sử dụng bên trên không có khu ma g i i thuận tiện nhưng không hề nghi ngờ vải bạt một mực là trên tay mình đối t ả ma tổn thương mạnh nhất khí cụ lý truy viễn đem vải bạt bao trùm tại trên sách Sì ccc、sì, sì, sì. trong ư t chốc lát tựa như đang sôi chảo trong chảo dầu đổ vào nước trong lỗ mũi càng là người thấy đốt cháy khét mùi khói ai lý truy viễn thở dài còn không biết lúc nào có thể nhìn thấy ali thứ này hỏng cũng không có cách nào tu bổ rất nhanh thiếu niên lại ý thức được loại này mạnh suy nghĩ không đúng ali cũng không phải công cụ của mình cho nên hắn lại rất nhanh địa ở trong lòng tiến hành bản thân ồn Ali không ở bên n g ở ư ccc âm thanh i ta dần dần lắng lại cũng không biết được là vải bạt bị đốt thấu vẫn là cuối cùng đem vật kia đẻ xuống dưới lý truy viễn túi người đưa tay cẩn thận từng l i từng tí từ khu vực biên giới sờ lên nguy hiểm thật không đốt thấu nhưng vải bạt đã trở nên rất mỏng rất mỏng ý vị này bên trong tử sắc một bánh bột mì mà đã đại bộ phận đều biến thành đen cũng may quyển sách này đúng là bị chấn hạ lý truy viễn đem t ử sắc khu ma roi lấy ra trước dùng vải bạt đem sách bao lấy lại dùng khu ma roi trói lại đánh cái bế tắc làm xong những n à y lý truy viễn mới mở mắt ra nhìn xem trong tay roi ra bao k h ỏ a bao vải cũng không thể để liếu mãi mãi trong thấy cái này, không thể để cho á i này, k ô n g thể h để c nàng biết tần liếu hai nhà liệt tổ liệt tông bị mình lấy ra bao bìa sách cho dù là làm đến lúc này thiếu niên vẫn cảm thấy có chút không đủ bảo hiểm thứ này cũng không giống như kia đồng tiền là vô ý thức tác dụng nó là có mình ý thức lúc trước mình hô môn nó nó liền chủ động uy hẳn g bởi vậy đào hố cho nó trôn không thích hợp vạn nhất nó ngày nào ra mình vừa mới như vậy bằng nó không chừng liền sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa tìm thể s á t tới trả thù vẫn là đến mang về ký túc xá mình tự mình nhìn xem móc ra mình vẽ lá b ù a lý truy viễn đưa nó rán đi lên lá b ù a không biến sắc rất ổn định vân b â n ca ngươi nơi đó còn có lá bửa a có ta trong túi tất cả đều là các ngươi có thể nhắm mắt Nói, lý truy viễn hiện tại không quá muốn cùng bọn hắn liên hệ bởi vì đánh lấy đánh lấy rất dễ dàng liền sẽ cùng lý lan trả mặt mình có con đường của mình muốn đi tựa như như bây giờ mình đoàn đội mình có thể tin tưởng đồng bạn ân mặc dù tin tưởng nhất cái kia hôm nay bệnh nhân không đến dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta về trường học tướng quân núi tương đối xa xôi trong đêm cơ hồ không gặp được xe taxi mà lại vì lý do an toàn ba người cố ý nhiều đi ra một khoảng cách cách xa nơi đó r i i mới tìm xe cá nhân dùng tiền để lái xe hỗ trợ đưa đến trường học vào trường học lúc trời còn chưa sáng sợ bị cổng bảo an lưu lại ấn tượng ba người không đi đại môn mà là lựa chọn leo t ư ờ n g hành tẩu tại thanh lãnh sân trường bóng rừng trong đường nhỏ đàm văn bân tự rêu nói hôm nay tiền xe rất đắt à cái này nếu là không có tiền thật đúng là chứ không dậy nổi mà vậy không d ậ y nổi nói âm anh nói ra khai giảng về sau cửa hàng liền có thể kiếm tiền trở lại tích lũy tích lũy chúng ta liền có thể mình mua chiếc nhập hàng xe dạng này về sau liền thuận tiện kim lăng giá hàng là thật quý đ a n g văn bân đúng không vẫn là ta nhỏ nam thông tốt âm anh giá hàng cùng kim lăng không sai bịt lắm tiền lương còn thấp hơn đ a n g văn bân ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác bất quá tiểu v i ế n ca chúng ta cần phải cẩn thận như vậy à còn leo tường tiền đến coi như trường học phát hiện ngô tân huy bọn hắn ba mất tích cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta nha là năm cái、này. đúng là năm cái còn có cái cửa hàng bán hàng a di một cái túc quản a di dưới tình huống bình thường là cha không được trên đầu chúng ta nhưng bạn nhất gặp lại giống cha ngươi như thế cảnh sát đâu nhớ kỹ xế chiều hôm nay thạch nam trấn mai tỷ phòng chiếu phim bên ngoài đàm vân long vừa xuống xe liếc nhìn một vòng về sau liền trực tiếp hướng mình đi tới màn à y lý truy viễn ký ức vẫn còn mới mẻ a ha ta lần sau cho ta cha gọi điện thoại lúc muốn đem tiểu viễn ca ngươi câu nói này chuyển cáo cho hắn tin tưởng ta cha ta lại bởi vậy mừng rỡ hấp tấp âm anh cười ha ha phụ tử các ngươi tình cảm thật tốt đam văn bân đúng rồi các ngươi nói đã không phải ngô tân huy giết khi u mẫn mẫn kia sát hại khi u mẫn mẫn hung thủ rốt cuộc là người nào âm anh có thể hay không chính là triệu quân phong giết đàm văn bân lắc đầu nói làm sao có thể tại triệu quân phong ký ức trong tấm hình h ã n toàn bộ hành trình đều đang kêu mình là hoan uổng mình không giết người âm anh vậy ngươi xem mời ra làm chứng phát lúc triệu quân phong ký ức rồi sao không có ta nghe nói từ hình phạm nhân bên trên sân tập bắn lúc cũng sẽ tiếp tục gọi mình là hoan uổng đàm văn bân trừng mắt nhìn đậu đen do u ố n sẽ không thật là triệu quân phong giết người a đúng nga nếu không phải hắn giết người hắn chạy cái gì Hắn bị lý truy viễn, người người viễn, viễn lắc đầu kỳ thật cũng sẽ có ngoại lệ tình huống nhưng lần này mất tích năm người đều là cùng bảy năm trước kia lên vụ án có liên quan cảnh sát khẳng định sẽ khởi động lại điều tra nếu quả thật hung còn tại u n g dung ngoài vòng pháp luật tất nhiên sẽ kinh động đến h á n nói không chừng hung phạm hiện tại cũng tại tòa này trong trường học âm anh về trước cửa hàng bỏ đồ vật cho cho ăn sau đó còn phải đi phòng y tế thăm hỏi nhọn sinh lý truy viễn cùng đàm văn b â n thì trở lại ký túc xá trải qua lục nhất phòng ngủ lúc phát hiện cửa mở ra có lúc trước chúng ta sự tỉnh đàm văn b â n liền đẩy cửa vào xem ra lúc miệng bên trong ngậm một cây ruột đỏ người khác không tại trở lại mình phòng ngủ đàm văn vân phụ trách lau khí cụ k i m trình lý. lý truy viễn bừng bồn đi bồn rửa tay chỗ ấy tắm rửa thần đồng ca người nói, nói đây n lê là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu chuyện tốt cống phẩm hữu dụng thật sao vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ai thật đáng thương à ta bây giờ hoài nghi quỷ này khi còn sống cũng là ta quê quản kia rất đạt có lẽ vậy vậy ta lần sau nhiều cung cấp hai cây ruột rừ liền xem như quỷ cũng không thể để đồng hương quỷ ăn không đủ no lý truy viễn bưng b u ồ n trở lại phòng ngủ đàm văn bân ngay tại chỗ bên trên cầm một đầu khăn mặt còn tại cẩn thận sát rủ miệng bên trong cây kia ruột đỏ đã ăn hơn phân nửa ta ngủ trước ca ừng n g ư ơ i trước tiên ngủ đi ca lý truy viễn nằm lên giường nhắm mắt lại hắn rất nhanh liền đi ngủ nhưng chờ ngày mới sáng không bao lâu lúc hắn liền tỉnh s á t vách trên giường thu thập xong đồ vật cũng tắm xong đàm văn bân chính ôm gối đầu đang ngủ say lý truy viễn ngồi dậy dưới tình huống bình thường trừ phi hôm qua tiêu hao quá độ tiêu hao bằng không hắn đồng hồ so i n h h với tại niên cảm thái ấ y này ổn định, định tiếng tiếng n đ、so、gia s h nhà lúc muốn sáng dọa rất nhiều nhìn tựa như là trong đại học vừa kết hôn không mấy năm nữ lao sư lý truy viễn đối nàng phất tay lưu di c ư ờ i chỉ chỉ trước người mình ra hiệu thiếu niên dọn dẹp tốt lại xuống tới lý truy viễn đi trước rửa mặt sau đó ở trên b à n sách cho đàm văn bân lưu lại một t r ư ơ n g tờ giấy lúc này mới đi ra lầu ký túc xá tiểu viễn ngươi thật giống như lại cao lớn lưu di ngươi cũng càng trẻ ha ha đi tới ngươi liễu nại nại đang chờ ngươi đi qua cùng một chỗ dùng bữa sáng đâu lý truy viễn đi theo lưu di đi ra bắc môn lại thuận đường cái đi một đoạn sau đó quẹo vào một mảnh khu biệt thự nói là khu biệt thự nhưng diện tích cũng không lớn bên trong biệt thự dương phòng cũng không phải là thống nhất quy cách thu kiến có chút cửa phòng t r ư ớ c còn mang theo bảng hiệu phía trên ghi lại chủ nhân trước thân phận chính là nơi này lưu di đẩy ra cửa sân bên trong là một tòa ba tầng dương phòng cũng không cao nhưng rất rộng riêng trong nội viện rõ ràng vừa đổi mới qua một lần nữa bố trí cảnh trí tiến vào viện ngầm đầu đã nhìn thấy lầu hai ban công chỗ một thân váy trắng a ly ngồi ở c h ỗ đó tại nhìn thấy nữ h à i một khắc này lý truy viễn cảm giác mình cả người đều lòng số dưới hắn thậm chí bắt đầu nghĩ lại mình nối n h u n sinh cùng âm anh đối người quanh mình cùng vật phải chăng đều quá mức đảm m ạ n sự vật tốt đẹp có thể khiến người ta kìm lòng không đặng đi yêu quý sinh hoạt trên đời này mỹ hảo tồn tại nhiều không kể x i ế t nhưng có thể để cho thiếu niên sinh ra chung tình thật không nhiều nữ hải cũng phát hiện thiếu niên nàng đứng người lên hai tay dựng lấy màu trắng la can không có phất tay không có dậm chân thậm chí đều không có ngôn ngữ nhưng khoẹ miệng biên độ cho dù là đứng ở dưới lầu cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở lưu di đứng tại bên cạnh một hồi nhìn, xem phía trên, một, hồi nhìn một cái trước mặt cái này hai hải tử chỉ cần khoác lên cùng một chỗ liền rất đẹp mắt đương nhiên có người thấy vui vẻ tự nhiên là có người thấy trong lòng khó tầng dưới cùng bên cạnh phòng xa cửa bị đẩy ra liễu ngọc mai đứng ở nơi đó mí mắt hơi đạp u i là phải chết đói ta cái này lao thái thái a lưu di vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt sợ mình lúc này cười ra tiếng liêu n ã i n ã i ai tới rồi liễu ngọc mai trầm thấp khí c h à n g tại thiếu niên đi hướng nàng lúc rõ ràng vừa thu lại ở cùng một chỗ lúc cảm giác không rõ ràng chờ thật sau khi tách ra liền lại thường xuyên tưởng niệm ở chung một năm cơ hồ mỗi ngày có thể thấy đã miễn cưỡng có thể nói một câu thiếu niên là nàng nhìn xem l ớ lên phòng ăn có cái bàn cho nhỏ liễu ngọc mai ngồi chủ vị a ly đi xuống lâu cùng lý truy viễn ng liễu ngọc mai hỏi trường học còn thích c ư ớ n g a lý truy viễn thích c ư ớ n g đều rất tốt nhìn tiêu tụy tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt ừng có chút đêm hôm khuya khoác không ngủ được làm cái gì trộm đạo đi phóng h o a đi cũng không thả thật là lớn một mùi lửa lưu di đem thức nhắm phần đỉnh đi lên lý truy viễn cầm một viên trứng vịt muối a ly cũng cầm một viên hai người đều cầm trứng vịt chạm giống đầu kia đối mặt bàn gõ gõ sau đó cẩn thận lột tốt một cái đầu lại rất tự nhiên riêng phần mình trao đổi trong phòng bếp lưu di hô muốn dâm a còn có đường tỏi liễu ngọc mai không cần trên bàn đã có một lồng t h a n bao một lồng x ỉ u mại một bàn lửa sủi cảo bị mang lên bàn đây đều là lưu di tự mình làm sau đó là một người một bát m ì d ư ơ n g xuân canh màu xanh r ụ trong chén mặt rất là hợp quy tắc không thích ăn người sẽ cảm thấy hương vị nhạt n h a o thậm chí m ì sợi chưa chín kỹ nhưng thích ăn người chính là trung tình tại loại này nhẹ nhàng khoan khoái cùng tình đạo đi lên thả bất luận cái gì thêm thức ăn đều là một loại không đẹp lưu di vất vả không khổ cực không có nhuận sinh cùng trăng tráng nấu cơm đơn giản liễu ngọc mai hỏi bình thường ăn cái gì bây giờ còn chưa khai giảng nhà ăn cơ bản không ra bình thường đều là đi ra ngoài trường ăn thêm ăn liền hướng chỗ này đến để ngươi lưu di làm cho ngươi ăn bất quá là nhiều thêm xong bắt đũa sự t ỉ n h được rồi ta ơn mãi mãi nếu là nhuận sinh bọn hắn muốn tới đến sớm chào hỏi ta tốt thêm cái nổi lớn l ư u di nhắc nhở ừng sẽ bữa sáng ăn xong liễu ngọc mai đứng người lên đi hướng cổng ngươi cùng a l i trước ngọn đi ta đi trước tan học bước chờ một lúc ngươi lại xuống đến ta cùng ngươi có lời muốn nói được rồi mãi mãi lý truy viên cùng a l i lên lầu a l i gian phòng rất rộng rãi bay biện một tủ sách còn có một chương họa bàn treo trên tường mấy bức họa vẽ là thái gia gia chủ phòng đập tử đồ vật phòng cùng từ trong nhà nhìn ra ngoài ruộng lúa t h ô n cảnh h i ệ n nhiên nữ hải cũng không thích nơi này nàng càng ưa thích lúc đầu sinh hoạt lâu không cần cao như vậy gian phòng không cần lớn như vậy sáng sớm trang điểm về sau liền có thể đi vào thiếu niên trong phòng trở lấy hắn tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính mình họa bên trong chi tiết bên trong có lúc ăn cơm dùng ghế gỗ hợp lại bàn nhỏ có lầu hai sân thượng còn có kia đ ố i từ tần thúc tự mình làm ra ghế mây lý truy viễn đang v ẽ trước đ ư ờ n g chân giờ khắc này hắn cũng đang tưởng niệm a ly ngươi làm muốn trở về a nữ hải nhẹ gật đầu cộng bưng mâm đựng trái cây tiến đến lưu di dừng bước dọn nhà đến nay ali một mực g i à u dĩ không vui nguyên bản liễu ngọc mai còn muốn lại phơi cái một hồi lại đi hô tiểu viễn tốt tới nhưng đến ngọn nguồn vẫn là sợ hai bệnh của tôn nữ tình lại rót lui về lý truy viễn chỉ vào trên tường những bức họa này nói ra bởi vì chúng ta ra, cho nên những này quá khứ hình tượng cùng ký ức mới càng lộ vẻ mỹ hảo ali chủ động dắt thiếu n i ê n tay lại ngẩng đầu nhìn về phía trên tường mình họa tắt lúc trong mắt nhiều hơn rất nhiều thần thái lưu di im ắng cười cười nhẹ nhàng gõ cửa đem mâm đựng trái cây bắt đầu vào đến chỉ chỉ phía trên các ngươi có thể đi tầng cao nhất lý truy viễn bưng mâm đựng trái cây cùng ali đi vào mái nhà nơi này cũng bị cải tạo qua một đỉnh tre n ắ n g rủ dưới bày biện hai tấm giống nhau như đúc ghế mây hai người riêng phần mình nằm xuống bắt đầu đánh cờ vẫn như c ũ là đồng thời mở ba cục đánh cờ đồng thời lý truy viễn giảng thuật mình đi tới trường học sau trải qua sự tình mỗi lần giảng đến điểm mấu chốt lúc ali ngón tay đều sẽ có chút phát lực nàng đang cố gắng cho đ á p lại chứng minh mình tại chăm chú nghe sau khi nói xong lý truy viễn có chút mẹ ệ khô nhưng người ăn lên hoa quả xâm một khối đưa cho nữ hải nữ hải lắc đầu con mắt chấp chớp lý truy viễn hiểu ý đúng xuống cái n ĩ a một lần nữa nằm xong nhắm mắt lại người bình thường cái gọi là đi vào lẫn nhau nội tâm là chỉ dừng lại ở văn tự bên trên khoa trương miêu tả nhưng ở hai người bọn họ nơi này là nhất ngay thẳng tả thực mở mắt ra lý truy v i ê n cảm nhận được nóng rực gió cùng lạnh bớt ánh nắng ngầm đầu không chung mặt trời cùng xung quanh vầng sáng tản ra là một loại trắng bệnh trước mặt đồng ruộng cùng bờ s u ố i chạy là từng cái kinh khủng tồn tại ngay tại lao động cùng chơi đ ù a nhưng chúng nó tại làm lấy việc của mình đồng thời cũng đều cố ý dùng con mắt vụng trộn nhìn về phía nơi này mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm phán phất nơi này hết thảy đều là vì mình chế tạo riêng hoang đường quỳ dị lại quay đầu nhìn thấy phòng cùng sau lưng ngưỡng cửa kia r ờ i nhà ali cũng đi ra ngưỡng cửa kia nàng đem mình đưa thân vào kinh khủng dã ngoại hoàn cảnh hạng trở lại mở mắt ra trở về hiện thực lúc trên mặt thiếu niên đã che kín mồ hôi lạnh hắn cố ý nhiều chống một lát muốn đi thể nghiệm ali nhắm mắt lại sau cảm giác nữ hải dùng ống tay nào giúp nam hải lau mồ hôi trong mắt mang theo ý cười chúng ta ali thật tốt kiên cường cảm giác hạnh phúc thông qua so sánh có thể tăng cường thông k h ổ cảm giác cũng có thể bởi vậy bị suy yếu bọn hắn làm bạn là lẫn nhau từ đối phương nơi đó hấp thu lòng tin cùng lực lượng lại năm một hồi bình phục hảo tâm tự cùng chắn g đầu khó chịu lý truy viên đem ali trước đưa về gian phòng mình thì đến đến dưới lầu người liễu mãi mãi còn chưa có trở lại đâu ấy bên kia là thư phòng ngươi có thể đi nơi đó chờ lấy nàng được rồi lưu di lý truy viên đẩy ra cửa thư phòng đi vào bên trong không có truyền thống b à n đọc sách lìa i ệ u trường tám mươi hai hai chương tám mươi hai hai bày biện một t r ư ơ n g bàn trà trên bàn trà đặt vào một trồng sách phía dưới thì là phong thư phía sau thì là một cái rừng giường tại bàn trà đối diện trên ghế ngồi xuống lý truy viễn ánh mắt không tự chủ được quét đến phía trên nhất quyển sách kia liêu thị vọng khí q u y ế t đưa tay mở ra phát hiện cấp trên chữ viết rõ ràng tinh tế ân đây là phổ thông bản không thấy tất yếu lý truy viễn dứt khoát trước ngâm một b ì n h trà trà vừa c u a t ố t liếu ngọc mai liền đi t i ề n đến tại giường tử ngồi xuống thân thể chống đỡ lấy gối mềm s a u rửa vào ánh mắt của nàng liếc qua liêu thị vọng khí q u y ế t phát giác được trang sách bị lật qua lật lại qua trong mắt không khỏi lộ ra một tia đại ý mãi mãi uống trà ừng mãi mãi tân thúc không có cùng các người đến kim lăng a hắn bận đ i ệ có nhiều việc trợ giúp xong liền trở lại nha gần nhất đang nh một chút kinh văn gần nhất trong tay đứng đắn nhìn chính là địa tạng bồ t á t kinh tối hôn qua tại ký ức hình tượng bên trong có thể như vậy tự do điều khiển cũng là quyển sách này công lao liền không có gặp được cái gì có ý tứ sách liễu ngọc mai nhấp một miếng t r à tiểu t ử này nếu là nói mượn kia nàng liền thuận thế đem liễu thị vọng khí quyết cho mượn trước sớm nhìn xem c h ậ m dãi học không hiểu hỏi lại mình dạng này hiệu suất có thể cao một chút có ý tứ sách ngược lại là có một bản chính là bởi vì rất có ý tứ sợ mê mội mất cả ý chí tạm thời không dám nhìn quyển t i ê bạch phong màu lót đen sách sẽ còn cho người ta vứt bị nhãn đâu nay cũng không quan trọng, sách nha, vốn là v có, có, có, có thể giúp ngươi trưởng thành lúc nào nhìn kỳ thật đều như thế nếu là ngay cả đối mặt nó cũng không dám không khỏi cũng quá để cho người ta xem thường thiếu niên càng là chối tử lý i ễ u truy, truy viễn gật gật đầu đáy lòng của hắn đối quyển sách kia thật rất hiếu kỳ nhưng lại sợ hãi đi lưu trường an phụ tử đường xưa mặc dù hắn rất có tự tin nhưng mỗi cái lật ra quyển sách kia người cái nào không phải lòng tin tràn đầy cảm thấy là đặc biệt cái kia không sợ ngài cho cười trong lòng ta nhưng thật ra là có chút sợ hãi chuyện cũ kể thật tốt n g ẽ con mới để không sợ cọp sợ cái gì gặp nhau là duyên người cùng sách cũng hữu duyên ngươi không ngã l ậ t nó làm sao có thể biết nó có phải là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị vâng ta hiểu ừng liễu ngọc mai đặt chén trà xuống chờ trong chốc lát không thấy thiếu niên đối với mình sách mượn sách sự tình nàng cũng không vội chỉ coi là thiếu niên theo lễ phép muốn chờ nói chuyện xong đứng dậy rời đi trước lại chính thức sách cái này một yêu cầu nhuận sinh bọn hắn đều đi theo ngươi đến trường học ngươi có tính toán gì không có cụ thể dự định đi một bước nhìn một bước đi lý truy viễn nói không phải ủ rũ tiêu cực lời nói bởi vì vừa tới trường học liền đến đại hoạt rời đi quê quán về sau sinh hoạt lập tức không thiếu đặc sắc đường có thể từng bước một nhìn xem đi nhưng dù sao cũng phải có cái mục tiêu h ớ n chuyện xưa tới nói chính là con rụa tìm đường làm mườn giao long cần đi sông nhìn ngươi của chính mình làm dạ đi sông âm phúc hải tự đ ủ qua đã nhiều năm như vậy liêu ra rốt cục lại có người đi sông một cái so sánh rộng lớn trí hướng liêu n ã i n ã i ta muốn biết nó trước kia chỉ là cái gì trước kia chỉ là cái gì từ sông đầu đến sông đôi gặp phải người cùng gặp phải sự tình nên lội bình liền lội bình nơi đó lý liền xử lý mới cửa mới hộ phải dựa vào đi sông đến lập môn đ ỉ n h quê quán dinh thự phải dựa vào đi sông đến ổn cạnh cửa nước sông nuôi người người nhưng so sánh mãng dễ dàng hóa giao thành rồng tia tần thúc năm đó không tại thái g i a nhà một ít lời ngược lại là có thể khoan khoái chút nói nhưng lý truy viễn phát r a được liễu n ạ i n ạ i đặng khi nói chuyện vẫn như cũ mang theo chút cố kỵ đại khái là bởi vì a l i bệnh còn chưa hoàn toàn tốt vẫn không nói gì không chừng tương lai ngày nào còn phải về nhà mình thái ra chỗ ấy lễ tạ thần a lực năm đó tự nhiên là đi qua sông nhưng hắn không đi xong kém chút gãy cái này chắc ta tâm quá mau lúc ấy liễu ngọc mai trong mắt toát ra một vòng hồi ức là đã xảy ra chuyện gì sao rồi sao ừ chuyện xưa sửa sửa x ử a sự tình không để cập tới cũng được liễu ngọc mai mở ra chủ đề tiểu t ử ngươi đâu về sau nghĩ đến làm cái gì m ạ i m ạ i cái này đi sông cụ thể đi như thế nào ha ha liễu ngọc mai cười nói hỏi lời này liền cùng giang hồ ở nơi nào nào có cái xác thực sách pháp trong lòng ngươi nếu là muốn đi c ước này dưới không phải liền là sông à? lý truy viễn trầm mặc mãi mãi nói đến thâm ảo rồi ngược lại là nghe hiểu ồ vào cái môn này mình không muốn n g n g liền sẽ đi thẳng xuống dưới là ngươi muốn m ớ t chết ngược lại lúc ngươi đang tìm việc mà đồng thời sự tình cũng sẽ mình chân dài tới tìm ngươi cái này rất giống đến kim lăng lúc xe hàng bên trên mình nói với đàm văn bân sạch sẽ cầu nhưng cái này tựa hồ lại có chút duy tâm lý truy v i ệ n không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà liên tưởng tới mình cùng lưu t r ư ờ n g ăn l ử a gạt thiên đạo phương thức giống như thiên đạo cũng có chút duy tâm mặt khác âm gia ra, ra phả bên trên cũng ghi chép tổ tiên du lịch nhưng bọn hắn vô dụng đi sông đại khái đây là tần liễu loại gia tộc này chuyên dụng xưng hô liền cùng người bình thường đi cảnh khu tham quan không thể dùng đến âm gia tổ tiên du ký bên trong đều có một cái đặc điểm mặc kệ xuất phát lúc là như thế nào hăng hái cuối cùng đều là tao nộ một loại nào đó ngăn trở sau lại về tới phong đô quê quán ân ở trong đó còn có không ít người du ký chỉ ghi chép một nửa liền im mặt m à d ừ n g hẳn là ngay cả nhà đều không thể trở về tỷ như địa cung cho x à nữ nhất giường kia bốn vị âm gia tổ tiên cho nên cắm ngồi kỳ thật cùng ẩn cư không sai biệt làm ý từ a đến một chỗ bến tàu sống yên ổn xuống tới cũng không phải thật đi phân chia phạm vi thế lực càng giống là hướng số mệnh cuối đầu lý truy viễn cho liễu ngọc mai nối liền một ly trả đứng dậy bưng đưa cho nàng hỏi mãi mãi trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ tình huống còn có thể đồng dạng à? trước kia người phương tây t ử thạch anh hào tiến vào trên sông tới hiện tại bọn hắn không có ra là người phương tây không muốn tới rồi sao ý của ngài là chỉ trên mặt mũi là không đồng dạng nhưng căn bản tính mâu thuẫn một mực vẫn tồn tại phải không đổi lại cái giải thích cái này ta nghe khó chịu sông hai bên bờ phong cảnh biến dễ nhìn nhưng dưới mặt sông mạch nước ẩ m vẫn là cùng trăm năm trước một cái dạng ha ha ha liễu ngọc mai bên cạnh cười vừa đưa tay chỉ vào thiếu niên ta xem như hiểu được a l i vì cái gì thích cùng ngươi lợi cùng nhau trước kia nghe ngươi thái g i a nói qua ngươi gian mãi là cưng mẹ ngươi cực kỳ nghĩ đến ngươi cái miệng này cũng là tùy ngươi mụ mụ lý truy viễn trên sông vô luận tu lại nhiều đập lớn mặt sông nhìn lại bình tĩnh nhưng cái này đẩy sông bùn cát vẫn như c ũ có thể tùy tiện trôn chết người cái này sông vẫn như c ũ là không dễ dàng đi bất quá những này đối với ngươi mà nói còn hơi sớm ngươi chưa can tâm đọc sách lớn lên chính là nói liễu ngọc mai lại bộ dạng phục tùng nhìn thoáng qua đặt ở bắt mắt nhất chỗ l i u thị vọng khí quyết lý truy viễn cũng túi đầu xuống hắn cảm thấy mình nếu là mang theo nhuận sinh vân vân âm a n h bọn hắn lấy vớt chết ngược lại làm vui vậy bây giờ khả năng đã có tại đi sông xu thế t â n thúc năm đó không đi được công đều có thể trở nên lợi hại như vậy nếu là mình đi thành công đâu sách đã thấy bình cảnh muốn tiếp tục tiến bộ tăng lên vậy cũng chỉ có thể đi chủ động tiếp vận mệnh q u ả tặng lưu chỗ này ăn cơm c h ừ n tám mươi hai ba chừng tám mươi hai ba a ta để a đình đi làm không được ta còn là về trước trường học đi ngày mai ta lại đến nhìn a ly được tôi h lý truy viên đứng người lên cảm ơn ngài dạy bảo liễu ngọc mai gật gật đầu xem như tiếp khách sau đó lý truy viên đi ra thư phòng hắn đi liễu ngọc mai hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trên b à n t r à quyển sách kia tiểu tử thúi này có phải hay không quên cái gì rồi lưu di đẩy cửa ra đi đến tiểu tử thúi đi ừng đi a sách này làm sao còn ở lại chỗ này là n g ạ i quá nghiêm khắc lão thái thái lời ta thật đúng là không đ ố i cái nào ngoại nhân như thế mặt mũi hiền lành qua sợ tiểu tử này không có ý tứ mở miệng ta còn an ủi khích lệ hắn đó chính là ngài thái độ không đủ rõ ràng người hài tử ra mặt mỏng không có ý tứ mở miệng này còn chưa đủ rõ ràng liễu ngọc mai cầm lấy quyển kia liễu thị vọng khí quyết ta còn kém đem sách cung kính hiện lên đưa cho、hắn. câu hắn nhìn sau đó tới chỉ đạo ta kia không nên à đứa nhỏ này cơ t r í đâu thật chẳng lẽ là lần này chủ quan không nghe ra đến ngài ý tứ được rồi theo hắn đi thôi ngài thật c a m lòng ta mới vừa ở bên ngoài thế nhưng là cũng nghe được ngài cười tiếng chỗ này cách hắn trường học có bao xa không xa ra cửa trường đi một đoạn đường đã đến n g h i ê n phía trước không phải trường học tường vây à, mở cửa có phải hay không có thể gần hơn một chút ta đi cân đối ăn bài ta nhìn trường học kia bên trong không phải cũng có phòng a kia phòng như nhỏ là trường học về hưu giáo sư các giáo sư chỗ ở ta sợ ngài ở không quen À, thiểu đ ô người phòng không còn đến, quen này. n g ta qua đều ở qua đến, còn ở không quen cái này. Người đi an làm i t chút, đi ta hộ đ ư đi lên lầu nằm một hồi tiểu tử túi này thế mà không có mượn sách liễu ngọc mai vừa đi ra thư phòng đã nhìn thấy ali từ đối diện trong phòng đi tới gian kia phòng là chuyên môn dùng để bày bàn thờ mới làm c h ọ n vẹn bài vị lấy tài liệu tại thượng gia kinh lôi mục bình thường kinh lôi mục cũng không khó tìm nhưng đặc biệt loại cây đặc biệt phẩm tướng thậm chí là đặc biệt niên đại ô n dưỡng căn bản chính là có tiền mà không mua được mà lúc này từ trong phòng đi ra ali trong ngực bưng lấy bốn cái bài vị ali không có vội vã lên lầu mà là nhìn xem mình mãi mãi đến tiểu tử kia vừa đến nhà mình tôn nữ liền muốn cho hắn đương tiểu công liễu ngọc mai ha to miệng nhưng vẫn là phất phất tay n g a n nhanh ôm lên đi a đình a đình a ngươi nhanh đi đem ta ali thùng dụng cụ cho nàng cầm lên đi lý truy viễn trở lại trường học lúc đã tiếp cận giữa trưa hắn vốn muốn đi lầu ký túc xá nhìn xem đàm văn bân tỉnh không có tỉnh lại tại trải qua ổn định giá cửa hàng cầm lúc nhìn thấy nhuận sinh nhuận sinh vẫn như c ũ là món kim màu trắng sau lưng để lọt bả vai còn có thể trông thấy băng vải tiểu viễn nhuận sinh chạy chậm tới hắn bảy cánh tay còn không phải rất cân đối lý truy viễn đứng tại chỗ không n ú c đ í c h nhìn xem n h u n sinh tới hắn một mực không ngừng đếm thử tại thân mật mạng lưới quan hệ lạc bên trong không đi biểu diễn chờ mong bản t h â n có thể đưa ra một điểm cảm xúc phản hồi làm như thế chỗ tốt chính là có khả năng thúc đẩy mình tiến bộ chỗ xấu là rất dễ dàng đả thương người dù sao liền xem như bình thường người không có bệnh hai cái bằng hưu ở giữa đi thẳng thắn đối lãi cũng dễ dàng h ư u nghị vỡ tan thậm chí kết thù tổn h thương thế nào không có tốt đẹp nhưng có thể xuống giường dù sao gần nhất cũng không có việc gì ta liền xuất viện cả ngày nằm thân thể cũng không thể kình hh ắ c ắ c hôm qua không có xuất viện là sợ mình xuất viện cử động để mọi người cảm thấy hắn không kịp chờ đợi nghị tham dự hành động hắn không muốn cho đoàn đội làm áp lực càng không nguyện ý trở thành vương hữu lý truy viễn giang hai cánh tay đi lên trước nhưng động tác làm được một nửa cũng chỉ biến thành một cái tay vỗ một cái nhuận sinh tay sau đó hắn xoay người rời đi về ký túc xá hhh <cười> nhuận sinh túi đầu nhìn một chút mình vừa mới bị tiểu viễn đập qua tay cóng cũng hướng trong cửa hàng đi đến đứng tại cửa hàng c ổ n g trên bậc thang âm anh toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này nhỏ giọng nói ra xem ra chúng ta tiểu viễn ca còn tại giận ngươi không tiểu viễn rất nhiệt tình sau đó mấy ngày lý truy viễn sinh hoạt rất quy luật vớt chết cũng rất giống câu cá câu cá lao khoái hoạt ở chỗ tranh thủ lúc rảnh rỗi hưởng thụ kê phần yên lặng ngắn ngủi đối đàm văn bân mà nói hắn thì mở ra đối đại học chương trình học chuẩn bị bài hình thức lúc đầu không có cái này trình tự nhưng bân bân buổi chiều tỉnh lại nói bụng liền sẽ thói quen tại đi rửa mặt trên đường tiến lục nhất trong phòng ngủ nắm căn ruột đỏ ăn một chút nghe nói về sau còn dọn lên sửa cạo người lục nhất gia đình điều kiện bằng không cũng sẽ không nghỉ hè không trở về nhà ở lại trường làm kiếm chức vì phòng ngừa bân bân tiếp tục thai họa người ta lý truy vẫn chỉ có thể cho hắn mang cơm chủ yếu là lần trước lục nhất chúng ta sau mình đem cửa phòng ngủ đông h ư người không tại lúc cũng tới không được khóa cho nên bân bân nhiều lần đều có thể mở cửa đi vào hưởng dụng tế phẩm thợ sửa chữa phó phải đợi chính thức khai giảng sau mới có thể bên trên toàn chức ban ngày nghỉ lúc cũng liền cách đoạn thời gian đến một chuyến tập trung xử lý một nhóm vấn đề ngược lại là có thể đi túc quản a di kêu bào t ù hai ngày nữa cũng liền có thể tới sửa khóa cửa vấn đề là nhà này ký túc xá túc quản a di mất tích lục nhất đi qua hậu cần sửa chữa chỗ ấy hỏi qua chứ ban người nói phân công quản lý cái này một khối công tác mới nhậm chức hậu cần chủ nhiệm cũng mất tích n luận sinh bên kia cũng đi báo liên quan tới tôn hồng hà mất tích án mặc dù lòng dạ biết rõ nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi tân sinh phải quân huấn báo đến ngày vốn là sẽ sớm nhưng cái khác ban tân sinh đều bị tổ chức a n bài đi lĩnh quân huấn phục lúc lý truy viên cùng đàm văn bần châu ban cùng tới gần hai ban lại không hề có động tinh gì bởi vì vừa khai giảng bọn hắn phụ đạo viên mất tích gần đây trong trường học xe cảnh sát xuất hiện tần suất rất cao trong đại học lập tức mất tích năm người đây đã là vô cùng ghê gớm chuyện mà lại hơi một điều tra liền có thể rõ ràng đầu nguồn chỉ hướng bảy năm trước kia lên vụ án tự nhiên đưa tới cao độ coi trọng ngày nay chạm v à tối tất cả mọi người tại trong cửa hàng nấu nổi lấu ăn lúc cùng la công cùng đi sơn thành đi công tác tiết lượng lượng cố ý đem điện thoại đánh tới trong tiệm trực tiếp liền hỏi các ngươi đến cùng lại mò cái gì cảnh sát điều tra điện thoại đều đánh tới tiết lượng lượng nơi đó dù sao hắn là trong tiệm l á c bản tôn hồng hà là hắn nhân viên hắn lập tức liền xem thấu cái này lên gây nên sân trường manh động mất tích gán phía sau nguyên nhân đàm văn bân nghe điện thoại hồi đáp tại v ớ t tơi ư ma đ u ngàn t â m bụng ba vừa cực kỳ ngươi có muốn hay không trở về lần tiết lượng lượng nghe hiểu ám chỉ nói chờ hắn trở về hắn còn nói la k ô n g biết sau chuyện này cũng là thật bất đắc dĩ dù sao lần trước là vì cho tiểu viên an bài tốt trường học học tập sinh hoạt mới cố ý mở kia một bàn tịch kết quả ba vị chào hỏi cụ thể người phụ trách trực tiếp mất tích ý vị này trở về kim lăng về sau còn phải nặng hơn nữa mở một bàn đàm văn vân sau khi c ú t điện thoại âm anh hỏi chúng ta cái này cũng sẽ có điện thoại nghe lén không ta chỉ là không muốn cùng lượng ca nói n h ả m nhiều sợ đem lông của ta bụng bỏng giả rồi đàm văn vân ngồi xuống bắt đầu cầm bơ vớt lúc này có mấy người từ bên ngoài hướng cửa tiệm đi tới n h u n sinh ngẩng đầu nhìn một chút đối còn tại chuyên tâm vất mạo làm đàm văn vân nói ra cảnh sát tới là thế này cha đàm văn bân cũng không ngẩng đầu lên điệu nói ra t h ả đắc cái rắm ta cha chỉ là cái hương chấn đồn công an nho nhỏ đội trưởng nếu là hắn có thể một hơi cao thăng đến tỉnh l ý đến chỉ có một cái khả năng đó chính là bọn ta ra tổ mộ phần lấy lý truy viễn rời một chút vị trí cách đàm văn bân xa một chút âm anh cùng nhuận sinh cũng bưng bát hướng bên cạnh ních lại gần đàm văn bân nghi ngờ nói các ngươi ăn à đều muốn bỏng giả hắc hắc các ngươi không ăn ta tráng tráng toàn bao ẩm vân bân bị đạp bay ra ngoài chương tám một... ộ t chương t á tráng tráng công phu là thật lượt được bị đạp bay đạp lúc rơi xuống đ ấ trước thế thể tay t khuyệu mà có thể đầu gối tay trong đất, duy trì được cân bằng, trong tay trong chén tay dầu đàm a đúng ộ t điểm văn vân sở dĩ không tin cha hắn tới là bởi vì hắn hiểu một điểm hệ thống bên trong lên trước quá trình nhưng cha hắn thế mà thật tới mà lại mặc chính là đồng phục cảnh sát đàm vân long cùng mấy cái đồng nghiệp mới lái xe tới trường học trên đường mấy cái đồng nghiệp mới trò chuyện đồ mở nút c h a i nữ giáo dục chủ đề đàm vân long liền chia sẻ mình nuôi trẻ kinh nghiệm ý là hài tử khi còn bé ham chơi không hiểu chuyện rất bình thường chờ lớn lên điểm liền khai thiếu chủ yếu là c h ấ n an đồng sự thuận tiện làm nền chút ít khoe khoang t i ế n cửa trường lúc hắn còn rất là tùy ý địa chỉ chỉ cửa trường nói đúng dịp con trai mình năm nay liền thi đậu trường này chính là tại vừa rồi lên bậc cấp vào cửa hàng lúc các đồng nghiệp còn tại hướng hắn cụ thể lấy hỏi nuôi trẻ tâm đắc ai ngờ mới vừa đi tới nhi từ sau lưng l i ề người n h nói m hắn không có lớn lên đi hắn quá khứ một năm này hoàn toàn giống như biến thành người khác nhưng người muốn nói hắn thật hiểu chuyện nhưng lại tổng không có chính hình cha ngươi là đến kim lăng tham gia học tập hoạt động vẫn là tiếp nhận trao giải tới đàm vân long không nhìn con trai mình xuất ra giấy chứng nhận đi xuống quá trình có chút vấn đề cần các ngươi lại phối hợp hỏi thăm một chút các ngươi ăn cơm trước chúng ta không n ộ i nhuận sinh hỏi đàm thúc cùng một chỗ không cần chúng ta đ ế n qua lý truy viễn để đua xuống những người còn lại cũng đều đ ô n g xuống trong khoảng thời gian này nhuận sinh cùng âm m anh đã tiếp t h ụ qua hai vòng hỏi thăm hắn cùng đàm văn vân làm lúc ấy ở trường bên trong học sinh cũng bị hỏi q u a nói vậy chúng ta liền bắt đầu đi đàm vân long đi đến lý truy viễn bên cạnh thần ra hiệu các đồng nghiệp đối những người khác đi theo quy trình chúng ta nắm chặt chút thời gian không muốn chỉ hoãn người ta làm ăn cha đàm văn b â n lại h ô một tiếng c h a đàm văn long nghe được chỉ chỉ một vị khác đồng hành cảnh sát thúc thúc như là ủy thác đàm văn b â n r ũ cụp lấy vai chỉ có thể đi quầy hàng chỗ ấy tọa hạ tiếp nhận tra hỏi lý truy viện thì dẫn đàm văn long đi vào tầng hầm tôn hồng hà gian phòng đã bị r á n lên giấy niêm p h ò n g đàm v ă n long tự mình sẽ mở mang theo lý truy viện t i ế n đến đàm thúc chúc mừng đàm v ă n long rõ ràng là đang tra án trạng thái làm việc không phải làm đại biểu tới tham gia học tập đại hội hoặc là lĩnh cái gì tiên tiến giải thưởng mà nếu như là điều động đến hiệp trợ tham gia công tác làm gì cũng không trở thành đi điều nam thông hương chấn cảnh sát tới ha, ha tiểu viễn thúc thúc của người ta bây giờ còn có chút đầu vóc choáng vắng đâu làm sao lập tức đem ta đ i ề u nơi này tới công việc quan hệ không nhúc nít ta người trước tới thủ tục còn tại đi đàm vân long rút ra một đ i ề u thuốc không có điểm chỉ là nắm ở trong tay ánh mắt quét một vòng căn phòng này vào trường học trước ta còn muốn lấy điều tra quá trình đi đến sau đi xem một chút n g ư ờ i cùng bân b â n không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp được ta liền nói nhìn hồ sơ lúc lục nhuận sinh danh tự khá quen không nghĩ tới thật đúng là nhuận sinh hầu quê quán nói chuyện tiếng địa phương dùng đến nhiều phát tâm cũng không phải là tiếng phổ thông lại tên người bên trên còn thích đơn giản hóa thêm ngựa khí tử thường thường ở chung mấy chục năm lão bằng hưu trợt nhìn một chút văn bản danh tự khả năng đều không ý thức được viết là đối phương đ a n g thúc là chuyên môn bị điều đến điều tra cái này lên mất tích đ ắ n sao đàm vân long trầm mặc một chút chuyển trong tay tàn thuốc hỏi tiểu viễn vân vân hắn hiện tại còn hút thuốc à? rút lần này cũng rút t a rút trên người chúng ta còn có hắn mùi khói đâu đàm vân long dối lưng một cái xem chừng rất khó tra ra cái gì đầu mối hữu dụng ta mới từ tướng quân núi tọa kia trong miếu trở về thiếu đến cứ gọi là một sạch sẽ ta cảm thấy điều tra trọng điểm hẳn là đặt ở bảy năm trước kia vụ giết người chân chính hung thủ trên thân là hắn làm a lý truy viễn lắc đầu bất kể có phải hay không là hắn cũng không thể để hung phạm tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật ừm xác thực đàm thúc trước đó vân vân đi làm tới hồ sơ sẽ cùng sự kiện kia có quan hệ a đàm vân long rất chắc chắn nói sẽ không đó chính là cùng ngài chuyện trước kia có quan hệ ta cũng muốn biết vì cái gì đàm vân long đi ra tôn hồng hà gian phòng đem gói nhóm lửa cha hỏi kết thúc tiểu viễn chúng ta lên đi lý truy viễn cùng đi theo đi lên những người khác cha hỏi lúc này cũng đã kết thúc trong lòng mọi người tố chất đều rất tốt đối mặt loại này cha hỏi tất nhiên là sẽ không lộ ra chân tướng gì bọn hắn là sợ quái dày sinh hoạt cố ý che giấu một ít chuyện nhưng trên bản chất cái này lên vụ án hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với bọn họ không có một người sống là chết trên tay bọn họ bọn hắn đêm đó chỉ giải quyết một cái không là siêu độ một cái từ bỏ c h ố n g lại chết ngược lại tiểu viện trở trong tay ta chuyện làm xong ban đêm cùng một chỗ ăn khuya Tốt.、Nhiễm、thu bình là cái nào? một tòa túc Chúng ta Nhiễm bình nào quản Chúng cái là A-Z. để bân bân cùng ngươi đi thôi chúng ta ăn bữa khuya lúc gặp lại ừ m tốt lý truy viễn là thật có sự tình ali vì hắn tự mình làm một kiện mới vài bạn hắn phải đi cầm mới vài bạn nơi tay tương đương với có sách mới ra chỉ có dạng này hắn mới dám mở ra quyển kia t ạ thư sách c ũ ra đi nếm thử quan sát nội dung bên trong đi ra cửa lúc lý truy viễn đối đàm văn bân lên tiếng chào hỏi v ă n bân ca ban đêm bữa ăn khuya đàm văn bân giơ tay lên làm một cái đã hiểu thủ thế minh mạch lao tứ xuyên chờ lý truy viễn sau khi đi đàm văn bân liền sung làm lên dẫn đường đảng cha ngươi thật muốn điều tới nơi này、ừ. cái này không phù hợp quy củ đi cha ngươi vụng trộm nói cho ta ngươi có phải hay không x a đoạn cái gì ngươi có phải hay không sau lương đi vây cánh gì tặng lễ hối lộ ngươi lo lắng như vậy lao tử ngươi ta đó là dĩ nhiên ta không có hưởng thụ được ngươi thi đại học thêm điểm coi như xong ngươi nhưng tuyệt đối đừng ảnh hưởng ta về sau thẩm tra chính trị a cha ngươi muốn làm một cái tốt cảnh sát cái này không cần ngươi dạy vậy ngươi phụ trách phân công quản lý chỗ nào trước mắt là ở chỗ này không phải ta trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tại ngươi khu còn hạn ta thi đại học sau còn tại ngươi khu còn hạn Ta c á i này thi đại học không phải bạch thi a vậy ngươi nghỉ học đi về cao trung lại học lại một năm thi trong kinh tế hai chỗ đại học đi nhà a đàm cảnh sát ngươi dã tâm không nhỏ a còn muốn điều vào kinh thành đàm văn b â n dùng cánh tay va vào một phát mình l a o tử đàm v ă n long về trừng mắt liếc hắn một cái sau đó hai người đều cười mới vừa đi tới cửa túc xá liền nhìn thấy lục nhất có một cái bao ra đàm văn b â n chủ động chào hỏi uy một như vậy còn ra đi ừ n liền tại phụ cận người hai từ ban ngày muốn lên dương cầm cùng vũ đạo hóa cũng liền ban đêm có rảnh vậy ngươi chú ý an toàn yên tâm đi ngươi lây là lục nhất nhìn về phía đàm văn bân bên người đàm v ă n long a a sơ để cho ta cho hắn mang cái đường ha ha t ố t lục nhất gật gật đầu phất phất tay đi tiến vào lầu ký túc xá đàm văn bân chỉ chỉ cha đây chính là n h i ệ m thu bình văn phòng lần sau danh tự không cần gọi như thế có thứ tự minh bạch cửa sổ là đang đóng mở cửa phát hiện bên trong có một người đứng ở nơi đó đàm văn bân ánh mắt ngưng lại hắn nhận biết người này lúc trước còn tại thạch nam trấn bền trường tám mươi ba hai chương tám mươi ba hai trên từng nói với bọn họ sách về sau còn tới lý đại gia nhà nói một trợ là dự thụ Viết với vân đối kiên kỷ, lại không nguyện ý cùng hắn có quá nhiều liên hỏi, tử thân rất ca cùng có cũng chủ chào ra đàm động hắn phận không hắn nhận hắn, nguyện lòng kỵ, lụy quá ý dư thụ ngươi cảnh ngươi tốt. sát, đơn giản lên tiếng c h à o ánh mắt nhìn về phía đàm vân vân tiểu hòa tử chúng ta lại gặp mặt a ân n g ư ơ i tốt thuyết thư tiên sinh n g ư ơ i là học sinh nơi này đúng đúng vậy dư tiên sinh n g ư ơ i là muốn tới trường học của chúng ta biểu diễn à. ha ha n g ư ơ i ở nơi này đúng không sai vậy đi ngươi ký túc xá nhìn xem ta khát nước thành a không có vấn đề dư thụ nhìn về phía đàm vân long Thật đàm, đàm, đàm, lại lại đàm cảnh sát n n g ư ơ i tin số mệnh a đàm vân long không có trả lời mà là mặt lộ vẻ nghiêm túc đem cảnh mu hai xuống lại đeo trở về thật có lôi là ta đường đột ý của ta là con của ngươi tựa hồ rất vợ ngươi tiểu tử thúi này không có làm tức chết ta coi như ta may mắn đi ở phía trước đàm văn bân giơ lên hai tay rất bất mãn nói mẹ ta thế nhưng là nói ta lúc sinh ra đời trời ban điểm lành ban đêm đều xuất hiện ánh nắng chiều đỏ kia là bệnh viện sắt vách đông vải tơ lụa nhà máy cháy đàm văn long ngược lại là tin có người vợ mình nhưng không phải nhà mình n h ĩ tử mà là một vị khác đi vào lầu bà đàm văn bân rất tự nhiên mở ra lục nhất cửa phòng ngủ đến mọi người ngồi đừng k h á c h k h í đàm văn bân từ nhỏ trên bàn cầm lấy khói tan phân biệt đưa cho mình cha cùng dư thụ sau đó đem cây kia ruột đỏ cũng cầm lên đẩy ra thành vài đoạn đồng dạng đưa cho bọn hắn toàn bộ khu ký túc xá ngoại trừ mình cùng tiểu viễn phòng ngủ hắn quen thuộc nhất chính là căn này chính hắn bản nhân liền cùng căn này phòng ngủ thổ địa công giống như dư thu hỏi làm sao lại chỉ có ngươi một t r ư ơ n g t r ả i cái khác t r ả i đều chống không hại vận khí ta không tốt phân khí túc xá lúc rơi xuống cái đôi cùng năm thứ hai đại học cũng một h ờ i gian hiện tại trong trường học là sinh viên đại học năm nhất sớm nhập học cấp cao còn không có trở lại trường đâu đàm vân long một chút liền nhìn ra đây không phải con trai mình phòng ngủ đệm giường cùng đồ dùng hàng ngày có thể giải thích thành là từ trong nhà mang tới cũ nhưng thu nạp d ư ờ n g cùng một chút vật mà hạ t í c h góc cảnh xám nói rõ đây cũng không phải là mới và ở phòng ngủ nhưng hắn không nói gì dư thụ dù sao không phải chuyên nghiệp làm hình sự c h í n h sát thuật nghiệp hữu chuyên công những chi tiết này hắn là không phát hiện được cắn son môi ruột dư thụ gật đầu nói hương vị rất phù hợp tông vậy cũng không ta một đông bắc anh em cho tuy nói có đoạn thời gian ruột đỏ quỷ không đến ăn mình ruột đỏ nhưng lục nhất vẫn như c ũ bảo lưu lấy loại này bảy đồ cúng quen thuộc dù sao sẽ không lãng phí ban ngày bảy đồ cúng đồ vật hắn ban đêm đều sẽ ăn hết cha mẹ của hắn tại gia tộc thịt liên nhà máy công việc cách đoạn thời gian liền sẽ cho mình gửi một chút tới tóm lại không quan tâm kiểu gì k cũng không thể mang dư thụ đi mình cùng tiểu viên phòng ngủ nơi đó nhưng có tiểu viên bố trí các cổng cùng ăn bài giày cao góp đi ra lầu ký túc xá dư thụ đem một điểm cuối cùng ruột đỏ đưa vào trong miệng đảng cảnh sát cái này lên vụ án cấp trên rất xem trọng ngươi có cái gì đầu mối a lúc này lý truy viễn còn không biết mình ha hổ kém chút bị bưng đương nhiên coi như biết hắn cũng không có cách nào hắn là tìm đến ali cầm đồ vật kết quả lại bị lưu di dặn dò nói liêu ngọc mai muốn tìm hắn nói chuyện để hắn trong thư phòng chờ những ngày gần đây mỗi lần mình tới cùng ali chơi về sau liễu ngọc mai đều sẽ đem mình gọi đi thư phòng nói chuyện một chút mà lại nhiều lần đều là để cho mình trước tiên ở trong thư phòng trở lấy lần thứ nhất thư phòng trò chuyện lúc lý truy viễn thật cũng không kịp phản ứng bởi vì bên trong xe lẫn đi sông cùng t à thư ơ nhưng g n trải qua về sau mấy lần một thoại hoa thoại trò chuyện lý truy Chuy viễn nếu là lại nghe không ra ý tứ cũng có chút vũ đ ụ c t ỉ n h thi đại học bằng nhãn thám hoa cùng phía dưới một đám tiến sĩ nhóm trí thông minh bản này liễu thị vọng khí quyết mỗi lần đều sẽ bị bày ở bắt mắt nhất vị trí lúc nói chuyện liễu mãi mãi ánh mắt hận không thể liền nhìn chằm chằm đó người ta là nghĩ thu nhập s b ả nếu này l i thật vọng khí u y chính là l ra ra có có vào sư môn vậy mình chẳng phải là muốn hô ali sư tỷ thiếu niên thậm chí vì thế nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết ali họ tần đại khái xuất kế thừa chính là tần gia coi như không phải tần gia mà là l i ễ u gia kia cũng không đáng kể dù sao mình tần l i ễ u hai nhà bí tịch đều sớm đã học được a l i kế thừa nhà ai vậy mình liền đi một nhà khác làm gì cũng phải kéo cái ngang hàng ra nguyện ý v ề nguyện ý nhưng nên đi quá trình không thể không đi cao trung ngô hiệu trưởng bọn hắn đã vì mình đánh qua dạng coi như mình đã quyết định phải vào hải hà đại học nhưng nên làm đãi ngộ lôi kéo cũng không thể không muốn ở trong mắt lý truy viễn sư môn tựa như là đại học hắn cũng không phải tần l i ễ u hai nhà g i a sinh tử cho nên đây là song hướng lựa chọn ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu vậy ngươi liền mở ra giá cả tới một bản thiếu nhi bản liễu thị vọng khí quyết cũng không đủ đương nhập môn lễ vật cái này có chút thua thiệt bởi vì sau khi nhập môn mình về t ì n h về lý khẳng định phải chủ động giao ra tiến giai bản liễu thị vọng khí quyết thứ này cũng ngang với mình dùng tiền cho mình b á n mình kỳ thật thật không phải thiếu niên lòng tham hoặc là con buôn bởi vì hắn bây giờ không phải là tự mình một người sau lưng còn có nhuận sinh vân vân cùng âm anh hắn có thể không vì mình cân nhắc nhưng đến vì đồng bạn giải quyết một cái biên chế cùng đáy ngộ t ỷ như để liễu mãi mãi đem tần thúc hô trở về cho nhuận sinh bọn hắn mở tiểu táo chuyển thụ một chút công phu chính hắn là thật không quá sẽ dạy người mà lại là từ cơ sở nhất bắt đầu dạy vậy làm sao lấy cũng phải lại cho bọn hắn tranh thủ đến một bộ cơ sở tài liệu rằng dạy những này đều là cần nếu là trước đó không nói chờ sau đó nghĩ bàn lại cái này miệng liền không tốt mở mà lại bàn đàm phán bên trên ai mở miệng trước sáng lên át chủ bài ai liền rơi vào hạ phong chỉ là giống như tiếp tục cùng l i ế u mãi n ã i mặc dù lớn tuổi nhưng ánh mắt thật tốt cùng mình chừng nhiều ngày như vậy quả thực là kéo căng lấy không chủ động mở cái miệng này nàng đều chưa phát giác con mắt khô khốc Lý trực tiếp nói g cho liếu mãi mãi lần mình đã học được cao cấp hơn bản tần liêu hai nhà tuyệt học là ngu xuân nhất bởi vì đại gia tộc người đối diện học truyền thừa rất xem trọng nghiêm ngặt tự bộ cái này chẳng khác nào thừa nhận học trộm liễu nãy mãi, mãi hẳn là sẽ không trừng phạt mình nhưng bản thân chẳng khác nào bị ép trực tiếp nhập môn lúc này lưu di bưng mâm đựng trái cây tiền đến trước bưng xuống mâm đựng trái cây sau đó nàng chủ động đem liễu thị vọng khí quyết cầm lên người liễu nãy mãi, mãi lại đi tản bộ quên đi thời gian tiểu viễn ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán trước tiên có thể tìm quyển sách nhìn xem ta nhớ được ngươi tại gia tố t lúc thích nhất xem sách lý truy v i ệ n trong lòng lòng một chút biết liễu nãy mãi, mãi cũng gấp mình liền không có vội vã như vậy lưu di ta gần nhất có sách nhìn đâu tạm thời không có tinh lực nhìn sách khác nghe n g ư ơ i l i ế u nãi g nãi g nói n g ư ơ i gần nhất đang nhìn kinh thư đúng những sách kia đối với n g ư ơ i mà nói có phải là quá sớm hay không n g ư ơ i mới bao nhiêu lớn n h i ê n kỷ liền bắt đầu tu thân dương tính À, không chỉ có là nhìn những này manh manh trong nhà cũng có chút cổ tịch nàng đến nam thông lúc cũng đeo ta gần nhất cũng sẽ tiện thể lấy nhìn nàng một cái những sách kia nhìn nàng những sách kia đúng nhìn xem vẫn rất có ý tứ thật sao tên sách đều cái gì a âm ra mười hai phương pháp cửa lưu di khỏe miệng xuất hiện một vòng đường cong nàng là k i n h thường loại này k i n h thường không phải ngại bẩn yêu dầu dù sao lưu di là đã có thể vào đô thị lại có thể nhập nông thôn các loại thân phận hoán đổi tự nhiên người chủ yếu là liên lụy đến truyền thừa bên trên nàng tự nhiên đối với mình truyền thừa có tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo ở trong mắt nàng âm ra mười hai phương pháp cửa hoàn toàn là không ra gì đồ vật đối với cái này lý truy viễn t h ô n biểu lý giải mình đẩy ngược bản đầy đủ âm ra mười hai phương pháp cửa về sau hắn nghiêm trọng hoài nghi bộ này rõ ràng rất cao cấp hùng v ĩ truyền thừa bị hậu thế nhiều đời bất hiếu từ tôn sửa đổi không chỉ là nội dung độ khó thậm chí bao gồm danh tự nó ban sơ hẳn là có càng bá khí cách gọi tốt xấu là âm trường sinh vị kia trong truyền thuy như vậy cũng tốt so một cái cổ võ thế gia ra truyền t u y ệ t học gọi thứ sáu bộ cả nước học sinh trung học tập thể dục theo đài như vậy tiểu viễn ngươi nhìn ra thứ gì đã đến rồi sao lưu di nói chỉ là lời xa g i a o lý truy viễn trong lòng thở dài âm gia tôn nghiêm hiện tại thế mà phải dựa vào mình một cái họ khác người đến gắn bó lưu di ta vừa mới xem h i ể u một điểm cũng tỷ như cái này lý truy viễn lòng bàn tay hướng lên trên nhắm mắt lại mới đầu lưu di cũng không phát giác được cái gì nhưng trong chốc lát trong thư phòng đống nhiên an tính lại phía ngoài phong thanh cùng trùng âm thanh toàn bộ ngăn cách thiếu niên tướng mạo trang nghiêm lòng bàn tay hướng lên nhắm mắt trầm giọng nói tứ quỷ lên t i ệ u rõ ràng thiếu niên vẫn như cũng ồ i ở trước mặt mình hắn ngồi mình đứng đấy nhưng tại ánh mắt của mình bên trong thiếu niên thân ảnh tựa như bỗng nhiên bị nâng lên mà lại càng ngày càng cao đây là một loại khí chàng tăng phúc phảng phất thiếu niên ở trước mắt lập tức trở nên rất là vĩnh ạ lưu di nhấp nhẹ bờ môi nàng tin tưởng mình nếu là lúc này đi âm nhất định có thể nhìn thấy không giống hình tượng tứ quỷ lên t i ệ u là âm phúc hải dạy mình mười hai phương pháp trong môn đơn giản nhất một môn âm phúc hải nói một chiêu này là lấy ra vì tả mà siêu độ chủ g i a nếu là giá cả cho công đạo hoặc là biết hàng tâm gia người liền sẽ đang ngồi trai lúc dùng một chiêu này đem người mất thư thư phục phục siêu độ đưa tiễn chờ lý truy viễn hoàn thành đẩy ngược về sau lý truy viễn cảm thấy còn tốt tâm gia người kế tục không còn chút sức lực nào sung dốc dùng chiêu này chỉ có thể làm vãng sinh chú dùng trên thực tế đây là trọn vẹn tuyệt học gia truyền bên trong có thể nhất thể hiện âm trường sinh năm đó phong thái một chiêu cũng là có thể nhất hiện lộ rõ ràng phong đ ô đại đế khí thế một thức tứ quỷ lên tiệu tứ phương thần quỷ vì ta đi đầu đây rõ ràng là câu quỷ dịch quỷ chiêu thức may âm gia hậu nhân học nghệ không tinh bôi nhọ tiên tổ bằng không nhà ai dùng nhiều tiền mời người ta đến ngồi chai nhà ai người mất vong linh đều bị câu đi thật sự là quá hiếu thuận lý truy v i ệ n d ư ớ i lòng bàn tay lật chậm rãi rơi xuống r ơ i t i ệ u ông một tiếng không màu âm rung động trong thư phòng v ư ợ quanh dư âm còn văng vẳng bên hai lưu di chừng lớn mắt đây quả thật là cái gì âm ra mười hai phương pháp cửa mặt khác người mới học học theo hàm đ à n vào học người thu phóng tự nhiên sâu học giả dung hội còn thông mà thiếu niên ở trước mắt không ngờ n g ra được thần vận lưu di không biết là bởi vì thái ra trong tầng hầm ngầm sách tất cả đều là cấp cao khiến cho lý truy viết ừ lúc nhập mở ô n đọc c s mắt đầu, ra pháp i u tướng trang nghiêm biến mất trở về thiếu niên khoe khoang sau hưng phấn cùng đại ý lưu di nhất thời không biết nên làm sao đáp lời nếu một miếng biết cả vạc nàng đã sớm biết thiếu niên rất thông minh nhưng nàng hiện tại đ ỗ n g nhiên ý thức được mình vẫn là đem người ta nghĩ đến quá ngung ố c manh manh nói nhà nàng bộ này đồ vật nghị thật xem hiểu học tốt liền phải về phong đô trong quỷ thành thắp hương n u ố c tế chứng thực phong đô đại đế che chở tán thành dù sao kế tiếp là tân sinh huấn luyện quân sự ta lại không cần tham gia ngược lại là có thể dành thời gian lại về phong đô nhìn xem đi dạo nơi đó phong cảnh tốt chơi rất vui lưu di trước phụ họa gật đầu sau đó thần sắc liền thay đổi không phải âm anh cô nàng kia muốn người bái nhập tâm ra sau lưng vụ trộm học được nhà ai phát môn nếu là nhà kia thế yếu đi hoặc là không truy cứu kỳ k thật h ô n g ta í n nhưng muốn phong thành h thật là cái đại đi tiệc i gì đô sự, tế, mở quỷ bức k tính chất coi như khác biệt. Thương như khác coi đã ư ơ n g với, đ biết ị c á khác h đại ọ r n tuyển. liệu viễn, ngươi ngồi một hồi nữa, một chút, mãi mãi à, đúng, trước chạy, mãi mãi một di giúp ngươi đi ra thư phòng vừa đóng cửa về sau dù là lấy l i truy viễn nhĩ g lực cũng đột nhiên nghe không được tiếng bước chân của nàng lý truy viễn mở ra cửa thư phòng đi đến lâu đi vào ali gian phòng nữ hải chính cầm tông đơ đ ẩ y bài vị kêu một quyển quyển mộc hoa mỗi một phiến đều đều đều phiêu d i ậ n lý truy viễn ngồi sổ xuống, xuống cầm hộp nàng tiếp tục đầy hắn chậm rãi giả hai người giống như là lại trở về quá khứ tại thái g i a nhà cùng một chỗ lấy r a công nhật tử làm việc mà đồng thời lý truy viễn còn đem chuyện mới vừa phát sinh đều giảng thuật một lần bao quát liếu nãi nại ý nghĩ cùng tính toán của mình hắn không muốn ở trước mặt nàng có bất kỳ che lấp dù là loại sự tình này chỉ có thể hiểu ý không thể thả tại trên mặt bàn hắn cũng không muốn có bất kỳ dầu diếm dù sao đây là một nguyện ý đem nội tâm rộng mở để cho mình vào xem nữ hải thu thập xong một bánh bột mì lý truy viễn đóng lại hộp tại nữ hải bên người nằm xuống trên mặt đất trải thảm rất mềm mại ali người có thể hay không cảm thấy ta như vậy tính kế tính tới tính lui rất không có ý nghĩa nữ hải dừng lại công việc nàng vừa mới kỳ thật cũng chỉ là tại tiết liệu ngay sau đó nữ hải tay trái thăm dò vào nam hải dưới cổ tay phải vỗ nhẹ nam hải đầu lý truy viễn vô ý thức phản ứng coi là ali là muốn chơi mình cùng thái ra lúc trước động tác kia động tác kia lý truy viễn mấy lần n g ổn trường tám mươi ba bốn chương tám mươi ba bốn thay đổi rơi lại không có thể thành công bởi vì nó trước hết tiến vào nữ h à i trong tầm mắt quá khứ trong một năm nữ h à i rất nhiều lần chủ động tiếp hướng mình ngực hy vọng mình có thể giống lúc trước thái g i a đối với mình nhẹ như vậy đập đầu của nàng nói kia một phen dù là lời kia nói ra có chút xấu hổ nhưng rất nhanh lý truy viên phát hiện không đúng lần này động tác chủ khách trao đổi biến thành mình bị ali ôm a li vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của mình ali không nói chuyện nhưng nàng trong c h è o đôi mắt cùng khỏe miệng lúng đồng tiền phản phất im lặng đem câu kia lời kịch nói ra tiểu viên muốn cái gì ta đều mua cho ngươi ta có tiền là có t i ề nước đây này.、Lý、truy viễn n Lý cả g ờ i g mắt n r ấ từ hắn cảm thấy rất là khỏe ô n g biết mắt thế n tràn nhỏ địa run run dậy. Một cố ra dù là hắn không biết lúc này tại sao lại rơi lệ hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của mình bên trong hết thẻ đều tại trời đất quay cuồng hắn cảm thấy rất bất an hắn muốn trốn tránh cơ hồ là bản năng hắn tay trái n ắ m tay đưa đến mình bên miệng mở ra răng cứ như vậy cắn nói nói cảm giác chuyển đến nhưng hắn lập tức lại kêu một tiếng đưa tay dịch chuyển khỏi hắn sợ hai tại nữ hải trước mặt đem mình tay cắn nát máu nữ hải đứng người lên tựa hồ muốn đi tới nhưng nam hải phản ứng lại càng thêm kịch liệt nữ hải đành phải đứng tại chỗ hô hô hô lý truy v i ệ n ôm mình đầu ánh mắt hướng xuống hắn hiện tại giống như là một cái thi sinh tiến vào trường thi cấm b ư ớ lên chật quên đi tất cả chi thất điểm hắn lo nghĩ hắn bàng hoàng hắn luôn cuống bên hai một bên là cái khác thi sinh ngoại bút vụ vụ bài thi tiếng vang mọi người tựa hồ cũng rất biết đề mục cũng rất đơn giản nhưng hắn chính là sẽ không một chữ đều không v i ế t ra được đến coi như chung quanh tràn đầy đ á án nhưng khoảng cách quá xa hắn nhìn không thấy cũng chép không đến lúc này lý lan thanh âm từ trong đầu v a n g lên lý truy viễn ta và ngươi đều là hất lên ra người quái vật đông thiếu niên cái hót trùng điệp đụng vào trên tường nhưng cả người lại bởi vậy an t ĩ n h lại lúc trước hắn như là kinh lịch một trận ngâm nước hiện tại hắn rốt cục bò lên trên bờ bản thiếu â n lướt ấm, n ẩn, nhưng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vui sướng. Mình một mực cố gắng không cho trên người da người da, nhưng khi da người h cho chóc khi thật h bì lướt lại loại được được một tả một tại t vui có mực cố có mọc rõ rõ ra, su sự da da lúc, nhưng lại lập làm tức nhưng nên không biết làm thế nào. n thế g biết trở niên cười ra tiếng ali đi tới ngồi xuống nhìn xem hắn lý truy viễn cũng nhìn xem nàng hai người ánh mắt giao hội lẫn nhau đều tại đối phương đôi mắt bên trong nhìn thấy chính mình ali ngươi nói chờ ta sau khi nhập môn bài của ta vị có thể hay không bày ở ngươi trong ngộng bàn thờ bên trên vậy căn bản cũng không phải là cái gì âm ra mười hai phương pháp cửa không phải âm anh nha đầu kia mới tới nam thông lúc ta liền đã nhận ra nha đầu đầu h ó c cùng đến kịch liệt sợ là căn bản ngay cả đi âm đều đi không thành chỗ nào có thể dạy tiểu t ử thú kia phương pháp gì hắn nói là hắn nhìn nha đầu kia mang tới sách cũng không có bộ kia sách liễu ngọc mai rất chắc chắn nói thật có bộ này hoàn chính sách âm ra đã sớm đoạt tuyệt căn bản là đợi không được hiện tại bởi vì bộ kia sách không thay đổi hậu thế bọn hắn người trong nhà đều học không được liễu ngọc mai dừng một chút lại nói chúng ta tần liễu hai nhà mặc dù nhân khẩu yêu linh nhưng tốt xấu còn có người còn có á lực còn có những cái kia liền xem như a l i nếu không phải ngã bệnh thiên phú của nàng cũng là cực cao bởi vì chỉ có chân chính huyết mạch thiên phú cao mới càng dễ dàng đến loại bệnh này con em bình thường căn bản là nhập không được đám kia toán t ú y mắt bọn chúng cũng không hứng thú quấn lên đến báo thủ tần liễu hai nhà là bị đánh gãy mà không phải xuống dốc cho nên a đình ngươi là chưa thấy qua trên giang hồ những cái kia chân chính xuống dốc gia tộc dòng roi đến cùng là cái gì quỷ bộ dáng kia hậu thế tử tôn、nhà. Quả thực lưu di nhịn không được trong đầu nhớ lại thiếu niên ngồi tại sân thượng trên ghế mây đọc sách lúc hình tượng kia trang sách lật đến cùng nhìn tranh liên hoàn giống như đúng không loại khả năng này rất khó tưởng tượng a các gia truyền nhận điểm mấu chốt tại người thật muốn rửa vào sách rửa vào văn tự ghi chép liền có thể học được kia các nhà tuyệt học không đã sống chung trên đời này làm sao lại có loại người thông minh này thế nhưng là ngài vừa mới còn nói đó là bởi vì cái thứ hai khả năng càng khó có thể hơn tưởng tượng âm anh cô nàng kia trên thân hẳn là mang theo một bộ cho heo nhìn đồ vật sau đó tiểu t ử kia đem cho heo nhìn đồ vật đẩy ngược ra cho người ta nhìn cho phong đ ồ lớn liễu ngọc mai câu chuyện ngừng lại nàng vô ý thức giơ tay lên lẩm bẩm nói tứ quỷ lên kiệu mặc dù không sóng không gió nhưng lúc đó c à n thụ lưu di đã cáo chi nàng liền hai loại khả năng nếu không phải ban đầu ở lý tam giang nhà lúc sợ dính dáng tới phúc vận phản vệ ta thật hẳn là đi nhìn một cái tiểu tự kia mỗi ngày nhìn đều là sách gì lưu di nhắc nhở ali hẳn phải biết đáng tiếc ali còn không thể nói chuyện à liễu ngọc mai thở dài ali coi như có thể nói chuyện ngươi cảm thấy nàng sẽ nói cho ngươi biết ngài làm sao ngược lại đối ta nóng giận ali thế nhưng là ngài tự tay nuôi lớn tôn nữ liễu ngọc mai có chút bất đắc dĩ quay đầu qua nàng không muốn thừa nhận nhưng sự thật bày ở trước mặt nàng nàng liễu ngọc mai cả một đời vinh hoa phú quý thanh cao lịch sự tao nhã cả đời kết quả mình tự tay nuôi lớn tôn nữ tùi t r ò không phải ra bên n g o à i gạt là tùi t r ò liền không có thả trong nhà lưu di gặp lao thái thái chân khiễu đành phải thuận nói, nói muốn trách chỉ có thể trách tiểu viên không biết cho ta ali rót cái gì thốt mê liễu ngọc mai hử lạnh nói hử liền không thể là nhà ta a l i ánh mắt tốt mắt sáng như b ư c a đúng đúng đúng ngài nói đúng liễu ngọc mai hai tay một chùm khoe miệng dưng ơ nhẹ nhà ta a l i theo ta nhìn nam nhân ánh mắt khẳng định nhất lưu vậy cũng không cũng không theo ngài nha dù sao cũng là ngài cháu gái ruột ha ha ha liễu ngọc mai nợ nụ cười lưu di cố ý t r e o chọc nói thế nào nghe ngài lời này đầu ngài là thay đổi chủ ý dự định chiêu cái này quá giang long bọn nhỏ c o n nhỏ ngươi nói lời này làm gì quá không có ý nghĩa ngài nói đúng ngài nói đến đều đúng tốt a đình là chúng ta nhìn lầm hắn coi như chỉ là mình đọc sách nhìn sẽ cũng đã là thiên tài ghê gớm ngươi ngẫm lại xem năm đó ta nếu là đối ngươi cùng a lực chỉ là đem sách n ệ n các ngươi trên mặt để các ngươi mình đi xem các ngươi hiện tại xem chừng còn tại đầu nào trong l ạ c h ngòi đào l ư ơ n đâu đương nhiên rồi ta cùng a lực tư chất nhiều ngu g ố ú ta sao có thể so ra mà vượt ngài chọn cháu rể lão thái thái ngài thật đúng là mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình đâu ngược lại trước tiên đem chúng ta trước thấy ngứa mắt không nhìn chúng không cho phép nói mỏ lại nói bừa vào miệng ta sai rồi lưu di nhẹ nhàng cho mình tới hai miệng sau đó nói vậy ngài nhờ lên p h à ái nắm chặt bằng không người ta liền đi b á i phong đô đi nhà đồng đốc không có nhìn ra à người ở đâu làm u ố n b á i cái gì phong đô người là thúc ta lão thái bà này tranh thủ thời gian mở miệng hắn tuốt làm bộ làm tịch đưa yêu cầu đâu lý truy viên tử trên lầu đi xuống trong sân trông thấy liễu ngọc mai cùng liễu di đứng ở nơi đó liễu n ã i n ã i ừng ba ngày sau chúng ta dọn nhà ấn phong tục ngươi vào nhà ăn bữa cơm tuốt theo phong tục ta muốn dẫn cái gì lệ à? ngươi là hải tử tay không đến liền tuốt ấn quy củ nên ta cho ngươi lễ nhập môn có cái gì ngươi muốn cái gì mãi mãi cũng cho ngươi cái đó chương tám mươi bốn n g ư ơ i muốn cái gì mãi mãi cũng cho n g ư ơ i cái đó một người tài phú không chỉ chỉ là vàng bạc châu đ á u gia đình k h ế đất hương h ò a ân tình càng là một loại cách cục đ ừ n g nhìn lao thái thái ngày bình thường một bộ sống an nhàn sung sướng phú quý ung dung tư thái thật là đến cần mở mắt lúc nàng sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì mới gọi long vương nhà khí thôn giang hồ giờ k h ắ c này lý truy viễn đều cảm thấy mình những ngày này trong lòng tính toán lộ ra rất là không phăng khoáng cũng chỉ có tại dạng này mặt người trước thiếu niên mới có thể sinh ra mình vẫn chỉ là một đứa bé cảm giác tạ ơn mãi mãi liễu ngọc mai chậm rãi đi đến lý truy viễn trước mặt nhìn xem trước mặt thiếu niên mãi mãi l ớ n tuổi ánh mắt không dùng được thật đúng là bị ngươi đứa nhỏ này cho giấu giếm quá khứ nàng đây coi như là tự đánh mặt của mình ý tứ chính là quá khứ đủ loại vui sướng cùng không vui giữa hai người đ ề phòng cùng thăm dò đều có thể lật giấy mãi mãi ngài là khó được hồ đồ hồ đồ chính là hồ đồ rồi không cần thiết lại thêm cái tiền tố lộ ra mãi mãi ta cưỡng bức mặt mũi giống như thái ra cũng sẽ khó được hồ đồ nói rõ mãi mãi ngài là cái người có phúc liễu ngọc mai k h o miệng ép không được đã lật giấy vậy thì đồng nghĩa với yên tâm b tất nhiên là càng ngày càng t h u á n mắt mà lại ba ngày sau đứa nhỏ này sẽ còn biến thành hải tử nhà mình lý tam giang khoái hoạt nàng cảm nhận được khó trách lao giả kia quá khứ trong một năm cả ngày cười tủm tịm nguyên lai trôi qua vui vẻ như vậy thiếu lời kia vừa t h ố t ra liền bị chính liêu ngọc mai dừng lại nàng sao có thể giống lao giả kia đối hải tử há miệng ngậm miệng địa liền hỏi thiếu hay không tiền đâu mặc dù nàng nhiều nhất chính là tiền thế nhưng bởi vậy nhất không có thành ý chính là cho tiền đồng dạng là cho tiền tiêu vặt mình dù là cho một sớp cũng so ra kém lý tam giang lão giả kia từ trong túi móc ra một chương nếp vốn quyển bên cạnh nếu là đứa nhỏ này thật thiếu tiền thì cũng thôi đi nhưng từ lúc đứa nhỏ này lần đầu tiên tới lý tam giang nhà đứng lên kia đập tử nàng chỉ là quét cái nhìn kia liền rõ ràng đứa nhỏ này đối tiền tài thấy rất nhạt không phải hắn thật thành tiên không cần ăn ngũ cốc mà là trên đời này chính là có như thế một loại người hắn sinh ra tới cũng không cần vì sinh kế sổ mượn cái này cùng phổ thông phú quý tử đệ còn không giống đám kia chỉ là trông coi càng gạo hơn kho vạch lên móng tính cả đời mình đều ăn không hết mập trệ đối tiểu t ử này tới nói hắn chỉ cần lui về sau một bước kém nhất cũng có thể từ quốc gia thôi l i u ngọc mai đưa tay sờ lên lý truy viễn cổ á o nói ra nên làm cho ngươi mấy món ngày mùa hè quần áo trang phục mùa thu cũng phải sớm chuẩn bị bên trên yên tâm ngươi cùng ali khác biệt ngươi là muốn trước mặt người khác lộ diện mãi mãi khẳng định làm cho ngươi lưu hành một thời kiểu dáng lý truy viễn n h ỏ giọng nói bổ sung giống như ali kiểu dáng kỳ thật cũng là có thể làm a a a liễu ngọc mai lại cười lần này r ứ t khoát cười đến gậy lương rồi bên cạnh lưu di nhịn không được dưới đáy lòng lật ra nhớ bất nhãn là ai quá khứ một mực chế d ễ u kia lý đại gia bị tiểu tử này dô đến xoay quanh ta nhìn ngài hiện tại cũng không xê xích gì nhiều mãi mãi ta đi trước ừng đi thôi liễu ngọc mai khoát khoát t chờ lý truy v i ệ n đi ra ngoài lúc liễu ngọc mai bỗng gọi hắn lại hỏi suy nghĩ lại một chút có phải hay không quên thứ gì thiếu niên cầm trong tay vải bạt mở ra lộ ra bên trong bao quanh liếu thị vọng khí quyết rơ lên đối liễu ngọc mai d ư n g lên chưa mang theo đâu liễu ngọc mai có chút ngoài ý muốn trong lòng nhưng lại tăng thêm mừng rỡ ý vị này đứa nhỏ này coi như hôm nay chờ mình không được không có mình lúc trước kia lời nói hắn cũng sẽ đem sách này mang đi xem như chủ động chấp nhận cái này vừa vào cửa tiến trình tiểu từ thúi mãi mãi ta còn tưởng rằng ngươi là không thấy thọ không thả chim ứng đâu sao có thể à đương a li đem mình ôm lấy vỗ nhẹ đầu của mình lấy y mãn phương thức thuật lại mình từng nói với nàng qua những lời k i a lúc kết quả kỳ thật liền đã chú định trở về xem thật kỹ không hiểu liễu ngọc mai dừng một chút nàng nghĩ đến đứa nhỏ này đáng sợ đọc sách thiên phú nhưng tốt xấu là tuyệt học gia truyền đáy lòng liền lại sinh lên một cỗ tự tin không hiểu liền đến hỏi ta ta kể cho ngươi rằng được rồi mãi mãi lý truy viên cảm thấy vì không phá hư không khí mình vẫn là dấu diếm hạ từng nhìn qua tần liễu hai nhà bí tịch sự tình đi lao thái thái thích sĩ diện để nàng hiểu được mình đương nàng mặt trước thời gian đem nhà mình tuyệt học xem hết lại không thể đối với mình chút g i ậ n vậy cũng chỉ có thể bị đè nén đ i ệ u tiếp tục h ọ a h o a những cái tia thượng đẳng quan hầm lò l i ê n trong khoảng thời gian này giả bộ như mình là lần đầu tiên nhìn nộ ra được trong đó càng sâu một tầng sau đó cho lao thái thái nói một chút chờ thiếu niên sau khi đi lưu di đi lên trước đỡ lên liếu ngọc mai nhìn ra được ngài ngày hôm nay là thật vui vẻ vẫn là đến lại sờ sờ thế nào ngài vẫn chưa yên tâm lời nói này coi như biết là tốt vật mà không phải đổ dòm liền không thể sở trường bên trong tiếp tục thưởng thức thưởng thức hiểu rồi ngài đây là nhặt được bà bối nghĩ c h ậ m rãi cảnh đẹp ý vui đâu không được a được được được ngài muốn làm gì đều được nhưng ta nhưng phải nhắc nhở ngài người đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích ngài chỗ này còn kém một đời đâu cũng đừng thật cho mình nhìn rơi vào đi đến lúc đó trông nom việc nhà nội tình đều bồi người lại hô gào lấy hô ôi ta lúc đầu làm sao lại ăn mỡ heo làm tâm trí mê mội đâu a đình a ta nhìn ngươi mấy ngày nay thật sự là g i a ngứa thế nào ngài vui vẻ liền không thể khiến cho chúng ta những n à y phía dưới người cũng vui vẻ một chút đặc quá khứ trong nhà nạp người nhập môn thế nhưng là đại h ì sự ngài còn phải cho ta đỏ lên p h o n g đấy nhanh nhanh cho cho ngươi trong nhà những đồ chơi này ngươi muốn cái gì liền cứ việc cầm đi ai lại ngăn đón ngươi khác ta đều không cần ta liền muốn ngài đêm nay lên đến đúng hạn uống thuốc canh món đồ kia quá khổ ngài lớn tuổi đến trăm tuổi trường m ệ n h ali còn nhỏ tiểu viễn cũng còn nhỏ về sau trên sông tái khởi sóng gió gì còn trông cậy vào ngài đến che gió che mưa đâu ta uống chính là hai người vào nhà trông thấy ali từ trên lầu đi xuống ali tiểu viễn đáp ứng nhập môn bà ngươi còn đem liếu thị vọng khí quyết để hắn mang đi ngươi vui vẻ、à? bạn ý là nghĩ trêu chọc ali để nữ h à i cũng vui vẻ á vui vẻ tốt nhất lại hiện hiện một chút lún đồng tiền nhỏ nhưng ali nghe nói như thế không những không có lộ ra cao hứng ngược lại ánh mắt cảm đạm đi thế nào hà nha liễu ngọc mai cũng bị khuất nhà ta vọng khí quyết lúc nào liền như vậy không ra gì ali đẩy cửa ra đi vào bài vị ở giữa sau đó lại ôm một chồng bài vị đi lên lâu liễu ngọc mai chỉ có thể đối lưu di dặn dò lại mới làm một nhóm bài vị lần này trước không cần mang trong nhà đến đặt bên ngoài ba ngày sau phải dùng đến cũng đừng đến lúc đó có lỗ hổng ngài yên tâm ta hiểu được v ừ a mới ali có phải hay không t ứ c giận xác thực giống t ứ c giận trước kia đi ali cả ngày không có động tĩnh ta sầu đến không được hiện tại hải tử sẽ biểu đạt tâm tình ta ngược lại càng không hiểu thật sự là kỳ quái đúng đấy cũng không biết theo ai và miệng hành tẩu tại đêm khuya trên đường phố lý truy v i ế n trong đầu còn tại dư vị cùng ali trong phòng một màn kia vừa đi một bên chạm nhẹ mặt mình trước kia nhìn thấy ali lúc phản phất trên mặt mình pha tạp đem rơi ra người bị dùng máy đóng sách đánh mấy cái đinh cố định hôm nay nhìn thấy ali về sau giống như làm ọ c da mới ra để cho mình không biết làm thế nào đồng thời sinh viên rất lời hấp dẫn cùng hầu hạ tốt bọn hắn thường thường liền mang ý nghĩa thu hoạch tiếp xuống cái này bốn năm ổn định khách hàng mặc dù bây giờ chỉ có cần huấn luyện quân sự tân sinh báo đến nhưng lão tứ xuyên trước cửa bên ngoài bày đã không có mở ý tưởng tám mươi bốn hai chương tám mươi bốn hai chương không bị xem trừng tiếp xuống đến khuyết chương chuyển nhượng cửa hiệu lý truy viễn đi tới lúc đám cảnh sát đang chuẩn bị tan cuộc đưa tiễn mình đồng nghiệp mới về sau đàm vân long đốt một điếu thuốc trông thấy lý truy viễn đàm thúc thật có l ỗ i ta tới chậm không là ta đến sớm bọn hắn đều là có g i a thất đến sớm một chút ăn xong về nhà tiểu viễn ta cho ngươi thêm muốn một con cả nướng lao bản không cần đàm thúc ta đ ế n qua điểm tâm không đói bụng à cũng không nên cùng thúc thúc ta khắc khí ta cùng đàm thúc ngươi làm sao lại khắc khí được thôi vậy chúng ta tản tản bộ được đàm vân long xuất ra túi tiền chuẩn bị đi tính tiền lý truy viên t r ư ớ c một bước đi đến lao bản nương trước mặt chỉ chỉ lúc trước cái b à n kia lao bản nương lên tiếng là một m cái minh bạch thủ thế đàm thúc chúng ta đi thôi chờ đi đến đường phố đối diện đàm vân long mới cười nói xem ra các ngươi thật sự là thường xuyên đến nơi này ăn cơm đều có thể cho nợ tiệm này là chúng ta một người bạn mở a trách không được mới đầu mọi người tới đây lúc ăn cơm vẫn là đưa tiền về sau tiết lượng lượng t r o hỏi bốn người bọn họ ở chỗ này tiêu phí trực tiếp cho nợ từ hắn mỗi tháng chia hoa hồng bên trong trụ dù sao cũng là cùng một chỗ trải qua qua sinh tử bằng hưu mọi người cũng liền không có giả m ộ m b â n b â n ca bọn hắn đâu ban đêm sinh ý tốt hắn lưu tại trong tiệm hỗ trợ đâu ta liền không có để hắn ra vậy các ngươi phụ tử hôm nay gặp mặt vẫn không có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm ban đêm ta ngủ các ngươi ký túc xá cùng bân bân ngủ cái giường v á y giày ngươi tiểu viễn không có việc gì chúng ta ký túc xá rộng rãi hai người đi tới đi tới liền tiến vào trường học hôm nay đi kiểm tra n h i ệ m thu bình văn phòng lúc gặp được cái kia dư thụ ta hoài nghi ta lần này đặc thù điều động cùng hắn có quan hệ đó phải là hắn dư thụ tham dự tiến lần này vụ án cái này cũng không kỳ quái bởi vì coi như trận kia đại hỏa thiêu đến lại sạch sẽ cũng vô pháp xóa đi kia là l ư u gia phụ tử đạo trường sự thật căn cứ vào điểm này hắn dư thụ tới nhìn một chút cũng là không thể bình thường hơn được thế nhưng là cùng ta có quan hệ gì ta cùng hắn lại không quen đ a n g thúc có thể là bởi vì ngươi tại thạch cảng kia mấy khởi sự kiện bên trong biểu hiện được quá tốt rồi biểu hiện tốt ta ta chỉ là mang theo hắn đi dạo mấy nơi làm một chút đặc thù báo cáo đệ trình ta cảm thấy ta rất kéo dài công việc đã rất h á bởi vì bọn hắn muốn chính là cái này bọn hắn kỳ thật cũng không quá để ý bình thường vụ án bản thân ngươi nói như vậy ta giống như có chút minh m ạ c h bất kể như thế nào đây đều là một chuyện tốt không phải sao vẫn là dính ngươi ánh sáng đàm vân long phun ra miệng thật dài vòng khói mình cùng mình như tử đều thiếu nợ người ta ân tình là đàm thúc ngươi giúp ta rất nhiều bằng vào ta cùng bân bân ca quan hệ chúng ta không cần thiết như vậy xa lạ dư thụ muốn nhìn bân bân ký túc xá b â n bân đem hắn lĩnh đi một cái có ruột đỏ phòng ngủ ừ n tiểu viễn ngươi sự tỉnh là không thể bị dư thụ dạng này người phát hiện a đàm thúc Ta là k hai ô n muốn cùng bọn hắn dính dáng đến g u q n nhưng không hệ, h p ả là k h ô người thể bị bọn hắn phát hiện. Ngài bằng bản tâm ta. hắn hiện, mình, không bị bọn bằng bản ngài công cần việc làm của cố kỵ đ ơ hơi n nhiên, không trái với ngài nguyên tắc điều kiện tiên liền tốt nhất n g g chiếu chút, Ha ha. Hai trái với điều rồi. tắc quyết, một tốt vậy cố ư đi tới đi tới không có cụ thể nói rõ đi nơi nào nhưng nhất trí trong hành động đều chạy một cái phương vị đi tới một tòa kiểu cũ lầu dạy học trước đàm vân lòng giờ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian đ a n g thúc khoảng cách vụ án phát sinh thời gian còn bao lâu còn có không đến một giờ ngươi nói hung thủ sẽ trở lại gặp nhìn a không rõ ràng tìm vận may vậy ta đi lên với ngươi đ ợ i chút đi được đàm vân long rất thích loại cảm giác này mình trong đầu suy nghĩ gì đối phương đều biết không có gì nói nhảm trực tiếp dứt khoát duy nhất khuyết điểm chính là cùng thiếu niên trước mắt giao lưu ở chung s o n g lại đi đối mặt nhà mình nhĩ tử sẽ có nghiêm trọng t r ê n lệch cảm giác sau đó chính là làm sao nhìn con trai mình đều làm sao không vừa mắt hai người đi vào lầu dạy học lên thang lầu lúc đều rất an ý thả nhẹ bước chân tận lực không phát ra âm thanh tân sinh mới vừa vào học dạy học công việc còn chưa toàn diện triển khai lão lầu dạy học cái giờ này cơ bản không có gì đèn sáng mười phần tĩnh mịch trải qua lầu ba một gian phòng học xếp theo hình bậc thang bản số phòng bên trên treo trong trắng ba trăm linh hai đây là hồ sơ bên trong đêm đó ngô tân huy bốn người tập luyện tiết mục địa phương tầng này cuối cùng chính là phòng vệ sinh cũng chính là vụ án phát sinh điện hai người đem thân hình biến mất tiến góc rẽ hạ cám không một người nói chuyện cứ như vậy đứng bình tĩnh trong trường học bởi vì năm người mất tích án huyên náo xôn xao hôm nay đàm vân long lại dẫn các đồng nghiệp cố ý rất rêu g a o địa lại tiến hành một vòng trong trường t h ă m viếng liền như là tại hồ cá bên trong rào động một chút nước có nhất định xác suất sẽ kích thích đến con cá kia lại về gây án địa trở lại trốn cũ dư vị đương nhiên điều kiện tiên quyết là con cá kia một mực còn lưu tại trường học cho nên đàm vân long nói hắn đêm nay chỉ là đến thử thời vận tiện thể tiêu cơm một chút không coi ôm hy vọng quá lớn kỳ thật điều tra đã sớm triển khai cảnh sát đối nhân viên tương quan tra hỏi đều tiến hành mấy vòng nhưng gần nhất vừa mới tính chính thức khai giảng hôm nay cũng là đại bộ phận dạy công nhân viên t r ư ớ c trở lại cương vị thời gian liền xem như tìm vận may cũng hy vọng xác suất này càng lớn càng tốt an tính chờ lợi thời gian từng giờ từng phút địa trôi qua rốt cục đàm vân long nói ra chúng ta đi thôi ừng hai người đi xuống thang lầu chờ bọn hắn rời đi về sau trong trắng ba trăm linh hai cổng xuất hiện một bóng người màu đen hàm răng của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra rất trắng đông đông đông đúng lúc này nguyên bản đã rời đi đàm vân long lại chạy trở về bóng người quay đầu liền chạy đàm vân long ở phía sau ra sức đuổi theo nhưng bóng người không phải hướng dưới lầu chạy mà là hướng lên chạy cứ như vậy một mực đuổi tới sân thượng không đợi đàm vân long nói cái gì bóng người liền đưa lưng về phía hắn ngã lộn chồng vỏ xuống Không cùng có đi trên u y phạm ngoài Thân mặt nay ra lúc, liền thân đều người trang. ra Trên lúc, là tại đều Ẩm. đất chuyển đến rơi xuống đất chầm đục lý truy viễn không có hai tay đảo lấy lan can nhìn xuống phía dưới mà là lui về sau mấy bước cách xa lan can đột nhiên ở giữa một đôi tay bắt lấy trên lan can rồi khuôn mặt từ lan can trôi nhô ra hắn hiện tại lộ ra rất là gầy yếu vừa mới rơi xuống hẳn là quần áo cùng ngụy trang nếu như vừa mới thiếu niên nhiều một chút lòng hiếu kỳ liền sẽ bị lay ở nơi đó người bắt lại cổ lý truy v i ễ n cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau đối phương trên mặt được băng b ả i chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng dựa vào một đôi mắt cũng đủ rồi chỉ cần nhớ k ỹ ánh mắt này cảm giác lý truy v i ễ n tin tưởng mình có thể tại b i ể n người bên trong gặp nhau lúc phát hiện hắn hắn không nghĩ tới muốn đi dựa vào chính mình lực lượng lưu lại đối phương nếu là phổ thông người bị tình nghi hắn ngược lại là có thể mượn nhờ thiếu niên ngụy trang hướng đối phương phơi bẩy một ít cái gì gọi là vững chắc kiến thức cơ bản nhưng đối phương từ phía trên đài rơi xuống đồng thời còn có thể lặng yên không một tiếng động bắt lấy bên ngoài lan can chống đỡ thân thể của mình loại này thao tác lý truy viễn trước kia chỉ gặp n h ậ n sinh làm qua đây là một cái rất lợi hại người luyện võ tại mình không tới mười sáu tuổi xương quốc không có phát dục triển khai thân thể lực lượng chưa nâng lên trước lý truy viễn tuyệt sẽ không cùng loại người này độc thủ mà đối phương hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý mến bởi vì hắn tựa hồ chắc chắn mình không có náo ra động t í n h gì nhưng thiếu niên này lại đích thật là sớm lui về sau tiểu viễn Vân Long chạy trở về tầng này. Lý đưa tay chỉ hướng trước người mình nói cho đảm cảnh sát vị trí của đối phương thuận tiện nhắc nhở một câu móc súng bởi vì hắn rất chắc chắn loại này người luyện võ cũng chỉ có đ à m vân long bên hông t h ư ờ n g mới có thể gây nên đối phương kiếm kỵ khổng trưởng 84, 3. m ư chương 84, 3, có hoài nghi cũng không có do dự trôi chạy địa móc súng động tác đối phương hai tay bùng ra hạ lạc lý truy viễn lỗ thai khẽ r u n hắn rơi vào lầu hai đ à m vân long lập tức chạy xuống thang lầu đi lầu hai đúng lúc này lý truy viễn lại nghe thấy thanh âm thuận tiện não bủ động tác của đối phương hắn lại nhảy dựng lên bắt lấy lầu ba bên l i ớ i hắn còn muốn đi lên nữa đối phương thế mà gan lớn đến cùng một cái móc ra thương cảnh sát thâm niên bắt đầu chơi mẹo v ầ n chuột trò chơi hoặc là đối phương còn muốn đi lên nữa một lần đùa dỡn một chút mình lý truy viễn tay phải thăm dò vào túi quần lớn ép ra dấu đỏ lại thuận mình cánh tay trái một đường vẽ xuống đi tay chỉ đối phương đem thò đầu ra khu vực ánh mắt ngưng tụ đối phương đầu nhô ra lúc này cảm thấy trong tầm mắt một mảnh tinh hồng trong đầu một mảnh long long kinh hãi phía dưới đối phương bông u tay ra lần này là hoàn toàn rơi xuống đi tới mặt đất cảnh sát dừng lại đàm vân long thanh âm từ lầu hai chuyến ra nhìn thấy người bị tình nghi trước hết hô đường chạy kia là trong phim ảnh t ì n h tiết tình huống hiện thật thì là cảm thấy mình đuổi không kịp người bị tình nghi lúc mới có thể hô một tiếng này lý truy viễn tới gần lan can trông thấy thân ảnh k i ế t như là màu đen h ầ u tử nhanh chóng chạy về phía phía trước r ầ m rạp vườn hoa ẩm đàm vân long nổ súng rất quả quyết cũng đúng là hẳn là nguyên bản là tìm vận may bắt người bị tình nghi không khí huống h ầ người này còn có thể trên nhảy dưới tránh đem tầng khoảng thời gian rất cao lầu dạy học đương thang trượt như thế chơi lúc này không quan tâm đối phương là có hay không chính là bảy năm trước vị kia người bị tình nghi chịu một thương không a n nhưng cũng liền tại đạn bắn ra trong nháy mắt lý truy viễn trông thấy thân thể đối phương lấy rất khó chịu tư thái bên cạnh một chút tại không ảnh hưởng chạy tiến độ đồng thời hắn đang chủ động lẩn tránh đạn sau đó đối phương thả người n h y lên thân hình không có vào trong vườn hoa nhưng n à y n h y lên thân hình có chút l ệ c ra đây là phát lực không hoàn toàn đàm vân long là ngắm lấy đối phương chân nổ súng đối phương mặc dù tránh đi nhưng đạn hẳn là tạo thành chân chảy ra lý truy viễn chậm rãi đi xuống thang lầu một bên xuống lầu trong đầu hắn một bên phục bàn lúc trước chẳng diện đem lực lượng của đối phương tốc độ cùng tứ chi mạnh mẽ toàn bộ quy nạp đi vào cuối cùng lại mô phỏng một chút đối phương tại cái thứ nhất đối mặt lúc không có chạy trốn mà là chủ động phát động công kích khả năng tiện thể lại mô phỏng một chút đối phương tại song phương đều tại trong bóng tối lúc trước hết một bước hướng hai người phát động tập kích khả năng lý truy viễn bước chân dừng lại bởi vì hắn đầu góc mình mô phỏng kết quả là sau hai loại khả năng đều là đối phương phần thắng càng lớn nhất là cuối cùng một loại khả năng mình cùng đàm vân long hạ tràng sẽ rất khó ổn từ một điểm này bên trên nhìn đối phương là bảy năm trước cái k i a hung thủ khả năng bị thắt xuống không chỉ có là đối phương không có tại ngay từ đầu liền khai thác chủ động xuất kích tư thế mà là có loại này thân thủ người thường thường luyện là đồng tử công trừ phi đối phương bảy năm trước giống như chính mình là đứa bé đương nhiên một đứa bé lúc ấy phát dục không hoàn toàn cũng không làm được gian giết sự tình chỉ cần đối phương khi đó trưởng thành tựa như là mình trong kế hoạch mười sáu tuổi hắn không cần thiết giấu ở trong nhà vệ sinh tại khi u mận mẫn đi nhà xí lúc ra tay với nàng cảnh tượng như thế này loại này lựa chọn hạ tội phạm đại khái s u ấ t chỉ là ỷ vào thân là nam tính đối nữ tính phổ biến lực lượng ưu thế là điển hình kẻ yếu phạm tội tư duy mà vừa rồi người này thân thủ của hắn đã lợi hại đến Căn cần bản không mượn lý truy viễn đi ra lầu dạy học đàm vân long chính cầm lấy đối phương đánh mất xuống quần áo tiểu viễn đây là cái gì quần áo giống áo chẳng nhưng không giống lắm lý truy viễn đưa thay sờ sờ bên trong có tường kép còn có vấn nệm đàm thúc đây là đồ hóa trang đồ hóa trang、ừ. lý truy viễn đem cái mùi tiến tới người người nghe ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm hoa cỏ vị không phải nước hoa cái chủng loại kia mùi thơm hoa cỏ chính là lấy đặc chế hương tiêm nhiễm hương vị nhờ vào liễu ngọc mai trước kia cũng sẽ cho ali mỗi ngày quần áo mới là một m bước này đột nhiên thiếu niên ở phương diện này dám thưởng năng lực bị bồi dưỡng đến rất cao mặc dù cụ thể nói không ra là loại nào hương nhưng hẳn là thật đắt mà lại từ quần áo chất vải nhìn lại cái này nhân sinh sống phong cách phải rất cao tiểu viễn mặc dù cá nhân ta cảm thấy người này hẳn không phải là bảy năm trước hung thủ nhưng ta hiện tại vẫn là đến thông tri trong đội đang thúc ngươi cũng cho rằng như vậy a là ta nổ súng đàm vân long rất chân thành nói nổ súng trong nháy mắt đó động tác của hắn ta cảm xúc rất sâu ta trước đưa ngươi trở về phòng ngủ nói cho bân bân ta ban đêm không đi các ngươi phòng ngủ đi ngủ được rồi đàm thúc ngươi lý truy viễn bị đàm vân long đưa về phòng ngủ đàm v â n bân trở về đến càng m u ộ n hắn đi trước tắm b ò i sen sau khi trở về một bên ngáp dài một bên nói ra ăn xong n ồ i lẩu về sau trong tiệm lập tức liền bận bịu chết rồi mua đ ồ thật nhiều cũng không cần tiền giống như vất vả không khổ cực k i lý truy viễn h là ta không, không t có lại phản ứng hắn phối hợp cầm lấy tủ đầu giường tay chén uống một hớp đàm văn bân thì hào hứng giạt rào điệu tiếp tục hỏi tiểu viết ca ngươi lúc đó không sợ a có chút nhưng cũng có tốt thật là nguy hiểm lần sau ngươi đừng một người tàn bộ có cha ngươi ở bên cạnh đâu cha ta tính cái đ ắ c con a cửa phòng ngủ bị l ờ y ra a đàm văn bân dọa đến nguyên địa nhảy lên đây là có ứng kích phản ứng đi vào là l ụ c nhất b â n b â n ngươi trậu rửa mặt khăn mặt những n à y rơi rửa mặt tao bên trên ta lấy cho ngươi tới a tốt tạ ơn l ụ c nhất sau khi đi đàm văn bân ngồi lên giường của mình vị tiếp tục nói ra thật lợi hại a loại người này nhuận sinh có thể làm được âm anh miễn cưỡng cũng có thể đàm văn bân một mặt mong đợi chỉ mình mà hỏi ta đây ta chỉ là lúc sau ngươi cố lên nha lý truy viên nằm xuống chuẩn bị đi ngủ nguyên bản kế hoạch đêm nay nhìn quyển kia tạ thư nhưng đêm nay có nhiều việc chỉ có thể về sau chuyển một chút hắn đêm nay hoàn toàn chính xác không có như vậy sợ hãi dù sao chết ngược lại đều gặp không biết bao nhiêu nhưng này m ộ t khắc nhưng thật ra là có chút vô lực nếu là lúc ấy phụ cận có quỷ hoặc là có chết ngược lại liền tốt dạng này mình là có thể đem tên hắn kia cho lưu lại thậm chí có thể căn cứ từ mình tâm ý đến quyết định lưu lại nhiều ít khối cũng khó trách nhiều người như vậy sẽ nghĩ đến nuôi quỷ nuôi chết ngược lại dù là không cần tới hại người lấy ra tự vệ cũng là cớ tốt lý truy viễn nghiêng đầu nhìn về phía dưới bệ cửa sổ đặt vào giải hộ cũng không thể về sau tùy thân mang theo một đôi kiểu nữ giày cao gó đúng rồi tiểu v i ễ n ca người đến mai rời giường lúc nhớ ký gọi ta ta muốn đi tập hợp quân huấn được một giấc quá khứ bị lưu di một lần nữa nối liền đồng hồ sinh học hiện tại phá lệ ổn định sau khi rời giường trước tiên đem đàm e m đ văn vân đánh thức đàm văn vân xoa mắt bưng lên c h ậ u rửa mặt cùng lý truy viễn cùng đi rửa mặt sau khi trở về đàm văn vân bắt đầu đổi quân huân phục lý truy viễn thì đem tối hôm qua mang về một tờ chưa lật liêu thị vọng khí quyết lại bỏ vào trong túi sách đeo túi sách đi ra ký túc xá chờ hắn đến về sau lưu di bưng lên bữa sáng hôm nay bữa sáng món chính xương sườn cháo phối thêm nhiều loại d ư ơ muối b liễu ngọc mai nói ra tối hôm qua lại không ngủ ngon lão thái thái có loại kia bản sự dù là ngươi hẩn tàng đến cho dù tốt đều có thể một chút nhìn ra ngươi nghỉ ngơi trạng thái lý truy viễn buông xuống thìa là ngủ được ngắn chút liễu ngọc mai trên mặt lộ ra ý cười s ẽ c ó thể từ từ xem đừng như vậy sốt ruột cho ngươi sẽ là của ngươi không có người dành với ngươi Hiện nhiên, mình nhà thị khí thái hài nhìn ch Liêu Mai đối lý truy viễn đối với mình nhà liêu vọng khí quyết si Ali Ngọc vọng lòng. ngầm Lý là truy quyết đầu mê một độ, rất nàng không phải trong lòng đau nam hải lưu di c ư ờ i t ủ m tìm nói ta nói lao thái thái bình thường người khác chơi ghẹo lúc ngươi cũng là cái thứ nhất không vui hiện tại tốt bản thân ra trận chơi ghẹo cái kia có thể đồng dạng à liễu ngọc mai đứng người lên tiểu viễn ăn xong thư đến phòng tìm ta được rồi mãi mãi lý truy v i ễ n sử dụng hết bữa sáng về sau liền cầm lấy sách đi vào thư phòng lý truy viên đem liễu thị vọng khí quét bày ở trên bàn trà sách trang bịa kiểu chữ ngược lại đối với mình chính đối liễu ngọc mai liễu ngọc mai đem chén trà đặt ở trước mặt thiếu niên về sau lại thuận tay đem sách chuyển hướng kiểu t h ữ đối diện thiếu niên sau đó thu tay lại mỉm cười hỏi đến có chỗ nào xem không hiểu hỏi n ã i n ã i đi chương tám mươi lăm một chương tám mươi lăm được rồi n ã i n ã i lý truy viễn gật gật đầu đưa tay lật ra trang sách liêu thị vọng k h í quyết không giống sách khác động một tí một bộ mấy c h ụ c bản nó chỉ có một bản bên trong phân hai mươi bốn quyển là chân chính trên ý nghĩa ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa lý truy viễn rất thích đem huyền học đồ vật toàn lý hóa h ắ thấy quyển sách này càng giống là một bộ tổng cương l i u thị lấy nó vì nội hạch p nó cũng chỉ như t tần thúc dạy mình đứng trung bình tấn cùng thổ nạp ở trong đó liền tần chứa tần thị xem giao pháp bên trong lý vận tại nên tầng cấp bên trên ai đọc hiểu lý giải đến càng sâu nhập chi nhánh pháp môn luyện võ các phương diện học tập thì càng làm ít công to lại cao hơn một tầng chính là một lĩnh vực khác tương đương với nắm giữ một loại nào đó quyền hạn ngươi có thể mình sáng tạo thiết kế thích hợp nhất chính mình chi nhánh mà đối với tiền nhân lưu lại những vật kia ngươi đã không cần đi học được chỉ cần đi liếc một chút cảm thấy liền có thể rõ ràng à ngươi cái này mạnh suy nghĩ không tệ lý truy viên tự nghĩ mình hẳn là tại tầng thứ nhất đem đầy vị trí tựa hồ còn chưa tới tầng thứ hai kỳ thật hắn là có chút trọc dạng bởi vì hắn lấy xảo hắn là đứng ở vị kia trộm sách người trên bờ vai nhưng mà mỗi người đều có thuộc về mình dưới đĩa đèn thì tối khu vực tại cố định tư duy nhận biết quản tình dưới rất dễ dàng xuất hiện sao không ăn thịt cháo đặt câu hỏi tựa như là niên kỷ ưu tú học sinh cho học sinh kém giảng đ ể lúc thường thường sẽ sinh ra một loại không hiểu đơn giản như vậy để ngươi làm sao vẫn là sẽ không làm sách kỳ thật liền bày ở nơi này vị kia trộm sách người cũng hẳn là một vị nào đó kinh diễm đại tài nhưng người ta sao chép quyển sách này lúc khả năng căn bản liền không có cân nhắc đối cái sau tiến hành truyền thừa nếu không nhà ai là dùng như thế thoải mái phương thức đi cho hậu nhân cố ý thiết trí ngưỡ n g cửa đại khái s u ấ t người ta khả năng chính là uống một chút rượu hoặc là sao chép lúc trong lòng n ữ a tại bút tích bên trên một cách tự nhiên toát ra đối l i u thị vọng khí quyết nhận biết vật luật chỉ vì tự tiêu khiển tận hứng người ta trên bản chất cũng là thoát thai từ quyển sách này lý giải có thể trung tình lý hiểu hắn chữ viết cũng là một loại lớn bản sự nói do tại nhận biết cấp độ bên trên sánh vai vị kia trộm sách người viết xuống đoạn chữ viết này lúc chiều sâu không thể nói học tập lúc mượn dùng sách tham khảo đ ể cao học tập hiệu suất đã cảm thấy loại hành vi này không có chết gặm sách học được vững chắc huống hồ thiếu niên đọc sách quá nhiều cũng không chuyên tâm tại quyển này mà lại hắn cũng không đạt được hoàn chỉnh truyền t h ừ a chỉ là một cái bản độc nhất tương đương với đoạn mã thiếu niên quá khứ vì cái gì phân tích cái phong thủy sửa chữa cái chất pháp động một tí đem mình làm cho chảy máu m u i thậm chí mắt ngủ nguyên nhân ngay tại ở lúc ấy hắn kỳ thật chính là dựa vào cơ sở lý luận tại lâm thời cứng rắn đẩy cứng rắn t i n h cụ thể phương pháp sử dụng chớ nói hắn lúc ấy vẫn chỉ là một đứa bé nếu là đổi lại phổ thông người trưởng thành đã sớm đem mình ép tâm huyết bạch khóc giấu hết đèn tắt n ã i n ã i ta tối hôm qua nghiên cứu tiểu viễn tối hôm qua đọc nhiều ít lý truy viễn nhẹ dừng một chút nói ra đọc quyển thứ nhất tiểu viễn không phải mãi mãi muốn nói người mãi mãi biết người thông mình nhưng cũng không cần thi một buổi tối một quyển vậy cái này hai mươi bốn quyển ngươi chẳng phải là một tháng liền có thể xem hết rồi a vẫn là báo nhanh kỳ thật coi như dựng vào tần thị xem giao pháp hai quyển sách cùng một chỗ xem hết đều vô dụng thời gian dài như vậy thân thuyền nhất định phải đánh vững chắc dạng này mới có thể không sợ đá ngầm cùng sóng gió đến mãi mãi làm cho ngươi cái làm mẫu liễu ngọc mai vốn là nghĩ trước nghe một chút lý truy viễn cụ thể nghi hoặc giảng thuật lại tiến hành từng cái giảng giải nhưng gặp như thế lỗ mãng mặc dù lòng có vui mừng nhưng như cụ không nhị được muốn gõ một chút hắn bởi vì nàng đối thiếu niên là ký thác kỳ vọng nhưng nàng g tay còn không có chạm đến thiếu niên đã nhìn thấy thiếu niên mình lửa mở mắt căn bản cũng không cần nàng quan tâm thiếu niên lối đi âm các tầng cấp trưởng khống so với nàng trong dự đoán muốn tốt quá nhiều tuy có kinh ngạc nhưng cũng tại có thể hiểu được phạm vi bên trong liễu ngọc mai một lần nữa vào chỗ đồng d ạ n g nửa mở mắt lúc này lão thái thái cùng thiếu niên ngồi đối diện nhau mười phần tinh mịch nhưng ở hai người một cái khác tầng trong t â m mắt lý truy viễn cùng liễu ngọc mai đều là đứng đấy tại trong hai người ở giữa lơ lửng một viên năm đấm lớn mượt mà dọc nước bốn phía là đèn kịt một màu q u y ề n thứ nhất khí chính là tạo vật gốc rễ vạn tượng tri nguyên vô cùng yên t ĩ n h phương tự động minh bắt đầu mà biết cuối cùng nộ tận liền sinh sơ là vì tướng là vì pháp là vì lý là vì chúa thiên liễu ngọc mai mặt mịt cười ngón tay nhẹ câu viên kia lơ lửng thủy cầu rất là thoải mái địa ra bên ngoài kéo một phát kéo một đầu gợn nước dập rờn mà ra tại trước người không ngừng biến hóa lúc tính lúc động lúc ẩn lúc hiện ngay sau đó liễu ngọc mai lại lòng bàn tay hơi đóng gợn nước biến mất lòng bàn tay lại khải gợn nước xuất hiện lại lập tức không ngừng hiện ra nhiều biến hóa phản chiếu rất nhiều quang ảnh đem mỗi một cái tối nghĩa khó hiểu khái niệm bóp nát lật đi lật lại lại tự mình cho ngươi ăn miệng bên trong quá khứ một năm đều tại cắm đầu đọc sách thiếu niên lần thứ nhất cảm nhận được sư thừa ấm áp đúng vậy à lên lớp chỉ cần có lao sư dạy thứ gì học không được khảo thí như thế nào lại thi không khá đâu vất quá thầy trò chi tình ấm áp luôn luôn ngắn ngủi thiếu niên ban thời kỳ học sinh cùng thầy giáo g i ả ở giữa lẫn nhau trả tấn mới là không đổi giọng chính mãi mãi người nói có thể hay không có một loại khác lý giải nói n g h e một chút lý truy viễn giơ tay lên nắm chặt quyền đôi trước mặt lơ lửng viên này đại thủy cầu đập xuống ẩm thủy cầu bị nệ nát lập tức nổ tung hướng bốn phía k h u ế t tán liễu ngọc mai đầu tiên là xứ sở lập tức không hiểu nhưng ngay sau đó con mắt của nàng dần dần t r ợ t o tàn ra thủy cầu hình thành một mảnh bao phủ nơi này hơi nước kết hợp thiếu niên từ ali nơi đó học được quốc họa bản lĩnh tạo nên một bức thô cùng bên trong kiêm hữu thoải mái sân thủy một da một trẻ hiện tại liền đứng tại sơn thủy ở giữa trong núi có suối có đầm có động có tĩnh phía tây mưa rầm rà d í c h phía đông nắng gắt tươi đẹp đến nơi đến trốn có tận có sơ núi thủy vân gian đều có xác minh đáng nhìn chỗ đều có duyên phận là vì tự nhiên liễu ngọc mai mí môi sau đó không dám tin nhìn đứng ở trước mặt mình thiếu niên nàng cả đời này gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài nhưng cho tới giờ khắc này nàng mới rõ ràng ý thức được cả một đời ăn không ngại tinh quái không ngại mạch nàng quá khứ là thật không còn nếm qua cái gì tốt đây cũng không phải là mang ý nghĩa thiếu niên đã siêu việt nàng trên thực tế thiếu niên cùng nàng còn kém rất xa nhưng nàng đã nhìn thấy thiếu niên tương lai siêu việt nàng siêu việt nàng trong trí nhớ trượng phu cùng nhí tử đều chỉ là vấn đề thời gian tối hôm qua đến nay nội tâm của nàng hưng phấn dâng lên thích lên mặt dạy lời khoái hoặc t r ờ mong nhưng giờ phút này loại này nhiệt hỏa giống như là bị một c h ậ u nước đá rội tắt chỉ còn lại từng sợi không cam lòng khói nhẹ nàng mơ hồ ý thức được rất có thể mình căn bản không dạy được hắn cái gì nhưng nàng vẫn là muốn dạy rủa một chút vì mình mặt mò vì mình tôn nghiêm cũng là vì liêu thị bề ngoài liễu ngọc mai tiếp tục n i ệ m tụng lấy chương tám mươi lăm chương tám mươi lăm hai liêu thị vọng khí quyết q u y ể n thứ nhất trung hạ mặt tiết điểm như thế nào nghịch thế trùng sát c h i cục lý truy viễn ánh mắt quét về phía b ố n phía sân thủy biến núi tuyết tuyết động tăng h an giã một dòng suối nhỏ từ đỉnh núi thuận thế mà rơi cuối cùng tiêu nhấp tại nham thổ khe hở không biết tung tích liễu ngọc mai hỏi nghịch thế ở đâu biết do không thể làm mà vì đó là vì nghịch thế hiện như thế nào sinh tử giao tiếp c h i cục lý truy viễn nhìn về phía dưới chân liễu ngọc mai cũng túi đầu nhìn lại lúc trước bị cắt đứt dòng suối nhỏ thời gian dài thấm vào tại nham thổ khe hở ở giữa lại mở bước phát triển mới thông lộ lại tụ họp thành lưu liễu ngọc mai lại l i、so、rất c hỏi m rõ ràng loại trình độ này trong hiện thực mỗi đến một nơi thiếu niên đều có thể rất nhanh quan chắc phong thủy cách cục thậm chí có thể tại truy cứu bản chất trên cơ sở tiến hành sửa đổi loại thiên phú này đã không phải là lao thiên gia thưởng cơm ăn là lao thiên gia bưng bắt cầm môi vòng quanh bàn đuổi theo ngươi chạy cầu ngươi nuốt một hớp hô liễu ngọc mai nhắm mắt lại nàng nhận tựa như một nghệ thuật đại sư nàng kinh ngạc phát hiện mình tân thu học sinh tại lập ý cách cục cùng thẩm mỹ bên trên đã vượt qua mình cái kia đáng sợ tài hoa đã bắn ra lúc này ngươi lại đi dạy hẳn cái gì dẫn đạo cái gì ngược lại có thể sẽ biến thành v ẽ rắn thêm chân đây cũng không phải là mang ý nghĩa thiếu niên không cần tiếp tục học tập mà là cơ sở loại giáo điều loại lối vé tỉ mỉ loại những cái kia chỉ cần tốn hao thời gian đi quen tay hay việc là đủ thiếu niên cần tiếp tục học nhưng hoàn toàn không cần nàng liễu ngọc mai đến dạy để lưu di hoặc là thần thúc đi dạy hắn những cơ sở này thích hợp nhất mà nàng liễu ngọc mai chỉ cần ngồi ở chỗ đó uống t r à cái gì cũng không làm cái gì cũng không c ă n g dự chính là tốt nhất cống hiến nàng thậm chí ngay cả hậu cần bảo hộ việc đều không làm được bởi vì lao thái thái cũng sẽ không nấu cơm liễu ngọc mai hít sâu một hơi nàng đến ép buộc mình nhận rõ hiện thực đồng thời làm tốt chính mình tâm lý kiến thiết không cần thiết tận lực truy cầu mình tham dự cảm giác dù sao đứa nhỏ này sau đó không lâu liền muốn nhập mình cửa về sau đi sông lúc sông ra huy danh đó cũng là nhà mình dòng dõi Ngày khác c o i như mình che m i ệ n nói, mình căn bản g gì cười cái khe đ ề u k h ô ngọc có dạy hài tử. Những lao già kia nhóm cũng chỉ sẽ cảm thấy là mình tại ra vẻ khiêm tốn cho nhóm dạy tại thấy hài Những mình khiêm già kia tử. tốn lao là ra sẽ vẻ b n hắn Ngãi ngãi, lưu mặt. ó thể tiếp tục quyển thứ quyển 2A. ừ ngọc mai Liêu Ngọc m lấy lại tinh thần thở dài gật đầu nói n g ư ờ i đêm nay có thể bắt đầu đọc quyển thứ hai ta cũng mệt mỏi về sau ngươi đọc tốt một quyển liền đến ta chỗ này hồi báo một chút lý truy v i ệ n vốn là muốn thuận thế đem quyển thứ hai cùng phía sau cùng một chỗ biểu diễn ra gặp liễu ngọc mai nói như vậy hắn cũng liền gật gật đầu con mắt dùng sức toàn t r ợ phá vỡ h u y t ư ợ n g trở về hiện thực liễu ngọc mai mỹ mắt túi một chút nói ra xem ra âm gia đi âm chi pháp hoàn toàn chính xác có nhiều thứ tất nhiên là không sánh bằng chúng ta liễu ra tiểu t ử túi lời này mãi mãi thích nghe dừng một chút liễu ngọc mai vẫn là bổ túc một câu nhưng các đời nhân kiệt các lĩnh nhất thời mưa gió âm t r ư ở n g sinh nhân vật như vậy luôn luôn muốn sinh lòng kinh uý chỉ bất quá trên đời không toàn tài hắn cũng bất quá là ăn thiệt tỏi tại công việc quản gia phương diện tôi h gia tộc bởi vì hắn sinh mà thằng cũng bởi vì hắn rơi mà m ị h Khi、thật lý truy viễn có thể phát rất được liễu ngọc mai công việc quản gia cũng là rất lợi hại bởi vì nàng thật chống được bấp bênh tần liễu cạnh cửa chỉ là loài ngựa này cái dám không thích hợp đập dễ dàng kéo tới vết sẹo liễu ngọc mai cúi đầu xuống cầm lấy mới chén bỏng lên hỏi còn uống trà a không được mới dùng điểm tâm uống quá nhiều trà tổn thương dạ dày vậy ngươi đi tìm a li ngon đi được rồi mãi mãi lý truy viễn đứng dậy đem liễu thị vọng khí quét thu nhập túi sách đi ra thư phòng a tiểu viễn ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi lưu di vừa thu thập song phòng bếp làm tốt phòng ăn vệ sinh ta có chút mệt mỏi l i ế u mãi mãi ngày mai sẽ tiếp tục dạy ta nha lưu di không tin lắm nhưng vẫn là ngóc nói đến ngươi cùng ta tới đem quần áo mặc thử một chút lý truy viễn bị lưu di mang vào lầu một khách phòng mặc thử quần áo mới có bốn bộ không phục cổ cũ nhưng cũng không quá phận t r ư n g d ư ờ n g mặc lên người khéo léo trăng nhã mà lại không chỉ có mỗi một bộ quần áo đều đối ứng một đôi giày còn có đồng hồ vòng tay mặt dây chuyển t r ở phối sức lưu di hiểu được giày quần áo ngươi mang đi cái khắc liền thả chỗ này đi được rồi lưu di thế nào cảm giác vừa người dễ chịu không rất vừa người lưu di con mắt của ngươi chính là thước ha ha bộ này mặc đi mặc trên người tới quần áo d à y lưu lại ta rửa cho ngươi quét hết lần sau ngươi lại mang đi ta ơn lưu di đến ngồi xuống ta cho ngươi tóc cắt may một chút hơi dài lưu di đem thiếu niên đẹ lên giường ngồi xuống sau đó cầm lấy một tất h vải trắng buộc lên thiếu niên cổ lại lấy ra trải cắt lưu di ngươi làm sao cái gì cũng biết vậy cũng không lão thái thái ăn mặc ngủ nghỉ đều là ta phục vụ dừng lại lưu l o á t địa nhanh chóng trải cắt lưu di tiếp tục thiếu niên đầu ra hiệu hắn nhìn về phía tủ kính thế nào tay nghề thật tốt lý à tiểu tử tình tốt, ngươi nội mình nghe l truy viễn lên tiếng hắn đã thật lâu không có gặp phụ thân rồi cùng lý lan ly hôn về sau phụ thân liền đi tham gia địa chất đội khảo sát khoa học hiện tại hẳn là rất thô giáp ly hôn đối với hắn đả kích rất lớn hắn hiện tại hẳn là đang tận lực tránh né cái nhà này lại thêm bắt ra ra nghiêm lệnh hắn năm gần đây liền không có đến xem qua chính mình lý truy viễn cũng không trách hắn ngược lại rất lý giải làm bác ra ra bác mãi mãi ấu tử phụ thân kỳ thật một mực trôi qua đều rất trôi chạy h n ổn sau đó hắn gặp lý lan mình còn có thể cùng lý lan lẫn nhau đào đối phương ra người chơi đấu ngang tay phụ thân thì hoàn toàn kinh lịch lý lan từ bệnh tình chuyển biến xấu đến triệt để sụp đổ toàn bộ quá trình thừa nhận tâm lý thương tích thật khó có thể tưởng tượng đúng rồi lưu di ta muốn hỏi n g ư ơ i một loại đồ hóa trang còn có một loại mùi thơm hóa cỏ đồ hóa trang bị đàm vân long đương vật chứng mang đi lý truy viễn chỉ có thể tận khả năng địa dùng ngôn ngữ miêu tả ngay hẳn là quỷ đàn hương giống như là quan đ quan đem thủ vì gì cái chưa Cái Phúc Châu, Tám nói biết, khởi nghe nguyên ta ta từ qua? nhà này đem đâu? liền à Phúc Vương g a Quan mạc đem chuyên trách phủ thủ quỷ quân. tướng bắt tà đổi i vị l nguồn gốc từ tại cái này các nơi phong tục diễn biến xuất hiện biến hóa ta hiểu được loại này phong tục sẽ xuất hiện tại địa phương hội chùa bên trên họa vẻ mặt lấy đồ hoa trang cầm pháp khí tại trong đội ngũ mở đường vì nơi đó trừ tà cầu phúc nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài hình thức tỉ như nhà mình thái ra loại này vất thi nhân không có gặp được chết ngược lại trước cũng sẽ đi cho người ta việc tăng lễ ngồi chai lý truy viễn không khỏi nhớ lại tối hôm qua mình lấy chấn thuật bức lui đối phương lúc trong mắt đối phương toát ra kinh hãi bây giờ trở về vị tựa hồ không phải đối loại này năng lực đặc thù chưa từng nghe thấy mà là không ngờ tới mình có thể sử dụng tới t ố t đi lên tìm ali đi để ali nhìn xem vậy ta đi lên lưu di ừng đi thôi mặt khác ba bộ ta cho ngươi đóng gói tốt thả ngươi trong túi sách lý truy viễn lên lầu hôm qua cái liễu ngọc mai mới nói cho mình làm theo yêu cầu quần áo hôm nay liền m ặ c vào hiển nhiên quần áo đã sớm sớm làm xong cái này cũng từ khía cạnh nói rõ lao thái thái trước đó vài ngày đúng là một mực tại kéo căng lưu đỉ trường tám mươi lăm ba chương tám mươi năm ba đi đến thư phòng trước đẩy cửa ra kinh ngạc trông thấy liễu ngọc mai chính cúi đầu đố i trên bàn trà một giọt nước mặt lộ vẻ trầm tư nha ngài đây là thế nào tiểu viễn hải tử như vậy cũng khó như vậy dạy a làm sao đem ngài sầu thành dạng này a đình cho ta cầm giấy bước tới chập chập chập đến cùng là không g i ố n g a năm đó ngài dạy ta cùng a lật lúc đây chính là vừa đánh vừa mắng nói ngài đời này liền chưa thấy qua so với hai chúng ta càng xuân hải tử kết quả ngài hiện tại dạy hải tử đều muốn sớm s o ạ bài ha ha ta giao hắn liễu ngọc mai bất đắc dĩ cười hai tiếng là tiểu tử này đang dạy ta ngài cũng đừng làm ta sợ do a ngươi làm gì cầm giấy bút đến ta muốn trùng tù quyển thứ nhất lưu di ngay lập tức đem bút dây bưng tới vừa tự mình mải mực bên cạnh cẩn thận hỏi đứa bé kia không phải mới lấy về nhìn một đêm mà thôi thật sự đến loại tình trạng này tiểu tử kia vừa vốn muốn đem quyển thứ hai cũng cùng nhau biểu hiện ra cho ta ta cố ý cười ha h a nói mình mệt mỏi để hắn minh từ nay trở đi lại báo cáo kỳ thực là ta sợ lập tức gặp nhiều lắm không kịp chỉnh lý thành quyển được vậy ta cùng a lực so sánh xuống tới thật đúng là vụng về đến có thể bất quá ng ngài lòng dạ ta thế nhưng là biết không có khả năng bởi vì tiểu bối quá ưu tú mà để ngài đau b u ồ n so à tiểu v i ệ n đứa nhỏ này phạm là không có như thế không hợp thói thường ta cũng liền tìm điểm tư t â m kia cho hắn thu vào liễu ra dòng dõi hắn bộ dáng như hiện tại ta ngược lại không có ý tứ làm như vậy vậy ngài vị này tần g i a thiếu nãi n ã i liền muốn thay tần g i a thu người liễu ngọc mai có chút tội nghiệp nâng lên mắt nhìn xem lưu di ta thật không nỡ ôi ôi ôi không bị khuất không bị khuất lưu di chủ động đưa tay qua đến ôm lào thai thái ngài cũng không sợ bộ dạng này bị bọn tiểu bối nhìn thấy mất ngài uy nghiêm hiện tại đỉnh lấy hắn tần gia thiếu mãi mãi danh hiệu còn phải vì hắn lao tần gia cân nhắc thật sự là đem ta cho trói buộc sớm hiểu được lao ra bọn hắn đi v ừ a t xuống trước ta liền nên cùng hắn ly hôn ngài đây là nói cái gì nói nhảm nha liễu ngọc mai hít sâu một hơi trên mặt dư thừa thần sắc thu liễm lại lần nữa trở nên thanh nhã ung dung lưu di cũng hợp thời thu tay lại một lần nữa mải mực a đ ỉ n h ngài nói dù sao tiểu t ử này học đồ vật nhanh dứt khoát để hắn một người chọn hai môn được lưu di nghe vậy đành phải nuốt ngụm nước bọt không dám nói tiếp nói chuyện nha loại sự tình này ở đâu là ta có thể xem bảo n g à y bình thường liền số ngươi nói nhiều nhất cũng nhất không lớn không nhỏ hiện tại làm sao câm ngài quyết định liền tốt cũng là không phải là không thể được dạng này ta về sau đi xuống bọn hắn cũng tìm không ra ta không phải được rồi bọn hắn linh cũng bị mất xuống dưới cũng không thấy được đây là đại sự nghi thức nhập môn còn không có hai ngày a ngài lại suy nghĩ suy nghĩ ừ m ta suy nghĩ lại một chút liễu ngọc mai cầm lấy bút lông lại cho ta lấy thêm chút giấy đến tiểu tử này n ộ ra tới khí tượng thật đúng là không tốt lắm miêu tả quá mức hiểu ý ngài trước viết ta cái này cho ngài đi cắt lưu di đi tầng hầm cắt giấy bưng lên vừa vào nhà liền nhìn thấy liễu ngọc mai đã đủ đầy viết lên mười cái giấy cuối cùng một trang giấy cũng viết đến cuối cùng đây là quyển thứ nhất liễu ngọc mai tức giận nói đây mới là quyển thứ nhất mở đầu vậy ta trước kia nhìn khẳng định là giả liễu thị vọng khí quyết ngài chỉnh lý tốt về sau ta cũng phải nhìn cho ngươi xem cho ngươi xem đến đổi giấy tới đ ừ n g bút công phu liễu ngọc mai nhẹ nhàng vùng vẩy trong tay bút lông giấy đổi xong t n g à i mạch suy nghĩ và mất không phải ngược lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái tư tưởng mới liễu ngọc mai n â n bút tại mới trên giấy viết một hàng chữ chữ viết nghiêng lệnh và mẹo không đành lòng nhìn thẳng lưu di nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng vẫn lắc đầu nói ngài đây là viết cái gì ta hoàn toàn xem không hiểu giống như ý cảnh này có thể dung nhập chữ viết bên trong có loại không hiểu chuẩn xác vậy ngài như thế viết cũng đừng nghĩ về sau người có thể xem hiểu viết liền nhau chính là chữ gì đều không biết được đi đâu nộ cái gì ý cảnh liễu ngọc mai cầm lấy giấy c u ố n thành đoàn thiện tay ném một cái không đúng thế nào phải d u n g phương này thức phải đem hai mươi bốn quyển hoàn chỉnh ý cảnh dung hội quản thông trước sau hô ứng mới có thể tự thành chu tiên sơ giải một quyển hai quyển đoạn không thể làm được như thế thoải mái ngài là nói tiểu từ này một đêm công phu liền đem cái này cả quyển sách cho đọc xong ba lão thái thái trong tay bút lông đột nhiên vỡ vụn thành phấn thuật đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống liễu ngọc mai trong đầu hiện ra là lúc trước tại lý tam giang trong nhà nàng ngồi tại đập tử bên trên uống trà ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai sân thượng trên ghế mây ngồi nam hải t i ê u đọc sách lúc lật qua lật lại trang sách tốc độ so nhìn tranh liên hoàn nhanh hơn nếu là hắn thật nhìn ta liễu ra tuyệt học đều có thể nhanh như vậy cái k i a quá khứ một năm này tiểu tử này tại lý tam giang trong nhà đến cùng nhìn nhiều ít sách lưu di mới đầu có chút không hiểu lập tức sắc mặt nghiêm một chút nhìn nhiều ít sách là tiếp theo mấu chốt là thiếu niên nhìn những sách kia rất có thể đều là cùng liêu thị vọng khí quyết một cái tiêu chuẩn liễu ngọc mai chậm rãi mở miệng từ kiệm thành săn g dễ từ sang thành k i ệ c khó đọc sách như ăn cơm ăn đã q u é n tốt những cái tiết thô lại thế nào khả năng tiếp tục say s ư ơ ngon n g lành đ ị a n u ố t xuống trong thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc hôm qua các nàng còn có thể lấy t r e o chọc giọng điệu suy đoán lý tam giang trong tầm ngầm khả năng thật có cái gì bí tịch hiện tại đương hiện thực bày ở trước mặt lúc nội tâm vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi à l i u ngọc mai cười ra tiếng đưa t ta hiện tại tựa như minh bạch chúng ta ở lý tam giang nhà là vì còn một điểm phúc vận lưu di an t ĩ n h nghe liễu ngọc mai tiếp tục nói đi xuống nhưng lý tam giang phúc vận tựa như chính là chuyên vì cho tiểu t ử này chuẩn bị nô、no, ali nhiều như vậy một bánh bột mì kỳ thật đủ rồi tạm thời không cần lại tới ali tay cầm tông đơ xem trước một chút thiếu niên lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân khắp nơi trên đất một bánh bột mì cảm xúc có chút xa x u ố t trên đời này cho dù là liễu ngọc mai cũng vô pháp cụ thể lý giải ali khắc sâu cảm xúc nhưng lý truy viễn có thể ali ngươi là cảm thấy liễu mãi mãi lễ nhập môn không lấy ra đ ư ợ ca nữ hải gật gật đầu mình mãi mãi cao hứng bừng bừng điệp tặng người một bản nhìn qua sách mà lại là xuất bản lần đầu mình có thể làm chỉ có lại nhiều đào chút tổ tông bài vị tới làm đền bù lý truy viên đưa tay nhẹ xóa nữ hài lông mày hy vọng để nó d a n ra liễu mãi mãi cho ta đưa cái gì lễ nhập môn đều không trọng yếu đây đều là tình ý lại nói ali bác sĩ ta còn thiếu ngươi liếu ra nhiều như vậy tiền chữa bệnh đâu bị làm bệnh nhân đối đãi lâu như vậy lần thứ nhất bị người bày tại bác sĩ vị trí nữ hải con mắt trong nháy mắt sáng lên ngay tiếp theo cái này màn cửa kéo không thế nào thông sáng gian phòng đều trở nữ ê n so hải ngày càng t h ê muốn bóp một chút lý truy v i ê n đã cảm thấy mình bị bóp địa phương bị máy đóng sách đinh một chút hắn hiện tại cũng có chút muốn đi tìm nhuận sinh lại hỗ động một chút giống như là cái học sinh kém đi khoe khoang một chút mình thật vất vả lấy được tiến bộ ali thu hồi tông đơ lý truy viễn thì cầm hộp bắt đầu giảm một bánh bột mì thật vất vả thở một hơi dài nhẹ nhõm hô mệt mỏi quá rốt cục cho mình gắn xong sau đó hai người tất cả đều dựa lưng vào giường ngồi ở trên thảm lý truy viễn một bên hạ đánh cờ một một bên giảng thuật tối hôm qua tại giáo học lâu bên trong chuyện phát sinh sau khi nói xong nhanh đến giữa trưa lý truy viễn đến về trường học ali chờ ngươi cùng liếu mãi mãi chuyển vào trong trường học ở về sau ta về sau mỗi sáng sớm đều tới tìm ngươi như quá khứ ngươi mỗi sáng sớm tới tìm ta đồng dạng lý truy viễn xuống lầu trải qua thư phòng lúc trông thấy cửa thư phòng đóng chặt lại cũng không thấy lưu di thất ảnh lưu di ta đi cửa thư phòng bị mở ra một đường nhỏ tiểu viễn đến mặt cường tám mươi năm bốn chương tám mươi lăm bốn buổi sáng muốn ăn cái gì đều có thể vậy được lưu di đem cửa thư phòng khép kín chính là cái này lúc mở lúc đóng ở giữa lý truy viễn ngửi thấy bên trong tràn ra tới mùi mực rất tốt xem ra trộm sách người cảm n ộ quả thật có thể đến giúp liếu n ã i n ã i tăng lên hoàn thiện gia truyền cũng không biết vị kia đến cùng là ai loại người này coi như trong lịch sử không có ghi chép nhưng cũng hẳn là cùng loại ngụy chính đạo đồng dạng nhân vật đi ra cửa phòng đi vào viện tử quay đầu trông thấy nữ hải đứng tại trên ban công đưa mắt nhìn chính mình lý truy viễn đối nàng vẫy vây tay nữ hải cũng giơ tay lên đáp lại mặc dù động tác có chút không lưu l o á t cùng mất tự nhiên nhưng bất kể nói thế nào đã cùng lúc trước chỉ có thể ngồi trong phòng chân đạp cánh cửa ngồi ở đằng kia nàng tưởng như hai người lý truy viện rõ ràng mình cùng nàng bệnh tình đều tại hướng tốt k i a m một mặt không ngừng phát triển hắn coi số mạng cũng không tin mệnh thật có chút thời điểm nhưng lại không khỏi không cảm khái vận mệnh kỳ diệu an bài mình là hất lên ra người quái vật mà vừa lúc nữ hải ngồi trong phòng thường thấy quái vật trở lại trường học trải qua thao trường lúc buổi sáng huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc lý truy viễn là không cần tham gia huấn luyện quân sự đầu này viết tại sớm đặc biệt chiếu phúc lợi bên trong cũng không biết được là trung học vị kia trường học lãnh đạo cho mình thêm vào trên thực tế lấy hắn số tuổi xác thực cũng không thích hợp tham gia loại này đại hải tử huấn luyện quân sự cường độ mặc dù thiếu niên thể chất so trên bãi tập những này sinh viên phổ biến đều tốt hơn dọc theo thao trường lan can tiến lên hắn muốn nếm thử lấy tìm kiếm một chút đàm văn bân đáng tiếc hắn không biết đàm văn bân ở đâu cái ban đúng nga lý truy viễn lúc này mới nhớ tới mình cùng đàm văn bân không nên là cùng lớp a cho nên mình là cái nào ban học sinh tới trước khi vào học liền chết phụ đạo viên dẫn đến mình ban so lớp khác ít mở mấy lần ban tập thể sẽ dù là về sau、so、an bài mới phụ đ ạ o viên nhưng cũng liền chỉ tới kịp phân công một chút công việc về phần bạn cùng lớp cùng x ã g i a o đàm văn b â n căn cứ di vang ở cấp ba bên trong thói quen đều giúp mình ngăn cản vẫn là chờ ban đêm bân bân trở về phòng ngủ hỏi lại hắn lớp hào đi đệ đệ có thể xin ngươi giúp một chuyện a một người mặc váy trắng nữ sinh chạy c h ậ m tới lý truy viễn nhìn về phía nàng nữ sinh vừa chỉ chỉ nơi xa cỏ sườn núi ngồi lấy một cái khác làm váy nữ sinh các tỷ tỷ tại vẽ và thực có thể mời đệ đệ ngươi tới làm cái người mẫu a nói nàng liền muốn vào tay đi sở thiếu niên khuôn mặt lý truy viễn hư lại né tránh tay của nàng sau đó lắc đầu không thể nói xong hắn liền đi từ có trắng có chút không thể làm gì khác hơn đi về tới ngồi đối diện tại ruộng dốc bên trên bảy bàn vẽ nữ sinh nói ra n ô tuyết cái kia đẹp mắt đệ đệ thẻ thủng không nguyện ý làm chúng ta người mẫu đâu n ô tuyết cười nói ta thế nào cảm giác là kia đệ đệ không có nhìn chúng chúng ta đâu ha ha trong trường học hiện tại chỉ có tân sinh nhập học huấn luyện quân sự chưa kết thúc lúc trong cửa hàng tương đối còn cụ vẽ thừa dịp lúc này n h u n sinh cùng âm anh chuẩn bị ăn cơm bằng không chờ huấn luyện quân sự kết thúc về sau học sinh liền sẽ giống như thủy t r i ề u tràn b à o căn bản không kịp ăn uống nhuận sinh chủ nghệ tương đối tiếp địa khí dù sao ngươi không thể hy vọng xa v ờ i từ nhỏ đến lớn thường xuyên nghèo rất n g ồ n g tơi chỉ có thể ăn khoai nướng đệm bụng người nắm giữ cái gì cao siêu chủ nghệ về phần âm anh chủ nghệ đó chính là tương đối tiếp đất phủ cho nên bọn hắn đều là đi nhà ăn đánh đồ ăn lý truy viễn mỗi ngày giữa t r ư a đều sẽ tới cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn âm anh ha ha, nhuận sinh buổi sáng bân bân đi huấn luyện quân sự trước nói ta và ngươi đều có thể tránh đạn tránh cái gì n h u n sinh hơi nghi hoặc một chút tránh đạn đúng a bân bân nói là tiểu viễn ca giảng tiểu a n ó không viễn ca vậy ta cùng nhuận v i sinh ban đêm bế cửa hàng về sau đi trường học bên trong đi dạo nhìn xem có thể hay không gặp được hung thủ gần nhất cũng h i t sẽ không lại đến đó nhuận sinh hỏi ta cùng hắn ai có thể đánh cận chiến có mấy cái có thể đánh được người nhuận sinh cười toát miệng hương nhưng tay người ta đoạn khả năng tương đối nhiều lý truy viễn dừng một chút bất quá không cần phải gấp qua mấy ngày các ngươi liền đều có lao sư có thể dạy huấn luyện quân sự kết thúc về sau sói đói nhóm sẽ vọt vào nhà ăn cho nên sớm cho bân bân mang về cơm rất nhanh đàm văn bân trở về hô nóng quá mệt mỏi a không mệt lúc này mới chỗ nào đến đâu nhiều nước nhà đàm văn bân ngồi xuống ăn lên cơm đúng rồi tiểu v i ễ n ca lớp học có mấy cái đồng học thật thú vị ngươi có hứng thú hay không nhận biết chúng ta mới ban một ban a có loại kia nghe lời một điểm a có có người hôm nay trả lại cho ta mang nước đối ta mở miệng một tiếng ca người rất văn chất thích hợp về sau có việc để hắn đi hỗ trợ chân chạy có thể giới thiệu nhận biết lục nhất khai giảng sau liền bận rộn không thể lắm sau bữa ăn bân bân r ử a mặt an vị tại mình trước b à n sách nhìn lên chuyên nghiệp sách liền xem như đã được phép tiến vào la công hạng mục bà nội đ dù chỉ là cái khiêng thiết bị cũng phải biết chút cơ sở chuyên nghiệp tố dưỡng cũng không thể đến lúc đó ngay cả cái bản vét đều xem không hiểu lý truy viên thì tại nhìn xem địa tạng bô tắc kinh mặc dù bên ngoài có chút ồn ào náo động nhưng căn này trong phòng ngủ rất là yên tĩnh học tập không khí nồng đầm nhưng vào lúc này chỗ gần một gian cửa tốc xá bị phanh một cước đá vang nội vụ kiểm tra mở ra các ngươi con mắt cho ta thấy rõ ràng đây là chúng ta hội học sinh tiền bộ trưởng đều cho ta tôn trọng một chút đoan chính tốt thái độ của các ngươi nhanh hô tiền bộ trưởng cũng chưa ăn cơm a cho ta lớn tiếng chút chú lý truy viễn như thường lệ đọc sách đàm văn bân thì không có loại này không bị ngoại vật ảnh hưởng cảnh giới tức giận mắng trang cái gì trang cái quái gì hội học sinh rất nhiều người cũng trước thời gian nhập học trên danh nghĩa là vì tân sinh phục vụ trên thực tế là không muốn bông tha làm mưa làm gió vui sướng nhất đoạn thời gian dù sao đến năm thứ ba đại học lúc học sinh liền không quá phản ứng bọn hắn đại học năm bốn kẻ già đời càng là lười nhác nhìn bọn hắn một chút một gian một gian địa đạm một gian một gian mà giống lên xem chừng chẳng mấy chốc sẽ đến mình căn này phòng ngủ đàm văn b â n bị làm cho thực sự không được dứt khoát đứng dậy đi vào tâm kia ghế gỗ trước đem phía trên gương đồng xoay qua chỗ khác nhắm ngay cửa phòng ngủ nói như vậy bọn hắn chỉ có ở buổi tối lúc ngủ mới có thể mở ra cái cửa này cấm ẩm mở cửa cha nội vụ đàm văn vân trực tiếp mắng con mẹ nó ngươi là chó a sẽ chỉ dùng chân chó gõ cửa ai ở bên trong gọi giam giắc Văn bèo c hai ố t c ử h a người t i ế n đến, trong đó trong người một thoát g vóc cái ầ y m là rất nhọn, phía sau một cái ghê lớn, mặt có thởm tròn. Bọn nhưng vân vân cảm thấy còn tội không đến khai tiệc Nhìn phát chán phát về s A u đàm văn b â n đem tấm gương phụi u sau y n hướng, đó đ tay, tay hài n g lòng trở lại phòng ngủ tiếp tục xem sách lúc nghỉ chưa ở giữa nhanh kết thúc lúc đàm văn vân mang tuốt ngủ liền đi tham gia buổi chiều quân huấn ly trụy viễn buổi chiều dành thời gian chuẩn bị sau giờ học thuận tiện tiếp xuống cho liếu ngọc mai diễn diễn dịch chuẩn bị xong quyển này về sau hắn lại thuận tiện đem tần thị xem giao pháp cũng soạn bài một phần không có gì bất ngờ xảy ra về sau cũng sẽ dùng đến dạy n g ư ờ i học tập sắc thực so với mình học tập muốn hao thời hao lực được nhiều trợ lý truy viễn chuẩn bị tốt hai môn giờ dạy học bên ngoài đều đã gần hoàng hôn thừa dịp những học sinh khác còn không có huấn luyện quân sự trở về hắn phần đỉnh nghiêm mặt b u ồ n đi b u ồ n rửa tay chỗ ấy tắm rửa vàng không ban đêm đến đầy ngóc khách chờ cái vòi nước đều phải xếp hàng rất nhanh hôm nay ngóc khách chờ cái vòi nước đều phải xếp hàng lấy đàm văn bân tính cách tại trong lớp lập tức giao cho bằng hữu kia là không thể bình thường hơn được sự tỉnh v ă n bân mở cửa tiến đến cầm đồ vật lúc nói ai tẩy phát cao giống như không đủ hai người dùng mới lành nghề lý trong túi n g ư ơ i đi trước đi ta lấy cho n g ư ơ i đưa đi này làm sao có ý tốt cảm ơn tiểu viết ca đàm văn bân ra vẻ nhăn nhó một chút cầm b u ồ n cùng khăn mặt liền đi ra ngoài lý truy viễn đi đến túi hành lý trước đem bên trong tẩy phát cao lấy ra sau đó ra phòng ngủ đi hướng bùn rửa tay bồn rửa tay chỗ đầy áp người có ít người huấn luyện quân sự xong sẽ đi trước ăn cơm nhưng phần lớn người vẫn là muốn thanh tẩy một chút thối hoát thân thể bằng không căn bản là không có m u ố n ăn trọng yếu nhất chính là ban ngày tất cả huấn luyện quân sự cũng liền ban đêm lúc này mới có giải trí thời gian tự nhiên phải đem mình dọn dẹp nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ chút lý truy viễn nhìn thấy đàm văn bân vô vô hắn c o n g đàm văn bân xoay người lại tiếp nhận tẩy phát cao sau đó ô m bên cạnh một cao g ầ y nam ra hiệu hắn cũng quay tới tiểu v i ễ t ca giới thiệu cho ngươi một chút đây là rừng thư hữu phân phối tại lục nhất gian kia phòng ngủ đến không đùa d i ỡ n với ngươi nhanh hô đại ca dường thư hữu là cái người cao g ầ y nhìn rất ngại ngùng lúc này hắn ngay tại cho mình bôi xà bông thơm nghe được đàm văn bân phân phó về sau lập tức rất nghe lời hai tay bông xuống đôi lý truy viễn hô một tiếng đại ca tốt các ngươi chậm rãi t h ẩ y ta trở về lý truy viễn trở lại phòng ngủ đem tấm gương xoay chuyển sau đó đem giày hộp bưng lên lấy ra bên trong này đôi kiểu nữ giày cao gót là hắn chương tám mươi sáu một chương tám mươi sáu một tối hôm qua hắn đem toàn thân đều tiến hành bao khỏa ẩn tảng chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng lý truy viễn chính là có thể nhớ kỹ ánh mắt của hắn vừa mới lý truy viễn trông thấy hắn hắn đang cùng đàm văn bân r ử a chung một chỗ hai người dùng chung một cái vòi nước vãng thân thượng xoa xoa xà phòng còn cứ gọi mình một tiếng đại ca xác nhận xem qua t h ầ n hậu lý truy viễn liền không có hướng hắn trên b à n chân đi xem căn bản liền không quan tâm hắn trên b à n chân phải chăng có súng tổn thương vết rạch cũng không thèm để ý hắn phải chăng làm che lấp xử lý đã chắc chắn thiếu niên liền lười nhắc lại tìm chút bằng chứng làm như vậy không chỉ có dư thừa mà lại dễ dàng làm cho đối phương s i n nghi bởi vì đối phương là gặp qua chính mình nhưng đối phương khả năng hiện tại cũng không biết mình cũng nhận ra hắn cho nên đối phương còn đang diễn kịch đại khái xuất tại rất gởi địa hô lên đại ca tốt lúc trong lòng nổi lên chính là một cỗ dương dương tự ác lý truy viễn hy vọng hắn có thể tiếp tục bảo trì hắn càng là nghĩ diễn cũng liền càng là mang ý nghĩa không muốn xé rách thân phận ra mặt vậy mình dưới mắt cũng liền càng là tương đối an toàn không có cách vị tia r ừ n g thư hữu đồng học thân thủ thật sự là tốt có chút dọa người hắn nếu là thật sự khởi s ư ớ n g h u n ác mình gương đồng gác cổng cùng trong tay này đôi giày cao gót khả năng thật đúng là ngăn không được hắn bất quá dưới mắt có thể cơ bản xác định là dừng ư thư hữu không phải bảy năm trước trận kia vụ án chân hung mặt người tướng cũng có thể nhìn ra cùng loại cây ni luân lý truy viễn xác định hắn số tuổi cùng đàm văn bần lớn bảy năm trước vụ án phát sinh lúc hắn hẳn là còn ở lên tiểu học lớp năm lưu di nói hắn là quan đem thủ bình thường tới nói cái này một chức nghiệp người rất giống nội địa cái khác tỉnh địa khu hội chùa bên trên quan công diễn viên lại ra mang theo chính khí nhưng không có gì tuyệt đối lý truy viễn cũng có thể nói vớt thi nhân phổ biến mang theo trách trời thương dân tình hài lại cũng không ảnh hưởng vớt thi nhân trong đội ngũ xuất hiện lưu gia phụ tử người như vậy cho nên nghề nghiệp là tốt nhưng người cũng không nhất định bởi vậy lý truy viễn quyết định nắm chặt thời gian thừa dịp đối phương hí nghiện còn tại lúc trước sắp xếp r ờ i viên này lôi cái này thậm chí không quan hệ đối phương tối hôm qua là không xuất hiện tại tòa kiên lầu dạy học bên trong mà là vừa nghĩ tới ngay tại tầng này trong lâu cách mình rất gần trong phòng ngủ còn ở một gia hỏa như thế thiếu niên đi ngủ đều không được can tâm dương nằm chi bên cạnh há lại cho đồng hành ngủ ngáy đà văn bân tắm rửa xong ngâm nga bài hát trở về hắn đóng cửa một cái liền hướng bản thân trên giường ngồi xuống đ a n g văn bân kỳ quái điểm ở chỗ nguyên bản rất nghe lời bản mới đông nhiên có ý nghĩ của mình đương nhiên cái này không thể tính sai cũng thuộc về bình thường nhưng rõ ràng cùng mới quen người đương thời sắp đặt chút không hợp nhất là vừa khai rằng lúc tất cả mọi người có rõ ràng xã giao nhu cầu cùng mục đích và không ngay cả cái cùng tiến lên hạ học hoặc cùng đi phòng ăn mối nối đều không có k i a được nhiều xấu hổ nghe được câu này lý truy viễn trong lòng minh bạch xem ra dương thư lưu đồng học cũng cảm thấy ban đêm không nỡ ngủ đầu hôn còn tại rộn, rộn rằng ràng sau nửa đêm lầu ký túc xá liền lâm vào yên tĩnh ban ngày huấn luyện quân sự tiêu hao để bọn này vốn nên tinh lực tràn đầy các sinh viên đại học tạm thời còn không cách nào chống đỡ lấy hoàn chỉnh sống về đêm tiết tấu trong phòng ngủ hai tấm trên giường lý truy viễn cùng đàm văn b â n đều đang say ngủ trong màn đêm một đạo hắc ảnh lấy đầu hướng xuống phương thức chậm rãi rời xuống đến bên cửa sổ mùa hè oi bức phòng ngủ cửa sổ vốn là mở ra ngay tại hắn sắp tiến vào lúc dưới b ệ cửa sổ cặp kia g i à y cao g ó t đột nhiên từ mình bay lên đôi bóng đen đập tới bóng đen một cánh tay lật một cái ống tay áo bên trên miếng vải đen thuận thế khét quấn trực tiếp đem giày cao góc cho thu nhập miếng vải đen hạ mặc dù vẫn có không ngừng r y rùa lăn lộn dấu hiệu lại là nửa điểm tạm tâm đều không thể phát ra ngay sau đó bóng đen tiến vào ban công đi vào trong phòng đứng ở thiếu niên giường chiếu bên cạnh ngay tại hắn vươn tay muốn chụp vào thiếu niên cái cổ lúc ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ thân hình nhanh chóng lùi về phía sau một cái cái sẻng từ phía dưới quét ngang sẻng biên duệ nếu không phải bóng đen trôn tránh kịp thời khả năng liền phải bị cắt đứt xuống một chân n h u n sinh một chân đạp một cái thân thể từ dưới giường trượt ra hoàng hà s ẻ n đối phương lại là tấn bánh một cái theo n h u n sinh đều lẻn vào đến nơi này lại dự định ra tay với Vậy ngươi, đàm văn bân g đ bị đạp chúng bà vai lật ngược về giường nhuận sinh lúc này đã đứng dậy hoàng hà sẻng lần nữa quét ngang trong không khí đều chuyển đến chói hai tiếng xe gió bóng đen hiển nhiên không dám cùng nhuận sinh trực tiếp tiếp xúc tay trái đôi trên giường bưng gỗ thân thể giống như là một con chim én tà phi ra ngoài không chỉ có tránh thoát một k í c h này còn trở xuống ban công lập tức bóng đen ánh mắt lần nữa quét về phía thiếu niên dường chiếu trông thấy thiếu niên cũng đã ngồi dậy đang ngục quang lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn biết được đối phương sớm có phòng bị bóng đen không làm do dự hai chân đ ặ p địa thân hình đằng không m à lên đồng thời tứ chi trước khúc lấy một loại quay thân n h ẹ cầu phương thức rơi ra ban công lý truy viễn xuống giường đi đến nhuận sinh sau lưng đưa tay dựng ở nhuận sinh vai phải n h u ậ n sinh một cái bước xa tại phía trước cửa sổ nhấc chân n g h i ê người n g mang theo thiếu niên cùng một chỗ lật nhảy xuống ban công đàm văn bân lúc này theo sát phía sau tay phải nắm chặt thất tinh câu tay trái che lấy mình bả vai chỉ gặp thứ nhất trận r a tốc chạy chậm đi vào phía trước cửa sổ sau lại giảm tốc sau đó quay người mở ra cửa phòng ngủ đi đi dưới bậc thang lâu bóng đen vừa muốn rơi xuống đất một đầu roi ra liền hướng hắn rút tới chính là mai phục tại nơi này âm manh xuất thủ bóng đen phần eo phát lực thân hình tại rơi xuống đất trước đột nhiên lật về phía trước ngạnh sinh né tránh cái này một roi âm manh mắt lộ ra ngưng trọng nàng hiện tại tin tưởng gia h b đối đối âm anh bị đạp liên tục lui lại vô ý thức đưa tay che bộ mình bóng đen thì đứng tại chỗ không nhúc ních bởi vì âm anh một cốc kia đạp tới lúc thân thể bên cạnh rời không có để âm anh đá thực tan mất đại bộ phận lực là âm anh bị thua thiệt nhưng nàng mục đích cũng đã thực tan mất đại bộ phận lực bóng đen là thật kiên kỵ nhuận sinh thấy đối phương lại lần nữa hướng mình vào tới c ă n bản liền k h ô n định n g có ý h ư lúc t r ư ớ c n h ư thế t i ế p c h i á u k hai ô n g chút do dự q u y đầu l ề n chương ạ y 86.2 m m ư ơ n g 86.2 86, nhuận sinh có lý truy viễn bắt đầu truy đuổi đi theo bóng đen cùng nhau bay qua lầu ký túc xá thượng viện lại xuyên qua một mảnh vườn hoa cuối cùng càng là lật vào c h ố n g r ô n g thao trường bởi vì có một người nhuận sinh tốc độ không cách nào hoàn toàn thi triển ra cho nên dần dần bị bóng đen kéo ra khỏi khoảng cách nhưng vào lúc này tại nhuận sinh trên lưng lý truy viễn đánh một cái búng tay ba bám vào tại cặp kia dày cao gót bên trên phòng cấm bị lý truy viễn giải khai phía trước nguyên bản đang nhanh chóng di động bóng đen lập tức hàng nhanh dừng lại, đàm n g u văn bân a dứt khoát cầm trong tay thất tinh câu ném lên mặt đất từ trong quần áo móc ra trở lại quê hương lưới ý tứ rất đơn giản ta không cùng ngươi đánh ngươi cũng tùy thời có thể lấy dựa d ẫ m vào ta đột phá đến đánh ta nhưng ta sẽ dùng hết hết thảy chỉ vì đem mình cùng ngươi lưới cùng một chỗ thân là đoàn đội nhược điểm t r á n g t r á n g chỉ có thể đem mình hướng khó chơi phương diện đi phát triển lý truy viễn tử nhuận sinh trên lưng trượt xuống đứng ở một bên nhìn xem bóng đen mở miệng nói nói chuyện đi cũng chỉ có tại mình một phương này đứng trên ưu thế cục d i ệ n lúc lý truy viễn mới nguyện ý cùng đối phương trò chuyện lẫn nhau đặt xuống thân phận chỉ là đang lúc lý truy viễn chuẩn bị đi liếu thị lễ lúc h ắ n k h h ữ mày dừng tay lại bên trong động tác gió nổi lên bóng đen phát ra một tiếng hi khang mang đôi dài âm nuôi quỷ tà nhân cũng xứng cùng ta trò chuyện với nhau vừa dứt lời chỉ gặp tay phải chỉ hướng bản thân mi tâm hai con ngươi dây lát hóa thành dựng thẳng đồng nguyên bản bị quăng trên mặt đất về sau còn tại cố gắng bay nhảy muốn tại lý truy viễn trước mặt cho thấy mình tồn tại cảm cùng c ô n g hiến cảm giác dày cao gót k h o ả n khắc k i ế n tĩnh trong khi dựng thẳng đồng liếp nhìn toàn trường lúc tất cả mọi người cảm nhận được một c ô áp lực đàm văn vân cúi đầu nhìn thoáng qua mình hai chân thế mà tại không cách nào khống chế địa khẽ run lúc này reo lên đây là tình huống như thế nào lý truy viễn c â đồng lên kê、Soạt. bóng đen trên người màu đen áo c h o n vỡ ra dưới ánh trăng lộ ra chân tướng chỉ gặp thân mang hồi phục vai treo đứng lên chân đạp dày cỏ đầu đội hạ quan mặt b ô i vân trắng đôi cá hai tay vỗ dù chưa cầm giới uy phong tử trước đến nay tà mang o ạ i đạo chỉ dết không độ lúc trước một mực phòng ngừa cùng nhuận sinh lên xung đột chính diện rừng thư hiếu lúc này chủ động hướng nhuận sinh đi tới hắn ba bước dừng lại hai hư một thực đi là ba bước tán lên ghê sau trạng thái tức là lên đồng viết chữ thần hàng tại thân lý truy viễn biết lúc này rừng thư hiếu đã không phải là rừng thư hiếu mà là bạch hạc đồng tử đối phương hiện tại đã vô pháp giao lưu ngăn chặn hắn vì ta tranh thủ thời gian lý truy viễn bắt đầu lưu lại nhuận sinh thì bắt đầu tiến lên thối lui đến khoảng cách nhất định về sau lý truy viễn nhắm mắt lại bắt đầu niệm tụng địa tạng bồ tát kinh bạch hạc đồng tử tới gần nhuận sinh có tiểu viễn yêu cầu phía trước nhuận sinh cầm s ẻ n đi thủ thế chưa chủ động phát động công kích hắn mặc dù rất tự tin với mình lực lượng nhưng hắn càng tin tưởng tiểu viễn phán đoán chỉ là đương bạch hạc đồng tử hai tay như trảo nhanh chóng nô ra mà mình cũng lấy hoàng hà s ẻ n đón n ữ lúc chỉ là đơn giản một cái so chiêu nhuận sinh liền ý thức được mình còn đánh giá thấp đối phương trong tay cái s ẻ n tại lúc này vậy mà đã không còn hoàn toàn vì mình không chế tại lực lượng tuyệt đối kéo coi trạng nhuận sinh vậy mà ở vào hạ p h o n g hạ bản cũng xuất hiện bất ổn xu thế một màn này đem đàm văn b â n cùng âm anh đều thấy giật này mình nhuận sinh khí lực bọn hắn là h i ể u được trước mắt vị này lên kê về sau thế mà có thể trở nên kinh khủng như vậy không làm do dự âm anh cùng đàm văn b â n từ khía cạnh đồng loạt hướng bạch hạc đồng tử phát động tiến công bạch hạc đồng tử hất lên mặt dựng thẳng đồng bên trong lần hiện đua quang khí lực càng là tùy theo phóng đại hai tay huy động phía dưới vậy mà đem hoàng hà sẻng dơ lên n h u n sinh cũng nắm lấy hoàng hà sẻng lần này bị động hai chân cách mặt đất bị cưỡng ép trên không trung dạo qua một vòng lúc rơi xuống đất đang muốn mượn lực đã thấy bạch h ạ c đồng từ hai tay về rồi một cước đạp trúng lực nhuận sinh bị gạt ngã trên mặt đất hoàng hà sẻn hoàn toàn rơi vào trong tay đối phương hô ho hô ho. hoàng hà sẻn vung vẩy đối nhuận sinh lệ xuống nhuận sinh s o n g trường đập địa hướng về phía trước khe trống nhanh chóng tránh đi ẩm nguyên đ ị a u xi măng sân bóng rổ mặt đất bị cái này một sẻn ném ra một cái cái hố nhỏ bốn phía càng là lít nha lít nhít dạng nước âm mạnh trong tay roi ra rút ra trực chỉ đối phương mặt lại bị bạch hạt đồng tử giơ tay trái lên tinh chuẩn đ i ệ nắm lấy roi ra ngay sau đó một cỗ cự lực từ roi ra bên kia chuyển đến ra Âm a theo bị lôi k văn văn lý thuyết lấy trở lại quê hương lưới là tính tà ma bị bao khóa lúc thường thường sẽ ảnh hưởng đối với ngoại giới cảm giác nhưng bạch hạc đồng tử lại nghiêng đầu dựng thẳng đồng tinh chuẩn mặt đất hướng đàm văn vân đàm văn vân bị nhìn thấy phía sau lương du lên có chút lúng túng giơ hai tay lên buổi tối、so、trong tay hoàng hà sẻn quét qua trên người trở lại quê hương lưới băng liệt bạch hạc đồng tử bước về phía đàm văn bân đàm văn bân không ở lui lại nhưng bạch hạc đồng tử ba bước tán nhìn như chậm c h ạ m thân hình lại như hư ảnh không ngừng biến ả o trực tiếp bước lâm đàm văn bân trước người cường thế phía dưới đàm văn bân trực tiếp hướng về sau té ngã trên đất bạch hạc đồng tử giơ lên hoàng hà s ẹ n nhuận sinh lúc này đã bỏ lên đưa tay bắt lấy mặt đất một cây lưới dây thừng đuối bạch hạc đồng tử vùng đi lưới dây thừng quấn chặt lấy bạch hạc đồng tử mắt cá chân nhuận sinh bắt đầu phát lực lôi kéo bạch hạc đồng tử quay đầu nhìn về ph Đàm văn bạch â chân, n rang rộng nện như cảnh liền ngầm ra hai chân, ở giữa mặt đất bị nện ra đùa già. một một hố. Chỉ kém như vậy một chút, cháu hưu cái đi tuổi lúc ở mặt kém đàm cảnh sát liền đem mất đất sát bị b kéo vậy về hưu lúc già. Bạch hạc đồng tử nhìn cũng không nhìn đàm văn b â n một chút trực tiếp quay người mặt hướng nhuận sinh hắn giơ chân lên lại hướng về sau đạp một cái nhuận sinh bị cái này một cố lực đ ả o lôi kéo đến lại lần nữa mất đi cân bằng thân hình lảo đảo di chuyển về phía trước bạch hạc đồng tử chủ động tới gần song phương nhanh chóng tiếp xúc trong n á y mắt bạch hạc đồng tử một quyền đánh tới hướng n h u n sinh ngực n h u n sinh thì thuận thế một cái nghiêng người tránh thoát một quyền này về sau bả vai hung hăng đâm vào đối phương lồng ngực cái này va chạm gọi là một chặt chẽ vững vàng cho dù chết ngược lại thụ cái này va chạm đều phải xoay người nhưng bạch hạc đồng tử lại lù lù bất động không chỉ có như thế đối phương còn đưa tay bắt lấy eo của mình một cánh tay đem nó d ơ lên còn ngồi liệt trên mặt đất đàm văn vân chỉ cảm thấy thế giới này trở nên có chút quá hoang đường trời ạ nhuận sinh thế mà bị người như thế dơ lên. n v giơ dơ lên sau nhuận n nệnh h mặt d chân lên đối nhuận sinh nhuận mặt dâm Ba, 86, ba. trong rằng co sau lưng chuyển đến động tĩnh bạch hạc đồng tử quay đầu lại trông thấy âm manh hướng nàng bay đạp tới hắn nghiêng đầu tránh thoát một c ư ớ c này nhưng âm manh hai chân lại đem nó cổ xoắn lấy cả người treo ngược tại trên thân người bình thường cái này một cái rào sắt liền có thể để mất mạng cho dù chết cũng làn nên bị lật tung nhưng bạch hạc đồng tử nhưng như cũ có thể đứng bất động đàm văn b â n bị kích phát đến đứng lên hai tay từ trong túi lấy ra các loại b ộ t phấn nhưng nghĩ đến trở lại quê hương lưới đối với đối phương không dùng được liền mang ý nghĩa đối phương cũng không phải là tà ma cái này một đại bang giá hỏa sự tỉnh căn bản liền không phát huy được tác dụng cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa cơ lấy thất tinh câu đương trường mâu đồng dạng hô to hướng đối phương đâm tới bạch hạc đồng tử đưa tay q u a đến bắt lấy thất tinh câu đ ừ n g lại đàm văn vân bắn v ọ n giờ khắc này một mình hắn chân đạp n h u ậ n sinh tay khống vân vân vai khiêng âm anh một người độc đấu ba người không chút nào không rơi vào thế hạ p h ò n g n h u ậ n sinh ngăn chặn hắn hắn loại trạng thái này tiếp tục không được quá lâu âm anh cùng đàm văn vân cắn răng tiếp tục phát lực bạch hạc đồng tử dựng thằng đồng nhìn về phía tự khai đánh mới bắt đầu liền đứng xa xa thiếu niên hắn là nuôi quỷ tả nhân mà lại hắn là trên trận nhất có uy hết một cái bạch hạc đồng tử một chân đ ổ i dâm vị đạp nhuận sinh cả người cũng bị đạp cách phía sau lưng tại mặt đất một trận khoảng cách giải ma sát nhưng ở bị đối phương đạp cách đồng thời nhuận sinh được giải phóng hai tay nhanh chóng n ắ m tay đối đối phương bắp chân vị trí hung h ă n g đập bạch hạc đồng tử nửa người trên tấn mánh nhoáng một cái âm anh bị quật bay ra ngoài hung h ă n g rơi xuống đất cuối cùng bạch hạc đồng tử nhìn về phía còn cầm thất tinh câu cùng hắn chính tiến hành đấu sức đàm văn bân bạch hạc đồng tử lui lại một bước b ư ớ n g tay ra đàm văn bân g i thất tinh câu xông về phía trước cuối cùng mình ném xuống đất bạch hạc đồng tử lần nữa dựng thẳng lại cảm thấy bắp chân chỗ đau đớn một hồi cả người tại nguyên chỗ một trận có rút ngay cả hai con ngươi dựng thẳng đồng giờ phút này cũng tại từng bước tiêu tán dường thư hữu bắp chân có tổn thương vừa mới bị nhuận sinh trọng điểm công k í c h qua nhuận sinh từ dưới đất bỏ dậy trong đầu hắn hiện ra ăn cơm buổi trưa lúc tiểu viễn nói với hắn tiểu viễn nói đối phương thủ đoạn nhiều khó đối phó hắn hiện tại cảm nhận được đối phương lúc trước trạng thái căn bản cũng không giống như người cũng may hắn đã đến giờ nhưng mà bạch hạt đồng từ thân thể một trận có rút về sau hai tay vươn vào đỉnh đầu của mình hạ quan dẫn đạo mở không tốt ngăn lại hắn nhuận sinh phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như là một đầu mang yêu vô luận bị đánh bại bao nhiêu lần vẫn như cũng muốn một lần nữa tiến lên nhưng rất nhanh hắn đình chỉ bước chân bởi vì hắn trông thấy tiểu viễn đã mở mắt ra còn đối với mình giơ tay trái lên ra hiệu hắn không dùng qua tới nhuận sinh trong lòng thở dài hắn cảm thấy mình vẫn là vô dụng cuối cùng vẫn phải dựa vào tiểu viễn kỳ thật nhuận sinh còn đánh giá thấp mình lấy người bình thường trạng thái có thể cùng lên n h cây bạch hạc đồng tử so chiêu đã là cực kỳ khoa trương nhuận sinh tố chất thân thể tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng nhưng giá lộ cuối cùng không sánh bằng người ta chính thống lộ tuyến cũng may đây hết thể đều sẽ bởi vì lý truy viễn nhập môn mà đạt được cải biến đến lúc đó sẽ có chân chính người tần ra đến dạy hắn lấy đỉnh đầu đốt hương một lần nữa tục tiếp lên đồng viết chữ trạng thái bạch hạc đồng tử lần này trực tiếp hướng lý truy viễn đi đến lý truy viễn không có tranh lẽ mà là chủ động hướng hắn đi đến đồng thời tay phải ấn ép mực đồng dấu đối với mình mặt vẽ lên xuống dưới bạch hạc đồng tử đi vào lý truy viễn trước mặt. Dơ lên nằm đấm, liền nằm muốn đem cái này nuôi n đấm, đem cái quỷ tài hắn â n đánh chết, giết. Đúng lúc này, Lý viễn trong chết lúc giết. Truy Lý m t t màu r ắ g rút đi, ngầm ư ợ c lại trở nên đen kịt đầu nhìn về phía bạch hạc đồng tử bạch hạc đồng tử nằm đấm dừng lại hắn nghi hoặc mà nhìn trước mắt thiếu niên bởi vì tại trên người thiếu niên hắn cảm giác được khí tức quen thuộc tựa như là mình một vị nào đó cùng lớp đồng đội mà lại là tính tình không tốt nhất vị kia quan đem thủ nổi danh nhất là tăng tổn hại nhị tướng hai vị tướng quân vốn là nguy hại nhân gian si mị sau bị địa tạng vương bồ tát c h ấ n nhức phục trở thành địa tạng vương bồ tát t ỏ a tiền hộ pháp trong đó tăng tướng quân một thân hóa hai cho nên thường nói tăng tổn hại nhị tướng thực tế là ba người bạch hạc đồng tử lại trích dẫn đường đồng tử hội chùa trận đầu bên trong trước khi đi liệt hậu phương thường thường cùng chính là tăng tổn hại nhị tướng lý truy v i ê n cư như vậy cùng bạch hạc đồng tử nhìn nhau bạch hạc đồng tử không ngừng bên cạnh c h u y ể n mặt mình hắn rất nghĩ hoặc rất không minh bạch hắn không hiểu vì cái gì mình muốn giết t à nhân làm sao một cái t r ớ c mắt liền biến thành mình đồng hành lý truy viễn đến lúc lên đại học từ thái ra trong nhà chọn lựa ba bộ sách băng ra trong đó có một bộ chính là điệu tạng bồ t á t kinh đến đại học hậu sự t ì n h tương đối nhiều nhưng rảnh rỗi lúc lý truy viễn liền sẽ đọc sách trước hết nhất nhìn chính là điệu tạng bồ t á t kinh buổi trưa hôm nay nghỉ trưa đàm văn vân đang nhìn chuyên nghiệp sách lúc lý truy v i ễ n còn tại nhìn xem đâu cái này thuộc về khảo t h í trước đem sách tùy tiện lật một tờ đối nó ngần người tiến trường thi sau một cầm tới bài thi hắt thế mà vừa vạn ép trung lớn để thời gian quý giá liền như vậy trôi qua b ạ c h hạt đồng từ đỉnh đầu hương đốt rất nhanh cuối cùng dập tắt lên đồng viết chữ kết thúc thần hàng giải trừ phù phù dừng thư hữu quỷ giảm xuống đất miệ bên trong phun ra một ngụm máu tươi mười phần Hiển nhiên, mặc dù lúc trước nhuận sinh mặc lúc trước dù ba ị bạch hạc tại cho rất chật công kích, đánh nhưng nhuận sinh thêm đồng trên người tử rất vật, v ẫ lý truy viễn vỗ tay phát ra tiếng màu đen hốc mắt biến mất ngược lại khôi phục bình thường d ư ơ n g thư hữu gian nan ngầm đầu nhìn xem đang dùng ống tay áo lao trên mặt dấu đỏ thiếu niên vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ lên kê nghi ngờ không chỉ có là lúc trước thần hàng bạch hạc đồng tử dừng thư hữu càng là đầy mình không hiểu hắn không biết là buổi sáng hôm nay một vị họ liễu lao thai thái so với hắn còn muốn không hiểu lý truy viễn chúng ta tới đại học là vì làm cái gì nghiệm đọc sách đúng rồi nha ta chính là nhiều đọc điểm sách chương tám mươi bảy một chương tám mươi bảy một k h u c k h ú lâm thư hữu hẳn là nghĩ phát ra cười lạnh hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt là tại t r ê o tất h mình nhưng thương thế liên lụy phía dưới hắn cười biến thành ho khan lại phun ra hai ngủ máu nhuận sinh nhặt lên hoàng hà sẻn đi tới sẻn đầu đối lâm thư hữu cái hốt lung lay bắt t r ư ớ c tivi c ả g kịch bên trong đánh quả bóng gôn động tác chỉ chờ tiểu viễn ra lệnh một tiếng hắn liền sẽ một sẻn đập nát đối phương đầu lại tìm cái hô cho người ta chôn lý truy viễn dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn về phía đàm văn bân bân bân ca ngươi trước cho hắn cong đi trong tiệm tầng hầm được rồi đàm văn bân chạy chậm tới trước túi người cẩn thận từng ly từng tí đem lâm thư hữu cong lên nhuận sinh tiểu viễn chúng ta đi tầng hầm xử lý thi thể lý truy viễn lắc đầu trước nói chuyện nhuận sinh không hiểu nhưng cũng tuân theo gật đầu lý truy viễn vốn định quay người đi cùng trong tiệm nhưng vẫn là dừng lại một chút giải thích nói nhuận sinh ca mục đích của chúng ta là vì gạt bỏ nguy hiểm nhưng gạt bỏ nguy hiểm phương thức không chỉ là nhục thể tiêu diệt rõ ràng mục tiêu điều kiện tiên quyết phương pháp là có thể đa dạng nhuận a n h sinh cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu hắn thật ngoài ý liệu tiểu viễn thế mà lại cố ý cùng mình giải thích một câu trước kia tiểu viễn cũng sẽ không làm loại này lãng phí thời gian sự tình tiết lượng lượng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến hắn đưa cho đám người cửa hàng hiện tại rất như là một tòa mở ở bên trong sân trường thổ phỉ sân trại nhất là cửa hàng tự mang tầng hầm càng là bắt cóc tống tiền tạm giam tuyệt hảo chỗ đàm văn vân đem người con vào cửa hàng về sau trước từ kệ hàng bên trên cầm không ít đồ uống sau đó lại hướng tầng hầm đi đến đem người thả nhuận sinh trên giường chó đen nhỏ từ lồng bên trong ra vây quanh giường dạo qua một vòng sau liền lại trở lại m ì n h lồng bên trong đi đàm văn vân mở ra một bình nước ngọt đưa đến lâm thư hữu bên miệng đến uống đ i ể m ngọt hắn là gặp tiểu viễn mỗi lần động xong tay về sau đều sẽ uống đồ uống lúc này mới cố ý cầm lâm thư hữu nhấp ở môi không mở miệng không uống a khu k h u có hơi a thật có lỗi chính đàm văn vân uống một ngụm đánh cái cách nhi sau đó lại mở một bình n ã i vị đồ uống đem ống hút c ắ m vào đưa đến lâm thư hữu bên miệng lâm thư hữu nhấp ở ống hút ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống nước trẻ vốn là một loại tính so sánh giá cả cao thuốc bổ uống xong một b ì n h về sau đàm văn bân hỏi còn muốn a không cần đừng k h á c h khí muốn uống còn có lâm thư hữu nghi hoặc mà nhìn xem đàm văn bân ngươi đang chiếu c ố ta đàm văn bân mới bay chỉ là tại hồi báo ngươi lúc trước chiếu cố tiểu đệ của ta lúc trước bạch hạ c đồng tử kiêm một cái s ẻ n g chỉ cần lại hướng phía trước mấy cm tiểu đệ đệ của mình liền khẳng định giữ không được đàm văn bân có thể nhìn ra kiêm mấy cm t h i ê u thốn cũng không phải bởi vì chính mình vận khí tốt mà là người ta cố ý thu tay lại bao quát về sau đánh nhau lúc bạch hạc đồng tử rõ ràng không cho mình thực hiện ngang nhau tại nhuận sinh cùng âm manh đả kích cường độ bằng không hắn cũng không thể giống như bây giờ tiếp tục nhảy nhót tư mừng ngươi lai、like, hán đã sớm nhận ra ta tiểu viễn ca đầu góc thông minh quen thuộc liên tốt các ngươi dự định xử trí ta như thế nào đã đem ngươi mang chỗ này tới kia tiểu viễn ca khẳng định là dự định cùng ngươi nói chuyện nếu như ở trong đó có hiểu lầm ngươi phần đỉnh vừa vận thái độ của ngươi đi ta nếu là không đâu kia nhuận sinh trôn ngươi lúc ta ở bên cạnh cho ngươi nhiều đắp trúc thổ ha ha già mẹ ngươi đâu ngươi giả lâm thư hữu đúng bảo trì loại thần thái này lên tốt đều đến nước này cũng đừng nghĩ lấy lấy thêm cái gì dọn điệu hắn nuôi quỷ nuôi liền nuôi chứ sao đây là ta đạo ngươi còn có cái gì nguyện vọng không có thể giúp ngươi hoàn thành ta liền g i ú p nói dùng cho ta sư phụ ta ta là bởi vì trừ đổi một cái thế nào khả năng thông chi sư phụ ngươi giết chết ngươi một cái tiểu nhân lại dẫn đến một cái lão yên tâm đi tiểu v i ê n ca khẳng định sẽ đem ngươi an bài một cái rất bình thường tiểu chết hoặc là an bài cho ngươi một cái khác nguyên nhân cái chết đem đầu mâu chỉ hướng người khác coi như đến lúc đó sư phụ ngươi bọn hắn tìm tới xem chừng còn phải tìm chúng ta tìm kiếm trợ giúp báo thù cho ngươi bọn hắn còn phải cảm ơn ta nhóm đấy chuyện nơi đây ta trước đó thông chi qua sư phụ ta gà ngươi đàm văn bân thở dài thật nói cho ngươi bây giờ sẽ không nói ra đây không phải nhắc nhở chúng ta chuẩn bị sẵn sàng à. ngươi đàm văn bân cúi đầu nhìn về phía lâm thư l i ễ u bắp chân trái kia một khối đã sưng lên máu tươi không ngừng chảy ra a bạn a ngươi chân này lại không xử lý liền muốn phế đi a nghe ca nếu là không muốn cho ngươi sống cơ hội tiểu viễn ca cũng sẽ không để ta đem ngươi cong tới nơi này càng sẽ không để cho ta cùng ngươi trước một chỗ như thế một hồi tới làm tư tưởng của ngươi công việc xem chừng tiểu viễn ca cũng là nhìn ra ngươi đối tài chứng hạ lưu t ì n h lúc này bên ngoài chuyền đến tiếng bước chân đàm văn bân rời đi giường cầm lấy nước mặt uống lý truy v i ễ n đẩy cửa ra đi đến tại giường trên ghế đối diện ngồi xuống thiếu niên trong tay cũng cầm một bình kiện l ừ u bảo đang uống uống không nói lời nào trong phòng lâm vào một đoạn thời gian trầm mặc cuối cùng vẫn là lâm thư hữu mở miệng trước ngươi muốn hỏi ta cái gì lý truy viễn lắc đầu kỳ thật ta không có gì muốn hỏi ngươi cái gì đều không muốn hỏi ngươi đem ta bắt đến nơi đây đến chỉ là nghĩ quan sát một chút ngươi là có hay không còn có hại thuận tiện lại cẩn thận nhìn một cái lên kê tác dụng phụ tác dụng phụ chính ngươi không phải cũng sẽ lên kê a ta sẽ không ta vừa là trang làm sao có thể không có gì không thể nào ngươi cái này kê đồng trình độ quá thấp chỉ có thể thần hàng dẫn đường đồng tử ta biết tùy tiện chứa một cái liền có thể lừa qua ngươi nghe vậy lâm thư hữu ngực bắt đầu một trận chập trùng khỏe miệng máu tươi không ngừng tràn ra cho dù ai sự kiêu ngạo của mình bị người ta như thế nhẹ nhàng đánh giá đều sẽ vô cùng phẫn nộ càng phẫn nộ chính là người ta tựa như căn bản cũng không đang cùng mình khoe khoang chỉ là đang chẩn thuật từng cái địa phương từng cái phe phái đều có mình t h ỉ n h thần thuật cách gọi khác biệt m ờ i đối tượng cũng khác biệt ali trong trí nhớ những cái kêu bài vị kỳ thật cũng là tần l i ê u hai nhà t h ỉ n h thần thuật một loại mà lại ngăn vị rất cao vốn có thể che chở ali lại bởi vì đặc thù nguyên nhân linh tất cả đều không có mà lý truy viễn rất sớm đã rõ ràng mình là cái thành thần khó khăn hộ hữu thương thiên hòa chính là tả môn ma đạo tiến hành à tốt ta chờ một lúc liền đem nàng đem thả để nàng đùa chơi chết mấy người sinh viên đại học ta ta không phải ý tứ này lý truy v i ễ n nhìn một chút đàm văn b â n sau đó cúi đầu uống đồ uống đàm văn b â n mở miệng nói ngươi cùng lục nhất là một cái phòng ngủ nói thật cho ngươi mới đi cặp k i a giày cao gót ban đầu để mắt tới chính là lục nhất nếu không phải ta cùng tiểu viễn ca vừa lúc lục phải lục nhất hiện tại đến cùng là cái dạng gì liền không nói được rồi chương t á hai chương t á hai nghe được lời giải thích này lâm thư hữu ánh mắt hỏa hoan xuống tới rất hiển nhiên hắn cùng ngủ chung phòng vị kia đại nhị đông bắc lão ca học trường quan hệ chỗ rất không tệ nhưng ngươi không nên ngự quỷ làm việc lý truy viễn không có trả lời đàm văn b â n tiếp tục mở miệng nói tiểu viễn ca cùng nàng định ra ước định chờ chúng ta rời đi sân trường trước sẽ giúp nàng tìm đến thi hải siêu đ ộ nàng thế nhưng là bất kể như thế nào ngự quỷ đều là không đúng lâm thư hữu thanh âm đã rất nhỏ ngươi nhìn ngươi đêm nay xâm nhập chúng ta phòng ngủ cái này dày cao g ó t không hay dùng lên a còn có chính là chúng ta gần nhất sự tình tương đối nhiều cũng không có công phu đi siêu lộ nàng đàm văn, nói. Nói, không biết. Không biết. Ta? Ta văn bân đập đi một chút miệng ngươi trả lợi như thế chính làm gì ta lại không tiểu hồng hòa có thể cho ngươi Ta lý à nghe h ọ truy viên quan sát đến lâm thư hữu hơi biểu lộ mặc dù đối phương vẽ mặt trăng còn không có tháo bỏ xuống nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn không có đang nói láo kỳ thật tấn lý truy viễn nguyên bản tác phong làm việc hắn sớm nên đem ra hỏa này trôn nhưng vấn đề là, gia hỏa này một là đêm đó không đối mình cùng đàm vân lòng chủ động khởi s ư ớ n g đánh lén hai là đêm nay hắn là tay không tiến mình phòng ngủ ba thì là trong lúc đối chiến hắn rất rõ ràng đối đàm văn vân、Bân、lưu lại tay nếu như không phải mình thiết hạ mai phục b ớ c bách hắn không thể không lên cây dẫn đến đã mất đi tuyệt đối quyền chủ đạo hắn vốn nên nên nghĩ cũng là đem mình bắt được một cái chỗ như vậy đến đối với mình tiến hành tra hỏi nếu có thể xác định gia hỏa này chỉ là cái ngay t h ẳ n g thanh niên cái k i a giữ lại hắn so trôn hắn càng tốt hơn tương đương tại cùng một trong tầng lầu lại tăng thêm một tầng chính nghĩa bảo hiểm mà lại về sau gặp được một số chuyện lúc cũng có thể lấy nguy hại thương sinh trừ ma vệ đạo lý do thúc đẩy hắn làm việc nhà mình thái ra liên thích loại này cố chấp con la nhưng lý truy viễn là sẽ không muốn lấy đem hắn thu nhập m ì n h đội bởi vì lâm thư hữu quá có phẩm hạnh không giống nhuận sinh hoàn toàn lấy mình làm chủ cũng không giống đàm văn b â n có linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng về phần âm anh nàng xem như bởi vì âm phúc hại nguyên nhân mang tư nhập tổ âm anh tâm tính bên trên xem như gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó không phải hôn nhân t r ạ thái mà là nàng đem mình làm, làm âm gia mới trưởng n g n nhân tóm lại lý truy viễn không thích mình trong đoàn đội bị cắm vào như thế một cái quá có nguyên tắc người giờ phút này còn tại bị đàm văn bân bịa chuyện hấp dẫn lấy lâm thư hiếu không biết là hắn đã bị ngồi tại đối diện thiếu niên sắp xếp xong xuôi một cái công cụ người định vị lý truy viễn lại liếc mắt nhìn đàm văn bân đàm văn bân lập tức nói sang chuyện khác đúng rồi ngươi quê quán đến cùng là nơi nào hồ châu a chiết giang lý truy viễn nhắc nhở phúc châu lâm thư hiếu đúng phúc châu đàm văn bân vậy ngươi bản sự này là ai dạy ngươi ông ngoại của ta cùng sư phụ ta nhắc nhở đến nơi đây lâm thư hữu rốt cuộc minh bạch tới nên làm cái gì hắn một mặt nghiêm túc nhìn về phía lý truy viễn mặc dù bây giờ vẫn như cũ thở hổn hển nhưng vẫn là dùng hết khả năng ăn khớp địa ngữ tốc nói ra đỉnh đầu ba cây hương lập miếu thạch trúc phong lên đàn long gia n g miệng tọa vọng mây cùng gió xin hỏi tôn giá ở đâu nhà bến tàu cắm ngồi đ a n g văn vân a làm sao ngươi biết chúng ta là vất thi nhân lâm thư hữu ta nhận ra hoàng hà s ẻ n lý truy viễn vẫn là ngồi ở c h ỗ đó trả lời trên sông liễu ra lâm thư hữu trấn kinh hỏi long vương liễu người bài chính là long vương lý truy viễn ngâm nghĩ một chút trước kia giảng mình bái chính là long vương rất bình thường nhưng bây giờ sắp nhập môn liền không thích hợp bởi vì như lần trước sơn thành đinh ra tiệc tối bên trên những cái kia trên danh nghĩa thuộc về l i ê u gia hạ ra người cũng có thể nói mình bái chính là long vương lý truy viễn ta là trong môn lâm thư hữu không để ý thương thế tay chống đỡ d ư ờ n g nhìn xem lý truy viễn ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi vì cái gì không còn sớm hỏi ta ta khi còn bé nghe ông ngoại nói qua long vương l i ê u gia cố sự ông ngoại của ta rất kính nể tôn sùng liễu gia cái kia ngươi thật không có cả ta lỡ n g ư ơ i một cái tùy thời có thể lấy trôn kỹ người như đồ gì lâm thư hữu chịu đựng kịch liệt đau nhức hai tay đặt trước người bắt đầu hành lễ lý truy viên thấy thế cũng đành phải đứng người lên chính thức đắp lễ hô nghỉ về sau lâm thư hữu nằm trên giường trong lúc nhất thời tiến khí mà so với khí ít đàm văn b â n vội vàng giúp hắn dùng chăn mềm đệm lên lại vớt ve bộ ngực của hắn thật vất vả giúp hắn thuận qua khí ta nói ngươi đây là làm gì đâu mình tìm chết lại chúng ta muốn chạm xứ lễ không thể phế đàm văn vân đông cảm giác đau đầu nhịn không được liết trộn một chút bên cạnh đứng đấy tiểu viễn nếu không phải không đúng lúc hắn hiện tại thật muốn khuyên tiểu viễn ca loại người này nhưng ngàn b ạ n không thể nhận ra hỏa này là t h ậ t nhận lý lẽ cứng nhắc ca lý truy viễn lâm thư h i ế u giữa chúng ta hiểu lầm tính giải trừ à dù cho ngươi là người liễu ra nhưng cũng không nên ngự quỷ ta nhiều nhất nhiều nhất sau này làm không nhìn thấy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đàm văn bân muốn cho hắn một cái lông hạt rẻ nhưng tưởng tượng hắn hiện tại cái này trạng thái thật sợ trực tiếp cho hắn đập ở giá rắm đành phải tay chỉ hắn mắng ta nói ngươi người này gương mặt tử thế nào lớn như vậy chứ ta đã vi phạm nguyên tắc vậy chúng ta là không phải còn phải cảm ơn ngươi lý truy viễn nói ra b â n b â n ca t i ệ n hắn đi phòng y tế đi ai tuất ta liền nói hắn là nằm sấp trên ban công nhìn trộm nữ sinh ký túc xá lúc quá đầu nhập ngã xuống n g ư ơ i ngâm miệng đàm văn bân đem lâm thư l ữ u cóng lên dẫn hắn rời đi lý truy viễn trở lại trên lầu trong tiệm nhuận sinh ngồi tại trên ghế để trần nửa người trên âm anh chính cầm thuốc giúp hắn bôi lên phía sau lưng nhuận sinh ca ngươi thương thế thế nào bị thương ngoài r a không có gì đáng ngại lý truy viễn nhìn về phía âm anh ngươi đây ta cũng là bị thương ngoài da không có việc gì tiểu viễn ca ngươi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi、ừ. lý truy viễn nhặt lên chứa giày cao góp cái túi đi ra cửa hàng âm manh thở phào một cái nói thật vừa mới ta còn thực sự có chút không quen hắn quan tâm ta ta có chút hoảng rất tốt sắc trời không còn sớm chúng ta sớm một chút nhuận sinh đơn giản lên tiếng cầm quần áo mặc vào sớm một chút bàn một chút hàng đi trở lại phòng ngủ về sau lý truy viễn đem giày cao góp đặt ở trên bàn sách nhẹ nhàng vô vô i à y m ặ t nữ hải thân ảnh hiện hiện quỳ ở nơi đó run l ấ y bẩy hiển nhiên vẫn không có thể từ quan đem thủ trấn nhiếp bên trong khôi phục lại nàng la tà ma bị bạch hạt đồng tử dựng thẳng đồng vừa chiếu như là gặp được thiên địch chương tám mươi bảy Trưng lý truy viễn đốt lên một ngọn nến lại lấy đầu ngón tay kẹp lấy một tờ giấy vàng dẫn đốt sau đưa đến nữ hải trước mặt nữ hải thờ ơ lý truy viễn đành phải lại đưa tay mở ra miệng của nàng đem giấy vàng nhét vào nữ hải tan ra ý thức rốt cục dần dần khôi phục lý truy viễn xuất ra la bàn chỉ chỉ nữ hải lắc đầu ngoại trừ giày cao gót nàng không cách nào sống nhờ đến những vật khác bên trên lý truy viễn k h o á t k h o á tay nữ hải thân ảnh biến mất giày cao gót khẽ run lên ra hiệu nàng đã trở về cái này tà ma q u á u lần trước dư thụ tiến phòng ngủ sự tình cùng lần này lâm thư hữu sự tình để lý truy viễn không thể không một lần nữa xem kỹ lên để thứ này giữ nhà sự tất yếu hắn không có nuôi quỷ chính đạo bệnh thích sạch sẽ hắn cảm thấy thứ này rất hữu dụng chỉ là này đôi giày cao góp tác dụng rõ ràng có chút gân gà. như loại này lại xuẩn lại yếu tà ma nuôi tính so sánh giá cả rõ ràng rất thấp còn dễ dàng cho mình bại lộ nhưng vấn đề là cường đại tà ma há lại tốt như vậy thu phục coi như c h â n áp cũng không dám bẩy trong nhà mình đảo mắt phòng ngủ lý truy viễn cảm thấy mình vẫn là chớ có biến á c dứt k h á t ra cái bản thiết kế tại toàn bộ trong phòng ngủ bố trí ra một cái hoàn trình chất pháp về phần này đôi giày cao gót tiếp xuống dành thời gian tìm tới nàng thi hải giúp nàng siêu độ sự tình lý truy viên kết động thủ ấn đem lúc trước mình giải trừ phong cấm một lần nữa thực hiện trở về sau đó nhắc lên giày cao gót đưa nó thả lại dưới bệ cửa sổ ánh mắt lưu ý đến nơi hẻo lánh bên trong bị dùng lá bửa tràn đầy ba o khỏa v i ế n cầu bên trong chân áp là quyển kia t ả thư lý truy viên đưa nó ôm đi trở về trước bàn sách đem a l i cho mình mới làm vải bạt bày ở bên cạnh sau đó đưa tay lấy xuống lá bửa lại giải khai buộc chặt ở phía trên khu ma roi cuối cùng đem tầng kia thật mỏng cũ vải bạt mở ra nếu không phải liên tục hai đêm đều có việc lý truy viên đã sớm nhìn nó lúc này khoảng cách hừng đông không bao lâu hắn cũng lười đi ngủ chủ yếu là thật không thể chờ đợi chỉ là quyển sách này tuy nói vẫn như c ũ là bạch phong màu lót đen nhưng rõ ràng dùng gió giống như là trăm tuổi trên mặt lão nhân nếp ốn tàn mát ra một c ô mới tinh tế u nguyện tăng thương tựa như là dùng tương đối thô giáp thủ pháp cưỡng ép làm cũ đưa thay sờ sờ tầng kia thật mỏng sách cũ ra còn có thể phát giác được một c ô ấm áp ý vị này vài b ạ hiệu quả kỳ thật vẫn luôn tạc bản này tà thư vẫn còn tiếp tục phản kháng dù là vô cùng yếu ớt lý truy viễn lần thứ nhất đối một quyển sách phát ra sinh mệnh lực ngoan cường cảm khái lật ra tờ thứ nhất chống không, trang thứ hai vẫn như cũ chống không liên tục lật giấy tất cả đều là k h ố n g không Chống không chỉ là nội dung hình dung tử trên thực tế nó mỗi tấm giấy đều rất khô heo hậu tả nông thôn trong nhà vệ sinh chuẩn bị thả giấy nháp tới s o ra đều có thể xưng được một câu mềm mại hiện tại gặp được một cái rất xấu hổ vấn đề mình muốn không nhận đối phương ảnh hưởng đem nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất vậy thì phải dùng vài bạt chấn áp nó nhưng khi nó phong hiểm hệ số giảm xuống lúc nó hoạt tính cũng thắt xuống quyển sách này thật là khó hầu hạ lý truy viễn có chút bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiếp tục chấn áp nó về sau lại tìm cái vẹn toàn đôi bên phương pháp nhìn nhưng lại tại đưa tay chuẩn bị đem sách khép k ý lúc trước mặt không trang bên trên xuất hiện siêu siêu vẹo vẹo chữ rất suy yếu rất bất lực như là dầu hết đèn tắt lao nhân cầm trong tay b ú t lông làm lấy sau cùng giấy r i ụ a quyển sách này ngay tại vì nó mình tranh thủ giá trị siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ viết ra chính là phong đô mười hai phương pháp chỉ lý truy viễn minh nộ g tới lúc trước mình vừa mới dùng chính là âm ra mười hai phương pháp câu đối hai bên cánh cửa dày cao góp một lần nữa phong cấm trong phòng ngủ lúc này hẳn là còn lưu lại một chút yếu ớt p h á p môn khí tức quyển sách này đã nhận ra sau đó xem như hiến vật quý hướng mình biểu diễn ra mình trước kia đã cảm thấy âm g i a truyền thừa tuyệt học danh tự rất không thích hợp nguyên lai、like、nó vốn nên nên gọi phong đô mười hai phương pháp chỉ cái tên này liền rất dám bảo nhưng cũng khó trách sẽ bị hậu thế t ử tôn đ ổ i đi bởi vì gia tộc không có thực lực kia lúc liền thiếu đi bảy loại kia cao phong cách lý truy viễn không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa hắn ý thức được mình đẩy ngược ra chính là âm ra tổ tiên phi bả khả năng cũng không phải năng cũng lý à â truy viết n s ánh mắt chìm xuống dưới nó khẳng định không gọi cái tên này nhưng nó đang cố ý lấy lòng chính mình nó hiện tại là suy yếu kỳ nhưng nó tựa như là một đầu ngủ đông giám độc bất cứ lúc nào cũng sẽ đảo khách thành chủ cắn ngươi một ngụm lý truy viễn ống đựng bút bên trong bút lông lấy ra hắn tất nhiên là lười n h á c mải mực trực tiếp dùng mực nước chấm bút về sau nâng bút tại trống không trang bên trên viết lên một đoạn tại lý truy viễn ngừng bút về sau văn tự bị hấp thu ngược lại lại lần nữa xuất hiện liêu thị vọng khí quyết ngươi thật đúng là cái bách khoa toàn thư a nhưng quyển sách này vấn đề lớn nhất là ngươi nếu là thật dám coi nó là bách khoa toàn thư vậy nó sẽ ở đạt được ngươi tín nhiệm về sau cho ngươi là hố lý truy viễn đã sớm hoài nghi liệu gia phụ tử đạt được â m dương sen lẫn chết ngược lại phương pháp luật chế vốn là sai người muốn cái gì trang sách bên trên xuất hiện lần nữa một nhóm siêu siêu vẹo vẹo c h ứ chim không biết chọn cây mà đầu lý truy viễn gật gật đầu sau đó đem sách khép kín ngay sau đó đổi mới rồi vải bạt đem hắn bọc lại lại lấy khu ma roi b ộ c chặt cuối cùng lại đem lá bửa gián đầy toàn bộ quá trình một mạch mà thành không có chút nào lưu luyến một quyển sách lại dám cùng mình chơi tâm nhãn tử nhưng nó không phải không dùng về sau tìm tới cái gì cổ tịch mà thiếu ngược lại là có thể thông qua nó đến suy luận điều kiện tiên quyết là mình đến tại đầu bậc thang vừa lúc trông thấy lục nhất đồng dạng có một cái túi sách tay trái cầm hai màn thầu tay phải bưng mới từ nước sôi phòng tiếp nước chen nước lớn đang lúc ăn a thần đồng ca cho lục nhất nhiệt tình cho ra mình màn thầu lý truy viễn lắc đầu ta ra ngoài ăn được ăn a dạng này a vậy liền không thể bạch chiếm bụng chính lục nhất thu tay lại mình lại cắn một cái sau đó thổi thổi miệng chén Cẩn thận từng lý truy viễn、so、đến gần m t h ali rất là đoàn trang ngồi ở nơi đó một đôi mắt nhìn xem trước mặt lý truy viễn thiếu niên cũng nhìn xem nàng nữ h à i vươn tay tại trước mặt điểm một cái lý truy viễn hiểu ý cùng nàng rơi ra cờ liễu ngọc mai khỏe miệng mỉm cười đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần tham dự vào tôn nữ trong trò chơi nàng có thể cảm nhận được ali lúc này sung sướng lại nhìn một chút hai người đang tiến hành trò chơi trong lòng không khỏi cảm khái các cô nương đều là dễ dàng tại tuổi còn trẻ không hiểu chuyện chưa thấy qua việc đ ờ i lúc bị người lừa nhà mình ali ngược lại là t ư ơ n g phản chỉ là loại trò chơi này coi như ali trưởng thành cũng rất khó lại tìm đến có thể cùng mình chơi thiếu niên này sợ cũng là đ ồ d ạ n lão thái thái từ trước đến nay không thích cái gì thanh mai chúc mã thuyết pháp bởi vì nàng bản thân cũng không phải là nhưng bây giờ nàng không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào quá sớm đến quá tốt gặp q u a tốt nhất phong cảnh về sau ăn cái gì nhìn cái gì liền sẽ dễ dàng tẻ nhạt vô vị t r ả i kỹ liễu ngọc mai cầm lấy phối sức giúp ali phụ lên sau đó thu tay lại thân thể có chút sau dựa vào thưởng thức cháu gái của mình đồng thời cũng làm ì n h tác phẩm nghệ thuật nàng đau lòng hài từ bệnh nhưng lại chưa bao giờ đối có được dạng này tôn nữ mà sinh ra bất luận cái gì oán hận cùng bất mãn bởi vì ali đã cho nàng cực lớn khoái hoạt cùng thỏa mãn ăn điểm tâm á đám người nhập tọa bữa sáng vẫn như cũ tinh xảo phong phú liễu ngọc mai sớm địa để đua xuống vừa cầm lấy khăn chùi miệng bên cạnh nói ra tiểu viễn đã ăn xong tiến thư phòng được rồi n ã i n ã i ali ngầm đầu nhìn thoáng qua liễu ngọc mai liễu ngọc mai mặt mo bừng đỏ đứng dậy đi vào thư phòng lý truy viễn sau khi ăn xong trước đưa ali lên lầu sau đó mình lại xuống đến tiến vào thư phòng liễu ngọc mai lần này không có ngồi nghiêm chỉnh như là nghiêm sư chờ đợi học sinh mà là nằm nghiêng tại giường từ bên trên tay cầm một thanh quạt hương bộ nhẹ lê đậu lý truy viễn ngồi xuống mở ra túi sách xuất ra sách lúc này hắn phát hiện trên bàn trà bảy biện ba vật ngoài cùng bên trái nhất là một trang giấy phía trên chữ viết chữ như là gà b ờ i khó mà phân biệt nhưng lý truy viễn lập tức liền nhận ra đây là mình nhìn q u ậ n kia trộm sách người bạn chó b ò thể liêu thị vọng khí quyết quyển thứ nhất mở đầu m ộ t câu lao thái thái không hổ là lao thái thái nàng cũng nộ g ra được loại này gánh chịu phương pháp cũng thế đối với nàng mà nói khả năng chỉ là một tầng giấy cửa sổ vấn đề nghĩ thông suốt cũng liền điểm phá ở giữa thì là chống không giấy thêm bút lông phía bên phải thì giống trước đó tùy ý trưng bày liêu thị vọng khí quyết bảy biện một bản tần thị xem giao pháp lý truy viễn có chút minh bạch lão thái thái ý tứ tiểu viên à n ã i n ã i ta không nằm gần đây người tuổi trẻ ăn cơm liền phải trước tiêu cơm một chút ngươi có cái gì không hiểu trước hết viết xuống tới đi được rồi n ã i n ã i lý truy viễn cầm lấy bút lông viết ra chó bỏ t h ể quyển thứ hai một bên viết hắn một bên nói ra n ã i n ã i nhuận sinh thân thể tốt không luyện điểm công phu đáng tiếc ngươi tần thúc hậu thiên liền trở lại để hắn đi dạy n ã i n ã i vọng khí quyết bên trong có một quyển ta không hiểu nhiều lắm tựa hồ g i n g chính là khí lại có thực hình sắp vị tương sùng cụ thể chỉ là cái gì n h về phần độc pháp thật sự rất thích hợp âm anh nàng tuyệt đối là có thiên phú nàng chỉ cần bình thường nấu cơm liền có thể đưa đến hạ độc hiệu quả để người lưu di dạy nàng chính là m ạ i mãi đàm văn bân đến dạy cái gì đây là lý truy viện thực tình đặt câu hỏi hắn hy vọng liễu ngọc mai có thể đứng ở tiền bối kinh nghiệm góc độ cho ý kiến hắn muốn học cái gì liền học cái gì thuyền của ngươi trên đầu dù sao cũng phải có người gào to hắn có thể đem ngươi thái g i a dô đến vui vẻ đây chính là bản sự n g ư ơ i thái g i a người này đừng nhìn cả ngày cười ha h a nhưng nhìn người rất trọ lại nói tiểu tử ngươi kỳ thật so ngươi thái g i a con mắt càng trọ gào to cũng đừng nghĩ lầm đó cũng không phải là người gác cổng không quan tâm ta có nguyện ý hay không thúc không thúc ngươi lấy tiểu tử ngươi lòng dạ về sau là tất nhiên muốn đi sông đã là đi sông vậy dĩ nhiên đến có cái đầu thuyền gào to thay ngươi phân phó quản lý mặt sông dưới sông các lộ như quỷ s ạ thần long vương không dễ dàng chuyển ổ như vậy hắn đi chỗ nào chẳng khác nào đánh lên long vương mặt bài để hắn về sau không có việc gì lúc liền đến ta chỗ này ngồi một chút ta tự mình nói cho hắn nói qua đi những cái k i a từng cái từng cái đạo đạo dù sao tiểu tử ngươi là lười nhác nghe ta lao bà tử này nói liên miên lại ngại t a ơn mãi mãi bất quá đến thêm một đầu ngươi sau khi nhập môn bọn hắn đối với ngươi đi bái lễ dạng này tần l i ê u hai nhà đồ vật mới có thể cho bọn hắn học bọn hắn về sau ra ngoài cũng có thể nói mình là bái tần l i ê u nhà long vương bái lễ trước kia quy củ nghiêm bái long vương tương đương với bán mình cần khế. giáng t a đạo người đến khóa trói chìm sông hiện tại nhà khác giảng hay không cái này ta không rõ ràng dù sao ta là cảm thấy đây đều là lao hoàng lịch cái này bãi lễ ngươi coi như thành anh em kết b á i đi cũng chính là đi cái quá trình được rồi n ã i n ã i quyền thứ hai viết xong trước hết viết nhiều như vậy đi ta nhản rỗi lúc cho ngươi ngó ngó vất vả n ã i n ã i lý truy v i ệ n rõ ràng liễu ngọc mai muốn làm gì nàng đến vì chuyển thừa m à tính đem ý cảnh này dùng thông tục văn tự một lần nữa phiên dịch vậy mình sau khi trở về dứt khoát đem còn lại quyền toàn bộ viết xong chính là Vung xuống bức lúc ô n viễn nhiên tần lên, mình g Lý Truy viễn rất tự nhiên đem tần thị t vào pháp đem xem cầm giao bỏ i s á h khỏe Liễu lộ Mai miệng cười. Ngãi ngãi, Ngọc mỉm ra trước a Ali. đi Đi thôi. lên Lý tìm t u y viễn rời đi t h phòng. Lúc t r ư kỳ thật không tính giao dịch liễu ngọc mai đã đáp ứng mình mình vô luận nói tới yêu cầu gì nàng đều đáp ứng nhưng liền xem như thân sinh hải tử đối với mình phụ mẫu đưa yêu cầu muốn mua cái nào đồ chơi cũng phải giảng cứu cái thái độ cùng sách lược có một số việc đáp ứng ngươi cùng chủ động giúp ngươi thúc đẩy đây chính là hai khái niệm lao thái thái kỳ thật rất tốt hống liền tốt cái mặt hai đoá hoang、đỡ. lúc này hai cái có bản vẽ nữ sinh từ phòng bệnh phía trước cửa sổ đi qua cười cười nói nói hai nữ sinh một cái mặc váy trắng một cái mặc làm váy dáng người cũng rất cao gầy đàm văn bân đem được chú ý từ trên sách ngắn ngủi rút ra nhìn về phía các nàng đây chính là trong đại học văn nghệ học thì a đợi các nàng đi qua phòng bệnh về sau đàm văn bân liền túi lầu xuống đẹp mắt kết thúc tiếp tục xem sách lập tức hắn tự hồ cảm ứng được cái gì nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân giường bệnh phát hiện nguyên bản đang ngủ lâm thư hữu lúc này cũng mở t o mắt tiểu từ ngươi thụ thương nặng như vậy còn có tâm tư nhìn mỹ nữ mau đem tổn thương dưỡng tốt mình đuổi theo đàm văn bân lại nói một nửa kép lại bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện lâm thư hữu hai con ngươi hiện tại là d ư ơ n g thằng đồng chương tám mươi tám một chương tám mươi chín có quỷ trong chốc lát đàm văn bân cảm thấy có một cố ý lạnh từ mình cái đuôi xương c h ỗ thẳng vọt đỉnh đầu hắn vỗ ý thức từ trên gh đ sau đó hắn không chút do dự nguyên địa nửa q u a y người đem trong tay chuyên nghiệp sách ba một tiếng móc ngược tại lâm thư hữu trên mặt dựng thẳng đồng mở gặp tà ma đ à m văn vân đương nhiên biết rõ lâm thư hữu đặc tính gia hỏa này con mắt liền cùng cái dạ đã giống như nhưng vấn đề là ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi bây giờ là cái gì trạng thái ngươi coi như nhìn không thấy mình dù sao cũng phải nhìn xem hiện tại cho ngươi bồi d ư ờ n g ta đến cùng là cái gì mặt hàng đi nhưng lâm thư hữu hiện tại cũng không thanh tỉnh trải qua trị liệu xử lý lại ngay tại treo n ư ớ hắn hiện tại càng giống là ở vào một loại đặc thù trạng thái hôn mê thân thể của hắn bắt đầu run dậy dường như muốn đứng dậy nhưng suy yếu thụ thương thân thể không cách nào làm cho hắn n ô lên môi hắn rung động giống như là nói chuyện hoang đường Tà ma. tà ma. Chù tà túy. Tốt tốt tốt, ma, ma, chù người o ngoan ngoan, a ma, ma, ma. n n g chù chù chù. Tà ma. tà ma. tà ma. Người an tính chút không có chuyện gì ta đi giải quyết nhỏ tiểu tà t ú y ở trước mặt ta như cắm tiêu bán đầu mà thôi dường như đạt được an ủi lâm thư h ữ u yên t ĩ n h trở lại càng lớn có thể là hắn hiện tại trạng thái quá kém dựng thẳng đồng mở ra sau rất nhanh liền lại tăng ăn dã sau đó lâm vào cấp độ c à n g sâu hôn mê đàm văn bân thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn rốt cuộc can tĩnh vừa mới thật thật là sợ hắn náo ra đ ộ n tĩnh đem vốn nên chỉ là đi ngang qua tà ma hấp dẫn tới bân bân nhớ ký tiểu viễn dạy qua mình gặp được tà ma lại tự giác không phải đối thủ cũng không có ứng phó cục diện năng l ự c lúc cách làm chính xác nhất chính là giả bộ như nhìn không thấy nó là vừa rồi hai vị kia học tỷ a thật đáng tiếc t u ổ i quá trẻ liền lây dính mấy thứ bẩn t i ể u đàm văn bân đi đến cửa phòng bệnh lúc trước hai vị học tỷ là hướng hành lang phía tây đi hắn cũng không chút nào do dự đi ra ngoài hướng đông giáo y vụ trong phòng xuất hiện tà ma đem trong hôn mê lâm thư hữu một người lưu tại nơi này sẽ có nguy hiểm nhưng đàm văn b â n có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nhanh đi mời ta tiểu viết ca từ phía đông dưới bậc t h ẳ n g đến đàm văn b â n tại tận khả năng tự nhiên điều kiện tiên quyết đi lại tăng tốc thỉnh thoảng còn vò đầu bức thai chửi rủa vài câu sự t ì n h thật nhiều hắn không biết tà ma sẽ hay không chú ý hắn nhưng coi như sẽ không bị thu nhận sử dụng t i ế n ống kính hắn cũng phải thể hiện ra bản thân chức nghiệp tố dưỡng nhưng mà càng là sợ cái gì thì càng đến cái gì tại đi đến giáo y vụ thất thông hướng bên ngoài cửa năm lúc hắn khỏe mắt song song dư quang chú ý tới lúc trước kia đối học tỷ lúc này thế mà cũng xuất hiện ở nơi này song phương một cái từ đông một cái từ tây trước sau đi xuống lầu hai đầu đường thẳng song song tại cửa chính kiểm chế ai thật sự là phiên chết ở cái viện thật nhiều chuyện lần sau đừng nghĩ ta lại đến chiếu cấu ngươi đ a n g văn bân tiếp tục lấy mình biểu diễn xuất viện phía sau cửa hắn băng qua đường về trường học vừa vặn phía trước có mấy chiếc xe hàng trải qua hắn đành phải đợi một chút k i a đối học tỷ không có băng qua đường mà là quay người hướng đông bên cạnh tiến lên không có cố ý đi xem nhưng như c ũ dư quang l ế c về hai cái học tỷ một trái một phải ở giữa nắm một cái lanh lợi mặc bệnh nhân phục bốn năm tuổi tiểu cô nương tiểu cô nương cười t u é t t u é t thanh âm nói chuyện cũng là n ã i thanh mai khí phía trước thật sự có chơi vui sao các người thật mang ta đi mua đồ chơi a tỉ tỉ các người đối ta thật tốt đàm văn bân sắc mặt bình tĩnh tiếp tục chờ xe quá khứ tốt hơn đường cái nhưng n h ị p tim lại bắt đầu gia tốc đạo đức cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện nếu là hai tà ma nắm một cái đại gia hoặc là bác gái hoặc là cái nào trưởng thành nam nữ thậm chí liền xem như hải tử hắn ra một điểm náo một điểm lại thét lên nhảy nhót một chút đàm văn bân nội tâm cũng có thể làm đến không có gì gợn sóng hết lần này tới lần khác người bị hại này hình tượng tuyển quá tốt rất có thể kích phát ra người tinh thần trọng nghĩa cùng ý muốn bảo hộ mà lại hai học tỷ nắm nữ hai tay xuống ngựa đường lần nữa rẽ phải nơi đó là một mảnh nhỏ thấp bụi tây xuống chút nữa chính là một đầu nhân công sông các nàng muốn làm gì đàm văn bân n u ố t n g ụ m nước bọt sau đó đ ỗ n g nhiên dùng răng cắn một chút mình đầu lưỡi cảm giác đau đớn để hắn thanh tình nếu là phổ thông lừa bán nhi đồng hoặc là bình thường phạm tội hắn sẽ không chút do dự sông đi lên thấy việc nghĩa hăng hái làm đây là bức thư của hắn nhưng lâm thư hữu lúc trước đều mở dựng thằng đồng đương cảm thấy mình thực lực không đủ để ứng phó cục diễn lúc vẫn là phải làm tỉnh táo nhất quyết định mình không phải tiểu viễn chưa chắc sẽ cho mình cơ hội thứ hai vừa lúc lúc này xe hàng đi qua đàm văn bân cất bước xuyên qua đường cái trực tiếp đi hướng trường học bờ sông tiểu cô nương dừng bước lại tả hữu các nắm tay nàng hai học tỷ cũng đều đồng thời dừng lại tiểu cô nương trên mặt vẻ mặt khả ai biến mất không thấy gì nữa ố chọc màu trắng bao trùm con mắt của nàng nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng không nhìn thấy người kia cùng lên đến cuối cùng tiểu cô nương xoay người hai cái học tỷ cũng cùng một chỗ quay người tiểu cô nương trên mặt hiện ra tiểu dung hai cái học tỷ trên mặt cũng khôi phục biểu lộ hai lớn một nhỏ lần nữa nắm tay vừa nói vừa cười rời đi bờ sông đi trở về đường cái lại đường cũ trở về tiến vào phòng y tế đại môn sau đó lên lầu tiến lên đến lúc trước trải qua cái gian phòng kia phòng bệnh lúc tiểu cô nương dừng bước lại ở lại bên ngoài hai học tỷ đi vào phòng bệnh nhiều người phòng bệnh mỗi tấm giường đều chỉ dùng cái rèm n g ă n cách hai cái học tỷ thần sắc bình thường một cái giường một cái giường xem quá khứ giống như là đang tìm mình nằm viện đ ồ n g học các nàng trải qua lâm thư hữu g i ư ờ n g bệnh lúc này lâm thư hữu trên mặt còn bị che kín một bản thật dạy chuyên nghiệp sách trong đó một cái học tỷ đi lên trước đưa tay để lộ sách nhìn thấy là lâm vào càng chiều sâu hơn trong hôn mê lâm thư hữu lúc này lâm thư hữu đừng nói lại mở rộng t h ẳ n g đồng sợ là dùng bàn tay rút đều rút bất tỉnh học tỷ tỉ đem sách lại đóng về trên mặt hắn không có phát hiện không hợp lý hai người dò xét tất cả giường bệnh về sau cũng đều đi ra đứng tại tiểu cô nương sau lưng tiểu cô nương hai tay đảo lấy hành lang ban công xuyên thấu qua lan can khe hở nhìn về phía trường học cũng là đàm văn bân rời đi phương hướng trong mắt của nàng lưu chuyển ra một vòng giường như bị l ử a gạt toán độc lập tức nàng nhắm mắt lại phù phù phù phù h a i cái học tỷ bỗng nhiên toàn thân sự lơ ngã xuống đất mất đi có phụ cận bác sĩ y tá phát hiện la lên tới xử lý tiểu cô nương im lặng mặc địa xuyên qua đám người trở lại mình ở vào cuối hành lang giàn kia bệnh nhẹ phòng nàng nắm lên giường bên cạnh có cái khuôn mặt tiểu thụy phụ nhân chính ghé vào bên giường đi ngủ tiểu cô nương đưa thay sở sở phụ nhân đầu phụ nhân tỉnh lại trông thấy mở mắt ra tiểu cô nương lập tức kinh h ỉ nói thinh tinh tỉnh rồi quá tốt rồi ngươi nhưng ngủ chết đại di d ì thinh tinh muốn về nhà tốt d ì mang ngươi về nhà từ liễu ngọc mai trong nhà sau khi ra ngoài lý truy viên theo thường lệ tới trước đến ổn định giá cửa hàng ăn cơm trưa nương theo lấy cấp cao từng bước trở lại trường trong tiệm xuất hiện bốn tên làm việc ngoài giờ học sinh cái này cũng liền mang ý nghĩa nhuận sinh cùng âm manh gánh vác có thể giảm bớt có được càng nhiều c h ố n g không thời gian không cần một mực bị trói tại trong tiệm cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá lý truy viễn liền bắt đầu bắt đầu đem liêu thị vọng khí quyết cùng tần thị xem giao pháp dùng chó bỏ thể viết xuống tới nguyên bản trộm sách người sách cũ là không thể cho kia sách năm quá rõ ràng chỉ có thể mình một lần nữa sao chép không chỉ là chép lại dù sao cũng là nhìn qua sách kia tất cả nội dung nhất định có thể rõ ràng ghi tặc trong đầu nếu không, không phải nhìn không rồi sao đã liễu ngọc mai tăng nhanh tiến độ vậy mình dứt khoát nhắc lại tăng tốc Toàn viết xong giao cho tiểu viết giao ca phòng y tế xuất hiện tà ma lý truy viễn đem bút lông thả lại ra bút hắn không có gấp hoang mang dối loạn địa đứng người lên tranh thủ thời gian lao tới phòng y tế mà lại yên lặng chờ đợi đàm văn bân thuận miệng khí tiện đem tình huống kỹ cẳng kể xong đã đàm văn bân chạy về tới tia bân bân chính là an toàn về phần trong phòng n vụ tình huống khác thiếu niên cũng không phải là rất để ý đàm văn bân đem việc trải qua sau khi nói xong nhìn xem tiểu viễn không có lên tiếng lý truy viễn gật gật đầu nói ra vậy đi xem một chút đi nửa đường kêu lên nhuận sinh cùng âm anh tổ bốn người thành đội ngũ cùng đi tới phòng cứu thương đi trước lâm thư hữu phòng bệnh lý truy viễn đem hắn trên mặt sách để lộ kiểm tra một hồi xác nhận hắn chỉ là hôn mê không có vấn đề khác về sau đem sách lại đóng trở về đồng thời nói với đàm văn bân ngươi chờ một lúc mua cái bán dính cho hắn trên dưới mí mắt dán lên ngay sau đó lý truy viễn đi ra phòng bệnh mang theo mọi người tại từng cái trong phòng bệnh kiểm tra không tìm được đàm văn vân nói tiểu cô nương kia lại tìm được hai vị kia học tỷ lý truy viễn nhớ kỹ cái này hai học tỷ hôm qua mình trải qua thao trường lúc các nàng an vị tại ruộng dốc bên trên vẽ tranh trong đó một cái còn tới mời tự mình làm các nàng người mẫu nhưng bị mình tự tuyệt nhớ lại khi đó giữa các nàng đối thoại trong đó một cái phải gọi từ c ó trắng một cái khác gọi là ngô tuyết hai người lúc này một mặt phải đang nằm ở cạnh trên ghế treo đường gơ lụ cổ ý thức còn có chút không thanh tỉnh bác sĩ nói các nàng là dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến t u t huyết áp nhưng lý truy viễn nhìn các nàng tướng mạo rõ ràng là ngoại tà c u ấ n thân có thể chỉ gần đây tình trạng cơ thể không tốt sẽ liên tục sinh bệnh cũng có thể chỉ bị mấy thứ bẩn thiệu nhuận dần hai người đồng thời hôn mê vậy liền khẳng định là cái sau b â n b â n ca còn tốt n g ư ờ i không có đầu v ó c phát sốt đi cứu đứa bé kia nói không chừng đứa bé kia mới thật sự là tà ma mẹ nhà hắn quá ghê tởm ta lúc ấy làm bao lớn tâm lý đấu tranh à, hiện tại đầu lưỡi còn đau đầu đàm văn b â n vừa nói một bên liếc qua nhọn sinh nhọn sinh không để ý tới hắn đám người đi ra phòng y tế lúc đàm văn vân cố ý kéo ở phía sau dùng cánh tay va vào một phát nhọn sinh đầu lưỡ ch phát ra đắp một tiếng người xem một chút ta nhiều thông minh luận sinh rốt cục phản ứng hắn nhìn b â n b â n một chút rất bình tĩnh hỏi ngược lại không có sức phạm sai lầm đàm văn bân không có gì thu hoạch bốn người lại trở lại sân trường vân b â n ca ngươi đi điều tra một chút kia hai nữ sinh tin tức dưới tình huống bình thường mấy thứ bẩn thiệu tùy bên trên ai thường thường thích quen thuộc tiếp tục tùy các nàng t h ư ờ n h ư là lúc trước nhỏ hoàng anh đối với mình như thế được đàm văn bân gật gật đầu ta đi trước trong tiệm cầm băng dán lại về phòng y tế chờ kia hai học tỷ thanh tỉnh về sau ta lại đi cùng các nàng bộ tin tức nhuận sinh ca ngươi chờ một lúc bồi bân bân ca cùng đi tiểu cô nương kia không thấy mang ý nghĩa bân bân n ca hành vi dối loạn quấy nhiều đ ế n nàng nàng nói không chừng sẽ còn trở về ừng lý truy viễn lại bồi thêm một câu chờ lâm thư hữu lúc nào khôi phục tự gánh vác năng lực cũng đừng còn hắn theo hắn đi chết thì đã chết đi bốn người trở lại cửa hàng đàm văn bân, bân cầm băng rán liền cùng nhuận sinh cùng đi phòng cứu thương lý truy viễn thì đi tầng hầm cho ăn một chút tiểu hắc tiểu hắc nhìn thấy lý truy viễn từ lồng bên trong ra dùng đầu mình tại thiếu niên ống quần bên trên cọ sát sau đó giống hoàn thành nhiệm vụ lại đi trở về mình chất lồng Con lý truy viễn cầm rất k h ống tiêm rút máu chó đen về sau vô vô tiểu hát đầu tiểu hát thu hồi vớt chó tứ ngưỡng bát xoa tiếp tục ngủ còn lắc lắc cái đôi giống như là tại làm cáo biệt rõ ràng là một con chó lại cho người ta một loại nhìn thấu thế tục siêu nhân vật ngoại cảm giác lý truy viên không khỏi hoài nghi chờ kỳ h ạ n đầy mình thả nó tự do về sau vô luận thả bao xa nó đều sẽ mình chạy về đến lại chủ động tiến vào chiếc lồng nó là thật hưởng thụ loại này thuốc bổ uống vào ăn ngon uống sướng cung cấp lười biếng sinh hoạt chỗ trả ra đại giới chẳng qua là mỗi cách một đoạn thời gian rút ra như vậy một chút không có ý nghĩa cầu hết cũng thế làm sùng vật chó đến định nọ đương chó giữ nhà đến công việc đương chó lang thang đến đánh nhau thời gian trôi qua đối với nó được không nói nỗ lực mồ hôi và máu vẫn còn so sánh nó nhiều hơn lý truy viên trở lại cửa hàng chuẩn bị đi ra ngoài về ký túc xá lúc vừa lúc một chiếc xe lái tới cửa sổ xe quay xuống tiết lượng lượng thò đầu ra ngóp nói tiểu viễn lên xe lý truy viễn mở cửa xe ngồi lên tay lái phụ phía sau ngồi chính là la công hắn đang túi đầu nhìn xem văn kiện lý truy viễn lên xe lúc hắn ngẩng đầu cười cười tiểu viễn gần nhất vẫn khỏe chứ ta rất khỏe lão sư ừ m g ầ n nhất trường học xảy ra chút sự tình ta đã giúp ngươi một lần nữa đả hào chiêu hô về sau ngươi có việc trực tiếp đi tìm hệ chủ nhiệm liền tốt t a ơn lão sư đồng học kia gần nhất thế nào đ à văn bân đồng học ngay tại khắc khổ chuẩn bị bài kiến thức chuyên nghiệp ừ n la công tiếp tục túi đầu xem văn kiện Tiết lúc ư lượng sư ợ n bên nói cùng nay còn phải trong đêm đi Hoàng Sơn, đến mai nơi nay gian g lái lao là vừa về, từ từ ra, ta mai cái mới phải đi thời xe một đêm đêm hôm trở đó có r châu cố sẽ, ý t ra, về lao sư nhà nhìn xem, ăn xem, ơ m muốn tối ta chúng đầu i Thật vất truy vả. Lý lao sư nhà trong trường học nhưng hồi t r ư ớ c vừa cân đối qua trường học điểm một bộ tân phòng ta nghe nói là có bên ngoài trường ai thích ta trường học giáo sư lâu hoàn cảnh muốn vào ở đến liền cho trường học phòng thí nghiệm góp một số lớn thiết bị phí ha ha đầu năm nay thật sự là loại người gì cũng có a đáng tiếc lao sư vợ con viện mặc dù không lớn nhưng bố cục thiết kế rất khá trang trí cũng là lao sư năm đó tự mình lo liệu ngươi không có thể đi nhìn qua lý truy viễn cũng không cảm thấy đáng tiếc rất đại khái suất hắn lấy hậu thiên sáng sớm bên trên đều sẽ đi nhà mới ở vào phồn hoa khu vực lão tiểu khu t i ế n cư xá về sau mọi người xuống xe la công đối tiết lượng lượng dặn dò một chút bản g số phòng trước hết đi lên tiết lượng lượng thì mang theo lý truy viễn đi cư xá bên ngoài trong tiệm cơm đóng gói đồ ăn lao sư trong nhà xảy ra chút sự tình sư mẫu hẳn là không tâm tư cho chúng ta làm c ơ tối đã xảy ra chuyện gì sư mẫu bội bội mội phu hồi trước xảy ra tai nạn xe cộ đi lưu lại một cái bốn năm tuổi nữ nhi bị sư mẫu tiếp vào bên người đ e o lao sư đồng ý lao sư thân nữ nhi tại thâm thành lên đại học chính lao sư công việc bây giờ cũng vội vàng sư mẫu có cái tiểu hài mang bên người cũng có chút ă n ủi bất quá tiểu hài gần nhất ngã bệnh đột phá t ngất lao sư biết được tin tức lúc này mới cố ý bất thời gian về nhà thăm một chút tiểu viễn ngươi phải có chuẩn bị tâm lý tiểu học lúc ta nhìn b à i khóa bên trên đại vũ trị thủy bà qua ra môn mà không hợp thời còn rất không hiểu hiện tại ta hiểu xác thực không dễ dàng chỉ có thể chờ mong về sau xây dựng cơ bản càng ngày càng tốt sân bay càng ngày càng nhiều chuyến bay cũng càng ngày càng phong phú dạng này ngươi về sau về nam thông quê quán nhìn xem liền dễ dàng hơn một ngày nghỉ kỷ đều đủ ngươi một cái vừa đi vừa về lượng lượng ca đến lúc đó ngươi niên kỷ cũng lớn ngươi muốn uống cái gì đồ uống rượu liền không uống động mãi tiết lượng lượng cùng lý truy viễn dẫn theo đồ ăn lên lầu một cái trung niên dịu dàng nữ nhân mở cửa sắc mặt n à n g mắt trần có thể thấy mọi mệt lượng lượng tới rồi ha ha đây là tiểu viễn đi chúng ta tỉnh trạng nguyên nói nữ nhân xuất ra một cái h ồ n bao đưa cho lý truy viễn tạ ơn sư mẫu lý truy viết nhận lần thứ nhất tới cửa lại có quan hệ thầy trò nên thu đứa nhỏ này dáng dở tất là dễ nhìn nhà chúng ta lão la thế nhưng là nhặt được bảo lập tức sư mẫu nhìn về phía hai người trong tay dẫn theo đồ ăn nói ai nha ta đều nấu cơm các ngươi còn ở bên ngoài đầu mua cái gì nha bên ngoài cơm nào có trong nhà tốt tiết lượng lượng đây không phải sợ sư mẫu ngươi mệt mỏi a nhiều món ăn như vậy có thể ăn không hết không có việc gì đến lúc đó đồ ăn thừa đóng gói ta cùng lão sư trong đêm trên đường ăn cam đoan sẽ không lãng phí vào phòng lý truy viễn trông thấy la công ngồi ở phòng khách trên ghế salon trong ngực ôm một cái tiểu cô n ư ơ n g la công đến tinh tinh gọi ca ca đây là lượng lượng ca đây là tiểu v i ễ n ca lượng lượng ca ca tiểu viễn ca ca tinh tinh thanh em rất thanh thúy dễ nghe bộ dáng cũng rất đáng yêu nhưng nàng thanh em mới vừa ra tới lý truy viễn nhìn về phía trong ánh mắt của nàng liền nhiều hơn một vòng đặc thù ý vị bởi vì trên đời này sợ là không ai có thể tại đóng vai tiểu h ả i phương diện so với hắn càng chuyên nghiệp nha đây là nơi nào tới tiểu mỹ nữ a ha ha ha tiết lượng rang hai cánh tay túi người ôm lấy tiểu cô nương tiểu cô nương cười ha hả cùng hắn ôm nhưng mũi lại hơi nhữ lý truy viên trên mặt cũng hiện ra vừa vặn tiểu dung thầm nghĩ à là nghe được không thích bạch ra nương nương khí tức rồi sao ôm về sau tiết lượng lượng tránh ra thân thể tiểu cô nương tiếp tục vui tươi hớn hở đ i ệ u tới muốn ôm lý truy viễn đứng tại hải tử thị giác nàng khẳng định đối tuổi t ắ c càng tiếp cận người càng có cảm giác thân thiết lý truy viên đứng không nhúc đ í c h mở miệng hỏi ngươi đến cùng là ai cùng tiết lượng lượng lúc trước đồng dạng tra hỏi nhưng là không giống hương vị nhất là trên mặt thiếu niên tiểu dung dần dần biến thành một loại nhìn người biểu diễn nghiên ngẫm tiểu cô nương đôi mắt bên trong toát ra một vòng nghi hoặc nhưng nghĩ đến nơi này là trong nhà nhiều người như vậy ở đây trong lòng điểm khả nghi liền theo chi tiểu tán nụ cười trên mặt càn g phát ra tràn đầy nhưng mà đương tiểu cô nương chạy qua đến trước mặt lúc lý truy viễn nhấc chân đối nàng trực tiếp đã tới ẩm tiểu cô nương bị gạt ngã trên mặt đất nàng một mặt kinh ngạc hắn làm sao dám lý truy viễn tử trong túi móc ra một cái huyết hồng sắt túi nhỏ bên trong là vừa lấy ra mới mẻ máu chó đen còn ấm áp đây ba một cái túi máu chó đen bị lý truy viễn trực tiếp lắc tại tiểu cô nương trên thân cái túi vỡ tan máu chó đen tung t ó vẩy toàn thân A3. Tiểu chương ô tám mươi chín chương tám mươi chín tiểu cô nương tinh tinh nằm trên mặt đất tay chân vung vẩy không ngừng dãy rủa thét lên một mặt cầu huyết sự thật chứng minh cấp cao vật liệu dù chỉ là một mạc nhất sử dụng phương thức cũng vẫn như cũ có thể có hiệu lực nhà mình tiểu hắc lười về lười nhưng nó thật đem mình chiếu cố rất tốt chỗ sản xuất máu chó đen phẩm chất tuyệt đối là t h ư ợ n g phẩm dưỡng cứu ta dưỡng cứu ta l ư ợ n g lượng ca cứu ta l ư ợ n g lượng ca cứu ta tinh tinh bắt đầu kêu cứu nàng không có ở thiếu niên trên thân cảm nhận được uy hiếp khí thức nhưng thiếu niên lôi lệ phong hành để nàng cảm thấy sợ hãi đương lý truy viễn gạt ngã tinh tinh lúc thiết lượng lượng g â y ngẩn cả người la công từ trên ghế xa lon bỗng nhiên đứng lên đương lý truy viễn đem máu chó đen nệ tinh, tinh trên thân lúc tiết lượng lượng cùng la công càng là tập thể lui về sau một b ư ớ c đ ư ờ n g lý truy viễn hô lên tinh tinh bị tùy lên đồng thời tinh tinh cũng đang lơ tiếng đ e u k h ó c cầu cứu lúc tiết lượng lượng cùng la công một trái một phải diễn phần mình ngăn chặn tinh tinh một đầu cánh tay cùng một cái chân một chung một thanh hai lý công nam trong n g á y mắt làm theo ý nghĩ của mình biết được mình nên làm như thế nào tiết lượng lượng cùng lý truy viễn ở giữa khắc sâu quan hệ từ không cần phải nói chính là la công cũng là tại công trình bên trên gặp qua rất nhiều sự kiện bị dị mà lại hắn còn từng tại bệnh viện trong phòng bệnh tận mắt nhìn thấy qua tần thúc thủ đoạn tinh tinh gặp hai người này không những không có cứu mình ngược lại giút thiếu niên tới áp chế mình trong ánh mắt toát ra mãnh liệt phẫn nộ cũng không hiểu ba sư mẫu triệu t u ệ bưng một bản vừa xảo k ỹ đồ ăn từ phòng bếp đi ra trông thấy trong phòng khách một màn này trong tay đ ị a trực tiếp rơi xuống đất g ì cứu ta g ì cứu ta g ì cứu ta tinh tinh dường như rốt cuộc tìm được đáng giá dựa vào cứu tinh sư mẫu triệu t u ệ vội vã chạy tới một bên chạy vừa nói đây là thế nào đây là thế nào lý truy viễn nàng chúng ta triệu t u ệ nguyên bản muốn lao vào hướng tinh tinh động tác dừng lại sau đó quay đầu nhìn về phía lý t r u viễn thật là làm thế nào tìm sợi dây đến chớt trói lại nàng、à. triệu tuệ lập tức đi vào nhà tìm giấy t h ừ n g thinh tinh Kỳ thật triệu tuệ phản ứng cũng rất dễ lý giải đứng tại người bình thường góc độ ngươi là tin tiểu cô nương là chúng ta vẫn là tin bản tình cao thi trạng nguyên là cái bệnh tâm thần bất quá triệu tuệ quả quyết dứt khoát cũng làm cho lý truy viễn phân biệt ra một cái khác tầng hương vị đó chính là triệu tuệ chiếu cố mình cháu gái những ngày này đến khả năng nàng cũng phát giác một chút không thích hợp dây t h ừ n g bị tìm tới tiết lượng lượng cùng la công hai người hợp lực đem thinh tinh trói lại lập tức thinh tinh bị nhấc đi nằm nghiêng nhét vào trên giường triệu tuệ đem cửa sổ q u a n bế đem màn cửa kéo lên nằm nghiêng bên trong lộ ra rất là phong bế sau đó ba người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía lý truy viễn không chờ bọn hắn mở miệng lý truy viễn chưa nói bàn thờ ngọn nến cống phẩm giấy vàng hoàng tửu không có giấy vàng tìm cho ta giấy trắng cùng bút lông hoặc bút máy không có hoàng tửu dùng địa rượu đế cũng có thể Tốt. ba người tê ứng một tiếng tất cả đều ra ngoài chuẩn bị nằm nghiêng bên trong liền chỉ còn lại lý truy viễn cùng dù là bị trói lấy vẫn tại điên cuồng vặt mẹo dây rủa tinh, tinh nhìn xem tiểu cô nương trong mắt toát ra không hiểu lý truy viễn hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ giả bộ như không biết sau đó c ô ý ở chỗ này cùng ngươi diễn kịch lý truy v i ễ n từng dạy qua đàm văn bần làm ngươi cảm thấy mình bất lực ứng đối cục diễn lúc vậy liền làm bộ nhìn không thấy tà ma vừa về nam thông quê quán đoạn thời gian kia lý truy v i ễ n chính là làm như vậy khi đó hắn ngay cả đi âm đều là mơ mơ hồ hồ đối mặt chết ngược lại lúc càng là không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn xu lợi tránh hại bảo vệ mình cho nên tại quá khứ một năm nay hắn càng không ngừng đọc sách tri thức cải biến vận mệnh hiện tại lại đối mặt cái này mấy thứ bẩn thịu lúc hắn đã không còn là cái kia chỉ có thể lộ ra ngây thơ thần sắc buổi tiếp diễn kịch nam hải tiết lượng lượng cùng la công đem một cái bản dơ lên đi lên cấp trên ngọn đ ế n những này đều trưng bày không chỉ có giấy vàng còn có vàng bạc nguyên bảo cùng tiền đ â n phụ hồi trước sư mẫu triệu t u ệ mội mội mội phu thai nạn xe cộ bỏ mình trong nhà nàng còn có những này cũng rất bình thường bố trí tốt về sau triệu t u ệ đột nhiên hai chân như nhún r a co q u ắ p trên mặt đất may la công kịp thời đưa tay nâng lên ta tinh tinh ta tinh, tinh. lúc trước lại là cầm dây t h ư n g bố trí cống phẩm tiền bạc bây giờ không chuyện làm cảm xúc rốt cục dâng lên la công nhìn về phía lý truy viễn hỏi triệu i ể u n ngươi tuệ h h ể sao, dùng sức nhẹ gật đầu ngu bàn tay xoa xoa nước mắt đối lý truy viễn gây nên lấy áy náy mỉm cười tiểu viễn nhờ ngươi là công vợ chồng đi ra tiết lượng lượng không đi mà là lưu tại nằm nghiêng hắn một bên hỗ trợ nhóm lửa ngọn đ ế n một bên nói ra ta sư mẫu là cái tự h i ể u rõ người lão sư mệnh thật tốt ừ m mạng ngươi cũng không tệ ta nói lão đệ không dứt đúng không ta nói thật lý truy viễn chỉ, chỉ còn h ỉ c tại trên giường vặn vẹo như giỏi tình tình nàng lúc trước nghe được trên người ngươi bạch ra khí thức biểu hiện ra phản cảm a thật có loại hiệu quả này cùng trong túi quần áo trang khỏa long nao đồng dạng tiểu viễn ngươi liền không thể tuyển một chút duy mỹ điểm ví von lý truy viễn lắc đầu thiếu niên có thể đối bạch ra không cảm giác nhưng tuyệt không có khả năng thích bạch ra càng sẽ không đi nói tốt hậu tiên liễu ngọc mai dọn nhà đồng thời cũng làm mình lễ nhập môn trên sông long vương làm sao có thể coi trọng trốn ở đáy sông làm bạch nhật phi thăng mộng thủy láo chuột tiếp xuống làm sao làm tiết lượng lượng hỏi muốn hay không gọi điện thoại hô nhuận sinh bọn họ chạy tới không cần lý truy viễn lắc đầu nàng thân thể tuổi tắc còn nhỏ hơn ta ha ha ha tiết lượng lượng nghe nói như thế nhịn không được cười ra tiếng ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục lý truy viễn đầu ngón tay kẹp lấy giấy vàng tại ngọn đến bên trên dẫn đốt vung v ầ hai vòng bề sau đem đặt đã được đi đây đưa đi nghe âm, phẩm. giấy vàng đặt hoàng trong Ngươi không ngươi cùng nương thường dụng tiểu hiểu được lời nói, tiên binh, cuối hội. Rời này là bàn chén thân tát. ta trước hết ta tiểu thể, hậu cho dọc cơ cô lệ sau đó nên đi nơi đó liền đi nơi nào không cần thiết lại phụ thân làm ác có thể để cho mấy thứ bẩn t h i u mình chủ động rời đi túc chủ đây là đơn giản nhất cũng là đối túc chủ thân thể tổn thương thấp nhất phương pháp lý truy viễn không phải lâm thư h i ế u hắn không có quét dọn hết thể tà ma chấp nghiệm bởi vì vậy sẽ rất mệt mỏi tiết lượng lượng ở bên cạnh âm thầm gật đầu hắn còn nhớ rõ lúc trước tiểu viễn tại hắn bản thân trong phòng bày xuống bàn thờ mang theo mình cùng một chỗ bái tế trắng cảnh thời điểm đó ngựa khí mềm mại nhiều cùng loại nói tốt thỉnh cầu lại nghe nghe hiện tại quả nhiên bản sự sau khi đứng lên khẩu khí cũng không đồng dạng tinh tinh đình chỉ dãy ruộng ngầm đầu nhìn xem thiếu niên quát hỏi ngươi đến cùng là ai lý truy viễn rất bình tĩnh nói lại có nói nhảm trực tiếp mở c h ấ n tinh tinh ta có thể cho ngươi mặt mũi này nhưng ngươi đến lại vì ta tìm một cái ngày âm giờ âm xuất sinh chi nữ người vì ta mới sống nhở lý truy viễn gật gật đầu tinh tinh đại hỷ người đáp ứng lý truy viễn người đi chết đi tinh tinh sắc mặt đột nhiên trở nên ngoan lệ hai con người hiện ra màu đỏ bắt đầu lưu t r u y ề n tiết lượng lượng chỉ cảm thấy một trận chóng đầu lảo đảo lui lại hai bước phía sau lưng tựa vào tủ quần áo bên trên lý truy viện thì giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ bàn thờ sau đi đến bên giường ngón tay tại tiểu cô nương trên thân một vòng dù sao cấp trên máu chó đen nhiều có săn thuốc màu trực tiếp có thể dùng năm ngón tay hạt hình từ tiểu cô nương mi tâm đến hết hầu lại đến phần bụng vị trí một đường hoa chú cuối cùng lại năm tay đối tiểu cô nương phần bụng chính làn ệ một phát ẩm huyết sắc đường vân từ tinh tinh phần bụng một đường kéo dài đến mi tâm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 lý truy viễn trên người nàng đã không tử khí lại không c ó thi ban vốn là thai nạn xe cộ người sống sót ngươi bất quá là thừa dịp nàng ba đèn huệ v ả i lúc trộm nhập tôi h dùng loại lời này thuật gạt người ngươi làm ta là tiểu hài tử a tinh tinh trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện ra lục sắc quỷ dị màu mắt thanh âm cũng không còn là tiểu cô nương ngược lại rất là khàn khàn âm trầm â m dương lưu một tiếng ngày sau dễ nói chuyện ta lui thêm bước nữa ngươi lại đưa bộ thân thể này đến ta cửa hàng ta tự rời đi không trông nóng nàng chính là a người cửa hàng ở đâu tại lời mới vừa muốn nói ra miệng tinh, tinh ngơ ngác một chút không cho phép ngươi cùng để nàng tự hành đi đến lý truy viễn lời nhắc lại nói nhắc cùng nàng n h ả một chỉ bóp tiểu cô nương người bên trong, tiếp tục bức bách thể bóp bên tiếp tiểu trong, người nương n i mấy h thiểu thoát ly. Đạo hữu, ngươi thật ứ bẩn ngươi muốn Đạo ly. đem cái h u truy y ệ n trứng. viễn làm Lý một từ ta. Ta có bục c ép chứng. Lý truy viễn một cái tay khác hướng phía dưới khẽ vô trước đem tiểu cô nương m í mắt xóa bế lại thuận thế nâng lên đốt ngón tay đ ố i cái chán ngay cả g õ ba lần tiểu cô nương thân thể r u lên miệng há mở một cỗ khói đen thoát ra màn cửa nhấc lên cửa sổ mở ra dường như gió đi tinh tinh thân thể dần dần lỏng đổ mồ hôi thác nước dưới rất nhanh liền đem ga giường làm ướp một mảnh lại hai mắt mũi miệng chỗ còn có màu đen nước mũ tràn ra tản ra thanh hôi tiết lượng lượng lập tức nói là chết ngược lại lý truy viễn hơi kinh ngạc nhìn về phía tiết lượng lượng nhà ngươi vị kia cũng là cái này mùi vị luận sinh ấm manh bọn hắn nghe được ra rất bình thường nhưng tiết lượng lượng là công trình thủy lợi người cũng không phải vất thi nhân cái này sao có thể n h a ta không phải nói được ngươi nhìn nàng trên thân c h ả y ra nhiều như vậy nước không phải liền là chết ngược lại à nước này kỳ thật không coi là nhiều được kia chính là ta lý giải sai ta đẩn dừng một chút tiết lượng lượng lại bổ sung còn có trên người nàng không có vị được rồi lượng ca ngươi cho nàng đào lại đừng để nàng bị n ẹ n n g thở tiện thể khởi dây tiết lượng lượng trước đem tinh tinh lật qua giải dây t h ư n g lúc hỏi không sao chứ có thể đem lão sư sư m ẫ u bọn hắn hô tiến đến sao bọn hắn trong phòng khách khẳng định lo lắng gần chết không n ộ i chờ một chút chờ cái gì nó còn chưa đi lý truy viễn nói xong mở mắt đi âm lúc trước phong hòa màn cửa cửa sổ động tinh chỉ là nó chướng n h ă n pháp nó kỳ thật còn lưu tại trong gian phòng này đương nhiên coi như nó muốn đi lý truy viễn cũng sẽ không để nó như nguyện chỉ bất quá lúc trước xem xét tiểu cô nương tình trạng cơ thể quan trọng cô ý giả một lát mù đi âm thị giác bên trong lý truy viễn trông thấy lên đỉnh đầu trên trần nhà chiếm cứ một đầu đầu h a nguyên lai là đầu thi yêu chết ngược lại trong trí nhớ thi yêu chết ngược lại thường thường lại so với cái khác chết ngược lại càng có hơn linh trí cũng càng dễ dàng câu thông tựa như là quê quán gặp phải mặt mèo lao thái đồng dạng h á c xà phút lưới nguyên bản còn thành thơi thành thơi nó tại cùng thiếu niên ánh mắt đối mặt về sau trong nháy mắt kinh hãi đại khái là lý truy viễn gặp mặt về sau đầu tiên là máu chó đen lại là bàn thờ lại là họa chú xoa bóp dùng tất cả đều là khối đất pháp nó liền đem thiếu niên xem như loại kia dân gian huyền học thổ l ă n trung tựa như là lưu mù loà lúc trước cầm tàn hương cho lý truy viễn làm xoa bóp trừ tùy Nó còn muốn c đợi lý truy nữa người mặt khiên chính để ép nó. Lý truy viễn nữa túi r l người đưa tay đem hắc xà nắm nhập mình lòng bàn tay đi âm trạng thái dưới hãng có thể cảm nhận được hắc xà run dày kịch liệt lý truy viên tử trong túi xuất ra một viên tiểu la b à n hắn có hai loại la b à n từ s ắ c la b à n quá lớn không tiện tùy thân mang theo bình thường đều thả trong túc xá lúc có sự đều là từ nhuận sinh hoặc là đàm văn bân mang theo tiểu la b à n là chính hát khắc mang theo thuận tiện khuyết điểm chính là một mực có một cái cố định sai sót mỗi lần sử dụng lúc đều phải mình thông qua tính nhầm chỉnh lý loại này sai sót phảng phất là cố định ngay từ đầu làm la b à n lúc liền có về sau mình trình độ không ngừng tăng lên làm ra la b à n sai sót cũng vẫn như cũ không thay đổi đi đến bàn thờ một bên bưng lên chén kia đắm chìm vào cho giấy hoàng tiểu ngược lại vẩy vào bàn tay của mình hát xà lúc này hiệu xỉu a xuống dưới giống như là hốm say không có ý thức lý truy viễn đem hát xà đánh vào mình la bàn bên trong lại đi đến nữ hải bên cạnh thân từ nữ hải trên thân lại cọ sát điểm màu chó đen tại trên la bàn vẽ lên một cái phong cấm dựa theo ngụy chính đạo tại chính đạo phục ma lục miêu tả bình thường loại này việc rút ra một chương trước đó vẽ xong phong cấm phủ giấy rán đi lên là được rồi nhưng cùng tự mình làm la bàn lý truy viễn đang vẽ phủ phương diện cũng là không có tiến thêm mới đầu lý truy viễn hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình không có sư thừa tương đương với tại phủ triền một đạo không có bị từng khai quang về sau chỉ là không có lá bửa cuối cùng không tiện lý truy viên quyết định có thể để alin đếm thử giúp mình họa một chút lá bửa nàng cho mình điêu khắc một bánh bột mì mỗi lần đều có rất mạnh hiệu quả tổ tông bài vị cùng chất liệu chỉ có thể lên một cái tăng phúc hiệu quả bằng không thật cầm bài vị hữu dụng kêu mọi người về sau đánh nhau lúc liền đều muốn biến thành trong tay mỗi người có một cái bài vị lý truy viễn mở ra nằm những cửa đi ra ngồi đối diện trong phòng khách la công cùng triệu t huệ nói ra tinh tinh đã không sao bất quá thân thể có chút thua thiệt tốt nhất đưa bệnh viện quan sát gần đây có thể sẽ sinh chút đau đầu nhức ó c bệnh nhẹ triệu t huệ lập tức xông vào phòng ngủ đi thăm dò nhìn tiểu cô nương la công thì thở phào một cái đối lý truy viễn cười nói vất vả ngươi tiểu viễn lao sư đây là ta phải làm bất quá la công tổ chức một chút ngôn ngữ ngươi phương diện này b ả n sự về sau vẫn là đến cóng chọn người giải quyết một vài vấn đề lúc đến cóng điểm ngoại nhân bằng không có thể sẽ ảnh hưởng phát triển của ngươi sau này lao sư ngài cũng không phải ngoại nhân ha ha la công v ô vũ bả vai của thiếu niên đầu óc tốt chính là để cho người ta hâm mộ một bên làm để cương luận v ă n còn vừa có thể dành thời gian học những vật này la công cũng vào xem hải tử lý truy viên đi đến ba công xuất ra la bản đại khái đo lường tính toán một chút p h ư ú vị đánh giá ra một vị trí sau đó hắn đi đến phòng khách máy điện thoại trước cầm điện thoại lên vẫn ổn định giá cửa hàng dây số nghe chính là âm anh lý truy viên báo cái thời gian cùng địa điểm để nàng thông chi nhuận sinh cùng đàm văn vân mang đủ trang bị đến đó tụ hợp tướng quân miếu kia một trận cố nhiên trải qua đặc sắc nhưng cuối cùng cũng chỉ là đơn giản thu cái đôi mà lại nhuận sinh đêm đó còn không tại loại này thi yêu bản thể lý truy viên đã sớm sờ soạn ngọn m ư ồ n cường độ vừa phải phù hợp tiêu chuẩn tiết lượng lượng lúc này đi ra nghiêng dựa vào trên tường có chút t i ế t hận nói ta thật muốn cùng các ngươi cùng đi ai sẽ mang theo long nao đi đánh nhau ngươi là nói ta vô dụng à, sợ ta đi ngược lại sẽ kéo ngươi chân sau ừ n trừ phi ngươi đem nàng từ đáy sông mời đi ra nàng không có khả năng ra tiết lượng lượng rất chắc chắn nói ngươi như thế tin tưởng nàng ta biết nàng đang sợ nàng nói với ta trên sông long vương nhà đã nhìn chằm chằm nàng tiết lượng lượng ca ngươi lần sau thay ta hồi hương thăm hỏi lúc có thể thuận tiện nói cho nàng long vương nhà cũng coi như mẹ ngươi nhà tiết lượng lượng ngầm đầu trên mặt mỉm cười đại ý nhà ta như thế có mặt ta ừ m con rể tới nhà không dễ nhà mẹ để không ai dễ dàng bị khinh bỉ ha ha ha ngươi tiểu t ử thúi này tiết lượng lượng cười mắng sau đó đưa tay ôm cánh tay của thiếu niên cảm ơn tiểu viễn đừng k h á c h khí ngươi thế nhưng là đại trại chủ cái gì trại chủ hại hà đại học ổn định giá cửa hàng phỉ trại công thương bằng buôn bán b ê n trên đánh dấu đầu đem ghế xếp là tiết lượng, lượng. l à công cùng tiết lượng lượng m u ố n t r ư ớ ế c đ ổ i tiếp triệu tuệ đem tinh tinh đưa đi bệnh viện sau đó hai người bọn hắn người còn phải đi suốt đêm hướng hoàng sơn lý truy viễn không cùng bọn hắn ngồi chung xe mà là lựa chọn mình kêu một chiếc taxi ngồi tại trên xe taxi nhìn xem thành thị cảnh đêm đến lúc đó cho tiền vừa mới quay người đã nhìn thấy phía trước dưới đèn đường có trang bị nhuận sinh âm anh cùng đàm văn bân ba người bóng lưng bị kéo đến rất dài rất dài lý truy viễn quay người phất tay hô một tiếng đi đoàn c t ấ u chương xong chương chín mươi một chương chín mươi một chính là chỗ này lý truy viễn ngón tay phía trước kia là một tòa bị vây lên kiến trúc công trường xem ra đã đ ỉ n h công một quãng thời gian rất dài công trường chỗ cửa lớn có cái bảo an đ ỉ n h bên ngoài đỉnh có hai đã có tuổi bảo an ngồi tại trên ghế đầu một người một thanh quả hưng ơ bù ngay tại hóng mát vân vân ca đàm văn bân hướng về phía trước vượt ngang một bước hai tay đ i ệ t tại trước ngực có mặt tướng lý truy viễn ngón tay bảo an đ ỉ n h đi gào to một chút mặt tướng tuân lệnh đàm văn bân đem chứa khí cụ ba lô bông xuống sau đó một cái tay nâng bầu trời một cái tay khác trong đất n g n bước âm vàng âm vàng bộ phát đi còn lại ba người thì tại ven đường ngồi xuống âm anh từ trong ba lô xuất ra một túi bí đỏ bánh đưa tới lý truy viên trước mặt lý truy viên không d á m tiếp mà là hỏi người làm âm anh l ắ t đầu trong phòng ă n đại sư phó làm lý truy viên cầm lấy một cái cắn một cái mặc dù lạnh cảm giác kém chút nhưng vẫn như cũ ăn thật ngon chính âm anh lại cầm hai cái sau đó đem còn x u ấ t lại nguyên một túi toàn bộ đặt ở nhuận sinh trước mặt nhuận sinh gật gật đầu xuất ra hộp sắt từ giữa đầu rút ra một cây thô hương nhóm lửa về sau bắt đầu ăn hắn kỳ thật cũng không đói ra lúc vừa ăn xong cớp tối nhưng hắn rõ ràng lúc này là trước khi chiến đấu chuẩn bị công trường góc tây bắc chuyển đến bình bịch, bịch thanh âm có người lật tiến vào tại ra bên ngoài đầu ném c ố t thép bên ngoài vừa lúc có một cỗ xe xích lô đầu ở chỗ đó động tính không nhỏ lý truy viễn ngồi bên này xa như vậy đều nghe thấy được công trường bảo an đỉnh chỗ ấy khẳng định cũng đã nhận ra động tĩnh nhưng này hai bảo an vẫn như cũ vừa hút đàm văn v ă n đưa tới khói một bên trò chuyện trời căn bản không n g h ĩ quản ý tứ dù sao tuổi đã cao lại liền lấy như thế chút tiền lương không đáng liều mạng lúc này một cỗ nhỏ ba lái xe đi qua giám tốc về sau hướng bảo an đỉnh chỗ đại môn hai bảo an lập tức đứng người lên ném đi khói một phen trò chuyện về sau nhỏ ba xe lái vào đại môn đàm văn bân tìm hiểu xong tin tức sau một đường chạy chậm trở về nhuận sinh xê dịch vị trí để đàm văn bân vừa vặn tại mình cùng tiểu viễn ở giữa ngồi xuống âm m anh từ trong bọc lấy ra một bình nước xoay mở nắp bình sau đưa tới đàm văn bân uống một hớp nước lại thuận tay từ nhuận sinh trước mặt trong túi cầm một khối bí đỏ bánh cắn một cái nói ra tiểu v i ễ n ca chúng ta muốn tìm chết ngược lại hẳn là ở chỗ này chỗ này công trường đình công mấy tháng lúc trước thi công trong lúc đó vẫn xuất hiện cái sự sự cố liên tiếp phát sinh về sau có một lần không biết thế nào một đoàn rắn xuất hiện chui vào công trường bên trong công nhân nghỉ ngơi lều bên trong cắn bị thương không ít người từ đó về sau liền triệt để đ ỉ n h công đến bây giờ vừa rồi đi vào c h i ế c kia nhỏ bà xe ta xuyên thấu qua cửa kiếm xe trông thấy bên trong đều là chút đạo sĩ hòa thượng hẳn là nhà đầu tư đại lao bản bên kia mời đến trừ tà ai sớm biết ta nên sớm cùng người đại lao bản liên hệ h ắ n kỳ hạn công trình dừng lại tổn thất bao l ớ n à, chỉ cần ta có thể giải quyết vấn đề khẳng định nguyện ý cho ta ra giá tiền rất lớn đáng tiếc để cho người ta đồng hành nhanh chân đến trước lý truy v i ệ n đứng người lên vậy chúng ta liền đi nhìn xem những người đồng hành biểu hiện bốn người thu thập xong đồ vật góc tây bắc có kẻ trộm đội còn chưa đi cửa chính qua trói mắt bốn người liền lượn quanh một chút từ cửa nam lật ra đi vào công trường bên trong đại bộ phận khu vực đều là đèn nhánh chỉ có trung ương tiêm một góc đánh lấy đèn xa xa còn có thể trông thấy ngọn nến hỏa diễm tại lay động trung tâm nền tảng khu vực đã ngâm nước tạo thành một tòa không biết sâu cạn hồ nước hai tấm bàn thờ các b à y một bên hòa thượng các đạo sĩ tuy nói là ngồi một cỗ nhỏ ba xe tới nhưng lúc này phân biệt rõ ràng ba tên hòa thượng ba cái đạo sĩ riêng phần mình phụ trách mình một bản hòa thượng đang tụng kinh pháp tướng trang nghiêm đạo sĩ mậu lam sau lưng trải lấy cái đại bối đầu hẳn là hắn phụ trách đem chúng đại sư mời tới lúc này đại bối đầu chính hút thuốc thuốc lá đầu lắc lư tần suất rất cao nhìn ra được hắn cũng là đang dáng chống đỡ bốn người nạp thân ở bên cạnh trốn ở trở lại quê hương lời ư dưới n g h e một hồi lâu mua kiếm đạo sĩ biến nhiệm kinh tụng kinh hòa thượng bắt đầu c u ố n b à n đánh lên cái chiêng đàm văn vân t r e o trong nói cái này đồng hành làm sao giống như là mới từ việc tăng lễ ban tử bên trên mời đi theo lúc này mọi người trong lòng đều rõ ràng đám nền chuẩn bị càng lâu thì càng biểu diễn tính chất chiếm đa số phù phù trong đầm nước đ ỗ n g nhiên phát ra âm thanh chúng đại sư lập tức đình chỉ mình biểu diễn đại bối đầu thuốc lá trong tay đều rớt xuống đất đàm văn b â n lập tức nắm chặt la sinh dù thiếp hướng lý truy viễn chuẩn bị bảo hộ chết đổ ra ngoài nhuận sinh vì cái gì không có hương vị lý truy viễn nói ra là hồ nước đối diện có người cố ý đi đến đầu ném đồ vật hẳn là đêm nay tiến đến trộm cốt thép tặc bọn hắn đang trêu đùa người đâu thiếu niên thính l ư ợ n tốt hắn nghe được hồ nước đối diện vui cười âm thanh hẳn là có ba người trộm đồ liền trộm đồ trộm xong còn không đi thế mà lưu lại nhìn lên náo nhịt nếu là địa phương khác thì cũng th nơi này chính là thật có chết ngược lại mà lại là giỏi về mê hoặc tâm trí người thi yêu vật kia thật xuất hiện lúc muốn chạy trốn đều có thể không tìm chuẩn phương hướng người bên kia tất nhiên là không rõ ràng là có người đang làm quái chỉ coi là mấy thứ bẩn thịu thật lên phản ứng do đến bọn hắn lập tức xuất r a ứng đối biện pháp các hòa thượng mang sang máu chó đen hàng tồn đủ nhiều một chậu tiếp lấy một chậu địa hướng hồ nước bên trong hát vấy nhuận sinh máu heo hòa thượng r ộ i máu chó đen vốn là đủ cầu huyết kết quả thế mà còn là theo thứ tự hàng nhái dùng chính là máu heo nhưng bọn hắn làm như vậy trong lúc nhất thời để lý truy viễn mấy người thật đúng là không có ý tứ lại nói cái gì. dù sao quê quán cũng có một vị tố pháp sự lúc rội cái gì máu quyết định bởi tại hai ngày trước ăn cái gì ăn mặn các đạo sĩ thì đốt lên không biết cái gì thuộc ra sau đó đem tối như mực lông dài đồ vật đi đến đầu ném nhuận sinh con lừa ra đàm văn bân cái kia vừa mới ném vào đồ vật là lừa đen móng lập tức đạo sĩ các hòa thượng bắt đầu riêng phần mình đem bàn thờ bên trên pháp khí lá b ù a loại này theo thứ tự ném vào hồ nước bên trong mỗi ném một cái còn lớn hơn âm thanh quát một tiếng lấy c h ấ n lấy trừ đến cuối cùng ngay cả trên bàn cống p h ò n đĩa cũng đều một mạch điện é m đi vào đàm văn bân ta đã nói rồi Lao b ả nhuận bỏ đ ư ợ sinh những vật này sở trường bên trong cũng vô dụng vứt hết chờ một lúc chạy càng nhanh lý truy viễn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vừa lúc một mảnh mây đen che đậy mặt trăng trong tầm mắt của hắn cũng xuất hiện người bình thường nhìn không thấy nhàn nhạt, nhạt khí xám nhuận sinh cũng đã nhận ra cái gì hắn dùng sức hít mũi một cái sau đó bất mãn nói đốt đi quá nhiều thượng vàng hạ cám độ vật hương vị thật là loạn chương chín mươi Chương lý truy viễn c h u ẩ ngậm b hoàn âm anh tử trong ba lô lấy ra ba viên hồng hoàn đưa cho hai người khác ngoại trừ lý truy viễn bên ngoài tất cả mọi người đem viên này hồng hoàn ngậm trong miệng h ù n g hoàn không phải linh đan rượu gì hương vị cùng loại mật đắng cùng mù tạc tổng hợp thể tác dụng chính là làm n g ư ờ i cảm thấy mình ý thức xuất hiện mơ hồ lúc chỉ bằng bản năng c ắ n mắt nó sau đó cưỡng ép lấy phản ứng sinh lý tỉnh lại mình ý thức chính đạo phục ma lục ghi chép qua cái này một đồ vật nhưng chỉ là để phương pháp này không có thiết lập nguyên vật liệu đại khái ngụy chính đạo cũng rõ ràng các nơi người có các nơi người khẩu vị t ỷ như nguyên bản lý truy viện m u ố n đem cá tanh cỏ cũng thêm vào không có làm như thế nguyên nhân là âm anh có thể đem r a u trộn g ậ y bên thai làm đồ ăn và t ă n nam phấn đàm văn bân từ trong túi tiền của mình móc ra ba cái phân túi đưa cho hai người khác đây là s i ế t trong tay lúc cần phải bóc nát vung p ấ n phá n u y ễ n nếu là phát hiện đồng bạn mơ hồ cũng có thể đối với hắn mặt trực tiếp vung trước kia lý truy viên chuyên môn có một thanh cây quạt cây quạt l ô khảm liền lấy đến giả nhiều loại bột phấn chỉ bất quá bây giờ hắn không lớn cần những món k i a m à mềm trên thực lực đến về sau một chút phụ trợ phẩm cũng liền dần dần đã mất đi tác dụng mà chỉ cần lý truy viên ở chỗ này nhuận sinh ba người cũng có thể ít đeo rất nhiều thứ một mực chuyên tâm đối chết ngược lại gọn chính là lý truy viên ánh mắt nhìn về phía đối diện chính ở chỗ này dừng lại xem trò vui ba cái kẻ trộm lại nhìn lướt qua cái này một bên đèn đ ố c hạ sáu vị đại sư dùng rất bình tĩnh địa ngự khí nói ra chờ cá trước căn câu ba người tập thể gật đầu chờ chết ngược lại trước đối với phía trên những người khác xuất thủ bọn hắn lại thừa cơ kéo lưới mặc dù cái này có chút tàn nhẫn nhưng lại ổn thỏa nhất không có nghề này bản sự lại muốn ăn nghề này cơm lật ra thuyền kia là bình thường làm trộm trộm xong đồ vật còn để lại đến xem náo nhiệt xảy ra chuyện cũng là đáng đ ờ i duy nhất vô tội một điểm cũng chính là vị kia đại bối đầu nhưng không quan trọng mình lại không thu tiền của hắn lúc trước đàm văn bân nhắc lên cái này một gốc giả lúc lý truy viễn cô ý không có nhận lời nói lấy người tiền tài cùng người tiêu thai thật thu tiền liền không cách nào tránh khỏi địa chỉ lấy lớp thuốc nào giống hiện tại trừ ta bên ngoài đều là mồi câu a lửa lửa lửa một hòa thượng bỗng nhiên như là phát điên thoát từ bản thân trên người ca xa sau đó một đường chạy trực tiếp hướng về phía trước hồ nước n g ả y xuống một màn này đem cái khác năm vị đại sư đều doang h ba cái đạo sĩ lập tức lấy chất vấn ánh mắt nhìn về phía còn lại hai tên hòa thượng đại khái là nghị xác nhận đây có phải hay không là các người bên kia lâm thời cho mình thêm hí suy nghĩ nhiều cầm một phần hờ bao hai tên hòa thượng hai mặt nhìn nhau bởi vì thật không có một màn này thiết kế a dán dán dán một đạo sĩ hai tay bóp lấy cổ họng mình ngã trên mặt đất hai chân không ngừng loạt đạp trong lúc nhất thời hai tên hòa thượng bắt đầu tìm đồ đi kéo túm rớt xuống hồ nước đồng môn hai đạo sĩ thì ý đồ đẩy ra một cái khác đạo sĩ tay đại bối đầu đã đang run lên bước chân không ngừng lui về sau hắn muốn trốn kỳ thật hòa thượng các đạo sĩ cũng rất hoảng nhưng lúc này đối cứu đồng bạn đ ộ i vàng tạm thời chế trụ nội tâm nhanh chóng bước lên sợ hãi rốt cục vị kia hòa thượng đang chết chín trước bị đồng bạn kéo đi lên mà cái đạo sĩ kia tại đem mình bóp chết trước bị hai người đồng bạn đẩy ra tay sáu vị đại sư đều rất chật vật lại lẫn nhau đều rõ ràng đây không phải kịch bản nhưng nếu là cứ như vậy trực tiếp xám xịt địa chạy kia số dư liền không tốt kết đúng lúc này, đại bối đầu Cả người giống đối i ê trên n cơ cây lấy đất một n g sát, đ ố hòa thượng khứ. Trang trực tiếp cùng liền vung các đạo sĩ liền trực tiếp vung về quá khứ. Trang diện lập t ứ có loạn là lại, là nháo, thành một bấy. Nhưng những này, tiểu tiểu ngược vẫn là không một tiểu tiểu chết chỉ đà bấy. da. Phù phù. Đối i ệ người có n rơi xuống nước đương tiểu thâu ngược lại là càng giảng nghĩa khí một điểm hoặc là nói bọn hắn hẳn là không rõ ràng nơi này tình huống cụ thể gặp có một đồng bạn rơi xuống mặt khác hai lập tức cũng nhảy đi xuống kéo người luận sinh cũng ngửi thấy chính tông nồng đậm thủy thi mùi thối mà nương theo lấy một cái đầu nổi lên mặt nước hết thảy liền như là phòng chiếu phim bên trong hình ảnh bị ấn tiến nhanh cái này một siêu nước rốt cục đun sôi bên này tất cả hòa thượng cùng đạo sĩ toàn bộ cùng đại bối đầu đánh nhau ở cùng một chỗ rất nhanh đô đầu phá máu chạy liền ngay cả nằm dưới đất một cái kia hòa thượng cùng đạo sĩ còn dùng tay ôm người khắc chân liều m ạ n g cắn lý truy viễn lên câu bốn người đem trên người trở lại quê hương lưới xốc lên đàm văn bân phụ trách đem lưới một lần nữa thu về đồng thời xuất ra mực đóng dấu hộp nén ngón tay vừa mặc n i ệ m khẩu quyết bên cạnh một lần nữa bôi ấn n u ậ n sinh chống lên thất tinh câu thuận thế hất lên bậy đốt toàn bộ triển khai A ba tiếng kia h rít chói hai âm thanh truyền đến đến từ chết ngược lại mang mẹ hoặc nhuận sinh quyết định thật nhanh cắn nát miệng bên trong hưởng hoàn sau đó cả người tinh thần chấn động mạnh liệt buồn nôn cảm kích phát ra hắn càng lớn tiềm lực ao hào soạn chết ngược lại bị hắn lôi kéo không ngừng hướng bên này nhích lại gần âm anh mặt lộ vẻ thống khổ nhưng còn tại kiên trì liễu ngọc mai nói qua nàng là cái nhà đầu nốc trời sinh c ù n cảm giác đây là thế yếu nhưng một số thời khác đây cũng là ưu thế tại nhuận sinh kéo chết ngược lại lúc âm anh rút ra khu ma roi đ ố i thứ nhất trận q u ố t roi mỗi một lần roi ra rơi xuống chết ngược lại thét lên đều sẽ nhọn hơn một phần mọi người thống khổ cũng sẽ tiến một bước tăng lên nhưng đây chính là chịu ứng ai chịu được q u a ai liền thắng tiếng thét trói thai lên lúc đà văn bân thoạt đầu cả người đều nhón chân lên dựng đứng lên hai bên miết ngược lên lộ ra nụ cười quỳ dị hắn không chút do dự đem phấn túi bóp nát hướng trên mặt mình vỗ đồng thời cắn nát miệng bên trong hừng hoàn sau đó hãn ô n ra một miệng lớn về sau khoe miệng của hắn lại lần nữa câu lên lại lộ ra nụ cười quỷ dị chờ trong miệng buồn nôn hương vị tiếp tục hạ xuyên vào dạ dày hắn lại bắt đầu nôn mửa ở vào bị ảnh hưởng bài trừ ảnh hưởng bị ảnh hưởng lần nữa bài trừ ảnh hưởng động thái giai đoạn nhưng hắn quả thực là dựa vào cơm bắp ký ức đem trở lại quê hương lưới một lần nữa bôi lên tốt mới đ ỏ bùn sau đó hắn một bên hẹ một bên cười cùng rút gân giống như ưỡn một cái ưỡn một cái địa đi và o hồ nước một bên dùng hết sau cùng khí lực hòa thanh minh vung ra trong tay lưới trở lại quê hương vong sáo ở chết ngược lại đàm văn bân rốt cuộc không chịu nổi cuối cùng duy nhất có thể làm chính là ngã xuống đất lúc hướng về sau lấy thể trọng của mình để ép lưới một chỗ khác làm cái cái cọc lý truy viễn nhìn thoáng qua đã nằm trên mặt đất miệng s ù i bọt mép đồng thời còn một mặt tinh phấn đàm văn bân cái gì cũng không làm hắn có thể phát giác được thì ê u còn lưu lại đánh cược lật gối hắn phải đợi đến một khắp này lại ra tay dạng này mới có khả năng g ò n lưu l o t hoàn thành lần này thi yêu đã đến bên bờ lý truy viễn lên thi họ rô nhuận sinh ngồi xuống trung bình tấn thân thể sau chuyển đem thất tinh câu cột đứng ở mình trên vai sau đó hướng về phía trước ra sức vung đi thi yêu như là một con cá lớn bị tốn ra mặt nước đi vào trên bờ giữa không trung thế nhưng đúng lúc này thi yêu nhãn mắt b ả y biện ra lục sắc hé miệng từ trong miệng nô ra một đầu hát xả hát xả cái chán thiếu một khối chính máu me đầm địa nhưng giờ phút này vẫn như cũ tản ra khí tức nguy hiểm lập tức đầu rắn bông nhiên trứng lên dường như xúc thế mạ phát nhưng ở sắc mở ra miệng rắn trước lý truy viễn đi đến n h u n sinh trước người hát xà mắt rắn bên trong t o á t ra sợ hãi nó không có đầu kia linh nghiệm ký ức lại có thể chia sẻ đến cảm giác thiếu niên ở trước mắt rất đáng sợ ngay tiếp theo thi yêu vừa mới hiện lục đôi mắt cũng xuất hiện lấp lóe lý truy viễn tay trái ở đớn bên phải cánh tay chỗ họa chú sau đó thuận thế trượt đến tay phải mu bàn tay tay phải ngón tay cái đối viên kia phồng lên lên đầu rắn trực tiếp điểm tới c h ấ n đầu rắn hé miệng nhưng trong miệng lục s á t x ư ơ n g mù cũng không có thể tràn ra mà là lại rút lui trở về liên đ ố i lấy hát xà bản thân cũng bị cưỡng ép rút về thi yêu trong miệm sương mù màu lục tại thi yêu thể bên trong bộc phát hai mắt mũi miệng chỗ cẳng là có từng sợi chẳng ra đồng thời lục s ắ c quỷ hỏa bay lên đem nó thân thể chiếu xạ đến trong suốt giống như là kịch đèn chiếu hiệu quả có thể nhìn ra thi yêu thể bên trong có vô số đầu tiểu xạ đang điên cồn u g dãy ruộng họ rô nhuận sinh lần nữa phát lực ẩm thi yêu bị đập t ầm ầm tại trên bờ âm manh một cái lật nghiêng trong tay khu ma roi lần nữa nhô ra c u ố n chặt lấy thi yêu cái cổ thi yêu gào thét muốn đứng người lên mới vừa dậy liền bị một lần nữa tú ngược lại nhuận sinh vứt xuống thất tinh câu nhặt lên hoàng hà sẻng tại thi yêu ngã xuống đất đồng thời đối chỗ cổ chính là hung hăng một chặt sắc bén hoàng hà sẻn chỉ là đâm vào cái cổ nhưng lại chưa thể đưa nó đầu chặt xuống chương chín mươi ba chương tám mươi chín ba thi yêu lại lần nữa dây rủa l ầ n tới âm anh một bên tiếp tục nắm chặt khu ma dòi thiên về một bên địa bên cạnh lướt q u a đến hai chân một con tại hạ một con ở trên đem thi yêu phần bụng cái c ở, khiến cho chết ngược lại vừa lên một nửa thân thể lần nữa rơi xuống đây là rất nguy hiểm động tác chủ yếu là vì phối hợp nhuận sinh tiếp xuống một sẻn nếu là nhuận sinh không thể giải quyết hết nó đó cùng chết lấy lại thân âm anh sẽ cực kỳ nguy hiểm nhuận sinh cắn răng hoàng hà sẻn lại lần nữa rơi xuống thi ê u đầu rốt cục bị chặt xuống tới đầu thân tách rời nhưng rơi xuống đầu chính hướng phía âm anh lăn lộn mà đi n ằ m dưới đất âm anh thậm chí có thể thấy rõ ràng đầu hốc mắt trong mồm không ngừng toán loạn t h ầ n rắn ngay tại nguy cấp này trước mắt một con trắng non bàn tay ra bắt lấy viên này đầu đem nó nhấc lên âm anh d ư ờ n g mi mắt nhìn về phía đứng tại trước người nàng thiếu niên lý truy viễn túi đầu nhìn xem nàng lần sau không tới lúc vạn bất đắc dĩ đ ừ n g có dùng đổi mệnh chiêu thức tt bị thiếu niên cầm trong tay trong đầu một đầu da chóc thịt bom lại tản ra mùi cháy khét mà hát xà tấn a n h trôi ra lao thẳng tới thiếu niên mặt lý truy viễn căn bản không xem nó một chú chỉ là tay trái đánh một cái búng tay ba hắc xả thân thể trực tiếp cứng đờ lý truy viên tiếp tục xem âm anh nói ra nếu không phải ta trước đó đem nó muốn phun ra đồ vật chấn trở về thiêu chết trong cơ thể nó phần lớn tiểu xả ngươi vừa mới cận thân lúc tùy tiện một con rắn r a liền có thể cắn ngươi một ngụm để ngươi trúng độc vừa nói chuyện thiếu niên một bên đưa tay bắt lấy cứng lại ở đó thân rắn mơ hồ trong đó ánh mắt ở nơi đó xuất hiện bạn bèo gãy điện giống như có nhìn không thấy h ỏ a diễm tại thiếu niên lòng bàn tay dấy lên vốn là cháy đen thân rắn tại lúc này bắt đầu rắn ư ớ c thịt rắn tách rời cuối cùng hóa thành cho tàn tà hạ lý truy viễn vùi tay bên trong s á m nhưng như cũ cảm thấy đ ầ y tay mờ chăn chớn nhắn chỉ có thể xoay người tìm một chỗ đông cát nắm một cái hạt cắt trong tay xoa nắn một bên khác mất đi đầu thi yêu đã bắt đầu từng bước hóa thành nước m g ủ lý truy viễn đi đến bên cạnh đối nhuận sinh hỏi hắn là nam hay là nữ sắc mặt thái bạch thể trạng bành trướng x u y ê n lại là biến sắc trường sam nhất thời thật đúng là nhìn không ra khi còn sống giới tính không biết ta xem một chút nhuận sinh nói liền cầm lên hoàng hà s ẻ n hướng phía dưới trọn đi được rồi không cần a t u t lý truy viễn đi đến đàm văn vân bên người dùng đốt ngón tay tại đàm văn bân cái chán gõ nhẹ ba lần sau đó nhắm mắt lại bàn tay che ở đàm văn bân mặt mấy tức về sau lý truy viễn đ ỗ n g nhiên hướng lên giơ tay lên đàm văn bân mở mắt ra đồng thời cổ đi theo dương lên giang d ắ c a nha đàm văn bân tỉnh nhưng hắn tay nắm lấy của mình lý truy viễn thế nào tiểu v i ễ n ca ta cổ xoay đến đau quá đàm văn bân ngồi dậy nhưng đầu vẫn là nghiêng giống như là ngủ bị s á i cổ nhuận sinh nhìn hắn một cái duy nhất hai nạn lao động đàm văn bân các ngươi ai sẽ bó xương nhuận sinh ta tới người lăn manh manh ngươi sẽ a ta sẽ chỉ tách ra cổ của mình không dám tách ra người khác đang v ă n bân đành phải để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía lý truy viễn vân bân ca sau khi về trường người đi phòng y tế tìm bác sĩ đi ai thua ta lý truy viễn đứng tại hồ nước một bên h ư ớ n g phía dưới nhìn lại nhuận sinh nói ra tiểu viễn ta xuống dưới sờ một cái xem phải chẳng có cái gì nhuận sinh ca nước bẩn cấp trên không chỉ có c ò n trôi một bộ s á t chết trôi bên trong càng l à t h i yêu ban đầu hơn thân địa không bẩn không có việc gì nhuận sinh bỏ đi áo công quân sau đó một đoạn chạy lấy đ ả về sau thả người nhảy vào cái này một đoạn ngăn độc để lý truy viễn lờ m ở trông thấy lúc trước tần thúc nhảy x ô n g lúc c á i bóng âm anh ngươi thu thập một chút khí cụ vân vân ca ngươi đi xem một chút những người kia tình huống lý truy viễn đi đến cô kia chết ngược lại bên cạnh đã không nhìn thấy chết đổ chỉ có một bãi nước m ù cùng một bộ y phục tìm dễ gậy sắt gầy gầy trong quần áo có không ít dài nhỏ màu đen x ú c giòn gậy sắt vừa chạm đến liền tán vỡ ra hẳn là nguyên bản chết ngược lại thể nội những cái kia tiểu xạ nếu là lúc trước thật làm cho kia sương mù màu lục ngay tiếp theo thể nội những độc xạ này phun ra ngoài chuyện kia thật đúng là không tốt kết thúc trừ cái đó ra cũng chỉ nhìn thấy một khối màu đ nhìn tạo hình vốn nên nên khối ngọc bội nhưng sớm đã thấm vào thi khí trở nên không có chút giá trị lý truy viễn dùng thêm chút sức đối với nó gõ gõ ngọc nát bên trong cũng là h á c hiện lên một phân hình cũng may lý truy viễn đối với cái này vốn là không có ông nhiều ít kỳ vọng có đôi khi sở thi chỉ là một chủng tập quán cung vất chết ngược lại hưởng thụ chính là quá trình này đ à m văn bân lượn quanh một vòng trở về tiểu viễn ca những hòa thượng kia đạo sĩ hiện tại cũng hôn mê bị thương rất nặng nhưng cũng liền gãy cái cánh tay đoạn cái chân không có nguy hiểm tính mạng ngược lại là bên kia ta vừa trông thấy một cái hẳn là có tên trộm chạy trốn lúc nóng nổi quần cốt thép đi lên lớn như vậy cốt thép trực tiếp đâm xuyên qua ngực hẳn là muốn không được hắn trông thấy n g ư ơ i bộ d á n g a không không có hắn mặt không đối lấy ta dưới nước truyền đến động tĩnh nhuận sinh nổi lên mặt nước lên bờ cầm trong tay một tôn lư hương tiểu viễn phía dưới dối loạn hẳn là vốn là có cái thủy táng bị đao phá vỡ ta liền nhìn cái đồ chơi này khả năng có chút giá trị ngươi xem một chút lý truy v i ễ n tiếp nhận lư hương nó rất khéo léo cũng liền lớn cỡ bàn tay nhưng rất nặng cái b ậ là một con r u ộ đen lư hương ở giữa còn có một tấm địa Lý t đàm địa địa văn i bân hỏi đó cùng ném tiền xu khác nhau ở chỗ nào phải phối hợp la bàn tìm âm hỏi đường pháp môn cùng mệnh cách phép tính cùng một chỗ dùng đàm văn bân nháy mắt mấy cái nếu là cao số trên lớp dạy cái này liền tốt nhuận sinh ca nhận lấy đi về sau đoàn đội hành động lúc cũng mang theo nó luận sinh mặc quần áo tử tế đưa tay đón lư hương chờ một chút phía dưới có chữ viết lý truy viễn một lần nữa đem lư hương g ơ lên lúc trước trong nước thấm ư ớ c chỉnh thể màu đậm nhìn không ra đến hiện tại hong khô một chút xuất hiện bạch n g ấ n đao khắp đường vân đàm văn b â n mở ra đ è n tin hỗ trợ soi tới lý truy viễn cẩn thận quan sát phát hiện phía trên t r ư ớ c vẽ lên một chương rất đơn giản mặt quỷ chờ xem hết phía dưới kia một hàng chữ về sau lý truy viễn xác định chương này mặt quỷ hẳn là một hôn mặt người có cái múi có mắt phía dưới những lời này là đây là diệm đổi chân dung đàm văn vân đem chữ nói ra sau đó nghi ngờ nói này làm sao gi chữ này là khắc vào cái bệ cũng chính là rùa đen trên bụng liền cùng học sinh tiểu học thích tại một chút tranh minh họa bên trên viết xuống ngồi cùng b à n hoặc bằng hữu danh tự đồng dạng lý truy viễn khả năng chính là tiểu hài tự chơi đ ù a tia diệp đổi là ai biết lưu ba ôn a hiểu được lao chu ngữ sĩ không sai biệt lắm nhân vật bất quá hắn tại lao chu xưng đế trước liền về giã đàm văn bân chỉ chỉ trên mặt đất kia bảy nước ngủ không dám tin nói chính là hắn khẳng định không phải nhân vật như vậy coi như biến chết ngược lại cũng sẽ không như thế dễ dàng giải quyết lúc trước cỗ này chết ngược lại mặc dù thấy không do làm giới tính nhưng khi chết h ẳ n là một cái chung nhân, nhân. cùng diệp đổi không khớp lại nói cái này lọ vốn là cái bà bối lưu lạc đến trong tay ai đều không ngoại lệ lý truy viễn đem lư u hương đưa cho nhuận sinh nhuận sinh đem nó thu nhập ba lô đàm văn bân có chút hiếu kỳ điện hỏi nhuận sinh phía dưới liền không có những vật khác rồi không có nhuận sinh chỉ c hồ ỉ h nước ngươi có thể xuống dưới nhìn nhìn lại ta mới không đi xuống đàm văn bân lắc đầu sau đó t ê đau nhức lý truy viễn giải thích nói nói không chừng lần thứ nhất đào phá lúc đồ vật liền bị ngay lúc đó công nhân cầm đi t u t chúng ta trở về đi bốn người thuận đường cũ ra công trường lại đi vòng đến công địa môn k h u lúc phát hiện hai bảo an tất cả đều đợi tại bảo an trong đỉnh mà nguyên bản góc tây bắc ven đường ngừng lại trước kia xe xích lô cũng không thấy cốt thép rơi xuống một chỗ hẳn là cái cuối cùng tiểu thâu lật ra đến sau vội vội vàng vàng cưới đi v â n v â n ca minh bạch đàm văn v â n nhặt được một cục gạch vốn định ném qua đi nhắc nhở bọn hắn ra ngoài cứu người ai ngờ cục gạch một đập tại bảo an đỉnh bên trên hai bảo an liền đẩy cửa ra têu t o hướng công trường bên ngoài chạy tới bọn hắn lúc trước hẳn là nghe được công trường bên trong truyền đến đ ộ n tĩnh đang đứng ở tinh thần căng cứng trạng thái cái này là trực tiếp ngay cả đại môn cũng không cần tiểu viết ca vậy ta hiện tại đi tìm điện thoại công cộng báo cảnh. Ừ. qua b cha cha ê xe nhìn xem b rời đi chiếc thứ nhất xe taxi âm anh nói câu chúng ta nên mua chiếc bị tạp nhuận sinh gật gật đầu lần sau ta đem nhà ăn mua thức ăn xe xích lô cưới ra nơi này là kim lăng thành phố lớn xe xích lô nhưng quá chậm lại địa phương xa nhiều đạp một hồi cũng liền đến âm anh làm mấy lần hít sâu trên mặt hiện ra ý cười nàng ngước cổ lên nơi núi lòng bà vai cảm thụ được loại này thể xác tinh thần thư thái tuốt vui sướng cảm giác nhuận sinh ngươi có a nhuận sinh tựa như trên ti vi thả người ngoại quốc thích cực hạn vận động nó sẽ lên nghiện vớt chết cũng là chương 90 í bốn chương 894 t i ể u viễn vừa giáo dục ta ừ m ngươi xác thực không nên sớm như vậy cùng chết ngược lại cẩn thân đầu góc phát nhiệt chiêu thức chỉ bằng bản năng dùng đến lần sau chú ý chính là ngươi cái này lại không tính phạm sai lầm ngươi nói ta có phải hay không tiện ta còn là càng ưa thích tiểu viễn trước kia lạnh như băng dáng vẻ hắn bây giờ nói chuyện rõ ràng n u trầm nhiều cái này khiến ta ngược lại hoảng hốt thế nhưng là tiểu viễn không thích chính hắn lạnh như băng dáng vẻ nhuận sinh ta có loại cảm giác tiểu viễn giống như là đang cố ý chờ lấy chúng ta trưởng thành đồng dạng kỳ thật không phải tiểu viễn là đang chờ hắn mình lớn lên sau khi lên xe lý truy viễn nhắm mắt lại ngủ một hồi chờ khi tỉnh lại đã đến cửa trường học đi vào sân trường trở lại ký túc xá sau nửa đêm bùn rửa tay trống rỗng hai người tắm rửa một cái đem một chậu tiếp lấy một chậu nước lạnh vãng thân thượng x o n g lúc lý truy viễn không chỉ có cảm nhận được thông k h o á i còn đã nhận ra một cỗ phát ra từ nội tâm nhẹ n h õ n cùng vui vẻ mặc dù rất yếu ớt mặc dù qua một thời gian ngắn liền sẽ không thấy nhưng hoàn toàn chính xác chân thực tồn tại tắm rửa xong trở lại ký túc xá trên giường đàm văn bân lật qua lật lại thỉnh thoảng vung tay một cái cánh tay lại thỉnh thoảng cười hì hì vân bân ca ngươi lại không ngủ trời đều muốn sáng lên tiểu viết ca ta h ư n ấ n trong đầu tất cả đều là trên công trường hình tượng ngủ không được ngươi ngày mai còn phải huấn luyện quân sự không có việc gì lâm thư hữu ngày mai không ra được viện ta còn có thể tiếp tục xin phép nghỉ bồi dưỡng đúng tiểu v i ê n ca ta hôn mê lúc trông thấy ngươi ừm ta nhìn thấy ngươi dùng ngón tay cái đem một đầu đại xà cho đẻ xuống sau đó ngươi lại nắm lấy con rắn kia cho nó đốt thành cho nói đàm văn bân phủi tay thật việc này sau vô tay l ộ n g tác tuyệt ngươi trông thấy phát h ỏ a nhìn thấy màu đen lửa vậy là ngươi đi âm ta đi âm ta còn tưởng rằng lúc ấy ta là nửa hôn mê thân thể không động được đâu sớm biết ta liền giúp ngươi bắt rắn ngươi qua đây có thể sẽ ngay cả ngươi cùng một chỗ thiêu hủy n g à i ê may mắn lý truy viên không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới nhắm mắt lại lại h í t một hồi ngày mới sáng hắn liền sớm rời giường dù là tính cả trên xe thời gian hắn kỳ thật cũng không có nghỉ ngơi bao lâu đem đồ vật thu thập xong bỏ vào túi sách về sau liền rời đi ký túc xá lưu di vừa rời giường mở ra cửa phòng đã nhìn thấy thiếu niên đẩy ra cửa sân đi đến tiểu viễn ngươi đây là tới đến càng ngày càng sớm buổi sáng tốt lành lưu di ta điểm tâm còn chưa bắt đầu làm đâu ngươi muốn ăn cái gì ta đều có thể vậy ngươi chờ lấy ta trước cho ngươi liếu mãi mãi lấy mái tóc trải cho ngươi thêm nấu cơm được rồi không nội ta không phải rất đói lý truy viễn đi vào phòng khách ngồi xuống ghế dựa liễu ngọc mai đưa lưng về phía hắn ngồi liễu di đi đến phía sau nàng cầm lấy l ư ợ c vừa mới bắt đầu chạy không bao lâu m ặ c lụi trắng áo ngủ ali liền từ trên lầu đi xuống liễu ngọc mai chỉ đành phải nói tùy tiện trải hai lần chính là ai hiểu được liễu di tăng nhanh động tắt trong tay được rồi cứ như vậy đi liễu ngọc mai nghiêng người sang đ ố i ali k h o ó t tay ali đến đến mãi mãi chỗ này tới ali nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn đôi nàng cười cười nữ hải đi đến mãi mãi ngồi xuống bên người liễu ngọc mai tự thân vì nàng trang điểm lý truy v i ễ n tiếp tục yên tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn xem ali giơ tay lên muốn đánh cờ lý truy v i ễ n tiếp nhưng khi thiếu niên thói quen muốn cùng lúc mở bàn thứ hai thứ ba bàn lúc nữ hại nhưng lại chưa là tử liễu ngọc mai liếc qua thiếu niên nghi ngờ nói sao n g ư ơ i tối hôm qua lại đi phóng hỏa rồi lý truy v i ễ n lắc đầu không đi công trường n g ư ơ i thái ra không cho n g ư ơ i hợp thành tiền sinh hoạt cần phải tiểu tử ngươi đi công trường làm công kiếm tiền hợp thành đem ali trang điểm tốt liễu ngọc mai mặt lộ vẻ thỏa mãn tân sắc những năm gần đây Nàng m thái thái thái thái lý truy viễn khẩu vị không phải rất tốt tại liễu ngọc mai để đ u i xuống còn chưa kịp nói ra ăn xong cơm đến trong thư phòng đến nói chuyện lý truy viễn cũng bưng đua xuống một già một trẻ cứ như vậy tiến vào thư phòng lý truy viễn mở ra túi sách từ bên trong đem mình chép lại tốt bản đầy đủ liêu thị vọng khí quyết lấy ra liễu ngọc mai liếc mắt nhìn độ dày trong lòng yên lặng thở dài nói câu lời trong lòng nàng hai ngày này phiên dịch hai quyển đã có chút mệt mỏi một mặt là niên kỷ bảy ở chỗ này khó tránh khỏi tinh lực không tốt một phương diện khác thì là làm công việc này bản ý là vì cho hậu bối truyền nhân cung cấp tốt hơn học tập đường đi kết quả mình bây giờ đem nhập môn truyền nhân niên kỷ còn như thế nhỏ mà lại còn là người ta cung cấp cho mình cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng hiện tại làm những việc này rất đại khái xuất tại sinh thời bên trong không gặp được có người sử dụng người luôn luôn dễ dàng đối nhìn không thấy tương lai mất đi kiên nhẫn lý truy viễn lại lấy ra tần thị quan giao pháp cao giai bản đưa tới liễu ngọc mai thần sắc liền giật mình mặc dù đã sớm bị trấn kinh qua nhưng lần nữa đối mặt tương tự tình huống lúc vẫn như cũ sẽ kinh ngạc lại lật một chút xác nhận là toàn thư về sau nhìn nhìn lại thiếu niên hai đầu lông mày mỏi mệt không khỏi lòng có an ủi đồng thời lại rất là đau lòng vất vả ngươi hải tử mãi mãi đây là ta phải làm thức đêm vốn là thương thân cố gắng nhịn đêm làm thương thân sự tỉnh dễ dàng hao tổn thân thể không khổ cực lý truy viễn biết liễu ngọc mai nghĩ lầm mình tối hôm qua là thức đêm viết những thứ này không khổ cực sao tần thị quan giao pháp lại càng dễ ừ m nhìn qua liễu thị vọng khí quyết về sau tần thị quan giao pháp cũng liền đơn giản a a a a liễu ngọc mai che miệng bật cười thật lâu nàng mới bình phục lại lại nói ra ta lúc đầu liền cùng lao già kia nói qua nói hắn lao tần ra những vật này thâu bị đơn sơ cực kỳ ngươi nhìn quả nhiên đi lý truy viễn cười cười không tiếc lời được rồi ngươi đi lên tìm a li đi được rồi mãi mãi lý truy viễn đi ra thư phòng lên lâu lưu di bưng mâm đựng trái cây tiến đến gặp c h ỉ còn lại lao thái thái một người không khỏi cười nói ta nói cái này lên lớp tiến độ làm sao lại càng lúc càng nhanh ta hôm nay tâm tính tốt liền không bóp người cái này tiện ra thế nào ngài nói ra để cho ta cũng đi theo vui hà vui hà. liễu ngọc mai đem tần thị quan giao pháp đưa cho lưu di lưu di lật xem nhìn lướt qua kinh ngạc nói tiểu viễn trực tiếp liền viết xong lập tức lưu di lại bổ túc một câu cái này nhưng so sánh nhìn ta liễu thị vọng khí quyết nhanh hơn được rồi nói ít nói dối hống ta vui vẻ tần liễu hai nhà cái này hai quyển vốn là phân lộ đầu nguyên ngài h h ì n n t ô một n h l ạ đi nhìn nhà nhiên thứ hai à tất lúc, l một ít trí to. trước tần Tiểu tử thật công cũng cố không Nếu hắn nhìn nhìn đồng dạng. nói nói nói liêu là lại là là lời lại ra ra, kia dối, đó đem bố ý m cái h cho nhìn ú t ta một để c vui vẻ. Ngài nhìn một cái, người ta nói như vậy ngài liền vui vẻ ha ha ha mà cười cười ta tại ngoài phòng cắt hoa quả lúc đều nghe được nhưng đồng dạng từ miệng ta bên trong nói ra ngài liền muốn nói ta đi ta xem như thấy rõ nhà này sinh con chúng quy là g i a sinh tử lại thế nào thân đều thân bất quá thân truyền môn nhân có bản lĩnh ngươi cũng cho ta thời gian vài ngày đem cái này hai quyển cảm lộ lại cao hơn nhìn một tầng lầu a ừ ta là không có bản lãnh này càng không cái này thời gian r ỗ i ta lấy cái gì cùng người ta so à lại là thân chuyển làm không tốt về sau vẫn là đích chuyển bỏ qua trong nhà quy củ nghiêm lúc hắn thân phận như vậy ta cùng a lực thấy hắn đều đến dập đầu hành lễ xưng ta cái gì đích chuyển không đích chuyển không còn sợ à chính là muốn sách cũng phải tiếp qua cái mấy năm mới là lưu di cố ý hướng liêu ngọc mai trên thân khẽ nghiêng nhẹ nhàng cọ sát một chút nàng vừa cười vừa dùng tay vô vô lao thái thái cánh tay n g h e một chút lời này bây giờ nói đến thật là mề mại hồ ngài lúc trước không nhìn chúng người ta nói chiêu đầu quá giang long lên làm cửa con rể lo lắng sẽ để cho tần liễu hai nhà cơ nghiệp đổi họ bây giờ người ta coi như không làm con rể này tần liễu hai nhà gia sản không phải là hắn t ố t đừng muốn lại ra chờ đến mai a lực trở về đem bản này giao cho hắn tuy là sớm đã học xong nhưng lại nhiều sâu nhìn một tầng càng lộ các mặt tăng lên cũng đều sẽ có vẫn là ta a lực thấy rõ ràng một năm trước tại lý thúc nhà lúc hắn liền thăm dò qua tiểu v i ễ n ý nói ngại hay không hài từ họ liễu ngọc mai lắng t hay nghe lưu di lại cố ý dừng lại câu chuyện thu lại bàn trả lẩm bẩm nói được rồi ta không còn dám ra thật sợ chọc lao thái thái ngại sinh khí động gia pháp giáo hơn ta Lấy đánh. lý ấ y đánh. l truy viễn cùng ali đi vào mái nhà sân thượng r i ê n g phần mình tại trên ghế mây ngồi xuống thiếu niên ngay từ đầu còn tại giảng thuật tối hôm qua chuyện phát sinh nói nói nương theo lấy sáng sớm ánh nắng bao trùm mang theo cùng mỗi lần tại nữ h à i bên người lúc đều có thể cảm nhận được đặc thù an tâm hắn ngủ thiết đi chủ yếu là liên tục mấy đêm rồi đều phát sinh xong việc giấc ngủ không đủ cộng thêm tinh lực tiêu hao thân thể của hắn vốn là mẩn mệnh ali liền nằm nghiêng ở bên cạnh tay chống đỡ hàm dưới chăm chú nhìn chăm chú lên đang ngủ say thiếu niên Chương 90, nam. Chương 89, nam. Nữ t h lưu di ê n t xoay người đưa tay đem thiếu niên ôm lấy lý truy viễn đã nhận ra mở mắt ra trông thấy là lưu di về sau liền lại đóng bên trên mắt hắn quá mệt mỏi Đang n trước khi đi nàng còn thuận tay đốt một điếu chợ ngủ vân hương ali cầm lấy mình chăn mỏng dựa theo tại gia tộc lúc thiếu niên thói quen tiến hành tinh tế địa ghế điện sau đó đem nó đắp lên thiếu niên trên bụng sau đó nữ hải tại bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống đem một sấp phủ vàng đặt ở trước mặt nhấc lên bút lông nhúng lên chu sa kim đầu bút lông rơi xuống một m ạ n h mà thành mỗi v ẽ xong một chương phủ nữ h à i tiện tay vung lên chương này v ẽ xong lá bửa liền tự mình bay đến trên vách tường tiếp lên nữ h à i một hơi vẽ lên một tường lá bửa để bước xuống đem nó chống đỡ tại n g h i ễ n bên cạnh lúc mất đi ư ớ c thuốc lại đã sớm không chịu nổi gánh nặng b ú t lông trực tiếp nước ra t ả n g ra nữ h à i lơ đẽn ngầm đầu nhìn trên tường ba loại lá bửa trước vây tay một cái một loạt lá bửa rơi xuống điện rơi vào nữ h à i lòng bàn tay lại vây tay một cái hàng thứ hai rơi xuống sau đó là hàng thứ ba mỗi một điện nữ hải đều lấy dây thừng tuyến c ộ n chắc sau đó đem ba điện lá bửa để vào thiếu niên túi sách lập tức nữ hải cũng cảm nhận được mọi mệt nàng đem bàn đọc sách bên cạnh cái ghế đ ả o ngược hướng dưỡng ngồi lên hai chân giẫm tại bên giường hai tay khoác lên trên gối hết thảy lại phảng phất về tới lúc trước giống như là tại lý tam giang nhà đông trong phòng như vậy nàng ngồi trong phòng ngồi tại trên băng ghế nhỏ hai chân rơi vào cánh cửa chỉ là hiện tại ngưỡng cửa nhiều một cái bồi tiếp nàng cùng một chỗ phơi nắng ngủ say thiếu niên quá khứ nàng ghét nhất sự tình ngay cả khi ngủ bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại những vật kia liền sẽ lập tức chen trúc đến trước mặt nàng đối nàng tiến hành trêu tức đe dọa cùng người liền r a mỗi một cái đều tại kể ra năm đó bị một vị nào đó tổ tiên chấn áp thù hận thể phải đem đây hết t h ể thống khổ để từ tôn hắn hoàn lại nhưng phía sau nàng những cái kia ngày xưa chấn áp những n à y chết ngược lại tà ma tiên tổ bài vị lại từng cái dạn n ứ c không hề có động tinh gì cứ như vậy coi thường lấy nàng một người đối mặt phía ngoài một đám lại một đám khi còn bé nàng gặp mãi mãi thích đối bài vị nói chuyện nàng đã từng hỏi qua ở trong mơ đối những cái kia bài vị cầu khẩn nhưng đáp lại nàng chỉ có tịch mịch tí mắng về sau nàng biết kỳ thật mãi mãi cũng rõ ràng nàng nói những lời kia bài vị căn bản là nghe không được nàng thích cất giữ nam hải đã dùng qua đồ vật bởi vì phía trên kia có lưu nam hải hương vị cùng vết tích kia từng kiện bị lấp đầy cất giữ dương là nàng lực lượng là nàng trong lúc ngủ mơ dâm dạng hiện tại nàng mệt mỏi nàng mệt mỏi nàng muốn ngủ sau đó nàng liền một cách tự nhiên ngủ t h i ế p đi nàng về tới tòa kia cổ phát trong phòng bên ngoài mưa màn mưa bên trong từng đạo kinh khủng bóng ma ngay tại hiện hiện nàng tới, bọn chúng cũng biết nàng tới. nữ hải đứng người lên lần này nàng không có ngồi trong phòng trên ghế đầu mà là ngồi tại ngưỡ cửa nửa người lộ tại ngoài phòng nàng phía sau lưng chống đỡ lấy khung cửa nhìn về phía cánh cửa một chỗ khác ở trong lòng tưởng tượng ra hắn chính tựa ở một chỗ khác dáng vẻ liễu ngọc mai từng không chỉ một lần nhắc nhở qua lý truy viễn đi âm quá tấp nập g dễ dàng mất k h ô n g chế xảy ra vấn đề sẽ không phân rõ n g ộ n cùng hiện thực mỗi người đều có mình đặc tính nhưng trưởng bối kinh nghiệm cũng không phải không có đạo lý trên giường đang ngủ say lý truy viễn dường như cảm ứng được cái gì mí mắt run r ậ y sau đó tại ali trong n g ộ n thị giác bên trong nam hải liền thật xuất hiện tựa ở ngưỡng cửa tiếp tục ngủ say bên ngoài quỷ khóc xói gạo nữ hải cũng hai mắt nhắm nghiền lần thứ nhất ngồi trên ghế nữ hải tại chìm vào giấm ngủ lúc khỏe miệng xuất hiện hai viên l ú n đồng tiền ta ta lông mày của ta đâu lông mi của ta đâu lâm thư hữu đối trong gương chọc không lông mặt cảm thấy vô cùng kinh ngạc lông mày lông mi những vật này nhìn như không trọng yếu nhưng khi thật mất đi bọn chúng lúc cả khuôn mặt liền sẽ lộ ra rất quái dị bên cạnh vừa bổ tốt cảm giác đàm văn bân đánh một cái ngáp r ồ i lưng một cái a bạn ngươi tỉnh rồi mặt của ta làm sao vậy còn có chút đau lâm thư hữu sờ lên mình cái h ó cùng phía trước con mắt chỗ ấy ngang bằng độ cao còn thiếu một vòng tóc lên g â tác dụng phụ đi làm cây đồng ta làm sao không biết lên g â tác dụng phụ còn có cái này ngươi không biết đồ vật nhiều cho nên mới cần nhiều đọc sách học tập nhà nói nhảm đàm văn bân nhìn một chút phòng bệnh trên vách tường đồng hồ ngươi nói bụng hay không ta đến qua nhìn ngươi đang ngủ say liền không có bà ngươi còn không phải là vì cho ngươi bồi giường chiếu có ngươi ngươi có biết hay không ngươi nhiều khó khăn hầu hạ hôn mê lúc không ngừng đ ạ p chăn mềm còn nói chuyện hoang đường tướng ngủ quá kém ngươi dạng này về sau kết hôn lào bà cũng muốn cùng ngươi chia phòng ngủ thật xin lỗi tạ ơn nói cái gì tạ ơn ngươi ta ở giữa cần phải nói cái này hai chữ đàm văn bân vô vô lâm thư hữu bà a i đến đổi hai chữ đại ca ha ha ha, ha. tiểu viễn gọi mình ca đàm văn bân không có cảm giác chút nào chỉ coi mình t r a ruột cho mình khác lấy cái tên gọi đàm văn bân bân ca nhưng con hàng này gọi mình ca hắn là thật có thể cảm thấy khoái hoạt lâm thư hữu vốn cũng không phải là vì lý truy viễn mà cố ý tiếp cận đàm văn bân hai người bọn hắn là tại lớp v ấ n luyện quân sự bên trong nhận biết đàm văn bân hoạt bát sáng s ủ a tính cách rất dễ dàng ngay tại trong lớp hôn thành một mảnh mà lâm thư hữu chỉ có tại bôi vẻ mặt tục t r ả i tóc về sau mới có thể cho thấy mặt khác tùy tiện tự tin ngay bình thường hắn tính cách rất hướng nội nhát gan đàm văn bân chính là nhìn chúng hắn điểm này sợ hắn thụ khí dễ mới chủ động bảo bọc hắn thuận tiện muốn vì nhà mình viễn tử ca lại phát triển ra một cái chân chạy tiểu đ ệ ai ngờ lại lập tức chọn chúng cái lớn lôi kém chút không có đem đoàn đội tập thể đưa lên trời đại ca ngươi không huấn luyện quân sự a không phải là vì cùng ngươi a huấn luyện viên cho ta phê giả ai vậy ngươi khả năng coi như không đi làm lớn nói như vậy huấn luyện quân sự trong lúc đó biểu hiện tương đối sinh động tồn tại cảm tương đối cao đại khái s u ấ t quân huấn kết thúc sau sẽ bị chọn làm ban trưởng đàm văn bân có chút muốn c ư ờ có đôi khi hắn thật sự là không hiểu ra hỏa này trong đầu nghĩ cái gì đỗ vợt rõ ràng có như thế một thân thật bản lãnh lại thật nguyện ý gọi mình ca chỉ là vì có thể làm cho mình cùng hắn cùng tiến lên hạ huấn luyện quân sự cùng đoạt b u ồ n rửa tay vào nước mà lại hắn thế mà còn đối ban trưởng vị trí này rất có trách nhiệm cảm giác này tựa như là một người trưởng thành si mê với chơi đóng vai mọi nhà rượu trò chơi tóm lại thật rất khó đem kẻ trước mắt này cùng đêm đó trên bãi tập đem nhuận sinh dơ lên vị kia bạch h ạ c đồng tử liên hệ với nhau a bạn ta hỏi ngươi chuyện gì đại ca chuyện gì đàm văn bân đưa thay sở sở lâm thư hữu đầu xác nhận không có phát sốt về sau hỏi ngươi tại g a lúc có người hay không nói cho ngươi ngươi phương diện tinh thần khả năng có chút vấn đề tinh thần vấn đề thì như hiện tại trên báo chí rất lưu h à n h tử nhân cách phân liệt ta có a tựa như là có ta không có cảm giác a người nhà ta giống như ta đ a n g văn bân nhăn nhăn mặt đây là gia tộc di c h u y ể n không đúng càng giống là bệnh nghề nghiệp lên kê thân hàng tên như ý nghĩa cũng không liền dễ dàng nhân cách phân liệt ta đại ca ngươi là cảm thấy ta có bệnh không không có việc gì rất tốt ngươi dạng này thật đáng yêu điệu bộ lên mặt phổ sau tốt hơn nhiều về sau không có chuyện ít hoạn giác quan thứ sáu nói với mình nhà mình viễn tử ca tựa hồ rất am hiểu trị loại bệnh này c h ít đối loại bệnh này rất có kinh nghiệm nhưng viễn tử ca không muốn đem lâm thư hữu kéo đến quá gần đàm văn bân cũng liền không để cử danh ý đi trọng yếu nhất chính là cho hắn c h ư a khỏi mưu đồ gì đồ hắn coi như không có họa vẻ mặt cũng cùng vẽ lên vẻ mặt lúc một cái dạng a nhìn xem đêm đó coi như bị thương nặng như vậy hắn nằm trên giường vẫn như cũ cùng viễn tử ca già m ồ n đâu hiện tại trên mặt nhẹ nhàng khoan khoái không lông cả người đều thuẫn mắt nhiều lúc này phòng bệnh ra ngoài hiện hai nữ sinh là n ô tuyết cùng từ có trắng học t h tốt đàm văn bân giơ tay lên chào hỏi sau đó đi ra ngoài lâm thư hữu nhìn ngoài cửa sổ hành lan chỗ hắn chỉ a i v là chiều hôm qua dựa theo viễn tử ca chỉ thị đi tìm tỉnh táo lại học tỷ chụp vào một chút tình báo mà đứng tại hai học tỷ góc độ mình vừa mới kinh lịch sự kiện linh dị chính hoàng lo lúc một cái ánh nắng niên đệ bỗng nhiên giáng lâm đối với các nàng tiến hành khuyên bảo an ủi còn để lộ ra đối với phương diện này chuyện chuyên nghiệp cái này hào cảm rất dễ dàng liền thăng lên dù sao đụng quỷ loại sự tình này đối người bình thường đã kích nhưng so sánh thất tình lớn quá nhiều lại nói cũng không ai quy định chuyện cổ tích bên trong bạch mã vương tử không thể đi bắt quỷ chỉ b ấ t quá đàm văn bân nói chuyện yêu đương không có gì hứng thú tối hôm qua vớt chết ngược lại hưng ơ phấn sức lực tiếp tục đến bây giờ đều không co qua đây tối đi tìm n h u ậ n sinh bọn hắn lúc ăn cơm còn có thể lại phục b à n dư vị vậy đại ca ngươi không có ý định tại trong đại học tìm đối tượng không có kế hoạch này không biết thế nào đàm văn bân trong đầu hiện ra cao trung ban trưởng chu v v chương chín mươi sáu chương tám mươi chín sáu hắn nghĩ tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nữ sinh tại ồn ào náo động trong phòng học đối với mình hô lên thích chính mình vừa nghĩ đến đây khoe miệng liền kìm lòng không được nổi lên đường cong hắn chưa hề hối hận lúc trước cự tuyệt mà lại cái này cũng không ảnh hưởng bây giờ trở về vị lên một khắc này mỹ hảo chỉ là thi đại học về sau hắn liền cùng chu vân vân không có trực tiếp liên hệ chỉ có đang cùng mình mụ mụ trong điện thoại mụ mụ nói cho hắn biết chu vân vân bên trên cũng là kim lăng đại học tựa như là kim lăng kiểm tra mẹ ruột còn khuyến khích hắn tìm tiếp phương thức liên lạc dù sao tại cùng một cái thành thị liên lạc cũng thuận tiện nghỉ đông và nghỉ hè cũng có thể cùng nhau về nhà đại ca ngươi là có người thích rồi đàm văn bân ra v ẹ thâm t r ầ m nói chuyện cũ chỉ có thể thành hồi ức lâm thư hữu gật gật đầu nói ra nguyên lai、like、đại ca ngươi thích người đã chết rồi đàm văn bân bác sĩ buổi chiều tới làm kiểm tra đối lâm thư hữu tốc độ khôi phục khen không rứt miệng đàm văn bân vừa đem hắn đưa tới lúc bác sĩ là đề nghị chuyển viện dù sao thương nặng như vậy giáo y vụ thất k i m cộng đồng bệnh viện khả năng thật khống chế không nổi thương thế nhưng đàm văn bân kiên định lắc đầu nói không quan hệ hắn chính là cái con bé con Quả nhiên, lâm thư hữu không có để đàm văn b â n thất vọng mặc dù tốc độ khôi phục không có nhuận sinh khoa trương như vậy nhưng trên bản chất cũng không thể tính người bình thường đồng dạng tổn thương đàm văn b â n cảm thấy mình ít nhất phải nằm mười ngày nửa tháng mới có thể xuống dưỡng n g ư ờ i hai ngày liền có thể khôi phục năng lực hành động thậm chí còn nghĩ đến muốn lôi kéo đàm văn b â n tiếp tục tham gia huấn luyện quân sự lấy thuận tiện cạnh tranh ban trưởng đàm văn b â n cũng liền lười nhắc lại cùng hắn cãi cọ cho hắn làm thủ tục xuất viện dịu lấy hắn trở lại phòng ngủ b u ổ chiều trong phòng ngủ người đều đi học đàm văn vân nhìn thấy nhỏ bản thờ bên trên r u ộ đỏ quen thuộc cầm lên li đây là lục nhất học t r ư ở n g lấy ra tế tổ không có việc gì ta ăn cũng giống vậy lục nhất cũng không muốn đem trong túc xá náo qua quỷ sự tình nói cho ngủ chung phòng người liền viện lý do này đúng rồi ngươi tục trải tóc công cụ ở nơi nào ta ngóng nó tại ta trong ngăn tủ bên trên nhất bên trái ngăn tủ đàm văn bân mở ra ngăn tủ bên trong có một bộ bút vẽ cùng thuốc màu hắn bưng ra hỏi có giảng cứu không lên kê đối tượng khác biệt vẽ mặt cũng khác biệt nhiều đ ố i như vậy chú ý như thế a là muốn chú trọng chi tiết nhưng ta nhớ được đêm đó tiểu viễn ca là như vậy đàm văn bân d ỗ i ra năm ngón tay đối với mình mặt dạo qua một vòng hắn liền năm ngón tay dính dấu đỏ tùy tiện như vậy bôi một chút lâm thư hữu nhất thời nghe lời cho nên dạng này kỳ thật cũng là có thể phải không cương đại cây đồng không tục t r ả i tóc cũng có thể lên kê lâm thư hữu dừng một chút lại nói nhưng n à y muộn hắn nói với ta hắn là g ạ ta t hắn không có lên kê hắn l ừ a gạt chính là người a l ừ a gạt chính là bạch hạc đồng tử lâm thư hữu thanh â m càng ngày càng nhỏ bạch hạc đồng tử dựng thẳng đồng mở tà ma hiện dạng di ngụy trang lựa gạt có thể lựa gạt được bạch hạc đồng tử dựng thẳng đồng nếu là không có lửa gạt đêm đó hắn lên kê thần hàng xuống tới khả năng thật sự là tổn hại tướng quân kia là chính lâm thư hiếu hiện tại đều không thể mời xuống tới tồn tại thế nhưng là đại ca hắn tại sao muốn gạt ta không có mời đến hại nhà ta tiểu v i ế n ca thích nhất là người điệu thấp lâm thư hiếu gật gật đầu gia gia của ta cũng đã nói gần mấy chục năm liều gia long vương xác thực rất điệu thấp bất quá hắn còn trẻ như vậy về sau là muốn đi sông a A, kia là khẳng định đàm văn vân nghiêm túc gật, gật gật đầu mặc dù hắn đến bây giờ cũng không có cụ thể làm rõ ràng đi sông cụ thể là có ý gì chẳng lẽ là dẫn theo một cây đao từ trường gian g đầu một đường chặt tới trường gian g bôi vậy nếu là hắn về sau đi sông liền mời hắn trước ban thưởng danh thiếp ta khẳng định khuyên ta ra ra túi đầu a đam văn bân tốt xấu là học thủy lợi nghi ngờ nói trường giang trải qua ngươi quê quán châu ây a cụ thể ta cũng không hiểu nhiều ra ra của ta nói qua đi sông người tại c h â n áp tà ma lấy thành mình công đức lúc sẽ còn liên lụy đến rất nhiều nhân quả có đôi khi liền sẽ liên lụy đến môn phái khác gia tộc theo long vương nhà tính nết liên lụy đến ai ai nhà dám không phối hợp túi đầu vậy sẽ phải đánh tới hắn túi đầu bằng không sao có thể xưng long vương đâu mẹ nó ngươi h e đ ợ c chảo. ta đều nhiệt huyết sau đều Đàm đi văn bân này nhà n phẩy phẩy xôi áo, vậy cổ g ư lúc, ngươi nhưng phải cho chút thể diện. Ta chỉ có c thể thể khuyên, Ta ta diện. ấ phát trên còn có sư p ụ phụ ta, sư phụ ta cấp trên ta. da da của sư ngươi cấp phải p h còn có Vậy huy tính năng động chủ q u a n a nghỉ đông và nghỉ hè trở về trước hết bắt đầu xoắn vị ta chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút ta sẽ khuyên bởi vì hắn cùng đại ca ngươi không giống làm sao một mực hắn hắn hắn khuyên ta dạy ngươi tôn sưng đại ca hắn cùng bần ca ngươi không giống đại ca quá gắt hắn về sau đi x u n g lúc ta sợ trong nhà không t h i đầu sẽ bị đại ca hắn đàm văn bân lời này cũng không biết làm sao tiếp bởi vì hắn rõ ràng cái này thật đúng là nhà mình viễn tử ca phong cách không đề cập tới đi tối hôm qua bọn hắn trên thực tế làm sự tình chính là chạm thảo trừ căn bất quá tại bên ngoài làm gì cũng phải vì nhà mình đại ca che lấp một chút uy tốt xấu ta viễn tử ca lưu lại ngươi một mạng ngươi còn nói hắn hung ác không phải ta nhìn ra được là bạch hạc đồng tử ngắn ngủi trầm mặc về sau đàm văn bân đứng người lên được rồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi huấn luyện quân sự không đội chỉ ít ngày mai không được ta có việc chuyện gì có thể so sánh tranh cử ban trưởng quan trọng hơn t chờ trời, trời sắp tối rồi cửa phòng ngủ mới bị lấy ra lý truy viễn b e o bọc sách trở về tiểu viễn ca ngươi bận bịu cái gì đi đi bù đắp lại cảm giác lý truy viễn mở ra túi sách xuất ra ba chói lá bửa đưa cho đàm văn vân theo thứ tự là phá sắc phủ phong cấm phủ thanh tâm phủ ngươi chia tứ đàm phần mình lưu một phần về sau cho nhuận sinh nhẫm manh bọn hắn cũng đưa đi đàm văn bân cuối người từ chân mình đưa thư trong túi tìm ra mấy quyển chính đạo phục ma lục nhanh chóng lật giấy về sau tìm tới ghi chép phụ triện địa phương sau đó hắn cẩn thận đối chiếu trên sách lời ghi chú trên bản đồ đem danh tự cùng lá bụa đồ án đối ứng bên trên về sau lấy thêm ra s o n g mặt bằng rán ở trên đầu viết lên danh tự t ứ đẳng phân về sau dùng r ộ n g tờ giấy trói lên lại đem viết đối ứng danh tự s o n g mặt nhựa cây rán lên hô làm xong những này hắn mới đứng dậy cách b à n tiểu viết ca ta đi đưa phủ dùng mang cho ngươi cơm tối a không cần ta ăn trở về đàm văn bân sau khi đi Lý truy viễn không chương ó đi xem s á c mà là nằm là trên ở g i ờ thời thời thời đường chờ n nhìn lên trần nhà. Ngày mai, chính là Liễu Ngọc、mai、chính thức dọn nhà thời gian, đồng thời cũng mình nhập môn thời gian. Trong lòng có một loại, tự học một năm chính nhập mong. g gối giác. đầu điểm Đợi, Liễu sau, rốt hai mai, Mai loại, thức học thể thức học Thật h tay, một tự một là là là cảm có cuộc có có c ư này số lượng từ viết xong đi sau hiện siêu hai v đốt chữ điểm xuất phát quy tắc một c h ư ơ n g không thể qua hai v đốt chữ bằng không gửi đi không đi ra cho nên chỉ có thể chia hai c h ư ơ n g phát chương này phần cuối chương sau thuật tiếp chớ h o à n g sợ ôm chặt mọi người tuy nói nghi thức nhập môn là tại giữa chưa cử hành nhưng sáng sớm lý truy viễn liền đi đi theo phía sau đàm văn vân nhuận sinh cùng âm anh vốn nghĩ nhìn xem có thể hay không giúp có nhà nhưng đến chỗ ngồi mới phát hiện sớm đã ôm vào người đi liêu m ạ i m ạ i dọn nhà là thật đơn chỉ người thay cái phòng ở đ ồ dùng trong nhà cùng vật dụng những này tất cả đều lưu tại nơi này dù sao tòa nhà này cũng là nhà nàng để chỗ nào mà không phải thả lý truy viễn bọn người chỉ có thể một lần nữa trở lại trường học đi vào thầy giáo già nhóm khu gia quyến nơi này có liên bài nhưng phòng cùng viện tử đều tương đối nhỏ đàm văn bân đi nghe được la công nhà vị trí cũ mọi người tới chỗ ấy về sau trông thấy trong sân nhỏ một cái nam nhân chính cầm truy gia cố dàn trồng hoa lý truy viễn hô tần thúc trong phòng bếp xì dầu bình đổ thật sao vậy ta phải nhanh đi năm đỡ tần thúc đinh tốt cái đinh quay đầu lại nhìn về phía lý truy viễn hai người nhìn nhau cười một tiếng lý truy viễn còn rõ ràng n h ớ kỹ một năm trước mình ngồi ở tần thúc đôi tám lớn đòn khiê trên hình tượng khi đó mình mạnh đến mức đáng sợ tiến vào viện bên trong có thể nhìn ra la công đã từng tỉ mỉ thiết kế mặc dù địa phương không có lúc trước kia tòa nhà lớn nhưng thắng ở độc đáo liễu ngọc mai đều có thể ở quen thuộc thái gia vợ con đông phòng khẳng định cũng liền có thể ở lại đến hạ nơi này trọng yếu nhất chính là nơi này là trong trường cách mình khu ký túc xá rất gần sau này mình tới có thể dễ dàng hơn vào nhà sau mới phát hiện ali gian phòng được gan bài tại lầu một hướng mặt trời vị trí có một cái cửa sổ sát đất chính đối việt tử ra vào ali gian phòng thậm chí đều không cần đi cửa chính vượt qua tiểu viện hàng rào lại bước qua mặt cỏ đẩy ra cửa cửa sổ liền có thể tiến đến đối với người thường mà nói khả năng có chút không đủ an toàn nhưng đối với cái nhà này mà nói nhất không cần lo lắng chính là vấn đề an toàn bất quá cái nhà này gian phòng nhỏ chỉ có thể bông u xuống một cái giường cho nên a ly họa bàn cùng bàn đọc sách được a n bài đến lầu một cái thứ hai trong phòng về p h ầ n liễu ngọc mai cùng lưu di phòng ngủ của các nàng chỉ có thể được a n bài đi trên lầu lưu di gặp lận sinh cùng bân bân đều tới chỉ có thể vỗ chán một cái ôi thật là vừa dọn nhà liền phải lao lực cơm tập thể nấu lên lý truy v i ệ n rốt cục lần nữa dư vị đến tại thái ra nhà lúc cái chủng loại kia hương vị lúc ăn cơm đàm văn bân hỏi liễu mãi ta giữa chưa ở đâu nhà quán rượu ăn liễu ngọc mai dùng đũa chỉ chỉ trước mặt cái b à n vẫn là ở nhà ăn đ a m văn bân nghi hoặc ngần đầu ngồi hạ a bây giờ không phải là ngồi xuống a đ a m văn bân hiểu được không có tân khách muốn cái gì tân khách người trong nhà không phải đều đến đông đủ a hh ắ c ắ c ta còn tưởng rằng ngài sẽ hô chút lão bằng hữu cái gì đến cổ động một chút ngài hiện tại là thật thanh giản quen thuộc cảnh giới cao chính là đặt trước kia lễ nhập môn cũng là không mời khách lạ sẽ không trắng trận xử lý liễu ngọc mai ánh mắt nhìn về phía lý truy viễn đồng thời cầm lấy khăn lau mình khoe miệng sau khi nhập môn có thể đi xung ra thật là biết đến cũng liền đều biết rồi nếu là không thể đi tới mời ngoại nhân đến xem lễ chẳng phải là bị người lưu thoại trôi trò cười à. ngồi trên bàn ăn cơm tần thúc để đua xuống túi đầu xuống lý truy viễn biết tần thúc là đi sông thất bại liếu n ã i n ã i đ ố i với cái này về trách nàng nóng đội nhưng lý truy viễn rất hiếu kỳ lấy tần thúc thực lực đến cùng là cái gì có thể ngăn cản được hắn đồng thời lúc trước tiến viện từ trải qua tần thúc bên người lúc lý truy viễn cũng n gửi được từ tần thúc trên thân phát ra thảo d ư ợ c vị ý vị này tần thúc là mang thương trở về mà lại rất nặng liễu ngọc mai dư quan quét về phía tần thúc thản nhiên nói a lực ăn cơm đi、ừ. tần cầm liêu ấ y búa, t hai nhà n g cơ h nghiệp truyền thừa đều rơi vào nàng trên vai nói không muốn lại nhìn thấy huy hoàng của ngày xưa vậy dĩ nhiên là giả nhưng thuế nguyệt dạy cho nàng tha thứ cùng kiên nhẫn nàng là sẽ không lại giống lúc trước đối tần lực như thế cho thiếu niên áp lực vừa văn tư phản nàng hiện tại lo lắng hơn chính là thiếu niên bước tiến của mình có thể hay không bước quá nhanh chính mình nói không được đến ép một chút hắn khai đàn đi sông thời gian tránh khỏi cứng quá dễ gãy sau bữa ăn có một đoạn hưu nhàn thời gian loại cảm giác này có điểm giống ăn tết tất cả mọi người b u ô n g xuống trong tay sự tỉnh tụ trong nhà trong viện tần thúc đang quay đánh nhuận sinh cơ bắp nhuận sinh ngươi thịt chết nhiều lắm trên người t ử khí cũng quá nặng thịt chết quá nhiều chỉ là một vị chỉ biết là xúc dùng ma lực t ử khí thì là nhuận sinh thân thể cả tính lý tam giang nói qua sơn đại gia nhặt nhuận sinh lúc liền phát hiện đứa nhỏ này là ăn bẩn t h ị sống sót cho nên sơn đại gia từ bờ sông đem nhuận sinh nhặt về nhà chuyện này chi tiết rất đáng được thương thảo sơn đại gia thế nhưng là vất thi nhân hắn đi bờ sông là vì làm cái gì c h ỉ bất quá sơn đại gia là thật coi nhuận sinh là cháu trai ruột nuôi chuyện quá khứ hắn không nguyện ý nhắc lại bản tâm bên trên hắn là hy vọng nhuận sinh có thể như cái người bình thường đồng dạng sinh hoạt không nên đem bản thân đương dị loại tân thúc đánh giá để nhuận sinh có chút xấu hổ hắn bất an nhìn về phía cửa sổ sát đất một bên cùng a ly vai dựa vào vai ngồi cùng một chỗ đánh cờ thiếu niên n h u n sinh rõ ràng thiếu niên đối với mình kỳ vọng lớn đến bao nhiêu có lẽ là được chứng kiến tần thúc thực lực cho nên thiếu niên một mực hy vọng sau này mình có thể trở thành tần thúc thậm chí siêu việt tần thúc nhưng bây giờ đến xem mình tự i hồ không có cái thiên phú này đánh cờ lúc là có thể phân tâm dù sao cũng chính là đồng thời hạ ba bản đánh cờ m ồ t mà thôi bởi vậy tần thúc nói lời lý truy viễn là nghe được nhưng hắn không có chút nào lo lắng nhuận sinh muốn thật không có thiên phú tần thúc sợ là đều chẳng muốn mắng hắn hiện tại càng là gièm pha đại biểu cho nội tâm chân thực đánh giá càng cao cảm thấy ưu tú như vậy người kế tục hẳn là có thể được đến tốt hơn phát triển t â n t h ú c bắt t đầu ừ n g b đến nhóm i i t đầu i tiên món điểm tâm ngọt ra lò lý truy viễn ngửi thấy một cỗ gây mũi hương vị không biết còn tưởng rằng là hai điểm hôn mũi phiến rất nhanh lầu một trong phòng vệ sinh liền chuyển đến đánh răng âm thanh hẳn là lưu di cho dù là sắt t r ù n g t hiến nàng cũng phải nếm một chút hương vị là thật không dễ âm anh đứng tại cửa phòng bếp dùng lại vai hai tay nắm chặt giống như là cái làm sai sự t ì n h h ạ i tử cái này rất bình thường ai ngày đầu tiên nhập môn học làm đồ ăn thiếu chút nữa cho sư phụ đưa tiễn đều sẽ hoảng hốt sợ hãi Chứng Chứng cùng chủ càng phức càng có nhuận sinh thăm manh nghệ trình viễn, văn bân người, ràng ăn trong nàng, biến Lý là truy tạp tay rõ sớm đảm đã độ, đồ âm ba dò ở cũng chẳng trách hồ nàng lúc trước một người thủ tiệm quan tài lúc chỉ ăn bạch nước nấu mì sợi nhiều nhất thêm cái xì dầu hầm cái móng heo ngay cả lông đều không phá chỉ biết là vào chỗ chết hầm nó thân là một cái chính tông xuyên du người mỗi ngày trong nhà chỉ có thể cho mình nấu bạch vị tuyệt không phải bởi vì nàng khẩu vị thanh đạm bất quá lưu di ngược lại là so tần thúc muốn từ ái nhiều manh manh ngươi là có học độc thiên phú cấp cao kịp độc chỉ cần đơn giản nguyên liệu nấu ăn đây là người khác không học được thiên phú bởi vì nếu âm trường sinh thật là trong truyền thuyết vị kia phong đô đại đế người ta thật sự là địa phủ có người phong đô a phong đô l ư ợ n g lượng ca đã nói với mình nếu lại đi phong đô đến sớm làm lần trước tại phong đô chỉ là cưỡi ngựa xem hoa lần sau đi lý truy viễn là dự định đi tìm tòi nghiên cứu một chút nó chân thực bí ẩn chỉ là âm phúc hải sau khi chết bị tứ quỷ khiêng đi tiếp đi hình tượng cũng đã đủ câu lên lòng hiếu kỳ của hắn mình có lẽ có thể làm theo yêu cầu cái lớn một chút quan tài để âm anh cùng mình cùng nhau nằm ở bên trong lại phụng c h ứ c bố trí cái chướng nhát pháp làm một cái giả chết dạng này nói không chừng mình liền có thể đi đến âm gia người vãng sinh trí đ i ệ khả năng ở nơi đó liền có thể trông thấy phong đô đại đế nhưng vấn đề là đi vào dễ dàng làm sao cam đoan mình có thể còn sống ra đàm văn bân cùng liễu ngọc mai trò chuyện để liễu ngọc mai đều có chút ngoài ý muốn chính là cùng đứa nhỏ này nói chuyện phiếm vẫn rất vui vẻ không tự giác địa liền để mình nói trở nên nhiều hơn chút trước kia tuy nói đàm văn bân cũng ở lý tam giang trong nhà nhưng song phương gặp nhau cũng không nhiều một là liễu ngọc mai không nhìn chúng hắn hai là chính đàm văn bân đi sớm về trễ đi học thêm luyện công rèn luyện căn bản không dư thừa thời gian hiện tại liễu ngọc mai ngược lại là có chút minh bạch lý tam giang vì cái gì như thế thích đứa nhỏ này người à chính là như vậy an đã quen cấp cao liền lại sẽ nghĩ đến điểm tiếp địa khí có tiểu viễn như thế hải tử ở n cẳng có thể làm nổi bật r a tráng tráng đáng ngưỡng mộ đồng hồ đi đến mười một giờ ẩm ẩm nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen dày đặc ngày mùa hè đột nhiên xuất hiện mưa rào có sấm chớp vốn là một loại trạng thái bình thường đàm văn vân b ỗ hụi chật c h ậ t lao thái thái ngài nhìn một cái lao thiên ra thật cho mặt liễu ngọc mai lường đàm văn vân một chút cười không nói lúc này lý truy viễn đi tới nói với liễu ngọc mai n g ã i n g ã i hai nhà tổ tiên nhắc nhở ta giờ lành liễu ngọc mai tay chỉ lý truy viễn đối đàm văn vân nói có nghe thấy không đây mới là ta mới long vương gia lợi nên nói đàm văn vân cười khổ nói lao thái thái ngài đây không phải khó xử người a ta phải có tiểu viễn ca cái này đầu vóc ta trong lúc nhất thời đàm văn bân thậm chí không cách nào tưởng tượng ra mình phải có tiểu viễn đầu vóc về sau mình nên cái dặn gì liễu ngọc mai đưa tay điểm một cái đàm văn bân cái chán cái này có cái gì khó tiểu p h a g thuyền nhỏ tự nhiên đến đâu mà đều phải ăn nói khép nép nhưng khi ngươi trên thuyền ngồi long vô lúc ngươi cái này đứng đầu thuyền gào to chỉ cần nhớ kỹ một đầu lao thái thái ngài nhanh dạy ta vào chỗ chết giả chính là nói xong liễu ngọc mai quay người đối đi theo tiểu viễn cùng một chỗ tiến đến a ly vậy vây tay đến chúng ta nên chuẩn bị chuyện chính không có tân khách không có đèn lồng không có t ị c rượu ngay cả xử lý nghi thức gian phòng đều là nho nhỏ một phần ba diện tích thả chính là tổ tông bài vị dưới tay hai tấm cái ghế ở giữa một khối bồ đoàn bồ đoàn phía trước trên mặt đất bày biện ba ngọn đèn một chiếc sâu mãng mở mắt một chiếc kim long ngầm đầu một chiếc v ư ợ n g hoàng rừng cây phân biệt đối ứng là nhập môn đi sông về tổ cũng chỉ có long vương nhà giám có này đến khi cùng tự tin bày cái này ba pha đèn cái khác nhà không phải là không thể bày mà là sợ mình không chịu nổi giống nhau gia tộc khác đệ tử đi ra ngoài gọi dạo chơi mà không thể gọi đi sông lưu di đối với mình giới thiệu lúc lý truy viễn nghe có chút không hiểu quen thuộc lý truy viễn còn hỏi lại qua đi xuống lúc người nhà mình phải chăng cũng sẽ nhận liên lụy lưu di trả lời là đi sông lúc đã muốn đánh ra trong nhà danh hào vậy trong nhà tất nhiên sẽ bị liên lụy vô luận nhà ai đệ tử đi sông lúc đều sẽ trước nắm nâng đoạn đường dù sao vốn liếng dày đặc gánh v ắ t được nhưng chờ đoạn đường này đưa ra ngoài về sau con đường sau đó vẫn là đến người kia mình đi đi một là cuối cùng là không có thể thuế g i a o hóa long cuối cùng vẫn là phải dựa vào mình hai là càng về sau liên quan liên lụy lại càng lớn lại gia đại nghiệp đại cũng đỡ nhịn không được nói trắng ra là đi sông chính là một trận đối người cùng phía sau gia tộc đánh bạc bản chất là lấy nhỏ thẳng lớn thật để lên toàn bộ thân ra vậy liền không có ý nghĩa đương lưu di giới thiệu đến gia đại nghiệp đại lúc, lý vô ý thức ý truy trong đầy viễn vô về kia nhìn phòng phía bất à bài nhà, n Nếu không phải hôm nay nhuận sinh, bân bân cùng âm anh tới, chân chính, người trong ăn năng chỉ cần trường vương băng nghiệp thờ tới, tâm, một thật phải hôm khả chỉ khối ghế b điểm Gia đại nghiệp đại, vị. gô âm đây là. quá có tần t h ú c lưu di cùng liễu ngọc mai tại mình đi xuống lúc giai đoạn trước vẫn có thể nắm một tay nhưng trở qua giai đoạn trước sợ là mình cùng liễu ngọc mai quan hệ của các nàng l i ề n sẽ biến thành ban đầu ở thái gia nhà lúc đồng dạng có thể cùng nhau ăn cơm sinh hoạt lại không thể can thiệp bình thường thế tục bên ngoài sự tình về phần kia thứ ba ngọn đèn phượng hoàng dương tây đi sông người thành công từ không cần điểm lâm thời rời khỏi gián đoạn mới cần n ố t lên tần thúc liền điểm qua cứ như vậy thì tương đương với mình từ bỏ cơ hội lần này liễu ngọc mai người mặc một thân lục sắc hoa phục ngồi phía bên trái phía bên phải ngồi là người mặc màu đỏ hòa phục ali hôm nay dạng này trường hợp liễu ngọc mai đại biểu là liễu gia ali họ tần đại biểu là tần gia dù là kém bối phận lúc này lại vẫn như cũ đến song song ngồi chung đây là thay mặt tổ tiên thu đồ tần thúc cùng lưu di thì phân biệt mặc hồng mãng cùng lục mãng quần áo lệ công phân lập hai bên lưu di hẳn là họ liễu chỉ bất quá tại lý tam giang nhà lúc vì giả dạng làm tổ tôn ba đời nàng đến đem mình họ liêu đổi đi kỳ thật từ cây đèn bên trên long phượng cùng trên người bọn họ xuyên mãng liền có thể nhìn ra đặt cổ đ ạ i dạng này gia tộc đến có bao nhiêu hào cừng rắn làm b ă n g sắt tàu bang nước chạy triều đ ỉ n h từ xưa đến nay không biết bao nhiêu lần l o ạ n thế cục diện bên trong đều có tảo bang thân ảnh mà lại bọn hắn dạng này gia tộc thường thường giảng cứu khí vận phong thủy không hiện tại người trước cái này cũng liền khiến cho bọn hắn có thể tại bóng ma hạ c h u y ể n thừa thật lâu lý truy viễn đứng tại bồ đ o n trước sau l ư n g hắn âm anh luận sinh cùng đàm văn bân tất cả đều cầm trong tay đốt hương không gian có hạn ba người chỉ có thể dán tường đường đấy liễu ngọc mai mở miệng nói điều kiện đơn sơ lãnh đạo mọi người lý truy viễn nước không tại sâu có dòng thì linh liễu ngọc mai cười gật gật đầu nàng là có điều kiện trắng trận tổ chức kim lăng láo c h ạ c h nàng cũng có nhưng nàng chính là cố ý chọn chỗ này chọn cái này ép một cái chắc địa địa phương điểm nhỏ nhân tình vị cũng liền nồng điểm ẩm ẩm ngoài cửa sổ tiếng sấm càng thêm mãnh liệt thiểm điện cũng liên tiếp liễu ngọc mai không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ ngược lại là hôm nay tốt phong cảnh bàn thờ bày đồ cúng phụng chỉ là chút đắt đỏ gỗ cho nên các ngươi là đều tại ngoài cửa sổ xem lệ、à. l Liêu di. Liêu di rất nhiều n phía l Di, Liêu mở thứ nàng đều là sẽ nhưng nàng chính là không nguyện ý làm bởi vì loại người lưu di nội tâm một trận bật cười nhưng tại cái này tiếng sấm ủ hạ nghiêm túc như thế trường hợp chỉ có thể tận khả năng địa ngăn chặn mình khoe miệng nàng nhớ tới ban đầu ở sơn thành đinh gia lao thái thái liền để tiểu viễn thay thế ali c h à o lại thay thế ali nhập tọa lao thái thái miệng là những ngày gần đây mới lỏng nhưng thân thể của nàng hành vi đã sớm rất thành thật ngày hôm nay trông thấy hai hải tử c h à o lẫn nhau vậy kế tiếp liền nên n g ó n g trong vòng tiếp theo cuộc sống này thật đúng là trôi qua rất có chờ mong cảm giác dù sao nàng là từ lý truy viễn lần thứ nhất đi đến ali trước mặt đem ali tay nắm chạy liền thích nhìn cái này hai hải tử cùng một chỗ lúc hình tượng mỗi sáng sớm rời giường làm điểm tâm trước nàng đều sẽ r ử a vào tại cửa phòng bếp thưởng thức một hồi hai hải tử ngồi tại sân thượng đọc sách đánh cờ thấy miệng ngọt ngào sau lại đi làm cơm chính lễ đi xong tiếp xuống chính là tuyển truyền thừa liễu ngọc mai trong lòng là hạ quyết tâm để cái này hai hải tử một vai chọn hai nhưng nên đi quá trình cũng nhất định phải đi để hắn chọn trước một cái lại từ nàng mở miệng khuyên lại k i a một cái bên ngoài tiếng sấm ủ hủ liễu ngọc mai không khỏi trừng mắt liếc thúc cái gì thúc các ngươi hắng ọ n một cái liễu ngọc mai mở miệng hỏi lý truy viễn thật ra liếu ra phía trước ngươi tuyển nhập nhà ai cửa lý truy viễn nhìn về phía Ali, hỏi, ali tiến chính là tần gia cửa a liễu ngọc mai lắc đầu nói chúng ta ali còn chưa nhập môn không nhập môn đều bị đám kia đồ vật quấn lấy lợi hại như vậy chờ thật nhập môn sợ là đám kia đồ vật đến dây dưa đến càng hung cũng chính bởi vì nguyên nhân này liễu ngọc mai một mực không cho ali xử lý lễ nhập môn vậy sau này ali sẽ nhập môn a chờ ali khỏi bệnh rồi tất nhiên là sẽ kia ali sẽ nhập nhà ai cửa người chọn cái nào ali về sau liền sẽ nhập một cái khác liễu ngọc mai đã là liệu gia tiểu thư lại là tần gia thiếu nãi mãi đến xử lý sự việc công bằng lý truy viễn có thể chọn một cái lại kiêm một cái kiêm cái kia về sau lại để cho ali nhập môn dạng này vô luận hai nhà đều tìm không ra gai lý truy viễn n g ư ơ i chọn tốt rồi sao chọn tốt tần l i ê u hai nhà cửa ta đều nhập l i ê u ngọc mai s ừ n g sốt một chút tiểu tử này như thế bên trên đạo nàng là không ngờ tới nàng thậm chí đều chuẩn bị xong nhắc lại kiêm một cái lúc cùng tiểu tử này lại đến đoạn có kẻ mặc cả lôi kéo bất quá kết hợp tiểu tử này lúc trước suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới nàng đoán cái đã hiểu rõ tiểu tử này ý nghĩ trong lúc nhất thời chính liễu ngọc mai đều kém chút nhịn không được mơ cười tiểu tử thúi này là hạ quyết tâm muốn để ali sau này làm tiểu sư mội của hắn ngươi là đem tần l i ế u hai nhà truyền t h ừ a đương cái gì xem như đùa tiểu cô nương vui vẻ đồ chơi may cái này bị đùa tiểu cô nương là bản thân tôn nữ và không l i ế u ngọc mai lập tức chính là lớn hơn nữa thiên tài đứng tại trước mặt nàng nàng đều là muốn đứng dậy giết người nhưng chính là bị như thế đâm uy hiếp làm cho nàng khí vừa tức không nổi cười lại cảm thấy cực không thích hợp ầm ầm ầm ầm tiếng sấm liên tiếp địa ở chung quanh nổ lên cái này một mảnh khu gia quyến hôm nay phàm la cắm điện t v máy giặt cùng đèn điện sợ là đều bị đánh hỏng bá một tiếng công tác nguồn điện cũng không biết được là bị đánh hỏng vẫn là nhảy áp các nhà tại mây đen nặng nề giữa trưa đều trở nên đen kịt một màu cũng chỉ có nơi này bởi vì trước đó chấm đến không chút thụ ảnh hưởng liễu ngọc mai đối ngoài cửa sổ lật ra nhớ bật nhãn ồn ào ồn ào một bang láo giả liền biết mù ồn ào việc đã đến nước này liễu ngọc mai đầu ngón tay bắn ra liễu ra cửa thiếp bay vào lý truy viễn trong tay đương liễu ngọc mai muốn đi cầm ali kêu một bên tần ra cửa thiếp lúc đã thấy ali làm lấy cùng nàng vừa rồi đồng dạng động tác đầu ngón tay chống đỡ tại cửa thiếp bên trên nhẹ nhàng bắn ra tần ra cửa lý truy viễn đem hai lá cửa thiếp trồng lên nhau quỳ gối bồ đoàn bên trên đem cửa thiếp đặt thứ nhất ngọn đèn trên đầu con trăn cửa thiếp tự đốt ngọn lửa như thủy ngân rơi xuống mãng đèn bị điểm lên mãng x à mắt cũng theo đó mở ra cùng thiếu niên đối mặt từ nơi sâu xa tinh thông tính tướng một đạo lý truy viễn tựa hồ cảm giác được mệnh cách của mình tại lúc này phát sinh một loại nào đó biến hóa đợi cửa thiếp đốt hết lý truy viễn quỳ thẳng thân thể hướng phía bản thờ bên trên bài vị dập đầu hành lễ mỗi một gõ ngoài cửa sổ tiếng sấm liền theo chi phát ra một tiếng oanh minh giống như là tại hô ứng trang cảnh này đem giờ phút này chính b â n b â n cùng âm anh thấy trận tóm mắt bọn hắn có thể nhìn ra tiểu viễn ca không có cố ý đợi t h i ể m điện tiếng sấm phối hợp chỉ là dựa theo hắn tiết tấu ổn định hành lễ lui một vạn bước nói liền xem như tiểu viễn ca đang cố ý phối hợp tiếng sấm kiến tạo thanh thế nhưng ngơi ư chừng nào thì nhìn thấy liên tục chín lần đều cùng một cái tiết tấu điểm xét đánh nghỉ tiếng sấm rừng liễu ngọc mai b á i long vương lý truy viễn xoay người mặt hướng nhuận sinh b â n b â n cùng âm anh sau đó bốn người tương đối mạ quỳ lẫn nhau gõ ba lần đã liễu ngọc mai nói nàng không thèm để ý nghi thức xã giao quy củ kia lý truy viễn liền thật dựa theo thành anh em kết bái quá trình đi Bái lý o n Vương kết thúc, từ lập tức lên, nhuận sinh người liền xem như tần 2 nhà g kết k liếu thúc, từ tức lập xem danh đệ truy ử Sơn Thành Đinh ra tiệc tối bên trên h ề như v ậ gia phương xuống. loại thừa tộc, rất trước thức Truy đều kêu chuyển là lấy Lý này sớm viễn xoay người lần nữa mặt hướng l i ê u ngọc mai còn có một bước cuối cùng quên đ ủ lễ nhập môn coi như kết thúc mỹ mãn l i ê u ngọc mai mở miệng nói lý truy viễn đã nhập tần l i ế u hai nhà đương nghị tiến thủ không rơi vào cạnh cửa ngày sau đi sông thứ hai ngọn đèn bên trên kim long vào lúc này bỗng nhiên chậm rãi ngầm đầu miệng rồng mở ra phun ra ngọn lửa kim long ngầm đầu đi sông mở ra liễu ngọc mai trường lớn mắt một mặt không dám tin t â n thúc cùng lưu di cũng là mặt lộ vẻ trấn kinh rõ ràng không có điểm đèn nhưng b ấ t đèn tự đốt lý truy viễn cũng rất kinh ngạc nhưng nhìn xem cái này thiêu đốt đèn đuốc trong lòng lại có chút thoải mái nguyên lai、like, mình đã sớm bắt đầu đi sông nhưng cụ thể là từ lúc nào bắt đầu đây này nhuận sinh ba người cũng là đầy mắt y ế u kỳ vừa cũng không gặp tiểu viễn ca đốt đèn a toàn trường duy nhất thần sắc không thay đổi chỉ có ali bởi vì thiếu niên nói cho nàng tất cả bí mật liễu ngọc mai thần sắc vô cùng nghiêm trọng nàng bản ý là muốn đợi thiếu niên hoàn toàn sau khi lớn lên lại nhiều chuẩn bị một chút lúc lại mở đàn đốt đèn đi sông nhưng bây giờ đèn đã lên v á n đã đóng tuyển trừ phi hiện tại đem đèn này dập tắt một lần nữa điểm một lần nhưng cái này trực tiếp mang ý nghĩa nhận thua đi sông thất bại liễu ngọc mai hai tay đặt chỗ ngồi trên lan can gỗ thật cái ghê tạ i nàng trong lòng bàn tay như nhựa tợ l ạ t tiệp bọt biển không ngừng vỡ vụn lưu di đều rất lo âu nhìn xem lý truy viễn nhỏ như vậy niên kỷ đi sông cái này cỡ nào khó tần thúc trong mắt ngoại trừ lo lắng bên ngoài còn có hồi ức cùng mong đợi chỗ càng sâu còn có một loại giải thoát hắn là tần ra đi sông kẻ thất bại cho nên h lý truy viễn ngược lại là dẫn đầu điều chỉnh tốt tâm tính chỉ c h ỉ kim long ngẩng đầu nhà nước thần sắc bình tĩnh nói thật tốt về sau tránh khỏi khó khăn sẽ chậm chậm tìm việc đã đến nước này liễu ngọc mai nhìn về phía thiếu niên tiểu viễn lý truy viễn nhẹ gật đầu liễu ngọc mai chậm rãi đứng người lên m ở miệng nói cần cứ thế thành chiêu cáo giang hà biển hồ từ hôm nay trở đi ta tần liễu hai nhà lại phái môn hạ chuyển nhân đi sông chương chín mươi hai một chương chín mươi mốt một cần cứ thế thành chiêu cáo giang hà biển hồ tại liễu ngọc mai thanh em vang lên lúc lý truy viễn người mặc dù còn đứng ở trong phòng vừa ý biết lại lâm vào kỳ quái nào đó h o à n g hốt tại trong tầm mắt của hắn kia ngọn kim long ngầm đầu cây đèn tựa như lập tức x u ố n g lại kim long thân thể từ cây đèn bên trên thoát ly đầu tiên là vật mẹo lại là xoay quanh bấc đèn như lửa thổ tức n g ầ m tôn u nó rời đi mặt đất bay đến trước chân sau đó lại thuận vân quanh giống như là có đổ vật gì bị đốt đi nhưng không có bất luận cái gì mùi khét chỉ có từng sợi bụi mù cùng bên thai bên cạnh như có như không g ò n vang cứng rắn muốn đi làm cái tương tự đó chính là xa một tầng bao phủ tại dưới chân bao trùm trên đường che lại vận mệnh xa xa làm mỏng có thể thông sáng giống nhau hơn một năm trước lý truy viễn lần thứ nhất tại nhà mình thái ra trong tầng hầm ngầm lật ra bộ kia giang hồ chí quái lục ngụy chính đạo tại trong quyển sách này quy nạp tổng kết thứ nhất sinh chứng kiến hết thể tất cả chết ngược lại là một bộ liên quan tới chết ngược lại bách khoa toàn thư bộ này sách là lý truy viễn vỡ lỏng kể từ lúc đó lý truy viễn liền hoạch định xong tương lai mình muốn đi đường trở lại cao trung chọn tốt đại học áo số thi đua sớm trúng tuyển bao quát cùng la công quan hệ trong đó cũng là vì bảo đảm sau này mình có thể tham gia đại công trình thủy lợi hạng mục bởi vậy dưới chân hắn c o đường chỉ là che một tầng cạn xa thật có chút sự tình dù là chỉ có một điểm không tàu ánh sáng phía dưới liền vẫn là ám lưu h u n g dũng hắn đúng là đã sớm bắt đầu đi sông nhưng đi được cũng không minh bạch cũng không dứt khoát cũng không lanh lẹ khai đàn đi sông cùng liễu ngọc mai chiêu cáo tương đương với giúp hắn đem cuối cùng này một tầng sương mù cho xua tán đi đây là một đầu chú định khó đi sông trải rộng gian nan hiểm trở động một tí là t út thế nhưng là nó ngay ở chỗ này so với mở ra thức chủ quan đề thiếu niên càng ưa thích có hạn định điều kiện khách quan đề vô luận cái sau có bao nhiêu phức tạp có bao nhiêu khó hiện tại đề mục liền liệt ra tại trước mặt mình nâng bút đi làm chính là thiếu đi điểm này vân g i ả vụ nhiễu mê mang về sau chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tự tại ngay cả đầu kia còn vây quanh mình bay tới bay lùi kim long theo lý truy viễn đều có vẻ hơi đ á n g yêu lăng đầu lăng não giống như là nhà mình nuôi tiểu h á c trong hiện thực đèn vẫn là kia ngọt đèn kim long vẫn như cũ treo ở trên đèn b ấ t đèn ánh nến tại miệng rồng bên trong chập trờn trong phòng phần lớn người là nhìn không thấy lý truy viễn lúc này thấy dị tượng tại nhận u sinh ba người bọn họ trong mắt lý truy viễn cả người giống như là thư hoan xuống tới bọn hàn bay long vương cũng hiểu thứ hai ngọn đèn t h n g nghĩa nhưng cụ thể muốn nói sâu bao nhiêu lý giải cùng trải nghiệm kia tất nhiên là không thể nào vừa mới bọn hắn tại liễu ngọc mai đám người trong sự phản ứng cảm nhận được khẩn trương cùng bất an nhưng chờ nhìn thấy nhà mình tiểu viễn ca hiện tại trạng thái về sau trong lòng ba người cũng liền đi theo như chút được gánh nặng nghiêm trọng đến đâu sự tình thay cái thị giác cùng tâm tính đều có thể biến thành hại bao lớn chút chuyện n h à t â n thúc trong mắt cái khác cảm xúc đều bị đuổi t ạ n ra còn lại chỉ có c ả n khái tưởng tượng chính mình lúc trước điểm thứ hai ngọn đèn lúc chủ mẫu còn trẻ đối mặt bàn thờ bên trên một hàng kia sắp xếp bài vị đối mặt trọng chấn tần liễu hai nhà trách nhiệm hắn cắn chặt hằm răng khuôn mặt trang nghiêm trong lòng là thấp thỏm cùng sợ hãi nhưng đồng dạng trang cảnh lại thêm ngoài người ta dự liệu kỳ ngộ an bài rơi vào thiếu niên trước mắt trên thân bày biện ra ngược lại là một loại thoải mái đây không phải ngụy trang bởi vì tại loại này không khí giới có năng lực ngụy trang người không tồn tại đi ngụy trang tất yếu là ngươi trông thấy so với mình ưu tú hơn người lúc ngươi sẽ bỗng nhiên ý thức được mình thất bại tựa hồ là một loại tất nhiên lưu di cảm nhận càng ngay thẳng chút nàng cảm thấy tiểu viễn trên thân tựa hồ nhiều một tầng khí chất cái này khiến vốn là dáng dấp nhìn rất đẹp thiếu niên trở nên càng đẹp mắt dạng này thiếu niên thiếu nữ tại khí chất bên trên liền càng thêm gần sát khi bọn hắn cùng một chỗ lúc thoạt nhìn cũng chỉ càng hài hòa lưu di hiện tại vô cùng cần thiết miệng bên trong điểm ấy ngọn đi đ ố i xông tiếp xuống âm manh tự tay cho mình nấu nước hổ liễu ngọc mai nhìn xem lý truy viễn đồng thời nhẹ nhàng p h á t tay thiếu niên không n ú c ních bởi vì hắn còn đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong tần thúc đi ra ngoài lưu di muốn đi dắt a ly tay mang nàng không thích vẽ tranh nàng chỉ thích họa lý truy viễn nàng cảm thấy thiếu niên hiện tại nhìn rất đẹp bao quát đầu kia làm bối cảnh chính vòng quanh hắn bay tới bay lui n h ỏ kim long lưu di nhìn về phía liêu ngọc mai liễu ngọc mai khẽ b ư ớ cảm c nhập môn cùng đi sông nghi thức đều đi đến tiếp xuống nên trưởng bối dặn dò ali hôm nay thay mặt ngồi là tần ra là có thể lưu lại mặc dù nàng sẽ không mở miệng nói chuyện nhưng liễu ngọc mai rõ ràng đối tiểu t ử thúi này mà nói nhà mình tôn nữ một ánh mắt tháng qua mình thiên môn và ngữ nhuận sinh ba người thay thế cũng đi theo trong phòng liền chỉ còn lại có liêu ngọc mai ali cùng lý truy viễn Rốt cục. Đầu cửa sổ bị một cái đi tay h thể n đẩy ra mưa tiến g đến tham cái nhất thời mát mẻ cửa sổ bị một cái tay đẩy ra mưa gió tiến đến gió lạnh thổi tới ướt át quất vào mặt lý truy viễn triệt để tỉnh táo lại giờ k h ắ c này hắn mới phát hiện những người khác rời đi lý truy viên q u a y người đối đứng tại bên cửa sổ liễu ngọc mai mang theo ấy này nói ra là ta thất thần liễu ngọc mai thưởng thức ngoài cửa sổ mây đen ép thành cảnh trí cười nói hạ lưu trường giang t r ư ớ c có thể nghĩ thêm đến mình làm như thế nào du lịch đây là chuyện tốt dù sao cũng so lang đầu thành không quan tâm một lặn xuống nước vào đi mua tốt lý truy v i ê n đã hiểu lão thái thái có ý riêng nhưng cũng may tần thúc lúc này không tại mãi mãi có một vấn đề lúc trước lưu di nói cho ta biết hiện tại ta nghĩ lại hướng ngài xác nhận một chút nói ta đi sông về sau với người nhà ảnh hưởng người sửa họ di chuyển xem như cùng ngươi phía bắc nhà cắt đứt thân hộ khẩu rơi vào lý tam giang danh nghĩa xem như cùng ngươi phía nam trong nhà làm cách nói cách khác ngươi nghĩa hẹp người nhà bên trong hiện tại chỉ có lý tam giang một người người thái gia lão gia hỏa kia phúc v ậ n thâm hậu hắn chỉ cần lưu tại quê quán không chuyển ổ vẫn như cũ có thể ăn ngon uống sướng coi như ngươi muốn trở về nhìn xem cũng tùy thời đều có thể giống như kiểu trước đây đối đại hắn chính là đừng đi làm ra cái gì đổi vận đổi khí kéo dài tính mạng loại này đại trận chiến liền sẽ không xảy ra vấn đề gì Chương 92, lão gia hỏa là thật tốt s ô à cùng ngươi cùng hưởng một cái hộ khẩu bản còn sớm sớm địa định khế đem hắn di sản đều lưu cho ngươi khóa lại đến sâu như thế n g ư ơ i đây về sau đi xuống lúc chân những cái kia tả m à chỗ tích công đức cũng sẽ d ầ m d ầ m chia lại đến trên đầu của hắn người trong nhà ngồi phúc tử trên trời tới lão gia hỏa kiện kiện khang khang sống siêu t r ă m tuổi đều rất bình thường lý truy viễn k i ệ nghĩa rộng thân nhân đâu nghĩa rộng thân nhân chỉ không phải ngươi nam bắc bên cạnh thân thích mà là chúng ta là tần liêu hai nhà cũng chính bởi vì ngươi nhập môn mới sâu hơn đối nam bắt hai bên toàn thân vậy ta nếu là đi sông thuận lợi liễu ngọc mai thẳng thắn tần l i ê u hai nhà tất nhiên là có thể được đến chỗ tốt k i a ali bệnh sẽ biến được chứ l i ê u ngọc mai ali bệnh không phải một mực tại biến được chứ bệnh tình như cũ tại chỉ là ali càng thêm đi vượt qua cùng quen thuộc mà thôi sẽ biến tốt l i ê u ngọc mai nhìn về phía ali tiếp tục nói đều là chút đã từng thủ hạ bại tướng ô h ế c ạ p bã đơn giản là nhìn chuẩn đứng không đi lên khi dễ chúng ta cô nhi q u ả mâu thôi ta nên làm như thế nào không cần tận lực đi làm cái gì ngươi chỉ cần đi làm ngươi chuyện nên làm đi hảo hảo đi ngươi sông ngươi càng cường đại tần liễu hai nhà cạnh cửa càng phục hưng những cái kia l ấ n yếu sợ mạnh đồ vật mình liền dọa lui lý truy viễn gật gật đầu sau đó hắn liền không lại nói chuyện cũng may phong thanh tiếng mưa rơi xe lẫn ngược lại không lộ ra ngột ngạt liễu ngọc mai hỏi làm sao không nói tiếp rồi lý truy viễn bởi vì muốn hỏi đều hỏi xong liễu ngọc mai đưa tay chỉ hướng bàn thờ bên trên bài vị nát thuyền còn có ba ngàn đinh đ âu không lọt nổi mắt xanh rồi mãi mãi ta không phải ý tứ này là s ợ liên lụy đến chúng ta liễu ngọc mai đầu ngón tay nhẹ câu cửa sổ khép kín trong phòng lập tức an tính lại người bình thường tiểu bối đi ra ngoài t r ư ở người tần t h i c người lưu di m tuy là bất thành khí trường bối tốt xấu cũng có thể khiên một khiên sự tình đổi mới phòng tuy nhỏ một chút cũng không cũng là có thể che gió che mưa a gặp được không chọn nổi làm không qua nên trở về đến liền trở lại nên mời người liền mời người cái này cửa phòng một quan trên đời dám go cửa tiến đến đồ vật cũng thật không nhiều thật muốn ra cửa đi tìm nhà ai nhà ai cũng đều không tốt tiêu thụ hồ chết uy còn tại ta hai nhà là không so q u a đi thế nhưng nguyên nhân chính là đây ngược lại càng thông suốt được ra ngoài ali gật đầu lý truy viễn là gặp qua liễu ngọc mai tại thái g i a nhà cẩn thận cho nên tự nhiên rõ ràng hơn liễu ngọc mai vừa mới nói ra lời nói này trọng lượng trừ phi mình lần nữa đốt đèn chiêu cáo đi x o n g kết thúc nếu không nếu là mình ở bên ngoài gặp được chuyện gì tránh về nhà k i a che chở mình người liền đem gặp khí vận p h ả n vệ càng đừng đề cập trong nhà ai đi giúp mình chủ động ra mặt cử mãi mãi ngài cũng nhìn thấy hôm nay tuy là bởi ngài chính thức chiêu cáo nhưng trên thực tế cái này xong ta đã sớm là đang sờ soạn đi tới ý của ta là trước kia ta là thế nào đi vậy sau này ta tiếp tục như thế đi chính là ta có chính ta thói quen cũng có chính ta tiết tấu có từ lâu hình thức không nhất định là tốt nhất lại là c h í n h ta lục lọi ra đến thích hợp ta nhất cho nên chúng ta hết thể như cũ tiểu viễn ngươi có đạo lý của ngươi nhưng ta cũng có quy củ của mình ngươi không thể chỉ g i ả n g chính ngươi đạo lý lại hoàn toàn không để ý mãi mãi quy củ mãi mãi lời ta đều sống được rất thể diện cũng tốt cái này mặt ngươi dù sao cũng phải để cho ta tổn thương cái gió cảm giác cái b ư ớ c lên ho khan ho khan dạng này về sau ngươi đi sông sau khi thành công ta lại đi cùng mấy cái lao bất tử kia đồ chơi gặp mặt lúc mới tốt ý tứ giả trang ra một bộ g a vẻ khiêm tốn tự thái nói ra kỳ thật ta chỉ là lấy không cái l o n g vương l ờ i hay mãi mãi đã đã nói như vậy vậy ta liền mở miệng nói ngài t â n thúc cùng lưu di tiếp tục dạy một đoạn thời gian trăng tráng nhuận sinh cùng âm anh đây coi là cái gì mở miệng vốn là đã sớm đáp ứng ngươi sự t ì n h hơn nữa còn đáp ứng hai lần trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ khác biệt hứa hẹn tại khác biệt thời kỳ phân lượng nhưng hoàn toàn khác biệt mình không đi xuống lúc cái này cũng không tính là sự t ì n h nhưng bây giờ đều phải liên lụy vào nhân quả mà lại căn cứ từ mình sớm đã đi xong kết quả đến xem nhân quả kỳ thật đã xuất hiện Tỉ thái thái bân bân vậy thế n c b giới này bên trên nỗ lực cùng hồi báo ở giữa tính so sánh giá cả cao nhất sự tỉnh chính là học tập để tần thúc giúp mình đi đánh nhau không nếu như để cho nhuận sinh học tập phát triển thành tần thúc để lưu di giúp mình trị liệu cùng hạ độc không nếu như để cho âm thanh học tập phát triển thành lưu di dù sao theo lẽ thường kinh nghiệm suy tính vừa đi sông lúc sóng gió còn không tính lớn mình đoàn đội còn có dung sai cùng không gian phát triển liễu ngọc mai hỏi vậy chính ngươi đâu vậy ta đâu rất hiển nhiên liễu ngọc mai cũng đã nhận ra loại này phản vệ tác dụng đã xuất hiện nhưng không có cách cả một đời tốt mặt lao t h á i thái cũng không cho phép chỉ làm cho a lực cùng a đình chảy máu nàng cũng phải cầm khăn tiết một ngụm bằng không khó n ã i mãi ngài làm chủ giúp ta tuyển một bộ cơ sở loại sách đi càng cơ sở càng tốt n ã i mãi ta kỳ thật so với bọn hắn hai nếu có thể k h i ê n được nhiều ta biết ta tin lý truy viễn ánh mắt nhìn về phía liễu ngọc mai trước kia ngồi cái ghế hai bên lan căn chỗ đã bị bóc nát trên mặt đất lũy lên hai đống nhỏ tinh tế mảnh gỗ vụn đây cũng không phải là bằng vào khí lực lớn liền có thể làm được vậy ngươi liền cùng n ã i n ã i yếu điểm tốt tôi đừng k h á c h khí để n ã i n ã i cũng thông t h ô n g khoái khoái ra điểm huyết thế nhưng là ta liền thiếu cơ sở cơ sở không chặt chẽ về sau ăn thiệt thòi đây là trường học lao sư đều sẽ thường xuyên giảng đạo lý trước kia lý truy viễn cũng là bởi vì cái này ăn quá nhiều khổ cấp cao công pháp bí tịch mình có thể về thái ra nhà trong tầng hầm ngầm tiếp tục tay theo á i gia thuần túy là đ ngươi h n liễu ngọc mai khoát khoát tay ra hiệu đi nhanh lên nàng hiện tại trong đầu hiện ra lại là ngày đó lý tam giang ngồi tại nhỏ phương b a n g ghế trước cầm bút cho lý truy viễn một bút bút toán lên đại học chi tiêu hình tượng có đôi khi rõ ràng có điều kiện có vô liếng lại cho không đi ra cũng là một loại bị đè nén càng bị đè nén chính là liễu ngọc mai phát hiện mình gần đây luôn tại trung t ỉ n h lý tam giang n ã i n ã i vậy ta đi trước lý truy viễn đi hướng ali thiếu niên không phải rất thích ali hôm nay trang phục bởi vì quá trang trọng thiếu chút hứa thiên thần ậ mà bát cũng may loại này trang phục cả một đời cũng mặc không được mấy lần ali đứng người lên đưa tay đưa cho thiếu niên hai người dắt tay sắt na lý truy viễn bên t a i phảng phất nghe được quỷ khóc xói gạo h ẳ n l à mình vào tần liễu hai nhà cửa đạt được thân phận nhận định nguyên nhân khiến cho mình cùng ali quan hệ trong đó tại pháp lý bên trên càng thân cận Chương Chương chỉ cũng Chắc được lúc trước chỉ thích trước, chính che cùng căn cũng thứ nhất không như thành tỉnh những không hài ghế đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nàng là tại tận chính mình khá năng địa, đi che đậy quanh mình nhiễu. không phân ngày đêm, như như viễn lần nguyên ngủ bên trong trong liền ban ngày, vẫn quân nàng. nữ ngồi trên nàng tận năng này nguyên nó bản ngày gi đây đi đêm đầu, địa, đi đậy đe đe đêm, truy lấy quay là lý lai là là Loại biết, tối, tại vật tại tại mắt tại rùa, kia, dọa, dọa xem muốn chặt đứt loại này liên quan để thiếu niên không bị ảnh hưởng nhưng lý truy viễn cầm tay của nàng lại có chút phát lực sau đó hai mắt ngưng tụ trực tiếp đi âm nữ hải n g n g đầu nhìn về phía thiếu niên thiếu niên thì nhẹ nhàng g ơ lên tay của nàng ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta không c ó n ó i cho ta cho dù là tại cùng ta đánh cờ ăn cơm cùng vẽ t r a n h lúc thân ngươi chỗ vẫn như c ũ là như vậy hình tượng nữ hải không nói gì thiếu niên nắm tay của nàng đi ra ngoài hắn đẩy cửa ra ngoài cửa là hành lang ngoài cửa là một mảnh máu tanh vũng bùn đầm lầy bọn hắn xuống thang lầu trên bậc thang phủ lên đệm i ấ m r ấ t mềm cũng phong hoạt thang lầu từ từng trồng bạch cốt l ư ớ thành đến không hết tay từ bên trong rối ra m u ố n bắt bọn hắn lại mắt cá chân bọn hắn đi vào tầng dưới cùng bàn ăn bên trên lưu di đã dọn lên cơm t r ư a món ngon bàn ăn làm một ngụm nồi lớn trong nồi nấu lấy một viên to lớn nhỡ thịt nhỡ thịt có mắt có hai tay có hai chân nó trong nồi chìm chìm nổi nổi không ngừng lan lộn kia so với thân thể lộ ra phá lệ nhỏ bé miệng bên trong không ngừng phát ra khó mà lọt vào thai dơ bẩn nguyền rủa từ n ữ bọn bọn hắn đi vào một tòa cổ phát nhà trện cánh cửa một bên cánh cửa bên ngoài là liên miên liên miên vông xuống trong tay chuyện các loại quỷ dị kinh khủng tồn tại bọn chúng toàn bộ mặt hướng nhìn bên này đến phát ra âm âm u u tiểu dung lý truy viễn là có bệnh lý lan nói qua hai mẹ con bọn họ là hất lên ra người quái vật bởi vì bọn họ trời sinh lý tính sẽ mẫn diệt rơi tình cảm đem cho dù là bên người người thân cận nhất đều coi là ngu xuẩn buồn nôn càng cấp thấp hơn tồn tại l i ê n nhìn người đều là như thế này kia đối đãi ngay cả người đều không phải những vật này lúc đâu có thể nào còn có cái gì tốt cảm nhận hoặc là nói một cái mười tối l i ê n đem chết ngược lại tà ma làm đồ chơi câu lấy chơi hài tử kỳ cốt từ bên trong sao có thể có thể đối với mấy cái này đồ chơi có cái gì kính sợ có thể nói thiếu niên nắm nữ hai tay đi ra cửa phòng thiếu niên nắm nữ hai tay vượt qua cánh cửa lý truy viễn mặt hướng bốn phía c ù n g phong mưa rào lý truy viễn nhìn chung quanh bốn phía ô h ế tà ma bị phong ấn ra không được ta về sau sẽ tìm được các ngươi bài trừ các ngươi phong ấn tự tay đưa các ngươi lên đường bị chấn áp còn không có bị ma diệt ta sẽ đi chấn áp địa tu bổ hoàn thiện tăng lên trận pháp nhìn xem các ngươi bị chấn nát đã chết vẫn còn đang hưởng thụ nhà ai hương hỏa cung phục mà có thể tồn n là là ra, ra h dần dần bởi vì nàng biết trên đời này đã không có ai thật lưu ý mình khóc không có khóc đặt trước kia nàng vẫn là liễu Ngọc ra tiểu thư lúc tùy tiện rơi một viên nước mắt phụ huynh nhóm đều sẽ đau lòng đến vây quanh nàng chuyện lao già kia càng sẽ khóc lóc van mài địa cho mình diễn xích khỉ hoàn toàn không để ý tần g i a thiếu ra thân phận chỉ vì tranh thủ mình một cái nín khóc mỉm cười bọn hắn đều đi chỉ đem tự mình một người lưu lại nàng biết trên sông người vẫn như c ũ sợ nàng đang sợ lại không phải ngày xưa long vương liếu hoặc là long vương tần dù cho mặt ngoài k h á c h khí nên hành lễ hành lễ nên quỷ lệ quỷ lệ nhưng trong lòng xem chừng đã sớm đoán thầm m ở chê cười nàng là một cái gần đất xa trời lao thái thái đối cứng lấy hai nhà long vương bảng hiệu chỉ vì chống lên kia một phần không nỡ vứt xuống thể diện nhưng bảng hiệu không phải sáng bóng càng sáng liền càng có uy nghiêm bảng h nhưng i mấy chục năm qua các ngươi lại làm cho ta ngạnh xinh xinh nuốt xuống nhiều như vậy đều tới nhìn một cái a ta cho các ngươi đưa ra phần này đại lễ cái này giang hồ nên quần quân máu để bạn tiểu thư giải hạ giận thiên tình mưa cạnh sát vách thầy giáo già thê tử chính chửi bầm lên cái này lao tạ thiên đem nhà nàng tv cho trẻ hỏng đầu năm nay tv thế nhưng là cái lớn kiện quý vật mà lại nàng còn lớn hơn âm thanh hô lên tv loại hình vẫn là cái măng lấy măng lấy l à phụ nhân lại đổi giọng hô to ngươi vì cái gì không đi đánh chết kia thạch vũ tình thạch vũ tình là thầy giáo già lúc tuổi còn trẻ dạy qua một cái nữ học sinh năm nay nàng vừa rời cưới lý truy viên bên này mọi người yên ổn ngồi cùng một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong buổi sáng làm gì buổi chiều liền tiếp tục làm gì ali tại thư phòng vẽ tranh nàng trước vẽ ra liếu nghi thức gian phòng bố cục còn đem lúc trước ở đây những người khác vẽ ra tới nàng muốn cái cuối cùng họa thiếu niên cái này rất như là cái khác cùng tuổi h à i t ử ăn bánh gà tối lúc trước tiên đem bánh mì ăn xong cuối cùng một ngụm lưu cho quý trọng ơ lý truy viên ở bên cạnh nhìn xem nàng họa n ử a đường hắn ra ngoài châm t r à ngày bình thường lưu di sẽ chi kỷ địa đem trà bắt đầu vào đến nhưng bây giờ lưu di không có cách nào làm như vậy tại xế chiều nàng vừa dạy âm manh lại làm một món ăn trực tiếp đem toàn bộ tầng dưới cùng đều làm cho trương khí mù mịt cuối cùng liễu ngọc mai mắng chửi người đem hai nàng xung quân đi ra ngoài trường lúc trước ở kia tòa nhà phòng ở để các nàng đến đó tiến hành dạy học lý truy viễn phát hiện lưu di dạy học phương thức rất tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nàng thế mà đem độc thuật nguyên lý dung hợp tiến làm đồ a n tâm đắc bên trong lấy làm đồ a n phương thức đến truyền thụ âm anh cái này dạy học hiệu suất khẳng định sẽ kinh người cao nhưng cũng làm cho lý truy viễn âm thầm n h ớ kỹ đến nhắc nhở nhuận sinh về sau tuyệt đối đừng để âm anh tới gần mọi người phong bếp về phần nhuận sinh hắn hiện tại rất thống khổ tân thúc dạy cho hắn một bộ quyền pháp nhuận sinh năng luyện lý truy viễn lúc trước trong phòng đều có thể nghe được nhuận sinh luyện quyền lúc phát ra tới xương q ố c cùng cơ bắp xe rách t m thanh chờ thiếu niên bưng nước sôi bình đi vào ngoài phòng lúc càng là trông thấy nhuận sinh không chỉ có tất h khiếu chảy máu mà lại mồ hôi hòa với huyết trâu trải rộng toàn thân tiếp tục luyện tân thúc phân phó xong liền chủ động đi hướng lý truy viễn giải thích một câu ta tại vốn nắn hắn trước kia sai lầm một lần nữa đánh nền tảng ừng lý truy viễn biết tần thúc hiểu lầm hắn khả năng cảm thấy loại phương thức huấn luyện này để cho mình cảm thấy có chút tàn nhẫn từ đó đồng tình nhuận sinh cảnh ngộ nhưng trên thực tế lý truy viễn không chỉ có không đồng tình ngược lại rất t ư ở n g thức loại này có thể trực quan biểu hiện ra huấn luyện hiệu quả tân thúc chỉ, chỉ nhuận sinh tại lý thúc trong nhà lúc ta liền nhìn tiểu tử này không tầm thường đáng tiếc khi đó ta ngay cả ngươi cũng không thể nhiều dạy tân thúc có thể hỏi ngươi một chuyện không tiểu viễn ngươi làm muốn hỏi ta lúc đầu đi như thế nào x ô n g thất bại đúng không vâng chờ đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết ta không giảm m ộ n có thể chỉ nhìn qua ngươi đến thay ta tìm đám người kia báo thù đâu không tân thúc ngươi hiểu lầm ta mới lười nhác báo thù cho ngươi đâu lý truy viễn đưa tay chỉ hướng luận ngươi vẫn là trông cậy vào hắn đi được ta đã biết ta cho hắn vào chỗ chiến luyện tân thúc là là l à nói như vậy, cũng là làm như vậy, một như Hắn đi đến giàn trồng công hoa chỗ dưới, vậy. đi đem đặt ở chỗ đó ở cụ tay r y u t gậy gậy, từ phía dưới c ù nắm g ngón tay cái như vậy thôi, vết loang nhất, thành đinh. đinh như đinh như quan tài đinh. Tân n thôi, Thúc một tay vết tài một tay cầm cái cái cái có có cái đầu Mỗi ra đua dài là, đều đây dỉ vậy, vậy lổ lấy quan tài đ i n h cổ tay chấn động vết dỉ toàn bộ chóc ra nhưng bên trong bảy biện ra màu sắc lại là bao trùm trình độ không đồng nhất thâm đen đây không phải cái đinh nguyên sắc mà là trải qua quanh năm suốt tháng mới có thể thấm vào đi vào thi khí dù cho không đi âm lý truy viễn tựa hồ cũng có thể trông thấy cái này từng cây cái đinh bên trên phát tán ra hát vụ ý vị này bọn chúng là trước đó không lâu mới bị từ nào đó đại hùng chi vật trên quan tài rút ra giờ k h ắ c này lý truy viễn bỗng nhiên ý thức được mình lúc trước nhắc nhở có chút hơi thừa bởi vì hắn mơ hồ đoán được tần thúc sau đó phải làm cái gì mà tần thúc phương thức h u n luyện so với mình trong tưởng tượng muốn cấp tiến đáng sợ nhiều vào chỗ chết luyện cũng không phải là cực điểm so với cao hơn là luyện được sống không bằng chết t r á c không được mình lúc trước trái qua lúc tần thúc muốn cố ý tới đối với mình giải thích một câu hắn là muốn sớm chắn miệm của mình Thì、thật lý truy viễn hiện tại hẳn là trở về phòng đi xem sách của mình hoặc là bồi ali vẽ tranh tóm lại tốt nhất đừng tiếp tục đợi ở chỗ này không phải là bởi vì hình tượng tàn nhẫn mà là có thể sẽ thu nhận quan hệ lẫn nhau mối quan hệ bên trên xe rách nhưng lý truy viễn cũng không có đi hắn vẫn đứng tại chỗ nhuận sinh vừa mới lại đánh xong một bộ quyền hắn đối mặt đất phun ra một búng máu tử lại dùng m u bàn tay xoa xoa máu mũi sau đó quay đầu đối lý truy viễn cười cười đương tần thúc cầm truy cùng quan tài đ ư n h đ i đ ế n trước mặt hắn lúc nụi trên mặt hắn ngắn ngủi ngưng trệ một chút nhưng rất nhanh n h u n sinh lại đối lý truy viễn người đi vào nhà đi bên ngoài bẩn hiển nhiên tân thúc đã sớm cùng nhuận sinh đề cập qua phương pháp này chính nhuận sinh cũng đồng ý đây không thể nghi ngờ là giúp lý truy viễn sớm bỏ đi dẫn đến hai người quan hệ xuất hiện vết rách khả năng chỉ là lý truy viễn vẫn là không có rời đi mà là tại trên bậc thang ngồi xuống nhuận sinh lại dương một chút tay nghĩ lại thuốc tiểu viễn đi vào nhưng gặp tiểu viễn tất cả ngồi xuống tới hắn liền không có lại nói cái gì hắn đứng thẳng người tân thúc đem một viên quan tài đinh nhắm ngay n h u n sinh vai phải truy thuận thế một kích ba thanh em rất nhỏ tốc độ cũng rất nhanh viên kia quan tài đinh lập tức liền tiến vào Chỉ h ở n ba cái thứ nơi b hai quan tài đinh bị đinh nhập nhuận sinh thân thể nhoáng một cái nhưng lại kiên trì ổn định chỗ cổ gân xanh lộ ra hai mắt càng như muốn vớt lươn ra chỉ là bởi vì tiểu viễn ngay tại trước mặt ngồi trên mặt của hắn lại ngạnh sinh sinh địa gạt ra một vòng thiếu dung mặc dù muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi lý truy viện đứng lên quay người hướng ali trong phòng đi đến sau đó đem màn cửa kéo ngay tại vẽ tranh ali quay đầu lại trông thấy thiếu niên đang ngồi ở dựa vào cửa sổ sắt đất trên ghế thiếu niên túi đầu nhìn xem chính hắn tay hắn tính như tốt dù là giam giữ cửa sổ cách màn cửa nhưng bên ngoài mỗi lần kia rất nhỏ ba đều có thể rơi vào hắn trong hai mỗi khi thanh âm này vang lên lúc thiếu niên đầu ngón tay liền không tự giác địa rung động một chút ali không có quáy dày thiếu niên mà là quay đầu lại tiếp tục hỏa minh họa nàng biết lúc này thiếu niên cần một chỗ lấy tiêu hóa một vài thứ đó là cái tin tức tốt bởi vì hắn có cảm xúc có thể tiêu hóa đáng tiếc đây không phải cái gì tâm tình đẹp đẽ lý truy viễn vào nhà về sau nhuận sinh rốt cục có thể không còn che lấp mặt lộ v ẻ thống khổ dữ tợn tân thúc động tác một mực rất nhanh nhẹn mỗi lần đều là một truy mà liền căn bản cũng không cho nhuận sinh huyết n ụ c bị xuyên thấu phản ứng thời gian chỉ lưu cho hắn càng sâu tầng càng dậy đặc cảm giác đau dư vị thời gian dần trôi qua nhuận sinh bả vai cánh tay trong lòng bàn tay hai chân góp chân chờ vị trí đã bị tần thúc đặt xuống tổng cộng mười lăm dễ cái đinh đương thứ mười sáu dễ cái đinh bị đinh nhập về sau tần thúc đưa tay vỗ một cái nhuận sinh phía sau lưng Tất. cái này nhẹ nhàng gỗ trực tiếp để nhuận sinh liên tục lảo đ ả o điệu tiến lên cuối cùng thực sự k h ô n g chế không nổi thân hình muốn q u ỳ đi xuống lúc tần thúc thanh â m lại lần nữa văng lên muốn bị xuống nhận thua a nhuận sinh hít sâu một hơi cưỡng ép lấy đại nghị lực chống đỡ mình phải quỳ hạ xu thế một lần nữa bảo trì lại thân thể cân bằng tần thúc tiện tay hất lên truy vững vàng trở xuống trong giỏ s á ta tần thị luyện thể ở chỗ xúc thế tại thân lấy mình vì đồng tì nhớ kỹ một hơi này không phải chỉ có tại ngươi động thủ lúc mới nhớ tới dùng mà là từ lúc khoảnh khắc ngươi liền cho ta một mực xúc dưỡng nhớ nhớ kỹ luyện tiếp là sư phụ nhuận sinh ngồi dậy một lần nữa treo lên quyền lần này hắn đánh cho rất chậm rất chậm bởi vì mỗi động một cái thể nội m ộ ư ơ i sáu dễ quan tài đinh liền sẽ tập thể chuyển đến cạo xương đoạn cân mánh liệt đau đớn những này kỳ thật vẫn là tiếp theo chủ yếu là quan tài đinh bên trong thi khí đang không ngừng xâm nhập tứ chi bách hải của hắn cùng hắn khí tức trong người sinh ra bài x h loại cảm g i á này như quanh thân để lâm vào thiêu đốt t â n thúc ôm cánh tay mà đứng nhìn một hồi sau hỏi giữa trưa chưa, chưa ăn no ăn ăn no rồi vậy ngươi tại lề mề cái gì nhuận sinh tăng nhanh tích ấu sau đó chỉ cảm thấy mình ý thức bị mánh liệt này đau đớn kích thích như m u ố n n g ấ t nhưng vào lúc này t â n thúc mũi chân một đỉnh dưới chân đá q ộ i trên đường một cục đá bị đá ra đánh chúng vào nhuận sinh cái hót nhuận sinh ý thức trong nháy mắt thanh minh nhưng thanh minh kết quả chính là đáng sợ cảm giác đau đớn lại lần nữa trở nên rõ ràng cứ như vậy n h u n sinh một mực tại luyện cách mỗi một hồi hắn đều sẽ đem lâm vào hôn mê nhưng mỗi lần cũng đều sẽ bị tần thúc kích tình luyện luyện rất nhanh tần thúc r ơ i chân đá của đường xuất hiện một khối lớn lỗ hổng thế này sao lại là huấn luyện đây quả thực là cấp cao nhất cực hình tra tấn tần thúc lúc trước nói muốn cho nhuận sinh một lần nữa đánh nền tảng thật là mặt chưa ý tứ hoàng h ô n lúc lưu di từ kia tòa nhà trong phòng trở về nàng muốn trở về làm cơm tối tiến viện từ lúc nàng trước nhìn lướt qua đang luyện quyền n h u ậ n sinh lập tức nàng đối tần thúc ném lấy không thể tưởng tượng nổi chất vấn ánh mắt tần thúc gật gật đầu lưu di bờ môi khe run tàn mắt ra cực nhỏ tiểu nhân thanh âm nàng bản ý chỉ là muốn cho tần thúc nghe được nhưng trong phòng vị kia nhĩ lực thật sự là quá tốt cũng nghe đến n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i thế mà cho hắn đặt xuống khóa giao trụ ngươi liền không sợ đem hắn giết chết tân thúc đồng dạng bờ môi khẽ r ù n trường chín mươi ba hai chương chín mươi hai hai tiểu t ử này thể chất đặc thù không chết được tiểu viễn có biết không tiểu viễn nhìn thấy lúc này tân thúc mũi chân lần nữa nhấc lên một viên đá cội bay ra lại một lần đánh trúng nhuận sinh cái hót đem lung lay sắp đổ nhuận sinh k í c h tỉnh tiếp tục đánh quyền a lực ngươi đang ly dán long vương nhà quan hệ là chính nhuận sinh nói với ta hắn ẩn có cái gì có thể ngắn hạn thấy hiệu quả nhanh phương pháp ta nói cái này hắn đồng ý hắn nói hắn muốn mau chóng mạnh lên bảo hộ tiểu viễn ngươi cho rằng loại biện pháp này dựa vào ta bức dựa vào ta k í c h tỉnh liền có thể thành a chủ yếu vẫn là dựa vào hắn mình nghị lực cùng tín niệm đang dáng chống đỡ a lực lần sau ngươi nên sớm thương lượng với tiểu viễn chủ mẫu là xem ở tiểu viễn trên mặt mũi không có đi quản lao lễ lấy tiểu viễn thân phận bây giờ cùng về sau hắn cùng a ly quan hệ ấn lao lễ chúng ta gặp tiểu viễn lúc là đến quỷ xuống dập đầu a đình ngươi không, đi sang sông, ngươi không biết đại bộ phận thời điểm ngay cả còn sống trở về điểm thứ ba ngọn đèn tuyên bố kết thúc đi sông đều là một loại xa xỉ đi sông là thật sẽ chết người đấy ngươi chờ một lúc nên đi cùng tiểu viễn lại nói một chút ta hiểu rồi đúng ngươi mang cái nha đầu kia làm sao không có trở về ta giáo nàng làm một đạo tây hồ d ấ m cá bên trong hội tụ mười hai loại độc ta ăn một miếng nàng ăn một bàn hiện tại nàng đang nằm tại kia tòa nhà trong phòng toàn thân trên giá hạ mười mấy loại nhan sắc tại xoay chuyển ta dự định trước hết để cho nàng đầy đủ thể nghiệm cảm thụ một chút những độc tố này tại thể nội quấy phá cảm giác chờ ta làm cơm tối ăn về sau lại về kia tòa nhà phòng tỉnh lại nàng sẽ dạy nàng giải độc trình tự ngươi làm như thế trước đó cùng tiểu viễn nói a không có vậy ngươi còn tới cảnh cáo ta ta không sao nhà đầu kia cùng tiểu viễn quan hệ không có nhuận sinh cùng tiểu viễn như thế thân đáng tiếc ta hai nhà hiện tại nhân khẩu thưa thớt không có cách nào cho ngươi phát huy không gian Phi, ngươi ý đến lưu di đi vào nhà nàng trước c ắ t chút hoa quả đi vào ali gian phòng lúc này lý truy viễn không có ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên mà là đứng tại ali bên người nhìn xem ali vẽ tranh lưu di buông xuống mâm đựng trái cây sau đó nghiêng người rửa khung cửa nhìn nhiều một hồi đôi này kim đồng ngọc nữ chờ mình miệng bên trong rốt cục cảm nhận được vị ngọt về sau nàng mới xác định mình vị giác sau khi ăn xong nha đầu kia làm trước kia tây hồ dâm cá về sau rốt cục khôi phục lúc này mới rời đi thư phòng đi phòng bếp nấu cơm tần thúc cũng tới nhưng hắn làm nam đinh không thể giống lưu di như thế trực tiếp đẩy cửa vào hắn chuẩn vừa chuẩn bị g ó cửa cửa trước hết từ bên trong được mở ra tần thúc tiểu viễn liên quan tới nhuận sinh sự tình lý truy viễn mỉm cười nói ta tin tưởng tần thúc chuyên ngành của ngươi ta cũng tin tưởng nhuận sinh thiên phú và nghị lực vậy liền không sao tần thúc quay người rời đi hắn không có trực tiếp về vệ tử mà là đi vào phòng bếp lưu di ngay tại thái thịt quay đầu nhìn hắn một cái hỏi ngươi cùng tiểu viễn nói xong rồi ừng nhanh như vậy tiểu viễn tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ nói t â n thúc đưa tay c h ỉ a ly thư phòng vừa chỉ chỉ lộ thai của mình lưu di dường như nhớ ra cái gì đó cũng chỉ c h ỉ a ly thư phòng về sau sau đó cầm lấy dao phay che lại mình hai mắt t â n thúc mở miệng nói ngươi không phải nói cho ta tiểu viễn mới cảm g ộ một tầng tần thị quan giao pháp a sách mới đâu tiểu viễn là đem tần liễu nhà kia hai bộ sách dĩ mới cảnh giao cho chủ mẫu nhưng chủ mẫu hiện tại ngay cả l i u thị vọng khí quyết cũng không kịp phiên dịch tốt ngươi nếu là cảm thấy mình có thể nhìn h i ể u loại kia chữ như gà bới chữ ta có thể đi đem bộ kia tần thị quan giao pháp lấy ra cho ngươi thử nhìn xem vậy quên đi ngươi quên trước kia à ta đọc sách luôn luôn không thế nào đi đem chủ mẫu tức giận đến đói bụng ta mười ngày thôi đi ta vụng trộm cho ngươi đưa ăn ngươi làm chủ mẫu không biết ta ta còn là chờ chủ mẫu phiên dịch tốt lại đi liếc nói văn chú thích bản đi đúng rồi ngươi vì cái gì không đi cho tiểu viễn nói một chút ngươi đi qua đi sông kinh nghiệm ta thất bại thất bại kinh nghiệm không phải quan trọng hơn a ngàn người thiên diện mỗi người đi sông đối mặt tình thế đều là không giống ta đi giảm ta sẽ chỉ ảnh hưởng đến hắn lại nói ta tin tưởng chính tiểu viễn tâm lý năm c h ắ c tần thúc cầm lấy trên bàn một viên táo cắn một cái đi ra phòng bếp đi vào trong sân lúc đem trong tay hạt táo hất lên lần nữa đập chúng nhuận sinh cái h ố t giúp nhuận sinh lại một lần từ hôn mê biên giới kéo về thời gian của chúng ta không nhiều ngươi phải nhanh quen thuộc dù là về sau rút ra bọn chúng cũng phải cảm thấy bọn chúng vẫn còn ở đó không may ngươi ngộ tính không được học tần thị quan giao pháp quá chậm nhưng ngươi may mắn là thân thể của ngươi có thể chịu được lấy loại này đ ấ n phương pháp ngược lại có thể thành học được nhanh nhất trận này h u n luyện một mực tiếp tục đến âm thanh kia vang lên ăn cơm triều á đàm văn bân đi xuống lầu ngồi lên bàn ăn nhìn thấy nhuận sinh sắc mặt giật nảy mình lần trước nhuận sinh bị trong tường cốt thép xuyên thùng lúc sắc mặt hắn đều không có thảm như vậy b ạ n h nhuận sinh trước mặt thả chính là một cái chậu lớn đàm văn bân trước mặt thì là bên trong bồn u chờ trong chậu hương cháy hết về sau nhuận sinh cầm lấy địa chậm dãi múc n ở đồ ăn sau đó đưa vào mình miệng bên trong chỉ có đang nhấm nuốt đồ ăn lúc trên mặt hắn mới có thể xuất hiện một lát b u n g lòng thân s á c chính l i u ngọc mai bưng lên bát cơm không nói gì đàm văn bân hỏi âm anh đâu l i u di giải thích nói nàng thử đồ ăn ăn no rồi sau bữa cơm chiều nhuận sinh từng bước một đằng về việt tử lại bắt đầu lại từ đầu luyện quyền lý truy viên đứng ở bên cạnh nhìn một hồi cũng không biết được có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân lần này nhuận sinh kiên trì thời gian phá l ệ lâu hắn thậm chí còn có thừa lực bên cạnh hít vào cảm lạnh khí bên cạnh nói ra chờ ta học được lại đánh cái kia quan đem thủ lúc là có thể đem hắn nhấc lên hh ắ c ắ c nhuận sinh đêm nay phải ở lại chỗ này tiếp tục luyện lý truy viên cùng đàm văn bân đi ra việt tử không có về trước ký túc xá mà là đi một chuyến liễu ngọc mai nguyên bản ở kia tòa nhà phòng đầy cửa vào trong phòng khách âm anh nằm tại chiếu bên trên trên thân giống như là bị đổ dầu nhiễm sắc cái này hình dạng nhìn còn kém dùng chiếu đem thi thể bao l ấ y đến ném bại tha m à. nàng vẫn còn vô ý thức trạng thái nói chuyện cũng nghe không đến lý truy viễn chỉ là nhìn một hồi liền l ê n ra trở về phòng ngủ trên đường đàm văn bân nhỏ giọng hỏi tiểu v i ế n ca nhuận sinh trên thân những cái kia tròn t r ị a là thiếp giấy vẫn là l à quan tài đinh t đi vào phòng ngủ t ầ n g lầu đàm văn bân một người trước đẩy ra lục nhất cửa phòng tiến đến lâm thư hữu chính ghé vào bên giường ngăn lục nhất cho hắn từ nhà ăn dùng túi nhựa sách về mị sợi trong túi nhựa còn đặt vào một nửa r u đỏ gặp đàm văn bân tới hắn ngẩng đầu hô đại ca đàm văn bân đối lâm thư hữu gật gật đầu sau đó ô m lục nhất bả vai nói ra ngươi không phải muốn làm kiêm chức kiếm tiền a dạng này chúng ta ký túc xá đối diện nhà kia ổn định giá cửa hàng là chúng ta mở hiện tại thiếu cái quản sổ sách ngươi tiếp xuống cũng không cần làm gia sư có dành liền đi nơi đó kiểm kê bản sổ sách tiền lương ngươi ra cái giá sẽ chỉ so ngươi đi làm ra giáo dây đến cao hơn anh em này làm sao có ý tốt ta không thể chiếm ngươi cái này tiện nghi có thể lưu tại trường học kiêm chức lại tiền lương có thể bảo chứng đây nhất định so với sớm tham hát thật xa đi ra ngoài trường cho người ta học bù muốn tốt quá nhiều không có việc gì ngươi coi như ngươi tổ tông hiền linh ngạnh cái gì đi ngươi bây giờ liền cùng ta đi một chút trong tiệm ta cho những cái kia làm kiềm t r ư ớ c học sinh thông báo một chút cũng mang ngươi làm quen một chút trong tiệm tình huống ta ta ta có làm hay không sảng khoái nói đã anh em ngươi tin được ta vậy ta liền làm chương chín mươi ba ba chương chín mươi hai ba khẳng định tin được ngươi nhà một cái sợ đồng hương q u ỷ ăn không đủ no còn kiên trì mỗi ngày đem mình buổi tối cơm canh sớm đương c ố n g phẳng người nhân phẩm tự nhiên là không có vấn đề đêm khuya lý truy viễn nằm ở trên giường mở to mắt đang tự hỏi vấn đề s á t vách trên giường đàm văn bân thì là lật qua lật lại hắn là mất ngủ v â n bân cảm thấy mình đã rất cố gắng cũng thời khắc tại thuốc giùm mình từ vừa và o ở lý đại gia nhà lúc đến bây giờ hắn thật không chút thư giãn qua nhưng là hôm nay hắn cảm nhận được một loại tuyệt vọng cùng thất bại là bởi vì chính mắt thấy so ngươi thiên phú tốt người bọn hắn thế mà so ngươi còn cố gắng lại là không muốn m ạ n loại kia chơi pháp、Ai? đàm văn vân xoay người lần nữa hướng viễn tử ca dường chiếu gặp viễn tử ca cũng không ngủ liền kìm lòng không đặng cảm k h á i nói tiểu viễn ca bọn hắn dặn này để thân là người bình thường ta sống thế nào a vân vân ca ngươi không phải cũng đang cố gắng học tập a không đ ể cập tới cái này còn tốt nhắc lên cái này đàm văn vân cũng có chút khỏe miệng không kèm được thật sự là hắn là tại học tập nhưng t r á n g tráng học tập chính là như thế nào tại các loại hoàn cảnh hạ tốt hơn mà tăng lên tăng thanh thế bất quá có sao nói vậy cùng lao thái thái nói chuyện phiếm quả thật có thể cảm lộ rất nhiều thứ nhất là một chút ngự khí phái đoàn cùng thượng vị giá tư thái hắn cảm thấy mình về sau coi như cái k h á c chính sự không làm chuyên dựa vào cái này một thân ăn nói khí chảng đều có thể tại truyền thống nam phái bắc phái bán hàng đa cấp bên trong làm ra một cái thanh danh hiển hách vớt thi phái lý truy viên tử ngồi trên giường đứng dậy tiểu v i ê n ca ngươi thế nào ta đang tính trên người mình còn lưu lại không làm xong sự tình vân vân ca ngươi đi điều tra một chút chúng ta nhà này lầu ký túc xá trước kia chết qua cái gì nữ sinh tư liệu càng kỹ càng càng tốt tốt ta đã biết thuận tiện hỏi lại hỏi một chút đ á m thúc bảy năm trước khi u mẫn mật án có cái gì mới nhất tiến triển minh、Bạch. lý truy viễn vừa mới tính toán chính là mình trên thân còn dính dấp nhân quả quê quán sự tỉnh có thể mặc kệ đến đại học về sau chỉ còn lại hai chuyện này bởi vì rất có thể tại hai chuyện này bên trên sẽ tiếp tục cho mình liên lụy bước phát triển mới g ầ n sóng về phần tả thư l i ễ u gia phụ tử đã chết tả thư cũng bị mình ba tầng trong ba tầng ngoài bao trùm trên lý luận tới nói đoạn mất nó cùng ngoại giới tiếp xúc con đường mặc dù nó rất t à tính lại sẽ không bởi vậy liên lụy ra nhân quả gì tới mặc dù lâm thư l i ễ u trên lý luận cũng tồn tại liên lụy xảy ra chuyện phong hiểm nhưng hắn hiện tại tác dụng còn so sánh lệnh chính hướng có thể tiếp tục giữ lại đây chính là lý truy viễn căn cứ quá khứ kinh nghiệm kết hợp với ngụy chính đạo chính đạo xem chỗ tổng kết ra đi sông quy luật bất quá nếu là giai đoạn trước tiết tấu hòa phong s o n g giá trị là nhất định lời nói vậy mình có thể hay không đổi bị động làm chủ động tỷ như một đoạn thời gian hoặc là một cái giai đoạn sóng gió nếu là mình có thể sớm giải quyết đem nó lượng có thể tiêu hao hết phải chăng mang ý nghĩa có thể a n dấp một đoạn thời gian nếu có thể tìm một cơ hội thí nghiệm một chút liên tốt lý truy viễn nằm lại trên giường nhắm mắt lại vân vân ca ngủ ngon tiếp vào nhiệm vụ đàm vân vân trong lòng cũng lập tức an tâm nhiều bối rối cũng theo đó đánh tới ngủ ngon long vô ra ngày thứ hai trời còn chưa sáng lý truy viễn liền tỉnh bởi vì quá sớm cho nên hắn bản ý bên trên không muốn gọi tỉnh đàm văn bân, bân nhưng đàm văn bân, bân hôm nay phá lệ mất cảm một chút xíu động t ĩ n h liền để hắn cũng mở mắt ra sau đó kéo lấy một mặt bồi dối một cái lý ngư đ ã định trực tiếp rời giường vân b â n ca còn sớm vô luận là cục cảnh sát vẫn là phòng hồ sơ cũng còn không có mở cửa đâu ngươi có thể ngủ tiếp một lát ta trước tiên có thể đi tìm ta cha tâm sự ai hai người bọn hắn một cái lấy dùi đâm đùi một cái nếm m á c thảo ta đâu còn có thể ngủ đến hạ a hai người rửa mặt sau tại lầu ký túc xá cộng cách ra ali trọ ở trường bên trong khoảng cách rất gần một hồi liền đến thiếu niên vừa đẩy ra cửa sân liền nghe đến lầu một cửa sổ sắt đất bị mở ra thanh âm một thân màu l a m tơ lụa áo ngủ ali đi chân đất đứng tại bên cửa sổ lý truy viễn đi đến bên cửa sổ bỏ đi giày đi vào nhà lần sau ta sớm tới tìm ngươi coi như nghe được cũng giảm một hồi ngủ ngon không tốt tựa như ngươi khi đó tại thái g i a nhà tiến phòng ta chờ ta khi tỉnh lại như thế ta cũng nghĩ thể nghiệm một chút ali nhẹ gật đầu lý truy viễn bắt lấy ali tay không có cảm giác chút nào ali nghiêng đầu nhìn xem hắn lý truy viễn nói ra bung ra cầm chế ta không tin hôm qua về sau bọn chúng một cái cũng chưa trở lại ali túi đầu xuống nàng một mực không có nói cho thiếu niên mình ban ngày cũng có thể trông thấy nguyên nhân của bọn nó chính là nàng không hy vọng ban ngày thiếu niên đang cùng mình chơi lúc lại bởi vì biết mình thị giác bên trong c ó bao nhiêu dơ bẩn ghê tởm mà ảnh hưởng đến tâm tình của hắn lý truy viễn túi đầu xuống dùng t â m mắt của mình tìm đến nữ h ả i con mắt ali ngoan nghe lời ali n g n g đầu lý truy viễn bên thai lại lần nữa nghe được thanh âm bất quá lại không ngày hôn qua ồn ào náo động thiếu niên cũng không bởi vậy cảm thấy cao hứng ánh mắt ngược lại âm trầm xuống bởi vì bọn chúng cuối cùng vẫn là lại tới kẻ yếu dù là phát ra manh liệt đến đâu cảnh cáo vẫn như cũng là ngắn ngủi cũng là có hạn thế giới này từ trước đến nay so đấu không phải ai giọng lớn mà là nắm đấm của ai cứng hơn ba lý truy v i ệ n vỗ tay phát ra tiếng đi âm hắn đi tới nhà trệt bên trong đứng bên người chính là ali phía sau là tần liếu hai nhà dạng nứt tổ tông b ạ i vị trước người cánh cửa bên ngoài vẫn như cũng là quỷ ảnh trùng điệp nhưng chúng nó lần này đều cách so với quá khứ xa hơn một chút một chút chỉ có một người mặc bạch bảo dẫm lên cá kheo đầu đội mũ cao Khuôn mặt như là l a u nặng nề trắng non dẫn đến không phân rõ nam nữ g i a hỏa cầm trong tay hai ngọn bạch đèn lồng liền đứng tại cánh cửa trước dường như đã nhận ra ánh mắt của thiếu niên g i a hỏa này chẳng những không có lui lại ngược lại phát ra âm âm u u tiêu dung nó còn cố ý run dày một chút trong tay hai ngọn đèn lồng một chiếc đèn lồng viết k h ắ t chết s u ố n g thân một chiếc đèn lồng viết làm kỹ nữ làm kỹ lý truy viễn lên trước trên giới hạ quan sát tỉ mỉ lấy g i a hỏa này nhớ kỹ nó hình tượng bên trên mỗi một chỗ chi tiết sau đó thiếu niên đối nó lộ ra ấm áp nụ cười ấm áp chúc mừng người là cái thứ nhất mọi người quá ra sức trực tiếp cho ta vớt thi nhân làm đến bảng nguyệt phiếu thứ nhất làm cho đều có người dế ta quẹt vé nói thật ta đồng đều đặt trước là không cao lên khung cảm nghĩ bên trong ta cũng đã nói mình viết không đến b ạ o khoản tác phẩm nhưng mỗi lần bảng danh sách xếp hạng bên trên cũng đều rất có thể đánh có thể là bởi vì chúng ta mặc dù ít người nhưng đều là tinh nhuệ đi ân vậy liền lại câu một chút nguyệt phiếu để ta có thể tại bảng càng nhiều đợi một hồi ôm chặt mọi người người chức nhẫn kia thật xinh đẹp đối tượng t ặ n g đi hắc ta vừa nhìn liền biết lúc nào xử lý hôn lệ à nhớ ký gọi ta à ta để cho ta ra lao đảm thầy ta theo lễ đàm vân long lúc đầu lưng tựa ghế làm việc hai chân khoác lên trên b à n công tác đang đánh chó mắt ngủ ngủ bên thai liền xuất hiện thanh âm quen thuộc mở mắt ra liền nhìn thấy con trai mình một bên phát ra bữa sáng một bên rất tự nhiên cùng trong văn phòng các đồng nghiệp nói chuyện phiếm nói tiếp đàm vân long một mực rất rõ ràng con trai mình tính tình hướng ngoại tùy tiện nhưng giờ phút này cho thấy cảm giác lại làm cho hẳn cái này làm cha cảm thấy có chút lạnh nhìn như nhiệt tình Khi thực mấu a ta xa n không khiến người ta phản cảm xa cách, các đồng nghiệp phản ứng cũng g theo một cách, cảm cố các r t tứ, không giống đối mặt những đồng nghiệp khác lúc như vậy tùy ý, ngược lại là phủ lên một chút thần trọng. biết tưởng trong tiên có khác con lúc ngược Cái còn cục cố ý ý, không không khí, không những nghiệp như phủ lãnh giống đồng lên này rằng gái đối lại đạo là là vậy vị x ố n thân dân. g tới Mẫu chốt nhất là tiểu tử này hôm nay là lần đầu tiên tới mình mới đơn vị đến cha đây là hai ta đàm vân long nhận lấy chân đàm văn bân cầm lấy bên cạnh trên kệ khăn mặt đối bàn làm việc vô vỗ sau đó đem bánh bao bánh bậy sữa đậu nành bông xuống ta nói cha ngươi làm sao không ngủ ký túc xá đâu h ạ i ta vừa sáng sớm địa đi các ngươi ký túc xá tìm ngươi vồ hụt kém chút hoài nghi ngươi thừa dịp mẹ ta không ở chỗ này thả bản thân đi đâu sẽ không nói tiếng người ngươi liền đem miệng ngậm bên trên đang vân long cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái hạn trận này chỉ là về ký túc xá tắm rửa thay cái quần áo không chút ngủ qua đứng đắn cảm giác cơ bản đều là trong phòng làm việc lấy loại phương thức này đuổi cha mẹ ta bên kia công việc còn không có xử lý t ố i ta lúc nào đến kim lang a không có nàng nhìn xem ngươi thật là không được nhìn ngươi bây giờ cái này lôi thôi dạng rồi nói sau mẹ ngươi mạo ngồi đến đây chưa quen cuộc sống nơi đây cũng không có việc gì có thể làm. Ta cũng không có nhiều thời gian có thể theo gian cũng có có không nhiều nàng. phong vấn Là ở đàm ề không, không cho thuê nếu ngươi ta các văn long chừng mắt liếc hắn một cái thật cũng không lại nói cái gì hắn biết vợ mình cùng hai bên láo nhân cho nhi t ử thu tiền tiểu tử này căn bản liền không có nói ra qua vừa sáng sớm liền đến là tiểu viễn có việc đàm văn vân h á n g g ọ n g một cái hai tay nắm giơ lên một cây bánh q u bẻ thành tiếng nói phụ n g thiên thửa vận long vương chiếu viết gặp đàm văn long chính ở chỗ này ăn bánh bao đàm văn vân cô ý nói lớn mật còn không quỷ xuống tiết trị Đàm, Vân ba ba, ngủ, đàm văn â n Long nắm bên hông lương nhi ngại. Nguyên hiện n lai mấy tay trụ. tử ta tại phía Ba ba, dây sở về việc có cầu ký xá bân một bên nhanh chóng lật qua lật lại hồ sơ một bên cầm bút tại vợ bên trên làm bút kia vụ vụ lật giấy còn có thể toàn bộ nhớ đầu góc đâu năm năm trước bản lầu ký túc xá vẫn là nữ sinh ký túc xá v ề sau bị nhân viên nhà trường đội thành năng ngủ từ mười năm trước đến năm năm trước năm năm này đoạn thời gian bên trong ở nên lầu ký túc xá bên trong nữ sinh tổng cộng phát sinh hai lên đáng giá chú ý vụ án một kiện là đường thu anh mất tích án một kiện là tiền mỹ thư tự sát sự kiện đường thu anh là ở trường trong lúc đó mất tích lúc ấy nhân viên nhà trường cảnh sát cùng gia thuộc đều tiến hành nhiều mặt tìm kiếm đến nay không có kết quả tiền mỹ thư là tại trong túc xá uống thuốc trừ sâu tự sát lưu lại di thư liên lụy đến vấn đề tình cảm đàm văn bân ngón tay tại đường thu anh trên tấm ảnh gó gõ nếu như g à y cao góp nữ quỷ thật ngay tại hai người này ở giữa lời nói lớn bởi vì đều là đã từng ở trường sinh viên cho nên hồ sơ bên trong có các nàng căn cứ chính xác kiệt chiếu cha cái này hai phần ta trước mát vệ nhớ kỹ kịp thời trả lại là được t h ố p như vậy nói chuyện ta là vì phá án đàm văn long dừng một chút nói bổ sung tiểu viễn bên kia muốn thật có đầu mối lời nói ngươi nhớ kỹ nhắc nhở tiểu viễn kịp thời thông c h i cảnh sát minh bạch đây là đương nhiên đàm văn bân thò đầu ra lại lướt qua mặt bàn hỏi cưu mận mận tiến triển tình huống đâu đàm văn long đem một cái túi đưa cho đàm văn bân đây là chính ta gần nhất điều tra ra được tiến triển không có lệ đơn ngươi lấy về cho tiểu viễn Nha, ng lão đảm, đàm vân long hít sâu một hơi hh ắ ắ đàm văn vân đem hồ sơ thu vào mình trong một lúc nhìn về phía bên cạnh b ả y biện một cái khác trồng chất hồ sơ hắn v ộ i ý thức đưa tay lật một chút vừa vặn trông thấy bên trong có một tấm hình ảnh trụ đập chính là một cái v ặ c nước trong chung nước đứng đấy một người người này cao đến có chút không bình thường nhìn kỹ phía dưới phát hiện là dẫm lên c ả kheo nhưng bởi vì mặt nước đối mặt tuyến che chắn c ả kheo không phải rõ ràng như vậy cái này nhân thân mặc bạch đi đầu đội mũ cao một mặt trắng bệnh hai tay đều cầm một chiếc bạch đè lồng một chiếc bên trên viết địa phủ một chiếc bên trên viết tiếp dẫn đàm vân long chú ý tới con trai mình động tác. nói ra kia một chồng là người khác vừa sửa sang lại phải dùng hồ sơ cùng ngươi muốn tìm hai kiện bản án không quan hệ cha người này là đang giả trang diễn bạch vô thường a đây không phải người đa vân long đứng người lên cái này một chồng hồ sơ là hắn giúp cái kia đồng sự cùng một chỗ tìm cho nên ít nhiều biết chút nội dung ảnh trụ đập chính là gác ở vạc nước bên trên tượng đất giống không phải nói nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo a cái này tượng đất giống làm sao còn cố ý bày vạc nước bên trên loại vấn đề này ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta ngài lời nói này ta không hỏi ngươi còn có thể hỏi ai a cái này phòng hồ sơ bên trong lại không những người khác nói đàm văn bân còn cố ý hướng phía bốn phía nhìn quanh hai vòng nhỏ giọng kêu gọi đạo uy còn có người à. trước người hồ sơ giấy đ ỗ n g nhiên bị thổi lên đàm văn bân lúc này mở to hai mắt nhìn phòng hồ sơ cửa đóng cửa sổ cũng chỉ có góc tường kia một chút xíu căn bản liền mở không ra pha lê sân vườn từ đâu tới gió hắn là vào một chuyến này về sau liền đối loại này không gió từ lên hiện tượng cực kỳ mất cảm viễn tử ca nói qua một chút tà ma sẽ thông qua thường ngày bên trong thường gặp hình thức đến biểu hiện ra mình tồn tại cảm chẳng lẽ lại nơi này thật là có tà ma mẹ cũng cái gì tà ma dám sống nhờ tại trong cục cảnh sát đàm văn bân cố gắng thuyết phục mình là mình có chút quá nhạy cảm đàm v ă n long phát giác được nhi tử dị thường hỏi thế nào không không có gì tối hôm qua không ngủ đủ vây được có chút thất thần cha ngươi vừa nói cái gì tới đàm v ă n long lần nữa chỉ chỉ tấm hình kia loại chuyện này không phải là ngươi so ta càng chuyên nghiệp à? cha cái này cùng đem ngươi phải đi làm vật chứng kỹ thuật phân tích cùng pháp y giải phẫu đều là cảnh sát ngươi chẳng lẽ liền sẽ không à? tìa tiểu viễn đâu ta tiểu viễn ca khẳng định không giống vậy sao ngươi không thể giống người ta tiểu viễn như thế cha dừng lại ta cảm thấy vấn đề này nếu là tiếp tục thảo luận tiếp dễ dàng đối chúng ta nồng hậu dạy đặc phụ tử t ì n h cảm tạo thành tổn thương vì nói sang chuyện khác đ à n văn vân lần nữa nhìn về phía tấm hình kia cha cái này tượng đất giống như là bạch vô thường không phải căn cứ bị tóm người h i ể m nghi phạm tội khẩu cung đây không phải bạch vô thường bọn hắn đưa nó gọi là dư bà bà là nữ ừng người h i ể m nghi phạm tội biết mình làm chính là tang thiên lương sự t ì n h lo lắng cho mình sau khi chết bị xuống v ặ c dầu liền sớm cung phụng cái này dư bà bà trông cậy vào nàng đến ngày đó lúc có thể giả trang thành quỷ sai đem mình lính đi khỏi bị trừng phạt bất quá cung phụng cái này không nhiều không có lan truyền ra chỉ ở một số nhỏ phần tử phạm tội nơi đó có trước mắt chính căn theo tượng nạn sư phó cung cấp bán đặt trước làm manh mối tiến hành sở tra chương 94. 2. chương 93. 2. phạm cái gì tội a lừa bán nhi đồng trong thư phòng hôm nay đứng tại họa trước b à n vẽ tranh không phải nữ hải mà là thiếu niên tại hội họa phương diện lý truy viễn sư thừa tại ali nhưng liền cùng tài đánh cờ của hắn ỉ vào mình đầu góc tốt rất nhanh liền học thành ưu tú chỉ là đến loại trình độ này về sau hắn liền lửa nhác tiếp tục nghiên cứu cùng đào tạo sâu người thông minh đến đâu cũng không có khả năng học được tất cả mà lại đối sự vật quen thuộc cùng hiểu rõ chờ đến nhất định cấp độ về sau nghĩ tiến thêm một bước đều phải nỗ lực nhiều thời gian hơn cùng tinh lực nói ngắn gọn chính là không có lời dù sao đối với thiếu niên mà nói hắn học đánh cờ cùng vẽ tranh chỉ là vì phong phú cùng nữ hải ở giữa trò chơi hạng mục cũng không phải vì cùng nữ hải so đấu thắng thua ali đứng ở bên cạnh giúp hắn điều sắc đ ổ i bút không cần nhắc nhỏ toàn bộ hành trình đi mắng lại lưu chuyển ăn ý rốt cục ly truy viễn vẽ xong người trong bức họa một thân b ạ c bảo đầu đội mũ cao chân đạp cá kheo hai tay đều cầm một chiếc đèn lồng đèn lồng bên trên chữ lý truy viễn không có vẽ lên đi bởi vì hắn biết cái kia hẳn là không phải nguyên bản hình tượng chỉ là vật kia vì nguyên rủa kích thích ga ly mới cố ý viết lên nguyên bản đèn lồng bên trên hẳn là mặt khắc chữ bởi vì họa quá nhanh cho nên còn phải đem họa phơi một chút sau đó lại cuốn lên mang đi thiếu niên không biết họa bên trong nó là ai mà lại hắn cũng không thể chủ động đi hỏi thăm liếu nãi n ã i này lại để l i ế u nãi n ã i dính vào nhân quả bất quá trong cõi u minh lý truy viễn có loại cảm giác trước kia ta không biết ngươi là ai lúc kia không quan trọng nhưng khi ta thật đem ngươi hình tượng cho vẽ ra đến sau Nước sông. sẽ đem ngươi đầy đưa đến trước mặt ta tối hôm qua hắn còn tại suy nghĩ có thể hay không đổi bị động làm chủ động đâu hôm nay vừa vặn có vật này chủ động đưa tới cửa h ạ g lý truy viên thích loại này cảm giác thần bí đồng thời càng ứa thích đem loại này cảm giác thần bí lột nát quá trình hắn thấy đi sông có thể cho rằng một trận khảo thí đại bộ phận thí sinh tiến trường thi trước nội tâm đều là mang theo khẩn trương cùng thấp thỏm m a i cho đến tản ra mực in hương bài thi bị phát đến trong tay mình lúc mới bắt đầu căn cứ từ mình giai đoạn t r ư ớ học tập dự trữ tiến hành n h ữ n chiến lý truy viễn không h t làm làm một một lui lại o này sinh thí â mấy tính, h bước tại bên giường ngồi xuống ali dùng một đầu khăn lụa đem thiếu niên vừa mới đã dùng qua bút cẩn thận từng ly từng tí ẩn chứa nàng nguyên bản nhiều như vậy miệng cất giữ dương đều lưu tại kia tòa nhà phòng trong tầng hầm ngầm dù sao cách cũng gần có thể tùy thời trở về quan sát liền không có chuyển tới bất quá đây cũng là một loại cất giữ bị thanh không nữ h à i lần nữa cất giữ nhiệt tình cùng vui sướng cũng bởi vậy bị phóng đại liễu ngọc mai cố ý tại lộ ba cũng chính là hôm qua cử hành nhập môn cùng đi sông nghi thức trong phòng cho ali mới làm hai cái lớn cất giữ dương liền đặt ở dưới bàn thờ bạn ý là thuận tiện ali đi lấy dùng tổ tông bài v ị lúc thuận tiện hướng cất giữ trong dương mua thêm đồ vật nhưng trên miệng giải thích là dù sao ali có trước khi ngủ đi thưởng thức mình đổ cất giữ thói quen cũng làm như cho các ngươi cung cấp một cái nhìn một cái ali cơ hội thu thập xong bút lông về sau a l i nhìn xem bức họa trên bàn hiển nhiên so với bức lông nàng càng muốn hơn cất giữ cái này a l i cái này ta làm u ố n lấy đi ta hữu dụng lý truy viễn nhìn ra nữ hải tâm tư sớm nói rõ a l i gật gật đầu đầu ngón tay nhưng như cũ tại khẽ chạm vào cửa trục chờ ta sau khi dùng xong ta sẽ đem bức họa này cho ngươi thêm trở về tặng cho ngươi nói lý truy viễn nhìn xem họa bản những họa sĩ kia không phải đều thích cho mình cất giữ họa con dâu a l i ngươi có thể cho mình cũng khắc một cái ali thủ công sống kỹ thuật thiếu niên là được chứng kiến ngay cả trận pháp đường vân đều có thể nhẹ n h õ n khắc ra khắc cái t r ư ơ n g kia liền càng là đơn giản đây cũng là vì cho nữ hải tìm một chút chuyện làm trước kia ali vì chính mình đẩy một bánh bột mì mà điêu khắc đường vân lúc lý truy viễn sẽ đau lòng nàng nỗ lực luôn cảm thấy tiểu nữ hải ra nhà làm những n à y quá dườm già cũng quá mệt mỏi nhưng từ khi hôm qua biết ali mỗi giờ mỗi khắc đều bị những vật kia còn có lúc hắn ý thức được có lẽ đôi nữ hải bản nhân mà nói trong tay có thể có kiện có thể hết sức chăm chú tâm vô bàng vụ đi làm việc ngược lại là một loại nhẹ nhõm cùng hạnh phúc ali ngồi xuống mở ra một trang giấy bắt đầu thiết kế con dấu ngòi bút trên giấy hoạt bát nhẹ nhàng địa nhảy lên cho thấy nội tâm của nàng trạng thái lý truy v i ệ n đem màn cửa mở ra để ánh nắng xuyên tấu h vào phơi nắng ngoài cửa sổ trong viện nhuận sinh bắt đầu hôm nay luyện quyền động tác của hắn so với hôm qua càng nhanh cũng càng trôi chạy không ít xem ra hắn đã tạ i t ừ n g bước thích ứng dường như đã nhận ra ánh mắt nhuận sinh đang đánh m ộ i lúc còn hướng hướng thiếu niên vị trí cười cười sau đó chính nhuận sinh tay phải đối cái ớt vị trí bỗng nhiên gỗ vừa mới chậm chạp đi xuống động tác lần nữa gia tốc hiện tại nhuận sinh đã không cần tần t h u c đạp cục đá giúp mình thanh tĩnh âm anh lý truy viên t nếm thử í hô một tiếng âm anh ngầm đầu tiểu viên ca trong ánh mắt của nàng tất cả đều là màu đen con mắt xê dịch lúc chỉ có thể đại khái nhìn thấy điểm thông sáng con mắt của ngươi không có việc gì giữa chưa sắp xếp xong độc liền có thể một lần nữa nhìn thấy Nhà. Lý tiểu r u y v ê n gật gật đ viễn người muốn những sách kia ngày mai liền sẽ đưa tới hơi nhiều liền đều thả trước kia kia tòa nhà phòng người muốn nhìn lúc mình đi đấy mãi mãi ta còn là trước tập trung chọn lựa ra một nhóm ta cảm thấy hữu dụng sau đó dọn đi cửa hàng tầng hầm đi dạng này có thể đem nhân quả quan hệ cắt đến càng nhỏ hơn một chút cũng được tùy ngươi liễu ngọc mai đem trước mặt mình canh chung đẩy lên trước mặt thiếu niên huấn luyện quân sự sắp kết thúc rồi à. cũng nên chính thức đi học đến lúc đó ngươi liền phải bận rộn chú ý bồi bổ thân thể loại này đối thoại phản p h ấ t lập tức liền lại về tới tại thái gia nhà lúc cái t r ù n g loại kia đánh lời nói sắp bén yên tâm đi mãi mãi ta đem bài tập chuẩn bị bài tốt một chút không hiểu chi thức điểm ta sẽ sớm đi hỏi lão sư liễu ngọc mai từ trong lòng lại nói ta làm sao nghe không hiểu đứa nhỏ này ẩn dụ dùng qua bữa sáng lý truy viễn liền rời đi nơi này trở lại ký túc xá đi bồn rửa tay bên kia rửa tay lúc đụng phải ngay tại giặt quần áo lâm thư hữu i hắn tẩy chính là đồ hoa trang mà lại là mới lâm thư hữu i nhìn thấy lý truy v i ễ n lúc phản ứng rất lớn cả người về sau rụt rụt đây không phải là m bộ chương chín mươi b ố ba chương chín mươi ba ba trên thực tế lần kia hắn cùng đàm văn vân cùng một chỗ tại bồn rửa tay bên này khi tắm đối mặt mình hô đại ca thần thái cùng động tác cũng đều là phát ra từ tự nhiên vân vân tự nhủ qua gia hỏa này khả năng có nhân cách phân liệt người tốt lý truy viễn đối với hắn lên tiếng chào hỏi người tốt lý truy tiểu viễn đại ca từ lúc lần đó bị đánh tiến phòng y tế về sau lâm thư hữu ngày bình thường cơ bản đều tại trong túc xá dưỡng thương cùng lý truy viễn thật đúng là không có lại được phải hắn hiện tại không có tục trái tóc không đúng coi như tục trái tóc lúc mình đối mặt thiếu niên ở trước mắt giống như cũng là bị ép tới t h ở không nổi lâm thư hữu đồng học đến đ ô n g nhiên bị hô tên đầy đủ đem lâm thư hữu cả kinh đem huấn luyện quân sự luyện kia một bộ đều biểu hiện ra ta vừa bút một k h ỏ từ quẻ tượng bên trên nhìn gần đây có thể sẽ có tà ma làm loạn ngươi r a tăng chú ý vâng ta đã biết lâm thư hữu dùng sức chút đầu nếu như ngươi đã nhận ra cái gì không đúng mời kịp thời nói cho ta ngươi ta tuy có ma sát nhưng cộng đồng hộ vệ chính đạo mục tiêu là nhất trí tóm lại ngươi tuyệt đối không nên không có ý tứ muốn giúp đỡ lúc trực tiếp mở miệng tạ ơn lâm thư hữu lần nữa dùng sức chút đầu lần này hốc mắt có chút p h í m hồng loại này biến chiến tranh thành tơ lụa tiết mục dễ dàng nhất đả động người nhất là đối với hắn loại này bị can qua phía kia mà nói còn có thể bổ về mình cảm giác bị thất bại lý truy viễn nhìn xem lâm thư h i ế u cái phản ứng này ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ c h ắ c không được có thể bị bân bân lắc lư đến hô đại ca g i a hỏa này không có tục trải tốc lúc là thật tốt hống chủ yếu là cân nhắc đến nhuận sinh cùng âm manh hiện tại cũng đang tiếp tục đ ặ c hấn chính lý truy viễn hôm nay lại chủ động thêm một mùi lửa thiếu niên không rõ ràng đám lửa này đến cùng lúc nào bốc cháy v ạ nhất n khi đó nhuận sinh cùng âm manh còn không có kết thúc đ ặ c hấn dưới tay mình liền không ai có thể dùng hắn tin tưởng bân bân sẽ không chút do dự đứng tại trước người mình nhưng bân bân có chút giọn lâm t ư hữu phù hợp mà lại da hỏa này thuộc về công cụ người gãy hỏng mình cũng không đau lòng. lý truy viễn lắc lắc tay đi ra ngoài lúc lâm thư hữu lấy dũng khí nói ra viễn ca ừng nếu như ngươi có chuyện gì cũng mời cho ta biết trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của chúng ta các loại chính là ngươi câu nói này ngươi suy nghĩ nhiều ta không cần đến ngươi lưu lại câu nói này về sau lý truy viễn liền đi trở về mình phòng ngủ bồn u rửa tay một bên lâm thư hữu vừa thẹn lại giận lại cảm thấy đối phương nói đúng trong lúc nhất thời cảm xúc quá mức phong phú làm cho hắn cái chán đều bốc lên mồ hôi lý truy viễn ngồi vào trước bàn sách đem bức tranh để ở một bên sau đó lật ra vợ cầm lấy bút máy Trong đầu lý truy viễn cũng không cảm thấy mình có cái gì không đúng hắn hiện tại là mơ hồ có mọc ra một điểm ra người cảm giác nhưng chỉ giới hạn trong mình vòng tròn bên trong mấy vị kia đối với người bên ngoài hắn vẫn như cũng là l ạ c h lùng lại nói nếu không phải mình trong đầu cổ tịch bí phát nhiều đêm đó trên bãi tập nói không chừng liền bị cái này lăng đầu thanh mời xuống tới bạch hạt đồng tử giết chết mình không những không giết hắn liền ngay cả tiền chữa trị đều là bân bân cho hắn kết toán tại phòng y tế trên giường bệnh hắn mở dựng thẳng đồng loại quét nếu không phải bân bân cho hắn nhắm lại cái kia lúc liền sẽ chết tại thi yêu trong tay thính như vậy xuống tới hắn thiếu mình hai cái mạng vậy mình ăn chút thiệt thòi chỉ cần hắn còn một cái mạng là đủ rồi cái này rất hợp lý lý truy viễn đông nhiên dừng lại bút vừa mới ý nghĩ của mình có tính không cùng ra để một người sinh ra một chút c ộ n minh lúc này cửa phòng ngủ bị đầy ra tiểu viết ca ta trở về nhanh như vậy chủ yếu cha ta thái độ phục vụ tốt đàm văn bân đem hồ sơ cùng tư liệu đưa cho lý truy viễn lý truy viễn nhận lấy mở ra hồ sơ về sau trông thấy đường thu anh căn cứ chính xác kiện chiếu trực tiếp liền g õ gõ chính là nàng đàm văn bân thấy thế đi đến dưới bệ cửa sổ đem mình mỗi ngày đều sẽ tới nước giày cao gót bưng lên đến giày cao gót nguyên lai、like、ngươi gọi đường thu anh á học thì tốt không đúng học gì tốt lập tức đàm văn bân quay đầu nhìn về phía lý truy viễn hỏi tiểu viễn ca thế nhưng là nàng mất tích a y làm sao làm biết nàng danh tự liền dễ làm nhiều thống chi hồ sơ bên trên còn ghi lại nàng sinh nhật ta có thể tìm tới thi thể của nàng tiểu viễn ca thật ngươi không có đi làm cảnh sát hình sự đáng tiếc chết sau có thể biến tà ma trung quy là cực thiểu số lý truy viễn mở ra khi u mẫn mẫn á n đơn độc túi văn k i ệ n sau đó bắt đầu nhanh chóng lật giấy đàm văn bân nghe được cái này vụ vụ âm thanh k ì m lòng không được nói câu hâm mộ lý truy viễn bên cạnh tiếp tục lật giấy bên cạnh nói ra cùng nhận sinh n m manh bọn hắn hiện tại so ra ta xem như rất lười biếng bởi vì tiểu viễn ca ngươi quá thông minh bọn hắn hiện tại nỗ lực chẳng qua là đuổi theo thiên tài đại giới đàm văn bân thân thể hướng trên bản sách khẽ nghiêng nhiệm vụ hôm nay hoàn thành nội tâm của hắn lại lâm vào một loại nào đó mê man cùng thất lạc nếu như có thể, hắn cũng nguyện ý cắn răng đi cho mình đinh quan tài đinh hoặc là lấy thân tử đ ộ n g nhưng vấn đề là hắn rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy chính là trực tiếp đem mình cho đ ộ a chơi chết ai thân là phế vật lớn nhất bi ai chính là ngươi muốn đi học người ta chơi bạc mạng l i ề u một phen lại phát hiện ngay cả l i ề u tư cách đều không có đàm văn vân bên cạnh phiền muộn vào để thuận tay cầm lên bên cạnh trên b á n sách bức tranh người nhà dù sao cũng phải phát huy ra điểm tác dụng tỉ như khen khen một cái ta viễn tử ca tân tác nhưng khi này h ọ a q u y ể n vừa mở ra đàm văn vân liền giật mình tiểu viết ca ngươi tranh này chính là dư bà, bà. lý truy viễn lập tức v u ơ n g văn kiện trong tay xuống quay đầu nhìn về phía đàm văn b â n rất nghiêm túc hỏi v ă n b â n ca ngươi biết đúng dịp t ha không phải ta sáng nay mới vừa ở phòng hồ sơ bên trong nhìn thấy qua t ấ m hình này cùng tiểu viễn ca ngươi vẽ đơn giản giống nhau như lúc duy nhất khác nhau chính là n à n g kia hai đèn lồng bên trên có chữ tiểu viễn ca ngươi trong bức họa kia không có lý truy viễn lúc này v u ơ n g văn kiện trong tay xuống thân thể hướng trên ghế khẽ nghiêng ngẩng đầu lên trên mặt nổi lên một vòng tiêu dùng tiểu viễn ca ngươi ngươi thế nào tại đàm văn vân trong ấn tượng viễn tử ca sẽ rất ít bỗng nhiên làm ra cảm xúc hóa cử động lý truy viễn nhìn xem phòng ngủ trần nhà lẩm bẩm nói quả nhiên có thể chơi như vậy tới đi về sau ta lần lượt điểm danh lập tức vị trí thứ nhất liền bị vượt qua trong tay còn có phiếu thân có thể phát ra đến giúp ta chí ít bảo trụ hôm nay h ạ n nhất cảm ơn mọi người chương chín mươi lăm một chương chín mươi b ố một tiểu viễn ca ta biết liền chút này ta lúc ấy cũng không có đi mảnh lận kiêm một trồng hồ sơ liền vừa lúc con mắt quét đến t ấ m hình kia sau đó cha ta cho ta nói đơn giản vài câu nếu không ta hiện tại lại đi trong cục tìm ta cha đem tiêm ộ t trồng hồ sơ cho mượn trở về lý truy viễn đầu ngón tay tại b à n đọc sách gậy nhẹ hắn ngay tại trong đầu nhanh trong cắt kịa tiết ấu không hề nghi ngờ dư bà bà là tự chọn ra để nước sông thật như mình suy nghĩ đưa nàng đẩy lên trước mặt mình theo lý thuyết hiện tại mình thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là toàn lực ứng phó điều tra phân tích kế hoạch giải quyết tôn này tà ma nhưng bây giờ còn có hai đầu ẩn tuyến nhất định phải giải quyết dày cao gót bên trong đường thu anh sát hại khi u mẫn m ẫ n hung thủ cái này hai đầu tuyến nhìn như không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn không kết thúc công việc cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng vẫn như cũ có đào ra c ủ cải mang ra bùn khả năng đáng sợ nhất tình huống chính là hai bọn nó sẽ ở tự mình xử lý dư bà bà sự kiện lúc cùng một chỗ b ộ p phát đánh mình một trở tay không kịp cho nên trước tiên cần phải nhanh chóng giải quyết bọn chúng vân vân ca ngươi bây giờ đi cho đàm t h ú c gọi điện thoại để đàm t h ú c đến trường học một chuyến biên cái lý do hoặc là ám chỉ đàm t h ú c mang lên liên quan tới dư bà bà hồ sơ tiểu viên ca mặt mũi của người cha ta khẳng định là muốn cho còn cần cái gì ám chỉ a trực tiếp nói rõ là được rồi đây là vì người cha tốt Để ngươi cha tiếp cha tục bảo trì bảo vậy ề về công về tư cũng công án, trên vì tư tội là lý l phá phạm đem đem ra p trường, dạng n à hắn không mới sẽ không thụ ảnh hưởng. Tốt, ta Tốt, đây ã biết, tiểu viên Nói tới Hải Tiểu viên ca, ngươi thúc, ta lại bắt đầu tìm thu Cốt. v đăng chúng đường anh ca. cho ca, liền đi trong tiệm gọi điện thoại trở về lúc nhớ kỹ đem đặt ở nhuận sinh nơi đó lư hương mang về minh bạch đàm văn bân chạy ra ký túc xá Lý truy viện trước đem cặp tia giày cao góp lấy truy trước tia trên ra, giày bày viện mình bàn cặp cao đem góp ở sau á c h s đó mở ra ngăn khi é o trong từ rút ra một tờ bút trên viết t bên lên vàng, lông đường ra giấy cầm lấy bút lông ở trên đầu ở u anh danh tự cùng tự s n nhật. h khi Sau làm xong lý truy viễn bắt đầu suy tư lên đàm vân long cung cấp cho mình khi u mẫn mẫn a n mới nhất phát hiện đàm vân long đúng là vị cực y ưu tú cảnh sát hắn điều tra phát hiện khi u mẫn mẫn bị hại trước đã bị sớm an bài một cái tại lúc ấy xem ra cực kỳ tốt phân phối đơn vị nhưng khi u mẫn mẫn thành tích lúc ấy chúng liền du lịch đều chưa có xếp hạng mà lại trong nhà nàng điều kiện cũng không có phương diện này có thể làm quan hệ mặt khác chính là thông qua một lần nữa t h ă m viếng khi ưu mận m ậ n lúc trước bạn cùng phòng biết được k h ưu mận m ậ n lúc ấy tựa hồ có tại chỗ đối tượng nhưng t ậ n lực giữ bí mật thân phận lý truy viễn nhìn qua nhiễm thu bình viết cho nữ nhi khi ưu mận mất tin nàng ở trong thư để cập tới c h ờ nữ nhi phục sinh về sau để nữ nhi cùng lưu trúc sơn thử chỗ đối tượng lấy nhiễm thu bình ngay lúc đó điên c u ồ n g trình độ nàng nếu là biết mình nữ nhi trước khi chết liền có đối tượng vậy khẳng định sẽ không không phản ứng chút nào tối thiểu nhất cũng sẽ cuốn lấy vị kia đối tượng hoặc là ở trong thư đem nó miêu tả ra cái này cũng liền mang ý nghĩa ưu mận mẫn khi còn sống không chỉ có đối bạn cùng phòng cũng đối mâu phương n lúc ấy Kết mẫn mẫn hẳn ợ p với h là một vị đã có tuổi còn có gia thất trong trường nào đó lãnh đạo bảy năm trôi qua lúc này hẳn là về sống đừng vận khí lại kém chút khả năng đều đã chết rồi nếu là thật hung đã chết ra bệnh chết tia đối lý truy viễn mà nói xem như một cái lợi tin tức tốt tương đương với đầu này ẩn tuyến liền đã đoạn mất nhưng nếu là không chết nhất định phải đem hắn bắt tới bởi vì dù là hắn liền xem như một người bình thường tại nước sông tôi thúc dưới cũng có thể cho mình liên lụy ra cái nào đó đại hoạt cái này giống như là một chút toán học nan đề có đôi khi nó cũng đùa với người học sinh tiểu học để toán cái chủng loại kia tình cảnh điều kiện mở đầu l ấ y tiểu minh n h ỏ quân những này làm k i ế p nổ dẫn xuất phía sau để mục loại hình lý truy viên đứng người lên từ trong thùng nước múc nước tiến chậu rửa mặt lại đem khăn mặt ư ớ c nhẹp dùng nước lạnh xoa xoa mặt hắn bắt đầu nghĩ lại mình quá khứ một chút hành vi logic k hưu mẫn mẫn chuyện này khởi nguyên từ vô diện chết ngược lại đối nhuận sinh chủ động khởi s ư ớ n g đánh lén là đối phương tới cửa gây chuyện mình tránh cũng không thể tránh nhưng vấn đề là mình hẳn là chỉ tiến hành đơn giản báo t h ủ không nên đem quyển k i a tả thư cho mang về bởi vì bản này tả thư nguyên nhân k h i u mẫn mẫn đường dây này vẫn cột vào trên người mình nhưng tổng hợp tả thư giá trị mình đưa nó kiếm về cũng không tính là thua thiệt dù sao nó về sau khả năng giúp đỡ mình suy luận bí tịch cùng công pháp nhưng đường thu anh dày cao gót là thuộc mình suy nghĩ không chu toàn tại nàng còn lên lục nhất lúc mình liền nên trực tiếp đem nàng dệt đi sự thật chứng minh giữ nàng lại tới làm phòng ngủ bảo an hiệu quả thật rất g ầ n g ả người bình thường không cần nàng đến phòng giống lâm thư hữu như thế nàng lại không phòng được lý truy v i ệ n thậm chí hoài nghi bởi vì đường thu anh giày cao gót đã vì mình dẫn tới một nhóm kiếp nạn đêm đó lâm thư hữu chui vào phòng ngủ là bởi vì hai người tại giáo học lâu bên trong lần kia gặp mặt hắn nghĩ tìm một chút mình hư thực lấy tốt và an tâm đi ngủ cho nên hắn không mang binh khí hắn là l ậ t t i ế n cửa sổ bị giày cao gót ngăn cản phát hiện mình nuôi quỷ về sau mới quyết ý mời hạ bạch hạc đồng tử lý truy viên đem khăn mặt một lần nữa treo lên một lần nữa ngồi trở lại trước bàn sách mình trước kia là dành đến sẽ chủ động đi tìm kiếm đụng vào chết ngược lại nhưng bây giờ mình đã xác nhận đi sông mà lại từ a l i nơi đó lấy được sổ điểm danh vậy kế tiếp hành vi cử chỉ liền nên lấy tự do để làm chủ tận khả năng địa tránh đi trong hiện thực khả năng tồn tại nhân quả liên lụy lý truy viễn nghiêng người sang nhìn hướng phía sau đàm văn vân b à n đọc sách vân vân trên b à n sách còn bảy biện giang hồ chí quái lục ngụy chính đạo thư bên trong hàng lậu rất đủ hiện tại nhai lại đều có loại hắn là vì cái này một địa dâm cố ý bao hết cái này b ỗ n nhiên sủi cảo cảm giác đường thu anh liền xem như có oan khuất là bị hại chết nhưng mình chỉ cần đem mình bày ở trông thấy quỷ hại người liền xuất thủ diệt chi chính đạo lập trường trước đó sau nhân quả cùng mình liền không quan hệ rồi trách không được ngụy chính đạo vô luận là tại giang hồ t r í quái lục bên trong giới thiệu chết ngược lại vẫn là tại chính đạo phục ma lục bên trong giảng thuật đối phó chết ngược lại phương pháp chỗ liệt kê đến mỗi cái chết ngược lại kết cục đều là vì chính đạo tiêu d i ệ t nguyên lai、like, vì chính đạo tiêu d i ệ t là một loại miễn trách tuyên bố lý truy viễn lật ra một cái vợ cầm lấy b ú t máy những đạo lý này cùng quy tắc chỉ riêng mình hiểu còn không được được bản thân toàn bộ đoàn đội đều rõ ràng cho nên lý truy viễn dự định viết một cái đi sông hành vi quy phạm đi sông là trước mắt chủ yếu mâu thuẫn lập tức công việc trọng tâm chính là liên hệ tình huống thực tế như thế nào tốt hơn địa khai triển đi sông công việc sinh hoạt hàng ngày bên trong t ậ n khả năng địa không dính vào cùng không liên lụy nhân quả là đúng nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa không muốn sinh hoạt bảo trì một cái bình thường giao tế hoạt động cùng sinh hoạt trạng thái cũng là nhất định bởi vì đi sông đã mở khải mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không nước sông đều sẽ một làn sóng tiếp theo một làn sóng địa đem đáng sợ đổ vật đẩy lên trước mặt ngươi nếu là đem mình toàn phương vị khóa trong phòng hoặc là tìm một châu vắng vẻ sơn phong tị thế ẩn cư đó chính là chết ngược lại trực tiếp tới g õ c ử a nhưng nơi g ư nếu là có một cái sinh hoạt giao tế lưới một cái hoạt động vòng kết hợp với ali nơi đó sổ điểm danh vậy thì đồng nghĩa với có được một cái nệm êm có thể cung cấp giảm sốc tác dụng lần này bân bân từ cục cảnh sát phòng hồ sơ bên trong nhìn thấy dư bà bà ảnh trụ chính là tốt nhất ví dụ chứng minh dạng này liền biến thành mình trước trông thấy nàng sau đó một bên làm chuẩn bị đi một bên tìm nàng mà không phải ban đêm lúc ngủ dư bà bà đốt đèn lồng đi vào cửa phòng ngủ bên ngoài run run run hai tử ba ba tới bút máy trong tay không ngừng xoay một vòng chậm chạp không hề đ ộ n g bút bởi vì lý truy viễn phát hiện mình hiểu rất dễ dàng nhưng nếu là nghĩ a viết xuống đến để b â n b â n nhuận sinh cùng âm manh bọn hắn cũng xem hiểu lý giải cũng có chút độ khó cái này không thua gì hiện tại liễu ngọc mai đang bận công pháp phiên dịch chịu tượng cảm giác chứng thực vì cụ thể văn tự miêu tả s ắ c thực không dễ dàng càng nghĩ tựa hồ vẫn là nêu ví dụ nói rõ phương t h ứ c thích hợp nhất c h ờ dư bà bà sự kiện xử lý xong mình nếu là còn sống vậy liền có thể đem phía trước mấy món sự tình cùng dư bà bà cùng một chỗ coi như án lệ ghi chép xuống tới lại thêm lấy quy luật tổng kết cùng phân tích nhưng nếu là như vậy lý truy viễn lần nữa nghiêng người nhìn về phía bân bân trên bản sách một chồng cổ tịch mình chẳng phải là phải cùng ngụy chính đạo cũng muốn viết một bộ sách k i a tên sách phải gọi cái gì lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra đàm văn bân mang theo một cái cái túi đi đến hắn trước đem cái tia rùa đen lô đặt ở lý truy viễn trên bản sách sau đó nói ra tiểu viễn ca ta gọi điện thoại cha ta nói hắn lập tức sẽ tới chương chín mươi năm hai chương chín mươi b ố hai ừ vậy chúng ta bây giờ đi trước tìm thi thể vị trí đi làm sao tìm được bân bân ca đến mất vả ngươi đem nảy đôi giày cao góp mặt vào a tìm những người khác mặc không thích hợp không có kinh nghiệm người bình thường có thể sẽ lên phản hiệu quả duy nhất có kinh nghiệm đại khái chính là l ụ c nhất vậy vẫn là ta mặc đi đừng tìm l ụ c nhất tốt xấu ăn hắn như vậy nhiều cái ruột đỏ âm anh cùng nhuận sinh đều tại đạt hấn có thể hay không gặp phải dưới mắt chuyện này cũng chưa biết chừng mà lại tại lý truy viễn kế hoạch bên trong để bọn hắn hai hoàn chỉnh tiếp nhận trận này đạt hấn mới có thể tại về sau đi trong nước phát huy ra càng lớn tác dụng cái này đạt hấn bên trong gây mất nặng hơn nữa khải chẳng khác gì là để tần thúc cùng lưu di thụ hai lần nhân quả tổn thương giao gấp đôi đại giới không có lời đường thu anh sợ hãi mình lần trước xa bàn viết chữ lúc nàng đều không dám đụng vào mình tay cho nên mình cũng không thể mặc lâm thư hữu tên kia càng không thích hợp ai biết hắn có thể hay không vừa mặc vào đi dựng thẳng đồng liền mở ra tính đi tính lại người bên cạnh bên trong cũng liền đàm văn bân một người có thể làm chuyện này tiểu viết ca hiện tại liền mặc ca ừng kia ta có thể trước tẩy cái chân a có thể đàm văn bân đối trên bàn sách cặp kia dày cao gót hh ắ c ắ cười c một tiếng nói xem đi đường học gì, ta tốt với người a dạy cao g ó t nhẹ lay động hai lần làm đáp lại đàm văn bân thay đổi dép lê cầm một khối xà phòng liền đi bồn rửa tay tẩy xong sau khi trở về hướng bên giường ngồi xuống cầm lấy khăn lông k h ô lau lý truy viễn đem dạy cao g ó t nâng lên trước mặt hắn n h a tiểu v i ễ n ca này làm sao có ý tốt cẩn thận lau khô về sau đàm văn bân hai chân thăm dò vào dạy cao gót À, tiểu v i ễ n ca không phải có chút chê bé ta không xuyên vào được đem trên b à n sách đao khắc đưa cho ta một chút ta muốn gọn chân cho vừa dạy ba đao khắc bị ném đến đàm văn bân trên giường đàm văn bân cầm lấy đao khắc có chút không dám t k thật muốn gọi ta là chính người yêu cầu ta chính là chỉ đùa một chút ta cũng không phải cô bé lọ le mẹ kế mang tới tỷ tỷ dẫm dày trên mặt là được rồi a vậy được lý truy viên cầm phần báo chí đưa cho đàm văn bân tiểu viên k báo chí là hiện tại là ban ngày trong phòng ngủ rất nhiều người người nghị c ứ như vậy mang dạy cao gót đi khắp nơi à. a đúng đúng đúng đàm văn bân tranh thủ thời gian túi người đem mình bắp chân ngay tiếp theo dạy cao gót cùng một chỗ gói kỹ lại cầm băng rán buộc một vòng mặc dù nhìn rất khắc loại nhưng chí ít không biến thái Lý tiểu viên ca vẫn i là ngươi suy tính được chú đáo vân vân ca tiếp xuống ta đem giải khai đối dạy cao góp phần lớn ngươi không nên chống cự để nàng nhập thân vào trên người ngươi không có việc gì ca ta cảm thấy ta chống cự không chống cự đều như thế bị tà ma hoàn chỉnh phụ thân cùng lần trước chỉ bắt lại ngươi tay tại xa bản bên trên viết chữ không giống sẽ đối với n g ư ơ i vận thế cùng thân thể đều sẽ tạo thành nhất định tổn hại bất quá cái trước ta có thể giúp ngươi tiêu h a y cái sau n g ư ơ i ăn nhiều một chút cơm liền có thể bù lại ngoài ra còn có một điểm chính là cái này rất có thể sẽ dẫn đến ngươi đối tả vật càng mất cảm cũng chính là tăng lớn ngươi đi âm sát xuất thành công đàm văn bân kinh h ỉ nói còn có thể có loại chuyện tốt này tốt bắt đầu tốt ta chuẩn bị xong lý truy viễn giải khai phong ấn lư hương lộ ra hộp lỗ bước lên ra t h u c lá cũng từ màu trắng chuyển hóa làm màu đen đàm văn bân chỉ cảm thấy một trận ý lạnh từ bàn chân trong nháy mắt chui lên mình cái hót cả người vô ý thức hé miệ lộ buộm hắn thấp một đoạn bởi vì vốn là d ấ m tại giày cao g ó t trên mặt hiện tại nguyên bản không thích hợp giày cao g ó t mình bị lớn để l ọ p vào lý truy viễn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao lần trước lục nhất như vậy một cái đông bắc đại hắn đều mặc đến hạ đàm văn bân trên mặt đường cong lúc này trở nên n u c h ậ m một chút thân s ắ c chi tiết cũng từng bước cho thấy một loại khác phong cách hắn trước nhẹ chật một chút cổ sau đó mở miệng nói thối đệ đệ gọi học tỷ học tỷ học tỷ đàm văn bân đi dựa chân nàng thật cao hứng nhưng nàng vẫn nhớ học di mối thủ bất quá cái này cũng có thể nhìn ra cùng lần trước p h ụ thân lục nhất lúc không giống lần này đường thu anh rõ ràng có càng nhiều tư duy ý thức bởi vì lý truy viễn đã đem nàng là ai đặt ở lư hương bên trong đường thu anh đi tìm ngươi thi hài đi nghe được cái này âm thanh nhắc nhở đàm văn bân nguyên bản vẫn chỉ là nhỏ xấu hổ ánh mắt dần dần bị cựu hận nơi bao bọc khuôn mặt của hắn thần sắc cũng đang dần dần vặn mẹo lý truy viễn bình tĩnh nói ngươi nổi đ i ê n đi ta vừa vặn diệt ngươi gây mất nhân quả đàm văn bân thân thể khẽ run dậy ánh mắt cựu hận biến mất ngược lại biến thành vị khuất cùng e ngại nàng t h n g bị thiếu niên tự mình chấn ác qua nàng tin tưởng thiếu niên có tùy tiện ngươi có nhớ hay không ngươi là bị ai hại ta chỉ nhớ lại ta là ai cùng ta thi hại ở nơi nào còn lại ta đều không nhớ rõ ta đầu hóc t ố t không nhưng ta cảm thấy làm ta tìm tới ta thi hại lúc liền có thể biết là ai hại chết ta ta không biết vì cái gì nhưng ta chính là rất chắc chắn t ố t vậy liền đi thôi lý truy viễn cầm lấy một cái túi nhựa đem đàm văn bân là g i à y chơi bóng đặt vào sau đó dẫn theo nó mở ra cửa phòng ngủ đàm văn bân run run run ôm thùng giấy con đi ra ngoài lý truy viễn đem cửa phòng ngủ đóng lại về sau cũng đi theo đi xuống cầu thang đi vào cửa túc xá lúc vừa lúc trông thấy lục nhất tay trái cầm sách tay phải dẫn theo một túi mới từ nhà ăn sách về đồ ăn t i ề n đến v ấ n bân ta vừa tan học ta đem cho a bạn mang cơm chưa đưa cho hắn sau đó liền đi cửa hàng vừa vặn buổi c h i ề u khóa có thể trốn ta gậy bản tính một chút hàng đàm văn bân nhìn xem lục nhất mặt lộ vẻ mỉm cười lục nhất s ừ n g sốt một chút anh em ngươi thế nào trên chân làm sao còn bao lấy đâu đàm văn bân người ghi ta đạn đến thật tốt ta thích nghe lục nhất nghe nói như thế về sau mới đầu trên mặt hiện ra chính là thần sắc mê man sau đó giống như là nghĩ tới điều gì dọa đến liên tục lũi lại cuối cùng càng là ném xuống đất bất quá tay bên trong sách là ném ra nhưng cái túi lại bị hắn dùng tay cầm lên không có đem bên trong đồ ăn tung ra tới giọng điệu này để hắn nghĩ tới hồi t r ư ớ c vẫn đang làm cái nào đó ác ngộng trong ngộng tựa hồ có cái nữ sinh cũng một mực tự nhủ thích hắn đàn tấu ghi ta đàm văn bân quay đầu nhìn về phía lý truy viễn c ầ u khẩn nói ta nghĩ lại nghe hắn k h ẩ y một bản có thể sao lý truy viễn cũng không ngẩng đầu lên điệu trả lời muốn chết nói thẳng đàm văn bân mặt lộ vẻ b y khuất cũng không dám đối thiếu niên nổi giận đành phải trông mong điệu lại xem thêm lục nhất một chút sau đó ôm hộp giấy nhỏ đi ra ký túc xá ngồi dưới đất lục nhất nhìn về phía lý truy viễn bờ m ô i mấy lần mở ra lại không biết nói cái gì chỉ có thể không ngừng mô phỏng ra quỷ cái này phát â m lục nhất lý truy viễn thanh â m để lục nhất nội tâm thoáng bình phục hắn cùng lý truy viễn đi qua tướng quân miếu cũng rõ ràng thần đồng ca có phương diện nào đó năng t h i ế u thần đồng ca b â n b â n hắn không sao ngươi đi lên đưa c ầ m đi nói xong lý truy viễn cũng đi ra lầu ký túc xá đi theo lục nhất nhặt lên sách hướng trên bậc thang chạy đi lại càng chạy càng chậm đúng vậy vừa mới kêu cảm giác quen thuộc là nó là nó lục nhất hốc mắt ướt đàm văn bân ở phía trước dẫn đường lý truy v i ệ n theo ở phía sau hai người một trước một sau ra ký túc xá việt tử đi vào lầu ký túc xá tường sau trô bóng rừng trong đường nhỏ nơi này đi cũng không có nhiều người cũng chỉ có bản lầu ký túc xá bên trong học sinh lên t i ế t thể dục đi thao trường lúc mới có thể đi một chút chật hẹp con đường hai bên mới trồng cây nô đồng năm cũng không quá lâu đàm văn bân ở trong đó tối cao thô nhất kia một gốc trước dừng lại sau đó đ ố i nó quỳ xuống đưa tay bắt đầu lay dừng tay ta sẽ để cho người lên đảo đàm văn bân không ngừng tay tiếp tục đảo mà lại càng đảo sử dụng kình ta liền tại bên trong ta liền tại bên trong ta liền tại bên trong chương chín mươi lăm ba chương chín mươi bốn ba lý truy viễn móc túi ra một t r ư ơ n g thanh tâm phủ giá tại đàm văn b â n cái chán đàm văn b â n thân thể chấn động dưới chân báo chí s o ặ n một tiếng dạy cao gót bị gạt ra hai chân của hắn rơi trên mặt đất tiểu v i ế n ca ta có chút lạnh ta trong túc xá có đ ô n g vải áo khoác ca ngươi ngồi chỗ ấy phơi nắng mặt trời chậm rãi liền tốt không có chuyện gì nhà đàm văn b â n ngồi dưới thẳng tây hai tay ôm trên cánh tay hạ xoa nắn miệm bên trong còn tại không ngừng run dày hấp khí lý truy viễn đem đàm văn vân trên chán lá bửa hai xuống lá bửa đã biến thành đen ali vẽ phủ hiệu quả thật là hiệu quả nhanh chóng không giống m ì n h vẽ chỉ có thể biến c á i xác sau một lát gặp đàm văn bân khôi phục một chút lý truy viên đem chứa giày túi nhựa đưa cho đàm văn bân tiểu viên ca người thật c h i kỷ đàm văn bân vô cùng cao hứng mặc vào giày sau khi đứng dậy trở lại như cũ đ ị a nhảy lên vặn v è o hôn é o trong thân thể chuyển đến một trận khớp xương giòn vàng đây là cứng ngắc lại vân bân ca đi xem một chút cha ngươi có tới không được đàm văn bân lấy nâng cao chân tư thế chạy ra ngoài tại bóng rừng lối vào hắn một bên gác cha nơi này nơi này một thân đồng phục cảnh sát đàm vân long đi tới sau lưng còn đi theo mấy cái đồng sự nhìn xem lanh lợi như tử đàm vân long tao mày nói ngươi đây là có chuyện gì thế l ệ n h tại rèn luyện tiểu v i ê n đâu nơi đó đàm văn b â n chỉ chỉ phương hướng sau đó ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong tay phụ thân dẫn theo túi giấy cha ta muốn đi ký túc xá thay quần áo đây là mua cho ngươi đồ ăn vặt ngươi mang về đi trên đời chỉ có ba ba tốt đàm văn b â n tiếp nhận túi giấy một đường chạy trở về phòng ngủ túi giấy mở ra bên trong thả chính là dư bà và hồ sơ nhưng ở cái túi trong khẽ hở thật đúng là kẹp lấy hai khối sô cô la tấm bảng này nhưng lao đắt đàm văn bân đều có chút ngoài ý m u ố n mình t r a ruột thế mà thật căm lòng hắn lúc này mở ra một túi đóng gói đem sô cô la đưa vào miệng bên trong khối thứ hai thì phóng tới ống đựng bút một bên lưu cho tiểu v i ê n c a sau đó đàm văn bân từ túi hành lý bên trong lật ra khai giảng lúc mang tới dự bị mùa đông xuyên đông vài áo khoác đông vài áo khoác khẽ quấn cả người lúc này thoải mái hơn lúc này cửa phòng ngủ bị gõ vang đàm văn bân mở cửa trông thấy lục nhất con cái ghi ta đứng tại cổng thả ta ra anh em hướng ta đến đàm văn bân bị cái này đã thanh nhầm to lại ngoài mạnh trong yếu hô to âm thanh cho giống ngậu không phải ngươi làm gì đâu、ừ. lục nhất hơi nghi hoặc một chút địa quan sát tỉ mỉ lấy đàm văn bân anh em ngươi không sao ta có thể có chuyện gì đ ú n g ngươi phòng ngủ không phải bị ngươi sửa lại mạch điện a ngươi bây giờ đi cho ta hạ điểm bánh s ử i cạo không muốn làm ớt ta muốn uống canh lại cho ta tiếp điểm ruột đỏ đi vào cùng một chỗ đấu a t ố t đàm văn bân đi vào lục nhất phòng ngủ lâm thư hữu đang ngồi ở bên giường đang ăn cơm thay thế lập tức để đua xuống đại ca ngươi chúng ta lục nhất ngay vậy đầu tiên là dùng n g u bàn tay trà sắt một chút hốc mắt sau đó yên lặng hướng trong n ồ i nhiều cắt một cây ruột đỏ lúc này trong hành lang chuyển đến tiếng gạo có cái b ả n phòng ngủ người đẩy cửa tiến đến đem sách hướng trên giường ném một cái thúc giục nói các ngươi còn ở nơi này làm gì sau lầu đầu cảnh sát đang tìm người đào thi thầy đâu nhanh đi nhìn ta hô đào cơ tới cần thời gian mà lại máy móc làm việc rất dễ dàng tạo thành hiện trường phá hư bởi vậy phương pháp tốt nhất chính là giống khảo của một dạng người công đào móc cái này cần đại lượng nhân thủ cũng may trong đại học chính là không bao giờ thiếu tinh lực rồi rào trâu n g a đám này người trẻ tuổi chỉ cần không cho bọn hắn đi học làm gì đều là một đầu kình rất nhanh một đám đi mượn thùng sắt liền chạy trở về mặc dù chạy đầu đầy mồ hôi nhưng cuối cùng một thanh thùng sắt nhất định phải lưu cho chính mình đàm vân long bắt đầu chỉ huy đào móc các đồng nghiệp của hắn thì tại bên ngoài phụ trách duy trì trật tự cho dù là nông thôn bên trong gia sinh viên quá lâu không có làm việc nhà nông làm lên thùng sắt lúc đào một hồi sau cũng có chút thoát lực trong thành sinh viên thì càng đừng nói nữa bất quá không quan hệ phụ cận bên ngoài rất nhiều người đang kêu lấy thậm chí là đang cầu khẩn lấy đ ư n g học van cầu ngươi cho ta đào đào để cho ta đào hai sẻng cảnh sát không có nói cho bọn hắn là muốn đào là chính bọn hắn chuyển lên mặc dù lần này lời đồn không sai tại vô hạn mới mẹ sức lao động giao thế phía dưới trường học lãnh đạo nhận được tin tức chạy đến trước đó một cái động lớn liền bị đào mở đàm vân long kịp thời khiến người khác đình công mình cẩn thận từng ly từng tí đ à o một điểm cuối cùng một bộ hư thối thi thể dần dần xuất hiện theo lý thuyết loại hoàn cảnh này thi thể bị trôn lâu như vậy hẳn là đã sớm biến mất cốt nhưng bởi vì đại thụ dễ cây c ũ n g từ trong thi thể xuyên qua hoặc là quanh mình tổ chức cùng phong thủy các loại vấn đề ảnh hưởng tóm lại đường thu anh hiện tại vẫn như cũ vẫn còn hư thối trạng thái Thi thể vừa xuất hiện, cũng may lúc này kêu gọi trợ giúp cảnh lực cũng chạy tới lúc này mới triệt để duy trì được nơi này trật tự từng tầng từng tầng nhân viên nhà trường lãnh đạo cũng đều giống đánh chốt đất không ngừng ngoi đầu lên đàm vân long đeo lên tân thủ bộ hắn quan sát được thi thể hữu quyền xích thật chặt Tối người, đám i t c có thể tách ra động đang lúc hắn chuẩn bị trước từ bỏ lúc, h không thể hắn thi thể hữu quyền mình mở ra, ra đang lại động quyền từ bị bỏ ì n Bên trong nắm chặt, là một cái công h chặt, mở một ra. cái là vân i bài, ghi người, Triều ệ c chép của ngựa trên tên Vương Nam. phía một v Đàm long lập tức rời đi cái hố đi hướng những cái kia trường học lãnh đạo hỏi thăm bọn họ vương triều nam là ai bạn ý chỉ là nghĩ có táo không có táo đánh ba xào dù sao vụ án phát sinh nhiều năm muốn dựa vào một cái tên liền tùy tiện hỏi ra kết quả đến kia đến thật sự là vận khí phi thường tốt nhưng lần này vận khí đúng là tốt nơi này là khu sinh hoạt trước hết nhất tụ tập tới vốn là hậu cần bên này lãnh đạo mọi người nhai từ từ cái tên này về sau thật là có người dò hỏi là mặt trời mới mọc chiều phương nam nam a đúng không sai là chúng ta hậu cần lão công nhân bình thường phụ trách trong trường học s i n h hóa người khác bây giờ ở nơi nào hắn hôm nay nghỉ nhà hắn ở nơi nào ta ta lúc này có khác một người nói ra ta biết nhà hắn ở nơi nào nhà hắn đóng tân phòng lúc ta đi từng uống rượu nhà hắn ngay tại mới cầu chấn công ty lương thực đối diện đàm vân long lập tức an bài một bộ phận đồng sự tiếp tục duy trì hiện trường đem thi thể tiếp tục khai của g a mình thì mang theo một bộ phận khác đồng sự muốn nắm người nếu hắn thật sự là hung thủ lúc này trễ bắt lấy chờ hắn ở nhà nghe được trong trường học chuyện phát sinh rất có thể liền sẽ lựa chọn lẩn trốn nhưng ở cái này nhanh chóng an bài bên trong đàm vân long vẫn là ánh mắt khóa chặt một mực dẫn theo cái túi nhựa đứng bên ngoài lý truy viễn quá nhiều người lại đã biết thi thể ngay tại phía dưới lý truy viễn liền lười n h á t chen vào nhìn bất quá gặp đàm vân long hướng mình ánh mắt ra hiệu lý truy viễn gật gật đầu dẫn theo cái túi đi theo đàm vân long vô luận là tại thạch cảng trấn vẫn là tại kim lăng đàm cảnh sát ở phương diện này một mực rất bên trên nói hắn chỉ để ý có thể hay không bắt được hung thủ về phần ngươi có phải hay không đưa bé hắn không quan trọng một cái rất giảng quy củ lại không tuân theo quy củ người đàm vân long ra hiệu mình các đồng nghiệp mở xe cảnh sát đồng thời kêu gọi nơi đó đồn công an đồng chí xuất động chính hắn thì tìm một cố đ ầ u ở chỗ đó xe gắn máy chủ xe nguyên bản cũng nghĩ nhìn xem náo nhiệt sau đó xe gắn máy liền bị t r ư n g dụng đàm vân l o n g xe gắn máy kỹ thuật lý truy viễn là thể nghiệm qua ngồi lên sau xe hắn đem chứa dày cao gót cái túi đặt ở mình cùng đàm thuốc phía sau lưng ở giữa sau đó hai tay bắt lấy đàm thuốc e o túi đầu xuống sau đó chính là một trận gió trị công tắc lý truy viên bên hai chỉ có hô hô phong thanh hai người trên xe căn bản là không cách nào giao lưu mới cầu c h ấ n khoảng cách trường học vốn cũng không xa nơi đó đồn công an xuất động tốc độ đại khái xuất thật đúng là so ra kém đàm vân lòng chạy xe máy trực tiếp biểu quá khứ đồng hành cùng đi xe cảnh sát đã sớm không biết rơi xuống đi nơi nào đã đến mục đích mới cầu c h ấ n công ty lương thực đối diện thôn c h ấ n tự xây phòng công ty lương thực cửa chính đối diện liền một tòa hai tầng lầu bên cạnh đều là ruộng l ạ bân bân bân bân vương triệu nam ra đập tử bên trên ngôi một đứa bốn mươi mấy tuổi đôi vợ chồng trung niên còn có một cái ba tuổi tả hữu tiệu nam hải bọn hắn ngay tại ăn cơm chưa đàm vân long trực tiếp đem xe gắn máy từ đường nhỏ lái qua một đường lái đến đối phương nhà đập tử bên trên Ba ba, mụ mụ, xe g ắ ngay máy, Nam xe xe. xe Tiểu、nam、Hải chỉ vào ắ n hương phấn máy rất là đ ị hô. Nếu là ra, ra, lại, lại vẫn còn tính bình thường, nhưng Nếu ngoại ngoại vẫn còn n tuổi là à ra ra ba ba cái mụ mụ cái tuổi này cũng có chút Ngay hiếm thấy. Ngay sau đó bạn đang dùng cơm nam gặp một người mặc đồng phục cảnh sát người cưới xe gắn máy trực tiếp lái đến trước mặt mình hắn trực tiếp cầm chén đua vứt xuống đất không chút do dự quay người hướng ra phía ngoài chạy tới kinh nghiệm phong phú cảnh sát thường thường có nhanh t r o n g phán đoán đối phương phải chăng đang nói láo năng lực mà lập tức một màn này mới vừa vào làm được cảnh sát trẻ tuổi cũng có thể một chút nhìn ra đối phương có vấn đề loại phản ứng này tương đương với không đánh đa khai